Lâm Phong Cẩn vừa hủy đi một người khác cái hộp, phát giác bên trong cũng là có từng kép, bất quá trong đó giấu giếm chất lỏng bảy biển ra màu đỏ, Lâm Phong Cẩn theo dạng bức tranh hồ lô, chấm này chất lỏng xê đi tới, này màu đỏ chất lỏng cũng tiếp tục tại long bảo phía trên hủ thực ra vết thương. Cuối cùng một cái hộp cũng là đại đồng tiểu dị, trừ trong đó cất dấu chất lỏng là màu lam ở ngoài, ba loại chất lỏng tại chỉ định vị trí tiếp xúc đến long bảo tàn giác, cuối cùng vết cháy ra tới vết thương hoàn mỹ liên tiếp lại với nhau, tạo thành một bộ bản đồ, bên cạnh còn có vết thương tạo thành lẻ que mấy chữ. Vạn sinh viên cùng xấu hổ đi vũ thần không gian. Lâm Phong cần lúc này vừa mơ mịt, nói thật, mấy sáu tự chữ hắn đều biết, hơn nữa cũng hiểu trong đó hàm nghĩa, nhưng tổng hợp lên nói cũng là không hiểu ra sao. Vạn Sinh Viên chỗ này tại Đại Vệ Chiêu thời điểm vô cùng nổi danh, bởi vì nó là cùng thượng cổ lúc sau thương trụ vương lập đại, diệu trì thịt diện mạo rừng nói so sánh nhau. Chỗ này danh như ý nghĩa, ngay cả có một vạn loại gia súc cầm thú địa phương, lúc ban đầu thời điểm, là làm hoàng gia khu vực săn bắn mà tồn tại, bất quá theo đại vệ ngày càng cường thịnh, uy phong thậm chí là áp đảo trong nước ngoài, cho nên đến đây chiêu bái quốc gia cũng là càng ngày càng nhiều, Trung Hoa đất rộng của nhiều Những thứ này tới triển bái quốc gia tựu nhất định phải dâng lên đặc sản, trong chuyện này tựu bao gồm các loại chim quý thú lạ. Dĩ nhiên, nếu ngay lúc đó đại vệ quân vương là cùng quấn thổ giống nhau ăn hàng, như vậy khỏi cần nói, nhất định là mỗi loại chim quý thú lạ đều phải muốn làm thịt sử dụng, sau đó nếm thử mùi vị như thế nào, tiếc nỗi chính là hắn không phải là, cho nên những thứ này cần động vật cũng bị hết thảy bỏ vào vạn sinh bên trong vườn, giao cho chuyên gia tới chiếu cố, tạo thành một hiện đại vườn thú hình thức ban đầu. Phía sau chỗ này không biết tại sao, liền trở thành vệ đế hoang dĩn vô đạo, nghèo xa cực muốn đắc tội chứng nhận một chồng. Cho nên bị hủy bởi binh lựa trong. Bất quá Di chỉ khẳng định còn đang, kia địa chỉ chính là ở vào trung đường phía bất trọng trấn Lục Phong 200 giằng ngoài. Khỏi cần nói, này trưng bày vết thương tạo thành bản đồ còn tương đối căn kẽ, núi non xu thế, con sông đi về phía đều đánh dấu đi ra ngoài, phải là vạn sinh viên bản đồ, tại địa đồ trung ương còn có một rõ ràng điểm đỏ, đồ chơi này nhân hiện nhiên chính là tàng bảo châu ở. Lâm Phong cẩn trải qua một phen nghiên cứu, duy nhất không hiểu đúng là cùng sấu hổ đi ba chữ. Ba chữ kia rõ ràng chính là vệ liệt đế viết cái kia một lời nói sơ lầm trong ba chữ. Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mặc dù biết cụ thể địa điểm, hơn nữa còn có bản đồ có thể máy móc, nóng lòng như phần Lâm Phong Cẩn nhưng cũng là chỉ có thể sỉ nhục chờ. Tại sao? Đạo lý thật ra thì cũng rất đơn giản, bởi vì hai vị sư tôn lúc này đều tuyệt đối sẽ không cho hắn ngày nghỉ đi một chuyến chung đường gần đây bọn họ đem Lâm Phong Cẩn quản thúc được cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù không có bế quan thời điểm khẩn trương như thế, nhưng cũng đưa đến Lâm Phong Cẩn muốn rất nhiều chuyện thời điểm cũng là giành giật từng giây, vì vậy Phù Mẫn Nhi đều ăn nhiều lần bế môn canh, làm cho quan hệ của hai người đã trực tiếp tiến vào băng điểm trạng thái. Dĩ nhiên, Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là cùng Vương Thành Vũ có liên quan. Trong chuyện này cũng có chút mờ mực, tại sao Lâm Phong Cẩn cùng phù Mẫn Nhi trong lúc huyên rất cường sẽ cùng Vương Thành Vũ nhắc lên quan hệ đây? Khẳng định các vị tại trước tiên sẽ liên tưởng đến cuộc tình tay ba, người thứ ba, Tiểu Tam, cơ hiếu, Mbappe, nga vào miệng và miệng, quyển sách sẽ không xuất hiện hạn chế cấp ống kính. Nhưng chân tướng thường thường cũng là tương đối phức tạp, Vương Thành Vũ không có bất kỳ muốn thông đồng phù Mẫn Nhi ý tứ, cũng không có yêu Lâm Phong Cẩn, chỉ là bởi vì hắn bà má có bốn tỉ muội, lời này dường như càng sẽ càng xa bất quá vẫn là được giảng minh bạch nếu không mọi người nghe không hiểu, vì vậy Vương Thành Vũ thì đại di nhị di tam di ngũ di, mà hắn ngũ di trong nhà thì là hai cái nữ nhi, lớn đã xuất giá, nhỏ cũng đã 17 tuổi, còn không, có cả người ta, tình huống như thế tại lúc ấy mà nói, không sai biệt lắm rồi cùng hiện tại nữ bác sĩ, lớn tuổi hơn còn giữ lại nữ chờ một chút có thể cút phát thảo. Vị này di muội cũng không phải có cái gì bệnh hiểm nghèo bệnh không tiện nói ra tỉ như không chữa không dục trời xanh xút môi, hơn nữa hoàn sinh được xinh đẹp như hoa, còn là một sa gần nổi tiếng tài nữ, vấn đề nằm ở chỗ điểm này thượng, tài nữ ánh mắt cao a. Cho nên vị này Vương Di muội kén vợ kén chồng yêu cầu tiểu khẳng định nước lên thì thủy lên, mặc dù không đến nổi Hà khắc đã có xe có phòng phụ mẫu đều mất loại này cực phẩm điều kiện, nhưng ít ra được có người mới, hơn nữa còn phải có gia tài. Vương Thành Vũ Tụ cho là Lâm Phong Cẩn rất thích hợp của mình Di muội. Trong điểm dạ, Lâm Phong Cẩn như vậy nổi danh người, Vương Thành Vũ Mụ Mụ cũng đã gặp, hơn nữa cùng nhi tử nhanh chóng đạt thành chung nhận thức. Thậm chí Vương Dương Minh trong tiệm tức đều cảm thấy, để cho Lâm Phong Cẩn người đệ tử này cùng nhà mình trở thành thân thích cũng là chọn lựa không tồi, mặc dù thầy trò quan hệ đã rất chặt chẽ. Bất quá nếu là Lâm Phong cận gối bên cạnh còn có cái người vương gia lợi mà nói, như vậy tiểu tương đương với nhiều hơn một con bảo hiểm tất đây. Chương 123, Thương thân. Bởi vì nhà nhỏ bằng gỗ bên trong phát lên lửa than, thật là có chút nhiệt, cho nên vị này tiểu tử bên cạnh gã sai vật trừ áo khoác, lộ ra bên trong mặc vài bộ đế dày, vài bộ đế dày cổ áo cùng vạt áo trước, đều thêu thượng xinh đẹp đường viền hoa. Mặc ở bên trong áo là bạch vải mịn làm thành, cổ tròn tay áo, bên hông có túi lấm, ngọc bội. Đồ vật, trang phục được như thế tinh tế, cũng hẳn là phú quý người ta gia chủ. Với người này đi vào, Lâm lão gia tửu cười híp mắt nói: "Đến, ngồi một chút ngồi." Sau đó chỉ ở Lâm Phong Cẩn nói: "Đây là khuyên tử, trước mắt lệ ở Cửu Huyền Tiên sinh cùng Dương Minh Tiên sinh môn hạ." Tiếp theo rồi hướng Lâm Phong Cẩn nói: "Vị này cũng là Tạ Thế Bá, bây giờ là cùng ngươi trái bá bá, chỉ Tạ Lan Trung, là thúc bá huynh đệ, bây giờ là Khánh Châu chi phủ, trước mắt trở về kinh báo cáo công tác." Lâm Phong Cẩn làm văn bố, mặc dù trong lòng nhất định là buồn bực, hay là muốn đứng lên kính vài chén rượu, tiếp theo cũng rất nhàm chán nghe ba trưởng bố ở chỗ này nói một chút không bợ bến lời mà nói cũng là vị kia tạ chi phủ đối với mình thiên hạ này để nhất nướng còn hơi có chút hứng thú, hỏi vấn đề bên trong đa số cũng là mỗi ngày có chừng bao nhiêu khách nhân, thành bổn bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu vân vân đào kiếm thần hoàng. Cuối cùng ba người giật hồi lâu, Tạ Lang Trung mới cười nói: "Thật ra thì à, có chuyện là có thể lớn có thể nhỏ, giống như là thành trì, tạ chi phủ tự, quý phủ chọc tới chuyện này, phải thay đổi thành người bên cạnh mà nói có thể cũng có chút khó giải quyết, nhưng vừa vặn nơi này thì một hiệu linh người a." Lâm Viên ngoại cười híp mắt uống một hớp rượu nói: "Tiểu khuyền mặc dù bất hảo, Nhưng ở tái ngoại còn may mắn cùng anh Vương Thiên Tuế có một chút bé nhỏ không đáng kể giao tình, Vương phủ quy củ cũng thật là nghiêm nghiêm, lão phu mỗi lần gặp phải La đại tổng quản, luôn là muốn làm phiền hắn tới đây Vân An, chân chân cứ gọi ban phán. Vị này tả chi phủ vừa nghe, nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính nể, thì ra là hắn làm chi phủ làm tốt lắm tốt, tại sao muốn trở về kinh sư? Cũng là bởi vì hắn dưới gối không có con, có một cháu cũng là tính toán sau này dùng để truyền tự, hết sức nung chịu, vì vậy bất hảo gì thường, bất quá người này tại phủ trong huyện hành hành cũng được, tới nghiệp đều cũng là dại mãi không sửa, kết quả rốt cục đã đến tới bạn cũng là đụng nhau đến anh vương phủ người. Nói anh vương phủ đặc sắc đầu tiên đó là có thể đánh, thứ hai chính là kiệt ngạo bá đạo. Bình thời coi như là không rõ cũng là muốn lên tam xích lãng, hiện tại lại còn có người dám động thủ trên đầu thái tuế. Bị anh vương phủ bắt được đạo lý. Tả gia tiểu tử này thật chính là muốn chịu không nổi. Tả chi phủ vạn bất đắc dĩ dưới, cũng đi anh vương phủ cầu kiến quá hai ba lần, khỏi cần nói, trực tiếp đã bị kia tàn phế người gắc cổ cho ngạnh bang bang cái lại trở lại, còn ăn mấy câu đứng đầu, loại này từ trong đống người chết mặt lăn ra đây lão binh, bên trong đôi mắt chỉ có lư vũ cầm bao nhiêu tiền đi mở đạo cũng không quản dụng, chớ đừng nói chi là thấy cái gì tổng quản. Đáng thương tạ chi phủ cũng là hiện tại mới biết được Vương phủ tổng quản họ La. Lâm Phong Cẩn lúc này nhìn thấy lão đầu tử nhìn mình, trong bụng ở trong tối mắng lại đang cho mình gây chuyện tình làm, nhưng loại chuyện này đơn giản chính là thưởng tiền nhận, ngoại nhân nhìn anh Vương phủ ngang ngược. Thật ra thì Lâm Phong Cẩn cũng là biết, nhiều lắm là xem là cả có thủ thất báo, chuyện bé xé ra to mà thôi, anh Vương phủ dường như bá đạo thật làm ra ô chuyện còn rất ít. Chuyện này Lâm Phong Cẩn đoán chừng con nhà giàu này chịu khổ cũng không xe xích gì nhiều. Mộ trở lại là không có vấn đề, liền trầm ngâm một chút nói: "Trong vòng 3 ngày, khẳng định thả người." Lâm Phong cẩn những lời này vừa nói đi ra ngoài, Tạ Chi phủ trong lòng tảng đá lập tức rơi xuống địa, hắn cũng là lao bánh quậy, nhưng nếu Lâm Phong cẩn là ở trình bày qua loa lời mà nói, như vậy nói chuyện nhất định là mơ hồ không rõ, hoặc là đó chính là muốn công phu sư từ ngoạn, nhưng là bây giờ hắn liền điều kiện cũng không nói, rõ ràng rất rõ ràng nói 1 ngày đi ra ngoài, cái này thật sự là tương đối khá phổ. Lão đầu tử lập tức liền không nhịn được nâng chén uống một ngụm rượu. Lúc này mới phẩm đi ra ngoài rượu này mùi vị thật sự là không tệ. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn vừa đợi một lát, thật sự là cảm thấy nhăn trán, ngáp một cái, Lâm lão gia gặp bộ dáng, liền không nhịn được phất tay đuổi hắn đi người. Không có ngươi chuyện, trở về địa bộ khóa sao. Lâm Phong Cẩn nghe vậy như mông đại xá, tố cáo một tiếng tội liền đứng dậy rời tiệc, hắn đi được thật sự là có chút vội vàng, cho nên không nghe thấy Lâm viên ngoại kế tiếp mỉm cười nói ra tới một câu nói, nếu không nghe lời, tất nhiên là lão đạo một cái muốn ngã nhào trên đất. Thì ra là Lâm Phong Cẩn đi cửa sau này, Lâm viên ngoại tủ cười híp mắt nói: "Tạ huynh, quyền tử hay là không kém sao, như vậy có phải hay không hiện tại có thể nói một chút lễ viện chuyện rồi sao? Tạ chi phủ cũng rất thông khái. Tiểu nữ cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, thừa nhỏ dạy huấn hô, tuyệt đối kham vi lương sướng, bất quá ta dưới gối không có con, từ nhỏ tiểu đợi nàng thật là sủng nghịch. Lâm Viên ngoại ha ha cười một tiếng nói, không phải là thiên hạ này đệ nhất nương làm lễ hỏi, chuyển làm nàng danh nghĩa sản nghiệp nha, đến hôn thời điểm cũng có thể đi đổi khế ước, ngày sau lầu này từ tất cả tiền lời đều là của nàng son phấn tiền cùng tiền riêng, bất quá tư tục tiểu trước tiên là nói về ở phía trước. Phần này sàn nghiệp nàng cũng là không thể chuyển nhượng, nhưng nếu sau này không phải là ta Lâm gia vợ thì phải trả. Tả Chi phủ cũng là sợ nữ nhi chịu thiệt, cũng không có quy hoạch quan trọng như Lâm gia sản nghiệp ý tứ, đối với Lâm lão gia nói ra ban khăn tỏ vẻ toàn diện hiểu hơn nữa đồng ý, đang tiếp tục thảo luận một lát chi tiết sau, Tả Chi phủ cùng Lâm lão gia ở giữa gọi đều biến thành thân gia dường như loại này không chút nào suy nghĩ người trong cuộc ý kiến cũng kéo lan súng thoạt nhìn tương đối ly phổ, nhưng ở lúc ấy cũng là hết sức thường gặp. Nói thí dụ như Đường Đường anh vương Lữ Vũ cũng là tình huống như thế người bị hại, trên thực tế hắn tại lúc 3 tuổi tiểu thay vì vương phi Lúc ấy hai tuổi nữa, lập thành hôn sự, hai tuổi nữa giờ hầu anh Vương phi có thể nói là ngải thượng băng tuyết khả ái, như nhau Kim Minh, nàng này xin trăm độ trì, nhưng có một câu gọi nữ đại 18 thay đổi, mặc dù có thể hướng tốt phương hướng biến chuyển, nhưng cũng là có một chút sát suất hướng hư phương diễn biến chuyển viêm võ chiến thần TXT. Đáp loạt. Cho nên nói riêng về lớn lên mà nói, 16 tuổi anh Vương phi tiểu tương đối bình thường, bất quá lư vũ hay là vô cùng dứt khoát cưới nàng. Như vậy Lâm lão gia tại sao ở ngoài sáng biết rõ Lâm Phong cận cùng phủ mẫn nhi quan hệ mập mờ đồng thời, lại muốn thay hôn sự đây? Không thể không nói Phù Mẫn Nhi thường xuyên khiến cho tiểu tính tình điểm này để cho Lâm lão gia sinh ra vô cùng ấn tượng xấu. Ngoài ra, phù Mẫn Nhi quá mức hiển hách ra thế cũng làm cho Lâm lão gia rất có cố kỵ, đàn gái gia tộc thế lực vốn là cường thế, hơn nữa phù Mẫn Nhi tính cách thoạt nhìn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, để cho Lâm lão gia đối với mình nhi tử tương lai hạnh phúc sinh ra nguyên vẹn lo lắng, nhất lệnh Lâm lão gia ban quan đúng là, vạn nhất phù gia muốn mạnh mẽ kén rể làm sao bây giờ. Vừa lúc đó, Lâm viên ngoại đi Tạ Lang Trung quý phủ đi thọ yến thời điểm, liền thấy vị này Tạ Lang Trung cháu gái Tạ cô nương, Tạ Nhã Tư Nghe có phải hay không có mấy phần phân hai. Đúng vậy, nàng thật ra thì chính là thư viện tam đại mỹ nhân một trong tả nhã dung biểu muội. Lúc ấy bên trái lang trung thỏ yến phía trên, quân vương dống nhiên hạ chỉ triệu kiến, trừ phái thái giám ở ngoài, lại còn có thị vệ đi theo, hẳn là họa phúc khó liệu. Lúc này, chính là tả nhã tư đứng dậy, thế thanh tế khí giúp đỡ lục thần vô chủ thím liệu lý các loại việc nhà, chủ trì đại cục, ba cái hai cái đã hết thảy chuyện đều liệu lý được hết sức thỏa đáng, có thể nói là chỉ ra rất có cổ tay. Lâm lão gia thoáng cái tiểu chú ý lên nữ hài tử này, có thể nói là càng xem càng thích. Có câu nói nam chủ ngoài, nữ chủ bên trong, bởi vì lâm gia lớn như thế gia nghiệp, nếu là có cái tay cổ tay cao minh nữ chủ nhân tới xử lý, nhất định là làm ít công to, mà Tạ Nhã Tư cũng là dung mạo mỹ lệ, sương cốt thoánh nhuận, cử chỉ thanh tao lịch sự, lạt lạt hào phóng, một điểm trọng yếu nhất dạ, tính cách hết sức ôn nhu, so với kia tỷ tỷ tới không kém chút nào, nghiêm khắc nói về, thật sự là cùng Tiết Bảo Thoa có chút tương tự. Là trọng yếu hơn dạ, lâm gia ba đời con một mấy đời, cho nên khẳng định đang ở truyền thừa con nối dòng chờ một chút phương diện có điều nghiên cứu. Tại lâm lão gia trong mắt, tạ nhã tư nữ hài tử nãy đầu lông mày khẽ thuợn, đôi môi nở nang, vành thai lỗi nặng một cái, hai hàng lông mày ở giữa khoảng cách rất rộng, đây đều là xiếc miện thượng theo lời nghi nam tướng mạo. Cho nên hôm nay một màn này, liền cơ hồ cũng là Lâm lão gia tại phía sau màn thôi động kết quả, có một câu tên là biết con không khác ngoài trà, Lâm lão gia lúc này cũng nhìn ra được, Lâm Phong cẩn hiếu tâm là 10 phần, nhưng ở nam nữ tình cảm phương diện nhưng biểu hiện được có chút đạm bạc. Đơn giản mà nói, nói là nổ ra điều vô tình quá mức điểm, cũng tuyệt đối không phải là cái loại nổi nên vì nữ nhân tìm cái chết liều lĩnh tích tình loại. Cho nên Lâm lão gia cũng đoán chừng con của mình sau cho dù muốn oán trách cái gì, mình cũng trấn áp được đi xuống. 3. Lúc này mặc dù còn không có nói ra Tam cương ngũ thượng lộ điểm, bất quá tạ chi phủ ở trong nhà địa vị cũng kém không nhiều lắm là lớn nhất, sau này trở về khẳng định đã bảo nữ nhi cùng chính thức nói về chuyện này. Nhà trai chủ động. Một nhà có nữ bạch gia cầu, Van Xenia, đây là rất bình thường. Lâm lão gia là thấy được nhà chúng ta tư tư lần trước đi thím ra có đại tướng phương pháp, nhà hắn gia nghiệp vừa lớn, nhà người thường nữ nhi nơi nào khiến cho tới đây, không bị quản gia lừa trên gạt dưới mới là lạ. Nhà trai tiểu tử ta là ra mắt, người rất là hòa bát, bàn về mới có thể đồng thời bị Cửu Điền tiên sinh cùng Dương Minh tiên sinh nhìn trúng, có thể kém đến đi nơi nào. Đông Lâm thư viện cửa có khắc cái kia phó câu đối cũng là hắn chỗ sáng tác, lần này thư viện đại bị thời điểm, còn cầm thư pháp thám hoa họa theo từ địa bạn mắt đây. Khuyết điểm chính là nhà trai gia đình xuất thân có chút thấp, thương nhân thế gia, kia phụ cũng chỉ là cái quên giam, trước mắt hắn bản thân cũng chỉ là tú tài, bất quá người này giao du rộng lớn, rất được anh vương gia thưởng thức, tương lai thăng chức rất nhanh là rất có thể có. Hắn nói với ta trong vòng 3 ngày đem đằng nhi thả lại. Kết quả trên đường rời tiệc đi ra ngoài đã chuyện cho làm thỏa đáng, đàng nhi cùng ta cùng nhau về đến nhà, có thể thấy được người này năng lực không tầm thường a. Nữ nhi chịu khổ. Không có, Lâm gia chính là nam chính cửu thương nhân, cũng là ba đời còn một mấy đời một đứa con trai, không có huynh đệ tỷ muội, cũng sẽ không có cái gì tranh giành sinh ra náo chuyện, lễ bái sư đều tặng 1 200 vạn lượng bạc, nghiệp đều bên trong mười mấy gia liên tỏa đích thiên hạ đệ nhất xuất, cũng là nhà bọn họ sản nghiệp Lâm lão gia nói tương lai những điều này là do muốn giao cho nhà chúng ta từ từ trên tay, ta cũng vậy chính mắt đi xem, dùng để cho rằng lễ hỏi cái kia đệ nhất tiên. Hạ nương quả thật danh bất hư truyền, không từ mà biệt, giếng làm mảnh đất trống kia hiện tại chuyển nhượng phí đều tăng tới rồi 50 vạn lượng bạc trắng. Chương 125, cùng quỷ đại căn quét. Lâm Phong cẩn bọn họ đoàn người này là tất nhiên cạn không nổi lễ mừng năm mới, cho nên lúc đi mang đồ quân nhu cũng là rất nhiều rất đầy đủ, cho Lữ Vũ mang lễ vật khỏi cần nói, đó chính là 1000 trên đầu chờ trên mã, vì vậy trên đường cũng không phải là rất vội. Bọn họ một nhóm người này tổng cộng là 330 người, trong đó có 300 tên tinh khiêu tế tuyển ra tới thảo nguyên tinh nhuệ một kỵ, còn lại chính là Lý Hổ chính là thủ hạ chính là từ Lâm Phong cận quen thuộc Lang Đột dẫn đội. Nói Lang Đột người này tới lúc ánh mắt còn sưng đắc tượng là quả đào dường như, phía trên Ô Thành còn không có rút đi, dường như vì tranh đoạt này một chuyến phái đi, lâm đức thủ hạ chính là mấy tên trọng tướng ngươi tranh ta đoạt cơ hồ muốn nổi lên nội chiến, cuối cùng cũng là riêng của mình tự cờ một cuộc mới quyết ra thắng bại. Lang Đột trên ánh mắt này đồng Ô Thành, chính là bị thoát nghĩa thình lình một đấm đánh lên đi. Mà hộ tống Lang Đột đến đây trợ thủ Lâm Phong cận cũng không còn nghĩ đến, cũng là từ đa lý bộ bên kia đầu nhập vào tới được xích tất lệ, trên thảo nguyên vô cùng nhiều phong tục tập quán, cũng không dịch người hắn hiểu vất quá người này cũng coi là hữu dụng hữu nhiêu, nhưng nếu không suy nghĩ trung thành vấn đề lợi mà nói, người này là có thể một mình đảm đương một phía xuất tài, mà không giống như là lang đột loại này chỉ hiểu chém giết vừa mới, đem chứa nhiều sự vụ đều xử lý được ngay. Ngắn rõ ràng. Lúc này những thứ này Thảo Nguyên tinh nhuệ trải qua Lý Hồ phái tới người chỉnh vấn sau này, cũng là đã mới gặp gỡ hiệu quả, có quân dung chỉnh tề bộ dạng, thực lực tự nhiên là lan lọt, lăn qua lăn lại nhận trên lên gia tăng, Lâm Phong cẩn nhàn hạ vô sự, liền gọi lang đột hỏi thăm trên Thảo Nguyên một đám chuyện, lúc này mới biết được Thì ra là hiện tại ba giặm bộ lạc đã thấp thoáng có thể cùng thất vị, nhu nhiên, Vương Ích chờ một chút đại bộ lạc đánh đồng, kia không huyền chi sĩ đã vượt qua. Vả người, dưới chướng dân du mục, mục nô tăng lên đến gần 3 vạn, xúc vật kia thật sự là muốn dùng trăm vạn đầu tính toán hoa đảo 4 điểm T Rexy T lạc loạn. Về phần lương thực phương diện, trước trao đổi tới những thứ kia lương thực nhất định là ăn xong rồi, nhưng là, gắn bó lâu như vậy hợp tác quan hệ, ba giặm bộ, nhưng nếu còn tìm không tới mua bán quân lương biện pháp lời của, kia thật sự rất xin lỗi Lâm Phong Cẩn. Dựa lương vào đại thủ, lương thực còn đủ Cộng thêm bộ tộc trong quản lý thủ đoạn cũng là có chút vào trước, chính là Lâm Phong cần kết hợp sàng khoé lúc tình huống định ra nói thí dụ như một mục nô chỉ cần bình thường biểu hiện hài lòng, có thể quản ăn no, liên tục 1 tháng cũng không có phạm sai lầm, có thể nghỉ ngơi 1 ngày, liên tục 3 tháng không có phạm sai lầm, có thể thêm vào bắt được thuộc về mình tài sản. Trên bao một đầu dê một quần áo mới chỉ cần một mục nô 3 năm không có phạm sai lầm, như vậy có thể một lần nữa đạt được tự do, hoặc là mang theo tài sản của mình rời đi, hoặc là lưu lại. Dĩ nhiên, loại này điều kiện cầm hiện tại ánh mắt họ nhìn, phảng phất là bé nhỏ không đáng kể thậm chí cực kỳ hà khắc, nhưng là đối với lúc ấy trên thảo nguyên đại hoành cảnh mà nói, nhưng thật sự là không cách nào hình dung nền chính trị như tự. Vì vậy này chủng chủng nhân tố kết hợp ở chung một chỗ, làm ba dặm bộ danh tiếng lan truyền đi ra ngoài sau này, chạy tới tìm nơi nương tựa bọn họ mục nâu người chăn nuôi có thể nói là nối liền không dứt. Thậm chí đang cùng còn lại bộ tộc giao chiến trên chiến trường, sẽ xuất hiện mười mấy, mấy trong tên mục nô tại chỗ phản chiến tình huống phát sinh. Cho nên ba dặm bộ hưng thịnh cũng là có thể lý giải. Cuối cùng căn cứ xích tất lê suy đoán, chấm nhất là sang năm cuối năm Ba giặm bộ có thể đạt được ra biển miệng trực tiếp tình báo, sau đó chính là di chuyển, chiến tranh, chiến cứ. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là có chút ít may mắn mình ở Nam Trịnh nơi đó lựa gạt đến một nhóm thuyền bè. Đến lúc đó Nam Phương Giang ngà, Ngọc Khí, Phỉ Thú, Hương Tiêu, giữa chờ một chút đặc sản có thể thông qua đường biển liên tục không ngừng chuyển vận đến Bắc Phương đi. Dĩ nhiên, Bắc Phương các loại đặc sản cũng tất nhiên sẽ ở chuyến về trong trang bị đầy đủ thuyền bè khoang, đây chính là làm ăn lý tưởng nhất trạng thái, qua lại đều kiếm lớn a. Mà Lâm Phong Cẩn cũng tuyệt đối không phải là một tình nguyện đảng hoàng làm ăn lợi, đến phía sau Hắn kế hoạch là bắt đầu từ hành thương hướng quy tắc định ra người truyền hình, đợi đến hải mậu cao hứng sau này, Lâm Phong cần sẽ phải cố định lấy tiền, thu vào nơi phát ra cũng muốn từ thương nhân mậu món lãi kết sổ biến thành thu lỡ đường phí phí bảo hộ thập nhất thuế làm chủ, như vậy cũng tốt so sánh đánh bạc vĩnh viễn không thể nào làm giàu lầm giàu, chỉ có mợ sòng bạc mới có thể quang. Tông Diệu Tổ, khu khu, nghe nói, nghe nói à, một vị ma các tổng đốc chính là mợ sòng bạc xuất thân. Đoan người tại Bắc Tề quốc thổ trong nghề vào, hơn nữa đánh là thôn xã quân tiêu bài, có thể nói dọc theo đường đi cũng là không trở ngại. Lâm Phong cẩn hết sức kiêng kỵ thôn xả trong quân ẩn nút cái kia tên cường đại yêu mệ người, vì vậy tại trước khi đi còn chạy đến Dương Minh Tiên Sinh nơi ở cách vách hút no rồi anh chàng, xem chừng 1 2 tháng bên trong cũng là không cần khó khăn. Chờ đi tới phòng thành Tây, Lâm Phong cẩn ngạc nhiên phát giác lớn như thế quân doanh trong đã chỉ còn lại rơi xuống le que hơn trăm người, thoạt nhìn là đảm nhiệm lương đạo đổi vận, vừa hỏi mới biết được, thì ra là 3 ngày trước có thám tử phát tới tin tức, nói là quân địch Tiện Phong đã đạt tới phòng thành Tây mặt ngân huyện, cổ động dựa lướt một phen. Lữ Vũ lúc này phải ra ba chi quân nhiệm trợ, chia ra thủ ngự phòng thành Tây mặt ngân huyện Tây Bắc cùng huyện, Tây Nam Kim Sơn núi huyện, mình thì xuất lĩnh chủ lực ở giữa đóng tại phòng ngoài thành 30 dặm đại mặt cửa hàng. Ba canh giờ tiền truyện trở lại tần số la, ba huyện thành đồng thời dâng lên cẩu viện phong hỏa, tỏ vẻ đều ở bị tấn công mạnh, tình thế nguy cấp, vào lúc này, Lữ Vũ cũng là không có trì, trực tiếp xuất quân lao thẳng tới khoảng cách gần đây ngân huyện, chiến thuật của hắn ý đồ cũng là rất đơn giản minh xác, không so đo một thành trên đất một người được mất, đánh trúng lực lượng tấn công thứ nhất điểm mới là kia phong cách. Tình hình chiến đấu thám tử cũng là chỉ biết là nhiều như vậy, còn trở lại xuống tới Cựu Cần Lâm phong cận đám người mình đi lục lọi. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã bảo tới ở lại giữ tại phòng thành quan tiếp liệu, để cho hắn đem mình mang đến lễ vật, một ít tiên đầu chiến mã vào sổ sách. Nay quan tiếp liệu cũng không phải là lần đầu tiên cùng Lâm Phong Cẩn giao thiệp với, nhìn thấy này 1000 con chiến mã quả nhiên là mạt một bả thủy trơn, phi mập thể cứng trắng, cũng là cười đến hợp bất long truy, nhân tiện nhìn một chút Lâm Phong Cẩn bên cạnh mấy vừa nhìn chính là trên thảo nguyên thị vệ, thầm nghĩ những thứ này màn tự chính là ăn mặt rách dưới keo kiệt, trừ thất ngựa ở ngoài, quả thực rồi cùng khiếu hóa tử giống nhau lam lũ. Lâm Phong Cẩn cười híp mắt nói: "Lão hạ à, ngươi nhìn ta đạt đến một trình độ nào đó sao?" Không công tặng nhiều như vậy Mã Nhi, con ngựa cho ngươi, ngươi nhìn thị vệ của ta ăn mặc như vậy kiêu kiện, sẽ đưa mấy bộ giáp trận chiến cung tiến cho ta đi trọng sinh làm bụng đen trưởng thành nhớ. Nay quan tiếp liệu lão hạ đối với anh Vương Trung Tâm Sáng, lại càng cái nổi danh lão keo kiện nhân, thẩm nghĩ mấy bộ giáp trận chiến cung tiến đổi lại hơn 1000 tấc lương mã, khoản này mua bán không tệ, mặc dù trong lòng thì đau, liền bắt đầu mang theo Lâm Phong cẩn bọn họ đi bên cạnh quân giới đồ quân nhu kho. Nay phòng thành vốn chính là dọc theo quân sự trọng trấn, các loại quân nhu vật liệu hoàn toàn chồng chất như núi, đầu tiên dựa theo quân nhu vật chất chủ loại, tỉ như vũ khí, Lão giáp, bộ yên ngựa, xe ngựa chờ một chút chia làm căn nguyên 12 đại khu. Ngay sau đó mỗi cái đại khu phía dưới, vừa mịn phân làm giáp, hai, bính, đinh, mộc, ngọ, nghìn, canh, tân, nhâm, quý 10 phân cụ, làm người ta thấy vậy hoa cả mắt. Chờ đến hai đầu bờ ruộng sau này, lão Hà do dự một chút, lão kiêu quyết nhân tính cách phát tác, liền mở ra một ngọn thương cú nói: "Tùy tiện chọn." Lúc này Lâm Phong cẩn bỗng nhiên nhìn lão Hà đích lưng sau ngạc nhiên nói: "Vương gia, sao ngươi lại tới đây?" Lão Hà ngạc nhiên, kinh hãi, thầm nghĩ Lữ Vũ tại sao lại ở chỗ này? liền bản năng quay đầu đi xem, kết quả nơi đó có người, Thình Lình đã cảm thấy cái hốt đau nhức. Tôi kêu thảm thiết một tiếng, xoay đầu lại trợn mắt nói: Ai đánh ta? Lâm Phong cẩn ngựa ngùng nhưng đích thu hồi quả đấm, cười khan nói: Không phải là ta, gì? Có điều bay. Lao Hà ngốc trệ một lát, bỗng nhiên hồi quá liêu thần lai, quát lên như sấm nói: A, ngươi thế nhưng muốn đánh nhọ ngắt ta? Á a a. Một phút đồng hồ sau này, Lao Hà bị trói go lên, trong mồm còn đút một đoạn cây bông túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Cho nên tất thối loại này ra sân tỉ số siêu cấp cao áo rồng Lâm Phong Cẩn sẽ chọn dùng trong cổ họng ji ji ngô nô, sau đó Lâm Phong Cẩn tựu quen việc dễ làm tháo xuống hắn bên hông cái chìa khóa, sau đó nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, đem mình mang đến cái kia hơn 300 tên vệ đội kêu tới đây. Đóng tại nơi này quan binh cũng là phòng thành bình thường quân coi giữ, thôn xã quân nương lạnh là tên, nào dám cản Lâm Phong Cẩn đám người kia, sau đó liền gặp được Lâm Phong Cẩn làm cho lão Hà cười híp mắt phát biểu nói: "Ta biết các ngươi đều trôi qua rất khổ, cho nên cho các ngươi ăn mặc rách dưới tới đây, vũ khí tất cả cũng bị đeo." Chúng ta cho anh Vương tặng 1000 con ngựa, anh Vương lão nhân gia ông ta đáp ứng chỗ này đồ chúng ta tùy tiện chọn. Quản đủ. Đến, đại môn bị nước sơn thành màu đỏ thương khố tỏ vẻ chính là tinh phẩm khố phòng, hoặc là cho quan quân chuẩn bị, hoặc là chính là cho hạm trận tướng sĩ chuẩn bị, đừng khách khí a, nhìn ngươi về điểm này tiền đồ. Mở ra cái kia thương khố là cho lính quèn dùng là, cũng là đồ bỏ đi. Thật ra thì đối với cái này giúp tại trên thảo nguyên nghèo sợ háng tử mà nói, Lâm Phong cẩn theo lời lính quèn dùng là đồ bỏ đi đã có thể nói là tinh phẩm, bộ tộc huyết chương sau, mang đến viễn toái cũng là nhiều lắm. Lâm Phong Cẩn tài lực vẫn có hạn, bình thời mua bán lợi nhuận cũng chỉ có thể bảo đảm ấm no cùng lá trà đưa vào, về phần vũ khí những thứ này, vừa trở về đến cốt chế tiên đầu, áo giáp. Thời đại. Làm Lâm Phong Cẩn đem quân quan thương khố mở ra sau này, lão Hà này lão keo kiệt nhân trên trán gần xanh vùng lên, trong mồm ji ji ngô ngô thanh lại càng không ngừng quá, nhìn thấy Lâm Phong Cẩn rũi chướng thảo nguyên man tử hưng phấn mà điên cuồng tèo to lao vào kia trong kho hàng thời điểm, lão Hà thống khổ nhắm hai mắt lại, kia vẻ mặt sinh động được phản phất là mắt thấy lão bà của mình tới hết bị một đám nam nhân nhào tới một loại vật mèo mà đã có đè nén không được hưng phấn tiếng hô từ trong kho hàng liên tục phát ra. Á a a. Đây là sơn văn giáp hay là điệu truy giáp? Nghe nói lần trước cái kia Nhu Nhiên bộ tộc tộc trưởng đem cho rằng là đồ gia truyền vật cất dấu a. Của ta, của ta. Cũng là của ta. Đã sớm nghĩ muốn một thanh tam thạch cùng, đây là đem làm giam tinh phẩm đây. Trong rèn đao. Các ngươi nhìn, bên này có trăm rèn đao a. Các tư, các tư, nơi này, mau tới nơi này, trưởng sinh trời ạ, bên này thậm chí có sắt cứng rèn lang nhà tiến, mau đưa chó của ngươi cái giấm cốt tiến cho đã mất. Chương 127 nhắm ở địch nhân của họ. Đang tiến tới lượng nan thời điểm, lúc này tại ánh lựa chiếu rọi xuống, một người lính hẳn là đi qua tái ngoại làm giao dịch, nhìn Lâm Phong cẩn bên cạnh Lang Đột hưng phấn kêu lên. Đây là trên thảo nguyên các anh em a a. Không sai, người mình. Nghe thế sao vừa nói, liên giải trừ những người còn lại nghi ngờ, tự nhiên có người nói cho Lâm Phong cẩn, có hai loại phương pháp có thể nhanh chóng báo cho doanh trại quân đội, ban ngày chính là đốt khói báo động, hơn nữa là mỗi cách 100 thước điểm một đống, chiếc điểm hai đống, buổi tối thì là buông thả đặc chế kỳ hoa lửa khói, được liên tục hai chi đồng thời để Còn lại đề pháp cũng là sai lầm." Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu, thở dài nói, "Không nghĩ tới ta mới đến, sẽ phải cho vương gia làm cu li a." Đại khái sau nửa canh giờ, tại khổ chiến đại mặt cửa hàng doanh trại quân đội phía ngoài, bỗng nhiên dâng lên hai đạo lửa khói tín hiệu, doanh trại quân đội trong người lập tức phát ra một tiếng hoan hô, tinh thần đại trấn tiện tịch thần tiên tu chân nhớ đọc đầy đủ. Tin tưởng đối diện địch nhân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng cũng đoán được không phải là lợi cho tin tức tốt của mình. Vây công áp lực lập tức bùng lòng, sau đó rất nhanh, quân địch thế công tụ suy kiệt xuống. Trong đêm tối truyền đến được được được tiếng vó ngựa, hiển nhiên đến đây đánh bất ngờ này, một đoàn địch nhân đã là nhanh chóng rút lui. Trên thực tế, Lâm Phong cận suy đoán được một chút cũng không sai, chiến lược của bọn hắn mục đích trong cũng căn bản không có tính toán muốn đem doanh trại quân đội đánh xuống, lữ vũ buồn thổ tác chiến, đoạn hắn lưng đạo, phá kia doanh trại quân đội không có chút ý nghĩa nào, tùy tiện đi đâu cái châu phủ cũng có thể nhanh chóng bắt được không để cho. Kia công kích doanh trại quân đội mục đích đang ở mơ ước điều đi vốn là phòng thủ chống không phòng thành quân có dữ, nếu chiến lược mục đích đã đã tới, vậy còn ở chỗ này làm cái gì? Về sớm một chút cùng đại bộ đội hội họp trước. Kỵ binh tại ban đêm hành quân còn muốn giữ vững nhất định đi về phía trước tốc độ, như vậy phải tại rộng rãi bằng phẳng trên quan đạo đi vào, đây đã là thường thức tính vấn đề, mà đại mặt trấn cũng không thuộc về giao thông đầu mối then chốt cái loại này khu, cho nên trải qua đại mặt cửa hàng quan đạo chỉ có một cái. Tại đại mặt cửa hàng Mentel quan đạo đi về phía nam vương đi thì sẽ tới phòng thành. Mentel quan đạo đi tây bắc đi qua, cuối cùng điểm cuối là ở hướng lên trời hướng nơi này, bắc tệ ở chỗ này có một phong hòa đại, rời đi hướng lên trời từ sau sẽ gặp bước lên Tây Dung quốc thổ. Cho nên Những thứ này rút lui xuống tới Kỵ binh sẽ không đi về phía Nam đi, nếu không chẳng phải là cùng đến giúp phòng thành viện quân trại mặt đụng vừa vặn. Lựa chọn của bọn hắn khẳng định chính là đi trước hướng lên trời hướng phương hướng, song đang ở bọn họ rời đi đại mặt cửa hàng 8 trong sau này, Tiễn Phong dỗng nhiên phát giác một rất muốn chết chuyện tình. Ngắt ở phía trước Kỵ binh trước mặt, là một cái độ rộng đạt đến hơn 20 thước dài con sông. Nước chảy hết sức chảy xiết, nếu là vừa sông bằng sức mạnh lời mà nói, hơn phân nửa có người sẽ bị cả người lẫn ngựa cuốn đi, còn đối với mặt bờ sông thì là lãng dượn gần dãy núi, có thể nói đối diện địa thế là trên cao nhìn xuống. Thật ra thì bọn họ tới lúc đã có con đường này, cho nên đối với đất này hình dạng lộ ra vẻ cũng không làm sao xa lạ. Mà phía trước thông hành cái kia một ngọn tên là Hà Gia Bော့ trên cầu, cư nhiên bị mạnh mẽ cài đặt chướng ngại, ba chiếc xe ngựa bị vượt qua lật đổ ở trên cầu, còn có một đồng ít nhất nặng đạt 1-2000 cân tảng đá lớn đầu. Ngụy muốn đánh cháy đem tiến lên xem xét kỵ binh còn không có khảo long, đã bị một mũi tên bắn xuống tới. Ngay sau đó những thứ này Tây Nhung người liền phát hiện đối phương áp độc, bọn họ thiết trí chướng ngại đã rất là đến gần đối diện đầu cầu cửa ra vào. Cho nên Tây Nhung người phải nhớ đi qua xem xét chứng ngại hoặc là nói là loại bỏ chứng ngại. Như vậy thì phải đi qua hơn phân nửa cầu, sau đó đem mình bại lộ ở tại đối diện trên sườn núi trên cao nhìn xuống cung tiến thủ xa trình, những thứ này cùng tiến thủ lại càng bại biện ra hình quạt phân bộ, cơ hồ là không có chút nào tự giác. Mà thôi Phương Tửu muốn đánh trả, cũng là chỉ có thể nảy lên đầu đi, ít nhất đi tới cầu trung hậu đoạn mới có thể thành công tiến hành đánh trả, nếu không nghe lời. Xa trình là xa xa không đủ, mà coi như là tính toán đâu ra đấy, có thể đi qua cầu trung đoạn quân sĩ triển khai đánh trả tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 người a. Bọn họ muốn đối mặt thì là núp trong bóng tối số lượng không biết địch nhân bắn một lượt. Hơn nữa Mai Phục ở đối diện bờ sông thượng cái kia chút ít địch nhân đều đã xây dựng đơn giản công sự, hơn nữa còn ẩn thân ở tại một mảnh đen nhành trong, căn bản là không nhìn thấy hành động của đối phương, chỉ có đầu cầu trên có hừng hực liệt hỏa đang chiếu đốt, rất hiển nhiên, chỉ cần vừa lên đi tiến vào ánh lửa trong phạm vi, tiểu tất nhiên sẽ biến thành mục tiêu sống. Tây Nhung Quan chỉ huy chó đen đắc không tin tà phát động một lần công kích, sau đó rất nhanh tiểu thấy bộ hạ của mình thủy triều cũng dường như bại lui xuống. Hơn nữa lần này tử dò xét mặc dù suất đã chết chừng 20 người, còn có 3 40 người đang trên mặt đất một cử động cũng không dám, trong mồm cũng là đang khóc trời la địa, mà chút ít chảy máu cùng thương vong cũng là không có đổi lại tới bất kỳ có giá trị đích tình báo. Rất nhanh, thì người bị thương bị mang tới xuống tới, nhìn trên người hắn cắm thật dài sắt cứng cây tiễn còn đang không ngừng run rẩy đầu, này xui xẻo người trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh đều chảy ròng ròng xuống, trong mồm lại càng phát ra thê lương kêu thảm thiết. Dưới tình huống bình thường, chúng tên sau này trước tiên chính là cắt đứt cây tiễn, nói như vậy có thể thật lớn dạ mất người bị thương tổn khổ, song quan chỉ huy vừa sở dưới cũng là vô cùng tiếc nuối phát giác, mũi tên này căn cũng là từ sắt luyện chế tạo, hết sức cứng rắn, đoán chừng nếu là đem chơi đùa đoạn lời mà nói, như vậy làm không tốt người bị thương cũng đã đi nửa cái mạng. Tiếp theo hắn vừa gọi mới vừa xung phong lúc toàn thân trở lui la bình, trầm giọng nói: Đối diện có bao nhiêu người? Kia lão binh vẻ mặt đau khổ nói: Không biết, tựa hồ đối với phương người không nhiều lắm, ta ngay cả tiếng dây cùng cũng không làm sao nghe được trở lại thời đại đồ đá T X T đặc loạn. Chó đen đắc nôn nóng vô cùng ở tại chỗ đi tới đi lui. Phạm Phất là một đầu càng đấu vây thú, bọn họ một đường quần áo nhẹ buon tập tới đây, bắt được Lữ Vũ xuất trình lỗ hồng, đã là vượt qua tài nệ phát huy tiêu hao thể lực, kế tiếp xuống ngựa kỵ binh thay đổi bộ binh mạnh đột lữ vũ doanh trại quân đội, cho trong doanh địa người áp lực thực lớn đồng thời, bọn họ tiêu hao cũng là dị thường khủng lồ, một đường chạy vang bang cho tới bây giờ, chính là tinh khí thần cũng là bị tiêu hao đến hốc. Nhất gốc thời điểm, hết lần này tới lần khác còn bị số lượng không biết địch nhân thẻ ở nơi này, tại sao gọi người không lo lắng? Chien lệnh xuống, chọn mũi nhọn doanh xuống ngựa, an cơm, nhất chú hương sau này khởi sướng đánh bất ngờ. Trố đen đắt cắn răng nói, trong hai mắt tất cả đều là tia máu. Chúng ta đã bị cho là rất rõ ràng, lữ vũ trong tay đã không có bài, cho nên đối với bọn những thứ này quân địch số lượng nhất định nhiều không tới đi đâu. Co như là bắt người đống cũng đẻ chết hắn. Tây Nhung Lệ Cũ, chọn mũi nhọn doanh chính là do tự hình phạm, gia tâm dạ, sống được không nhịn được một nhóm người tạo thành cảm tử đội, nhưng phần là đang chọn mũi nhọn doanh trong lập công 3 lần hơn nữa có thể còn sống sót, tất cả tội cũng có thể nhận được đặc xá. Cho nên kia nguy hiểm tính có thể nghĩ. Thật ra thì nếu là có có thể nói Trò đen đắt là rất muốn mình 78 thiên danh thủ tiếp theo cổ lão toàn bộ ném đi ra tiền tuyến nhưng là này có gì hữu dụng đâu. Đất này hình dạng thật sự là quá áp động, có thể tiếp xúc đến phía trước đầu cầu chướng ngại vật, tính toán đâu ra đấy tuyệt đối sẽ không vượt qua 15 người, mà có thể đứng ở trên cầu đi, đúng đúng bờ hai bên thế núi chỗ cao địch nhân khởi sướng phản kích, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người. Cho nên, chó đen đắt căn bản là tại cầm chọn núi nhọn doanh nhân mạng đi đánh cuộc. Thành công phương đang hư trương thanh thế, nhân thủ kỳ thiếu một người dừng lại công kích có hai loại có thể, loại thứ nhất có thể là địch nhân bị giết cả sạch. Còn có một loại có thể là khí lực hao hết, mà trên thực tế Dương Cung vốn chính là hạng nhất thể lực Việt đây. Tiếp nối chính là, Lâm Phong cần mang đến người mặc dù có chút ít, nhưng là số lượng cũng tuyệt đối so với chó đen đắt trong tương tự muốn nhiều, là trọng điểm hơn dạng, Lý Hổ lần này phái tới đây đưa năm lễ tân phúc trong, có ít nhất 4 người đều có xuất tài tiềm chất, cho nên cái này nhỏ thamưu đoàn đội liền đồng thời suy nghĩ đến nơi này sự kiện, hơn nữa làm ra hết sức hữu hiệu trừng trích bố trí. Tại bình thường dưới tình huống, một gã cung tiến thủ liên tục mở 15 lần cùng, xe kết lực, ngày thứ hai cánh tay hội đau nhức, Lúc ăn cơm hậu cầm chiếc đũa hội quân dậy, những người trong thảo nguyên trời xanh đang ở trên lưng ngựa lớn lên, không ít người cũng là dùng cung tên cho rằng món đồ chơi, cho nên bọn họ liên tục mở cung bắn tên mấy lần có thể đạt tới 25 lần, xin chú ý, là ngay cả tụ. Lúc này Lâm Phong cẩn thủ hạ chính là cuồng tín đồ đã bị chia làm 3 bách nhân đội, đồng thời mỗi cái bách nhân đội hạ hạt 10 thập, toàn bộ cũng là lấy thập làm đơn vị, này 30 thập hiện ra hình dạng, giai dòng bố trí ở đại cầu hai bên bờ xung thượng, một khi hạ đạt bình thường mệnh lệnh công kích sau, bắt đầu từ bên trái nhất 10 tên xạ thủ đứng lên, mở cung, bắn tên Cùng lúc đó, bên cạnh thập cũng bắt đầu tiến hành quan sát, nhắm chúng công tác chuẩn bị. Bên trái nhất thập bắn ra một mũi tên sau này, liền lần nữa ngồi xuống, nghỉ ngơi, bên cạnh chính là cái kia thập thì làm ở cùng bắn tên loại này cả con chiến tuyến phía trên đội ngũ nhược ba lãng một loại phập phòng chiến thuật hay là Lâm Phong cận từng trải qua thuận miệng cùng Lý Hồ để cấp tới, không nghĩ tới bị chôn học sống dùng ở nơi này. Tốt như vậy nơi chính là, không sai biệt lắm mỗi cách 3 giây chừng, sẽ từ trong bóng tối chính xác bắn tới thập chi mũi tên nhọn, bao trùm ở trên cầu một mảnh khu vực. Mà thôi 3 giây chừng một lần bắn tần số tới coi là mỗi một tên cung tiến thủ tại bắn ra một mũi tên sau, đều có tốc tốc khoảng chừng nửa phút ở không thời gian. Nay trong đó đại khái có thể uống miếng nước, vây vây cánh tay, siết chặt da thịt, xoay xoay cái mông cùng cổ. Vì vậy công kích kéo dài tính phải nhận được thật lớn kéo dài, liên tục có thể mở cung 25 lần đích binh lính lính lấy loại này đối phiên bắn phương thức tác chiến lời mà nói, tin tưởng bắn ra 7 8 chục mũi tên là không có vấn đề gì cả. Trước đây, rất nhiều người đều nghĩ qua, nhưng nếu nơi đây Ngụy Trung Nguyên nghiêm khắc kỷ luật cộng thêm người trong thảo nguyên hoàn mỹ tô chất chế tạo ra tới quân đội là cái dạng gì? Nhưng bọn hắn cuối cùng cuối cùng cũng là thất bại, bởi vì người trong thảo nguyên kiệt ngạo tính cách liền khiến cho bọn họ tương đối không thích những loại này nghiêm khắc kỷ luật cùng gia lễ. Hơn nữa cố gắng làm như vậy người, thường thường cũng là trung nguyên tướng lĩnh nghị muốn mạnh như vậy vội vã trên thảo nguyên tù binh, này khó khăn to lớn có thể nghĩ. Song Lâm Phong cận thủ hạ chính là những thứ này, ba dặm bộ tộc nhân thì là ngoại lệ, bọn họ tự mình kinh nghiệm là, Lâm công tử đưa bọn họ cùng người nhà từ cề cận cái chết cứu vãn trở lại, Lâm công tử vô tư cho bọn hắn mang đến tài phú, tôn nghiêm, công bình, chế độ Lâm Công Tử thậm chí đều ở vì bọn họ tử tôn ứng kế hoạch không có nguồn phí mau, lùng, gió tương lai. Chương 129, vạn người kẻ địch. Không có phó tướng bày mưu tính kế, chó đen đã ứng biến liền trực tiếp khiến cho này chi quân đội biến thành không có đầu đi loạn con rồi. Hắn khổ tư sau này, cảm giác mình cũng không có thể trở về đầu, cũng hướng không phá trước mặt địch nhân chặn lại, lại càng không thể nào vực quay ngựa thất đội lại địa phương bơi qua qua sông, như vậy lựa chọn duy nhất chính là đường vòng. Theo con sông đi lên 120 dặm, nơi đó có một tòa có thể làm cho kỵ binh thông hành cầu. Dĩ nhiên lại hướng lên mặt chạy băng băng 120 dặm lời mà nói, kia trên đường có thể nói là tương đối hoang vu, cơ hội là không có một mình người ta, phải nhớ đạt được đồ quân nhu lời mà nói, chỉ có thể đi đối mặt những thứ kia xây dựng được hết sức chắc chắn địa phương nhà giàu ổ bảo cùng hàng rào. Rất hiển nhiên, khinh trang thượng trận, mỏi mệt không chịu nổi phi quân là thiếu hụt năng lực công phá, điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn họ không chiếm được bất kỳ đồ quân nhu cùng bổ sung, hơn nữa tụi bọn họ hiện tại trạng vững mà nói, đừng bảo lá là, là ngay cả tụi chạy băng băng 120 dặm chính là lại, lần nữa, liên tục chạy cái 3 40 tròng. Triều hoạt nghỉ ngơi cùng, có khô thất ngựa cũng là nhất định sẽ ngã lăn, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Mà chiến mã vì bảo đảm nguyên vẹn thể lực, kia xách rẻ nấu ăn đã cùng ngựa hoang hoàn toàn bất động, bình thời cũng là nuôi nâng cốc, đậu, phu chờ tinh lương trước, thậm chí cũng muốn xáo quá, một chút tinh nhuệ bộ đội chiến mã, thậm chí tại thi hành đặc thù nhiệm vụ trước, hội phối cấp trứng gà, quả táo, phô mát, đồng hình dáng đường nâu chờ một chút sốt cao lượng thức ăn. Lúc này phi quân những người này, lúc ấy vì theo đuổi tốc độ, tùy thân đeo bã đậu chờ mã lường trước cũng kém không nhiều lắm ăn sạch, một nghỉ ngơi xuống tới, bụng đói kêu vang mã nhi. Con ngựa sẽ phải ăn cỏ rành, cỏ xanh bên trong đường đại lượng dưỡng khí, bụng đói kêu vang chiến mã dạ dày đã thích hướng tinh lượng trước, một khi hoàn toàn đều dựa vào cỏ xanh tới nó no bụng, như vậy rất dễ dàng triệu ra hiện tiêu chạy chờ tận bệnh, đến lúc đó có thể trở về có một nửa cũng không tệ cây thuốc phiện. Yêu mỹ nữ đọc đầy đủ. Đáng tiếc chó đen đắc cảm giác mình đều hoàn toàn không có lựa chọn, đúng vậy, hắn rất rõ ràng điểm này, nếu là ở lời mà nói, thì hơn phân nửa hậu quả là toàn quân chết hết. Đường vòng đi lời mà nói, nhưng đoán chừng còn lưu lại một nửa người. Cũng may phi quân những người còn lại tất cả đều là trong lòng hết sức hiểu trong đó có thiếu. Cho nên đối với chủ soái ý kiến cũng không có phản đối, chẳng qua là tinh thần hết sức xuống thấp mà thôi. Dĩ nhiên, có thể trở về một nửa người còn có một điều kiện tiên quyết đó chính là phòng thành đã bị đánh hạ, lực vũ trụ lực bị vướng chân ở nơi đó. Nếu không nghe lời, cho dù ai cũng biết bị hung tàn vô cùng thôn xả quân đuổi theo đến kết quả, huống chi hay là đang như vậy mệt nhọc trạm thái xuống. 3. Sự thật chứng minh, đem vận mệnh ký thác vào người khác trên người là một việc rất không khá phổ chuyện tình. Bởi vì không lâu sau, Lâm Phong cẩn xin ý kiến phê bình người biếng áp, đồng thời dùng đống lựa nướng một cái du xèo xèo đuổi ngựa miên dựa vào ghế nằm phía trên lim lim, sau lưng của hắn chính là hà gia bọc cái kia tòa cầu gỗ, phía trên chi chít tây đùng quân thi thể như phảng phất là lưng của hắn cảnh. "Làm sao ngươi mới đến?" Lâm Phong Cận thật là có chút bất mãn đối diện trước nhân đạo. "Hắn đối mặt không phải là người khác, chính là tôi Viện Mạc, người này tại trong quân doanh có mặt lạnh danh sừng, nhưng là tại Lâm Phong Cận trước mặt trước cũng là hoàn toàn đều bạn không dậy nổi mặt, không người cười theo nói: "Ta thật đã là nhanh chóng tìm nữa à, vừa mới truy sát đám kia tôn tử 15 dặm." Tưu nhận được vương thượng quân lệnh, Tưu Hỏa tốc chạy tới trở về viện binh doanh trại quân đội. Nào biết đâu rằng lẩm công tử ngươi còn làm được xinh đẹp như vậy. Lâm Phong cẩn rồi hướng cái kia đùi ngựa thượng gắn chút ít gia vị, sau đó dùng bạch thảo lò đè ép mấy cái quả cam tinh hoa đi ra ngoài vẽ loạn ở đùi ngựa phía trên, đương nhiên là có thêm vào ngón tay hút này trích yêu chỉ hỗ trợ. Đem đùi ngựa đưa tới phía sau, phía sau thôi việt mặc màu đen yêu lạc đà đã sớm thèm chảy nước miếng, từng ngụm từng ngụm nhai bắt đầu ăn, thỉnh thoảng còn phát ra hài lòng phun vui thanh. Lâm Phong cẩn thở dài nói, "Thôi thôi, đám kia người mới chạy một canh giờ, Đoan Trường hiện tại đang nghỉ chân đâu rồi, ta dọc theo đường đi có phái người nhằm vào đi." cũng là nhiều năm lão ma tặc, bảo đảm sẽ không theo ném, này chi phi quân còn giống như là man nổi danh a, lau thôi, hầu hạ ngươi yêu lạc đà đó là của ta thuộc bộ phận chuyện, ta liền không cùng ngươi nhiều so đo cái gì, nhưng chạm tướng phá kẻ địch nhưng cùng ta không sao, dưới mắt đưa ngươi lớn như vậy một công lao, ngươi nói làm sao? Thôi Việt mạc hai mắt tỏa sáng, phi quân danh tiếng hắn đương nhiên là biết đến, hơn nữa Lâm Phong Cẩn cũng sẽ không tin miệng giòng sông tan băng, nhưng nếu có thể đem chi toàn liệt, kia đối chính mình danh khí cùng chiến công cũng là hết sức cường hãn gia thành, liền lập tức mừng rỡ nói, ngươi nói làm sao tụi làm sao? Lâm Phong cần nói: "Đi vậy, ta cùng phòng thành ở lại giữ cái kia quan tiếp liệu Hà lão đầu tử có chút hiểu lầm, ngươi giúp ta ôm đồ xuống, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, ngươi cảm thấy động dạng." Thôi Việt Mạc nghe vậy cứng lại, lão đầu tử này cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, ngoại hiệu gì rút gần, mỗi một lần tìm hắn cầm quân nhu cũng là một loại hành hạ cùng cái nặng, trong tay có nhóm con, cũng còn nếu ba thẩm tra đối chiếu sau này, phản phục hỏi thăm mới có thể cho ngươi, phải nhớ nhiều muốn một chút thêm vào đồ quân nhu, cần phải nhóm nheo cứng rắn, của không thể. Bất quá đánh bại phi quân danh tiếng cũng là tương đối mê người a. Tôi Việt Mạc cũng là người cẩn thận, vì sợ bị hãm hại liền hỏi tới. Ngươi cùng hắn có cái gì hiểu lầm? Lâm Phong cần nên ngăn nói, ta liền đem một đám gia đinh tới đây, tìm hắn cầm 2, 300 người đồ quân nhu mà thôi, có thể có bao nhiêu chuyện này. Tôi Việt Mạc vừa nghe nhất thời yên tâm, 2, 300 người đồ quân nhu coi là chuyện gì, thủ hạ mình năm sáu thiên hiệu tinh nhuệ, kể cả phụ binh gần vào người, này thiếu hụt liền chướng đều không cần làm, tùy tiện tìm danh tiếng từ lau, lập tức tiểu vô ngực lớn bao đại ôm nói. Vậy cũng là chuyện này nhân. Hết thảy đều ở trên người của ta yêu phi không đóng cửa đọc đầy đủ. Dĩ nhiên Kết tiếp 3 canh giờ bên trong, Thôi Việt Mạc liền bắt đầu đi về phía tháng lợi đường, nhìn ngày xưa có thể cùng mình đánh cho thế lực ngang nhau phi quân phản phất bị đuổi đi thọ tử dường như, đây khắp núi đổi chạy lúc, Thôi Việt Mạc thì có chỉ điểm Giang Sơn hào hùng nhàn hạ đưa, đợi đến hắn một đao chém dựng chó đen đắt đầu thời điểm, loại này khoái cảm hào hùng liền thăng lên đến đỉnh trạng thái, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười giải. Loại này cảm giác hưng phấn cùng chỉ điểm Giang Sơn hào hùng nhàn hạ đưa, vẫn kéo dài đến Thôi Việt Mạc tại Hà lão đầu tự dị rút gần trước mặt vô bộ ngực, muốn một ngụm ôm đổ lầm phong cận chuyện nhỏ mới thôi. 3 Lâm Phong Cẩn đem hậu sự phó thác cho tôi việc mặc sau này, liền dẫn của mình một đám gia đinh thản nhiên trở về doanh trại quân đội. Ở phía trước trước chiến đấu trong, có năm thằng xui xẹo bị thương, trong đó có 4 là bị địch nhân bắn tới được cung tên đánh bậy đánh bạ trúng mục tiêu, một người khác là quá hưng phấn dương cung quá, dây cung vừa đứt quật ở trên mặt mình, suýt nữa đem hai mắt của mình đánh cho bạo liệt ra. Về phần tại sao không tiếp xuống tới truy kích, đó là bởi vì Lâm Phong Cẩn đầu tiên là không nỡ thủ hạ mình những người này tay, cho dù là truy kích bại binh cũng nhất định có tổn thất, huống chi là còn có ý chí chiến đấu quân chính quy. Những thứ này thủ hạ Lâm Phong Cẩn đều muốn bọn họ nhìn thành là hỏa chủng đối đãi, còn trông cậy vào bọn họ trở về thảo nguyên sau lấy nghiêm khắc thao luyện tới tiến thêm một bước cường hóa ba dặm bộ võ lực, chết một người cũng là lao đau lòng, như thế nào lại đi mưu đồ những thứ này hư danh. Thứ hai, thì là bởi vì nhân số dù sao quá ít, chưa chắc có thể lập nhiều công lớn, ngược lại muốn lo lắng địch nhân vô đến, cho nên còn không bằng bán một cái nhân tình. Ở trên đường, Lâm Phong Cẩn mượn nghỉ ngơi và hồi phục cơ hội đám đông tập hợp, nhận chân nói: "Ta đây một lần gọi các ngươi tới mục đích, dĩ nhiên đầu tiên là hộ vệ an nguy của ta." chuẩn bị tại mấu chốt, cùng lúc khi tối hậu trọng yếu thay thế ta đi tìm chết, tiếp theo thì là hy vọng các ngươi có thể nhìn một chút hiện tại quân đội chủ lưu chiến đấu phương pháp, cho các ngươi biết được, coi đời này chiến tranh phương thức có rất nhiều, tuyệt đối không chỉ là cỡi ngựa bắn cung hoặc là hướng gần tiểu dục ngựa đao đối với chém mà thôi, hơn nữa cỡi ngựa bắn cung mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì vô địch thiên hạ chiến thuật. Chỉ có nghiêm khắc quân lệnh quân chế, nguyên vẹn huấn luyện, còn có kỷ luật nghiêm minh quyết tâm, mới là một chi mạnh quân cần thiết tối chết. Sisterle, ngươi coi như là tương đối có xuất tài ngựa. "Ê, ngươi nói một chút những ngày qua có ý kiến gì không?" Xích Tất Lê đứng dậy, dùng tay phải đấm ngực, sau đó không người nói. "Trở về công tử lời mà nói, lúc ban đầu ta còn là không rõ tại sao muốn cùng ngươi hắn học đồn ngũ, học thao luyện, học trận thế, chỉ là muốn công tử cho chúng ta như vậy buổi rẫm, chính là phó thang đạo hỏa cũng là không chối từ, bất quá ở đây lúc trời tối phục kích địch nhân sau này ta liền biết được, nếu là trước không thông qua mấy vị huấn luyện viên điều giáo, chính là dù thế nào không sợ, dù thế nào thiệt chiến, cũng là tuyệt đối không thể nào lấy 10 người một tổ, liên tục không ngừng." Bán ra như vậy mũi tên như vậy chiến tranh, như phảng phất là đem mỗi người lực lượng đều tụ tập đến cùng nhau, một người lực lượng ở nơi này chính là hình thức lực lượng trước mặt, hoàn toàn là bé nhỏ không đáng kể ta thật sự là hình dung không ra cảm giác như. Vậy, Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu, tán dương nói: "Ngươi có thể đủ nói xong ra nhiều như vậy, có thể thấy được cũng là động một fan đầu góc, còn có người có lời gì nói sao?" Lúc này Lang đột thoáng cái đứng lên, rất dứt khoát nói: "Công tử, nhưng nếu trước có người nói cho ta biết, 2300 người có thể đem mấy ngàn người tinh nhuệ kỵ binh đẩy vào tuy cảnh, hơn nữa này 2300 người còn bình yên vô sự." Ta là nhất định sẽ không tin, hơn nữa ta tin tưởng, bên cạnh ta những thứ này đồng bảo cũng sẽ không tin tưởng, chỉ biết bưng ngựa mẹ rượu cười đến ngựa tới ngựa lui, nhưng là trước đó không lâu chúng ta cũng là tự mình đã trải qua như vậy bất khả tư nghị một trận chiến. Loại này thần kỳ lực lượng ở trên chiến trường gọi là gì đây? Ta nghĩ học cái này. Lang đột lời của cũng là dẫn phát rồi những người còn lại của mình, không nhịn được đều rối rít nghị luận, Lâm Phong cặn cười cười nói, đây chính là chiến tranh trong nghệ thuật, chiến tranh trong thao lược, chúng ta người Hán tại ngàn năm trước tiểu đếm thử từ đó tìm ra một chút quy luật, khoảng nó tên là dụng binh biện pháp. Tiên cứ gọi Tắc binh pháp, thậm chí đến bây giờ đều có đặc biệt thư viện nghiên cứu cái này. Các ngươi biết chúng ta người Hán trong miệng vạn người kẻ địch là có ý gì sao? Cũng không phải là nói người này đặc biệt dũng mãnh, có thể lấy một địch vạn, mà là vị này tướng Lãnh binh pháp vận dụng cho ra thần bảo hóa, cho dù là suy nhược tàn phê thân, cũng có thể phá kẻ địch và người. Ngươi muốn học binh pháp, được tiến hành theo chất lượng, bước đầu tiên, trước được biết chữ Hán, sau đó mới có thể xem hiệu binh thư, tiếp theo mới là ta cho ngươi giảng giải binh pháp thời điểm. Chương 131, đại tài. Chiến cuộc ngay lập tức huyên thay đổi. Bởi vì Lâm Phong cần ngang trời xuất thế, cả lại doanh trại quân đội đi trước phòng thành cầu viện sứ giả, cho nên phòng thành binh lực vẫn còn đang, cũng không có lộ ra điểm yếu, cho nên Thanh Thất Âm Quỷ Khí đúng là vẫn còn sợ ném chuột vỡ đồ không có động thủ tập thành, mà là lựa chọn mai phục tại trên nửa đường, phục kích gấp trở về thôn xã quân. Thôn xã quân thực lực mạnh hơn, cũng là không chiếm theo thiên thời địa lợi, vì vậy cùng Thanh Thất Âm Quỷ Khí đích quân đánh cho thành cái lưỡng bại câu thương, vẫn khổ đấu đến ngày thứ 2 buổi sáng, cuối cùng Lữ Vũ dẫn động long khí, để cho kia tọa kỵ biến thân làm long mã, sau đó buôn tập trung cùng thoát nhìn hẳn là tính toán bắt giặc phải bắt thua trước, Thanh Thất Âm Quỷ Khí vì vậy tinh thần xuống thấp, cuối cùng chủ động rút lui chiến trường. Bất quá thôn xã quân cũng là đụng phải trước này chưa có tổn thất, ngay cả Lữ Vũ rựi vào khởi ra trọng yếu nhất đội ngũ, 5000 thôn xã quân đội bên cạnh, cũng là thương vong gần ngàn người, chủ yếu là chống lại Thanh Thất Âm Quỷ Khí âm hỏa hồ lô quân đội bên cạnh, bị cháy sạch có thể nói là bể đầu sức trắng. Lữ Vũ ở trên đường vốn là nghe nói doanh trại quân đội đã gặp phải phi quân đánh bất ngờ, mặc dù không có bị đánh hạ, nhưng trấn giữ phó tướng mục tổn tại tế bị đánh lén, sau khi trọng thương rốt cục không có gắng gượng qua đi, độc phát mà chết. Liên Chung coi quyền sở hữu tại sản Đồ Quân Nhu Quan Lao Chu tại dưới tình thế cấp bách, đem thủy thân beo lớn ngân phiếu quân tư còn có một chút lui tới công hàm đều cho đốt rủi, kia doanh địa chi tối nát có thể nghĩ. Cũng may hỏa tốc chạy tới hướng viện binh thôi việc mạc vừa phát tới tin chiến thắng, nói là toàn diện đột kích phi quân, trấn chém đại tướng, Lữ Vũ tâm tình lúc này mới hơi chút hóa giải một chút. Anh Vương cau mày, nhìn một chút đã ngã về Tây Thái Dương, xem chừng không sai biệt lắm cũng là xế chiều 4, 5 điểm, nhất thời cảm thấy bụng đói kêu vang, trong bụng không không, không nhịn được liếm liếm môi khô khốc nhưng lại nghĩ tới doanh trại quân đội trong mình nhất tiến nặng quan tiếp liệu tần hãn trọng thương, trợ thủ lão lưu lão chu bỏ mình tin tức, không nhịn được thở dài một tiếng. Tất cả thôn xã quân trong, Nai đồ quân nhu hậu cần chính là yếu nhất một đốt. Tần Hãn cũng là bị mình mạnh mẽ triệu vào trên vị trí này, lúc này lại càng lâm vào trạng thái tê liệt, cũng không biết là như thế nào cục diện rối rắm chờ lại mình, đoán chừng tối nay mình không có biện pháp ngủ. Bất quá, làm đã tới doanh trại quân đội thời điểm, lữ vũ đều cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Xuất hiện ở trước mặt hết thảy cũng là như thế ngay ngắn rõ ràng, doanh địa trong khắp nơi đều là sạch sẽ. Doanh trại và vân vân đều lộ ra vẻ sạch sẽ tự động, chiến sĩ cái chăn nục và vân vân cũng bị lấy ra, khoác lên bên cạnh dây thường phía trên phơi thái dương. Mới vừa bước vào doanh trại quân đội. Giễu thịt mùi thơm xông vào mũi, có thể nhìn thấy mấy rõ ràng cho thấy mới tới đầu bếp ở bên cạnh sở hãi ngay mắt, dẫn cái muốn tiểu phảng phất dẫn đau dường như, e sợ cho có cái gì sai lầm, này doanh địa hoàn toàn không giống như là bị đánh lén trôi qua. Ngược lại so với đi về trước thời điểm còn muốn chỉnh tề. Lúc này mỏi mệt không chịu nổi tôn sả quân lòng quân ý chí chiến đấu không sai biệt lắm cũng bắt đầu tán loạn, lại, lần nữa Dù Mạnh tướng sĩ cũng là nhìn hồng thiêu độ thì kho tàu, rõ ràng bánh bao lén lén nuốt nước miếng, có người nhìn sạch sẽ cái chăn lụa, khốn ý thoáng cái liền đánh tới. Lữ Vũ lúc này dĩ nhiên cũng sẽ không cùng dân tình đối nghịch, rất nhanh cử hạ đạt toàn quân giải tán ra lệnh quyền tướng đích nữ Texi T lạc loạt. Ngay cả chính hắn cũng là tiện tay cầm hai cái bánh bao lớn, gắp lên hai cái mưu thịt từng ngụm từng ngụm, đặm, sau đó sau này quân bên kia đi tới. Người bị thương an trí, đối với Lữ Vũ mà nói mới là muốn để tâm. Cho nên vây quanh phía sau, Lữ Vũ liền gặp được hai tờ quen thuộc khuôn mặt, ở bên cạnh giơ tấm bảng Lớn tiếng kêu gọi để cho phía sau phụ binh tướng người bị thương mang lên bên kia đi. Lữ Vũ mở ra, thầm nghĩ lúc nào vừa một mình cải đặt một thương binh doanh. Liền đi đi qua hỏi thăm kia tiểu lại nói, thương binh doanh không phải là ở phía sau sao? Lúc nào chạy đến nơi đây? Kia tiểu lại thấy anh Vương tới hỏi, hu giọng được hồn bất phụ thể nói, là tiên sinh như vậy phân phó. Lữ Vũ khẽ cau mày, nhìn thấy mình ở nơi này ngây ngốc một chút, cũng đã trễ sắp ở rất nhiều người bị thương. Liền bước nhanh đi vào bên trong, cũng là phát giác mình đã thuận đường đi tới bên cạnh một thôn trang đã có bị kéo tới đại lượng dân phu thành hoàng thành khủng đợi chờ ở bên cạnh, mọi người chịu mệt nhọc đem thương binh tiếp nhận khiêng đi. Những thứ này thương binh bị tập trung vào trong thôn đánh cọc chiến trận, một chút vốn là ở lại giữ tại doanh địa đảm nhiệm chữa bệnh và chăm sóc phụ binh ở bên cạnh giám đốc chỉ điểm, mà những thứ kia bị thương tướng sĩ thì bị bọn dân phu dùng nước trong rửa vết thương, sau đó là rọi lên rượu mạnh quá trình này thường thường hội lệnh thương binh phát ra gào khóc thảm thiết, thanh liễm cuối cùng căn thứ bóng hoặc là vết đao thì là vải lên bất đồng thuốc trị thương dùng vài tráng quả thượng. Vết thương nhẹ người bị thương trải qua như vậy xử lý sau này cũng sẽ bị đưa vào bên cạnh dân cư bên trong, rất hiển nhiên, bên trong cư dân đã bị đã phân phó muốn tiếp đãi chiếu cố người bị thương, thoạt nhìn bọn họ cũng không có cái gì không tình nguyện bộ dạng, thậm chí còn khuôn mặt tươi cười đón chào. Có một chút thương thế so sánh đả thương nặng viên, thì là trải qua giữa vết thương, rượu mạnh trừ độc sau này, tiếp tục đưa đến trong thôn giàu có nhất nhà giàu trong sân đi, Lữ Vũ còn không có nhích tới gần đã nghe đến trong sân truyền đến liên tiếp kêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết. Kháo Long vừa nhìn, liền nhìn thấy có người ở dùng châm tuyến vá lại thương binh vết thương, có tầm 2 3 người tới đè lại một người giữ phòng bọn họ dãy rựa. Những thương thế kia so sánh nặng, đau đớn khó nhịn, người bị thương xử lý hoàn tất sau này, còn có người chịu trách nhiệm rót bọn họ uống rượu, uống rượu say sau này tiu chậm chầm ngủ, sau đó lại bị đưa đi tôn dân gia chiêu cố. Lữ Vũ ở chỗ này cũng nhìn được cận vệ của mình Hùng. Trên đùi hắn bị đút một đao, huyết nhục mơ hồ, hết sức thảm thiết, được cho biết muốn vá lại vết thương, liền có hai người muốn đi qua theo như hắn, bất quá người này như nhãn một vượt qua, hô lớn. "Gia gia là kia tiểu bị nương giống nhau nào hà sao? Con mối đinh một đinh đau là cái loại chim nhỏ. Tới vá cũng được, cho gia gia cầm vỏ rượu ngon." Người này một mặt uống rượu, một mặt đem lui người đi ra ngoài đạp tại trên thềm đá, lại thật sự là mặt không đổi sắc sẽ làm cho người may mười hai châm, gọi những người bên cạnh thấy vậy chắc lười không dứt, từ đó người bị thương doanh cũng nhiều cái truyền thống, đó chính là sẽ hỏi hỏi muốn cây gỗ hay là muốn một vò rượu. Cây gỗ đâu rồi, chính là dùng để cắn lấy trong mồm, một vò rượu chính là một mặt uống một mặt vá, thật đúng là không ít nguyên nhân chọn một vò rượu. Lữ vụ tự mình đi nhìn một chút những thứ này người bị thương tình huống sau này, rất nhanh phải xuất chấm dứt bàn bề Trước mắt loại này trị liệu phương thức vô luận là từ cầm máu hay là ngừng đau chờ một chút góc độ đi lên nói, cũng là muốn so sánh trước kia phương pháp xử lý hữu hiệu nhiều lắm. Cái này kết luận cũng không chỉ là Lữ Vũ mình được đi ra, mà là hắn cũng đã hỏi vài tên bị thương cận vệ sau, cũng là trăm miệng một lời nói như vậy. Vương thượng, mỗi đả thương ngày thứ nhất buổi tối là khó khăn nhất chịu đựng, nhưng giống như như vậy uống rượu say sau, đóng một cái mắt đã trôi qua rồi, ngày thứ 2 sau sẽ không như vậy đau, nghĩ ra được biện pháp này người thật là kha tốt. Bị đốt tới địa phương dị tốt sau này hiện tại cảm thấy rất mát mẻ, sống nhờ ở chỗ này Dân chúng cũng là bưng trà đưa nước, hữu cầu ta đứng, so sánh ở tại trước thương binh doanh bên trong tốt gấp 10 lần. Lớn như vậy lỗ hổng, trước tất phải dương ba bản hương cho đều ngăn không được, cổ đại dùng đốt trôi qua hương cho, phân cho tới cầm máu, bất quá va đứng lên sau này rất dễ dàng tựu dừng lại, có hữu hiệu, hiệu hay không quả? Rất rõ ràng là hiệu quả, chính là vá thời điểm có chút gian nan. Tại chiếm được những tin tức này sau này, Lữ Vũ đột nhiên đã cảm thấy buồn ngủ ý thoáng cái liền trở về trên người của mình, nhất định phải vội vã trở về ngủ một giấc, hắn đánh cái thật to ngáp, khỏi cần nói Này trong quân hậu cẩn thật sự là cho hắn một hết sức ngoài ý muốn vui mừng khốn kiếp ma hậu lớn lối mâu thân thể Lixǐ Tđoạt. Thậm chí có thể nói như vậy, coi như là tần hắn cùng hai cái trợ thủ còn đang làm được chuyện nhất định cũng là trùng quy trùng cũ, không thể nào như hiện tại như vậy ngay ngắn rõ ràng, làm người ta trực tiếp đều có thể lạm phủ trưởng quỹ ý tứ. Quản hắn khỉ gió mẹ ơi, nếu người này làm được không tệ, Lữ Vũ lúc này cũng lười hỏi nhiều, sẽ làm cho hắn tiếp tục xỉ nhục sao? Trời đất bao la, ngủ lớn nhất, có chuyện gì tỉnh lại sau này hãy nói. Vừa nghĩ tới đây, Lữ Vũ đánh cái thật to ngáp xoay người liền mang theo thân vệ muốn đi, không nghĩ tới sau lưng nhưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Vương thượng xin dừng bước. Lữ Vũ vừa nghe thanh âm này, liền quay đầu đi, ngạc nhiên nói: "Là ngươi?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Đương nhiên là ta." Lữ Vũ lắc đầu cười to nói: "Dịch Dung bản lãnh rất lợi hại a, ta vừa thấy mặt còn không có nhận ra. Thật con nhìn chưa ra, ngươi ở đây phương diện lại có như thế tại cán đây." Lâm Phong cẩn ngạo nghễ nói: "Giống ta loại này nhất định là muốn đến làm thịt phụ người, có như vậy tại cán chẳng lẽ rất kỳ quái." Lữ Vũ ngạc nhiên thấy buồn cười nói: "Xích xích, làm thịt phụ ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, bất quá làm liệu lý quân vụ bị đem vẫn là dư sức có thừa." Lâm Phong cẩn cười một tiếng nói: "Quá nhỏ quá nhỏ, nhất định ta cũng vậy đẩy lấy Dương Minh tiên sinh cùng Cửu Uyên tiên sinh danh tiếng, ngươi cũng tốt ý tứ cầm như vậy vị trí đi ra ngoài không vội trở về ngủ, ngươi cảm thấy hiện tại trong quân doanh những thứ này tạm vụ ta làm được như thế nào?" Lữ Vũ gật đầu, rất sảng khoái nói: "Vô cùng không tệ, cho nên ngươi cũng đừng có nghĩ bỏ gánh, để cho ta tìm người tới chuyện giao xong việc vụ, tại Tân Hán đả thương càng hơn nữa tìm được hợp cách trợ thủ trước." Ngươi cứ tiếp tục làm xuống đi đi, ta sẽ hành văn toàn quân, để tạm dẫn cái này phái đi." Lâm Phong Cẩn đảo cặp mắt trắng ra nói, "Ngươi đã tính toán tiếp tục nghiền ép ta, tốt lắm, như vậy ta đoán chừng ngươi tỉnh ngủ sau này, cũng có chút chuyện nhỏ sẽ đến làm phiền đến vương gia lão nhân gia người trên đầu, cũng là ta ở nơi này trên vị trí làm ầm ĩ ra tới, ngươi khẳng định thì phải giúp ta khiêng đi." Lữ Vũ đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường, nhíu mày nói, "Ngươi nói trước đi chuyện gì?" Lâm Phong Cẩn lấy ra một bộ tử, ném cho bên cạnh Văn Thư, suy đoán tay thản nhiên nói, "Độc." Văn Thư dùng giọng nói này, cũng là nhìn trộm nhìn Lữ Vũ một cái. Lữ Vũ cau mày nói, "Độc." Văn Thư run lên nói, "La Phong thành chi phủ đem hành văn, xin tập nã vào thành bắt người cấp của cướp bóc đả thương người lòa binh." Lữ Vũ nhìn Lâm Phong Cẩn, căm tức nói, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Chương 133, vui lòng phục tùng. Lữ Vũ không ngờ rằng Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên sẽ nói ra những lời này, trầm ngâm một chút nói, "Là lúc này." Lâm Phong Cẩn liền nói tiếp, "Quân hán môn xuất chinh thời điểm, mỗi ngày là muốn tại đường danh sinh tử hồi hồi, trong lòng lại muốn độc thân nhân, còn muốn trên chăn quan ván to." kết lần này tới lần khác còn muốn cấm tiệt đánh bạc cùng kĩ nữ, đầy ngập tâm tình không chỗ phát tiết, bọn họ cũng là người, dấu ở trong lòng mặt đã lâu lời mà nói, giống như trước cũng muốn xẻ ra vấn đề, tại một chút tướng lãnh hà khắp vô năng trong quân đội, đây chính là doanh thiếu đích căn nguyên. Mà ở một chút mạnh quân trên người,ưu cần thỉnh thoảng dùng tàn sát hàng loạt dân trong thành tới tiến hành phát tiết. Ta khởi sướng những thứ này trêu chọc biện pháp, hình như là vẽ rắn tiêm chân, nhưng kỳ thật là cung cấp cho những thứ này quân hán một tùy ý phát tiết nơi, một tờ một chỉ, mới là văn võ chi đạo. Lâm Phong cẩn nói đến chỗ này, Lữ Vũ đã đại khái hiểu ý tứ của hắn cũng là tiếp tục nghe Lâm Phong Cẩn nói tiếp. Điện hạ nếu đem Hậu Cẩn đồ quân nhu đại sự phó thác cho ta, như vậy ta liền cảm thấy, trừ ở tiền tuyến đánh giặc chuyện tình chuyện không liên quan đến ta tỉnh, tại còn lại phương diện, ta cũng muốn tại ăn, mặc ở, đi lại phương diện đem hết toàn lực, tỉ như mấy ngày nay quân đội trong thức ăn, mùa đông xuống xuống, ta cũng là nghĩ biện pháp cho mọi người chơi đùa một chút bổ sung dương khí thức ăn, ngày hôm trước là dê món lòng sút, tối ngày hôm qua uống là táo đỏ cẩu kỷ cháo loãng, khuya hôm nay hội trưng khương ti bánh bao. Một gã hợp cách Hậu Cẩn, không chỉ là muốn cho điện hạ tránh lo hô về sau, lại càng có trách nhiệm đem quân đội hết thảy trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, chỉ sợ ngươi mình thời chẳng quan tâm, ta cũng là phải xuất hiện ở trình thời điểm liền lưới đao cũng muốn cho bọn quân sĩ mài đến nhanh nhất trình độ, đó mới không làm thất vọng điện hạ phần này tín nhiệm. Lữ Vũ nghe vậy cười ha ha, dông nhiên hướng về phía ngoài cửa nói: "Vào đi." Lâm Phong Cẩn đã sớm biết ngoài cửa có người, không nghĩ tới tiến vào chính là Lữ Vũ thủ hạ chính là Ngũ Đại Tông lĩnh, Thôi Việt Mạc, Lô Mãng, Nguyên Tâm Sích, vượt qua 17 dũng, còn có Lạc Thiên Thành. Năm người này trong, Thôi Việt Mạc cùng Lô Mãng đều được chứng kiến Lâm Phong Cẩn đích thủ đoạn. Bất quá còn lại 3 người khẳng định đối với Lâm Phong cận cái này, một bước lên trời người tiểu khó có thể ta phục, nhất định sẽ ở sau lưng chất vấn. Lúc này Lữ Vũ nhìn bọn họ 5 người cười cười nói: "Biết trời cao đất rộng đi. Đã sớm đối với các ngươi nói qua, một quân hậu cận chính là trọng yếu nhất, các ngươi cho tới bây giờ cũng là suy chi di tỉ, như thế nào?" Mới vừa lời của nghe rõ không có. Còn có cái gì nói? "Này 5 tên đại tướng đồng thời không người ủng quyền, vui lòng phục tùng nói." Mặt tướng thủ giáo tiểu tuyết thế giới sinh tồn ghi chép. Nói thật, Lâm Phong cận tự ăn, mặc ở đi lại thậm chí trong lòng Phương Diễn vào tay, mà nói hiểu hậu cần đồ quân nhu Phương Diễn công việc, kia đúng là năm người này thậm chí là Lữ Vũ đều chưa từng nghe người qua, có thể nói là tự mở ra một con đường, không thể không làm cho lòng người rung. Lữ Vũ đồng thời cũng là có chút ít xách xách sử kỳ. Quả nhiên không hổ là hai đại tông sư cao thủ, bất quá có một việc ta cũng vậy thật là buồn bực, tần hán không phải là cái lười biếng người, tại ngươi trên vị trí này thời điểm. Việc làm không sai biệt lắm cũng là chỉ có ngươi một nữa, nhưng hắn vẫn là bận tối mày tối mặt, liền ngủ thời gian cũng không có, những chuyện ngươi làm so với hắn hơn. Ta xem người cũng là cả ngày thoải mái nhàn nhã, mỗi ngày ngồi ở ký tên phòng trong thời điểm không tới 2 canh giờ, này khác nhau cũng quá lớn điểm đem. Lâm Phong Cẩn khẽ mím cười nói, "Tần huynh thật ra thì tài cán là, hắn chẳng qua là dùng sai lầm rồi phương pháp mà thôi. Việc phải tự làm là tốt, chưa hẳn là hữu hiệu nhất." Nói tới đây, Lâm Phong Cẩn tiện tay cầm lên một cây viết, sau đó cười nói, "Các vị nhất định là xem mạng mẹ sao?" Tất cả mọi người gật đầu. Lâm Phong Cẩn đầu tiên đang ở trên tờ giấy trắng điểm một điểm nói, "Đây chính là trong lưới chi chu, đây cũng chính là ta" Sau đó Lâm Phong Cẩn tại chi chu bên cạnh điểm bốn điểm đen nhỏ đi ra ngoài. Bốn người này chính là ta bổ nhiệm cảm thấy có tài hoa thư lại, sư gia. Vừa nói Lâm Phong Cẩn dùng tiến điệu đem nãy bốn điểm đen nhỏ liền nhận, cừu vừa vận đem chúng ra, ở giữa Lâm Phong Cẩn vây quanh ở trung đường, tạo thành mạng nhện để nhất vọng. Liên tiếp ta cùng bọn họ ở giữa những thứ này tiến điệu, chính là chế độ. Ngay sau đó Lâm Phong Cẩn lại đang bên ngoài điểm mấy điểm đen nhỏ. Đây là bọn hắn bổ nhiệm chính là thủ hạ, giống như trước cũng có chế độ đưa bọn họ liên tiếp ở chung một chỗ. Rất nhanh, tại Lâm Phong Cẩn dưới ngoài bút Một tờ mạng nhện tự hình thành, Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Ta liền giống như là trong lưới chích chu, đem móng vướt khoác lên lưới có thể đem tất cả tình huống hiểu rõ được nhất thanh nhị sở, đây chính là ta thanh nhàn nguyên nhân, bởi vì có hoàn thiện chế độ, cho nên ta chỉ cần đem thủ hạ 4 người xử lý không được sự vụ xong xuôi là tốt mà, 4 người bọn họ thì là chỉ cần xử lý thủ hạ mình công việc không tốt chuyên vụ, gán bó đây hết thảy vận hành được đâu vào đấy, đó chính là hoàn thiện mà chặc chẽ chế độ, đồng thời, vì duy trì chế độ bị nghiêm, khắc mà hữu hiệu tỷ số thi hành." Thích hợp giám đốc làm bằng máy cũng là bị dẫn vào đến nơi này thân thể hệ bên trong. Lâm Phong cẩn nói, bao gồm Lữ Vũ ở bên trong, đám người mặc dù đều nghe được không phải là rất rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng hiểu được Lâm Phong cẩn giảng giải đồ, nhưng tất nhiên là rất lợi hại cuối cùng vẫn là Lữ Vũ ho khan một tiếng nói. Như vậy chế độ đây, những thứ này tiểu lại làm sao biết người chế định chế độ ở nơi đâu? Lâm Phong cẩn ha ha cười một tiếng nói, ta nhịn cái suốt đêm làm cái trục tầng chế độ biểu đi ra ngoài, sau đó làm cho người ta đẳng tịch tu 50 phần, đều động ở bọn họ trong trứng đồng, mang ngẩng đầu là có thể thấy mỗi người việc làm lại, lần nữa, rõ ràng bất quá, bọn họ nếu là ở ta quy định chế độ bên trong tìm không được đáp án, như vậy có thể báo lên cho, như vậy một tầng tầng loại bỏ xuống tới, mặc dù chế độ là chết, người là sống, nhưng là muốn ta xử lý chuyện tình tiểu ít đi nhiều lắm, nhưng có thể đem mỗi cái thủ. Hạ chính là tính tích cực cho điều động đi ra ngoài. Vừa lúc đó, đông nhiên hữu mã tiếng chân truyền đến, ngay sau đó chính là một gã lính liên lạc nhảy xuống lập tức, kéo dài thanh âm, "Bao chín." Ngay sau đó, hắn tiểu đưa tới một phần kịch liệt quân báo, quân trên báo dựa theo quy trình, lại đáp lên ba tiên hồng sắc đại ấn. Tổ vệ thông qua phủ nói, "Huyện tổng duyệt, chính là khẩn yếu nhất cái kia một loại điển truyện vị Ưng Tê Lixi Tạp Loạt." Lữ Vũ triển khai quân báo vừa nhìn, sau đó trên mặt lộ ra trầm tư vẻ mặt, nhận chân nói, "Phía trước cái báo, nói là Tây Nhung người đang biết được phi quân thảm bại sau này, đột nhiên biến mất, chẳng biết đi đâu, bất quá bây giờ đã xuất hiện ở 200 dặm ngoài Tinh huyện, đoán chừng này một phong quân báo đưa đến thời điểm, Tinh huyện đã bị công phá." Ngắn ngủn 2 3 ngày, đối phương dĩ nhiên cũng làm chạy tới Tinh huyện, lại còn một bộ mã phá. Nay Tinh huyện quân coi giữ là đậu hũ làm cũng được. Lộ thống lĩnh lập tức tức giận nói, Lữ Vũ thản nhiên nói, Tây Nhung không sai biệt lắm ở chỗ này đã xuất thầm thấu gen cái ba năm, nam vùng tiếp theo chút ít gian tế cũng không phải là không thể nào, cộng thêm thanh thất âm quỷ khí người này, dụng binh cũng là hết sức giả quyệt, tùy cơ ứng biến cực mạnh, lấy thực lực của hắn muốn nhanh chóng phá tinh huyện cũng không phải là cái gì không dậy nổi chuyện tình. Vượt qua 17 dũng mặc dù tên bên trong đeo cái dũng tự, chứ, thật ra thì tâm tư kín đáo, chính là Lữ Vũ thủ hạ chính là đệ nhất chí tướng, hắn lúc này lại là trầm ngâm nói, Tây Nhung người vừa vỡ tinh huyện, như vậy chúng ta đã bị động. Tỉnh huyện Tây Nam là Diêu Thành, Diêu Thành thủ tướng Trưng Bạch Liễu chính là đi quan hệ bám váy đàn bà đi lên, xưa nay chính là lấy vô năng nổi tiếng, vờ vẻ của dân sạch chân linh tinh khống, làm cho thiên, cao tam xích, thanh thất âm quỷ khí, nhưng nếu lại lần nữa tập phá Diêu Thành, lớn như vậy Tề Tây Bắc cũng muốn tối nát, thế tất nghiệp cũng muốn chấn động, nhưng là, nếu chúng ta toàn lực hướng viện binh Diêu Thành, rồi lại để lại một chỗ hết sức chí mạng yếu hại. Mặc dù vượt qua 17 chúng không có nói rõ, nhưng người người cũng biết kia yếu hại là địa phương nào, đó chính là Lư Dĩnh, nơi này thật ra thì cũng không có cái gì đặc biệt cũng là lư ra phần mộ tổ tiên cho ở địa phương. Lúc này chỉ có 3000 thủ đội quân trong trừng, mà thủ đội quân mọi người đều biết là cái gì nữa hay, không sai biệt lắm cũng là bị đi đầy đắc tội phạm chờ một chút tạm thành, gặp được thanh thất âm quỷ khí đại quân không đồng nhất dụ dỗ mà tán cũng không tệ rồi. Một khi bị thanh thất âm quỷ khí tập phá lư dĩnh, đào lư vũ phần mộ tổ tiên, khẳng định như vậy là thiên hạ chấn động, tình cảm quần chúng mấy liệt, lư vũ coi như là không giới thai, đoán chừng từ đó cũng sẽ cùng vương vị cách biệt. Làm sao bây giờ? Lúc này tất cả mọi người nhìn về lư vũ Loại chuyện này vô luận là người thống lĩnh cũng không thể cho được rất tốt trách nhiệm này, Từ Hai Hại tướng quyền lấy kia khinh mà nói, cũng là tất nhiên sẽ chọn hướng viện binh lưu dĩnh, nhưng là, rất hiển nhiên Thanh Thất Âm Quỷ Khí cũng tất nhiên sẽ nhớ nhận được Lữ Vũ cách làm, cho nên liền có thể không cố kỵ chút nào đột kích Diêu Thành, bữa này mùa người cảm thấy tiến thoái lưỡng nan a. Đang ở Lữ Vũ do dự thời điểm, Lâm Phong Cẩn cũng là cười cười nói, không cần phải nói, Thanh Thất Âm Quỷ Khí nhất định là sẽ đi Diêu Thành, cho nên vương thượng dẫn quân đi tấn công là được. Lữ Vũ lạnh lùng nói. Nhưng là, quốc nội cái kia bang nhân cản tay lực rất lớn. Nếu là biết ta trực tiếp đi Diêu Thành, không đi lưu dĩnh lời mà nói, như vậy nhất định sẽ cầm bất hiếu đắc tội tên tới đây trách cứ ta, đến lúc đó ta liền sẽ rất bị động, đám kia hủ nho thành sự không có, bại sự có dư." Lâm Phong cẩn cười một tiếng nói, "Nay còn không đơn giản, chúng ta tiên phát chế nhân ngăn ngừa mị hẹn sọa bọn hắn không phải đúng rồi. Trước tôi thống lĩnh không phải là bắt hơn 1000 tên phi quân tù binh trở lại, giết thượng một nửa, cầm đầu của bọn hắn tới đi trước báo tiệp, đã là địch nhân lấy kỵ binh nhẹ đánh bất ngờ lưu dĩnh, chúng ta cũng là lấy kỵ binh nhẹ phá trì, đã đại phá âm lưu của địch nhân. Bất quá để phòng vạn." Tóm lại quân ta kỵ binh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không bằng phái một ga phó tướng, xuất lĩnh 3000 tinh kỷ gấp rút tiếp viện Lư Dĩnh, như vậy tất nhiên vạn vô nhất thất. Lâm Phong Cẩn vừa nói như thế đi ra ngoài, người bên cạnh tất cả cũng hít vào một hơi, thầm nghĩ thật ác độc đích thủ đoạn, thật là đúng dịp diệu phương pháp. Một chiêu này dùng đến, rõ ràng là tiến tới lượng nan chuyện tình, ngược lại biến thành vẹn toàn đôi bên, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn này khi quân lời của nói xong như thế tự nhiên chạy sôi vô cùng, thật có thể nói là to gan lớn mật, sau này nếu là anh Vương thượng vị như lão nhớ được chuyện này lời mà nói chẳng phải là con đường làm quan phía trên thật to một khối trứng ngại vận. Bất quá Lữ Vũ nghe Lâm Phong cẩn lời của sau này, ngược lại cũng không chút nào ngoài ý muốn, gật đầu nói: "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm, người còn lại chôn oan nấu cơm, chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi được đủ rồi, phải đi Diêu Thành đánh hắn một cái giấm cốt đi tiểu trôi." Chương 135, Cuồng đột. "Đúng rồi, trên đầu thành quân coi giữ cũng có chút cổ quái a, kia Hoan Hồ Giao họ bộ dáng làm sao có chút khiên cường." Nói như vậy, ngay Diêu trong thành lĩnh quân tướng lành ai cũng có thể có. Hết lần này tới lần khác, tựu không khả năng là vốn là thủ tướng Trương Bài Lưu. Chẳng lẽ? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cần hít một hơi thật sâu, nếu là như vậy nói, như vậy rất có thể trước mặt đây hết thảy chính là cái lớn lao bẫy rập a. Chẳng qua là Tây Nhung người làm sao có thể làm ra được lớn như vậy bẫy rập? Nhưng nếu bọn họ có như vậy khả năng, rốt khóa trực tiếp đánh tới nghiệp trong thành đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi. Như vậy, duy nhất giả thiết chính là như vậy, lực vũ gần đây lại là Phong Vương lại là thắng trận, đã đem những người khác khiến cho có thể nói là thật sự là không ngờ được. Những người này định muốn liều chết đánh cược một lần, không tiếp cùng địch quốc hợp tác, như vậy nói cách khác, Tây Nhung trận chiến này mục tiêu không phải là cái gì giêu thành, cũng không phải là cái gì lư dĩnh, căn bản là Lữ Vũ người này. Lữ Vũ vừa chết, đối với Bắc Tế Thái tử mà nói, vị trí của hắn liền an như bàn thạch. Lữ Vũ vừa chết, đối với Tây Nhung mà nói, thì là thiếu một gã tương lai danh tướng đại địch. Lữ Vũ vừa chết, đối với Thanh Thất Âm Quỷ Khí mà nói, thì là có thể bắt được giá trị mấy ức lượng bạc trắng tôn xả thần khí. Lữ Vũ vừa chết, giết hắn người lại càng trong nháy mắt danh dương thiên hạ. Lữ Vũ vừa chết, mẫu thân hắn phần mộ trong long khí cũng lập tức nếu không buồn, vốn chi mục, không có tuyết nước, liền chỉ có thể bị còn lại hai cổ bay đi long khí hấp thu tạm ăn lên. Chính là bởi vì Lữ Vũ chết sau này, lại có nhiều như vậy chỗ tốt, cho nên mới có như thế chu đáo chặt chẽ một sát cục, như thế nham hiểm một mài phục. May nhờ Tôn Sả bốn quân không động, vẫn tới kịp. Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, nhanh chóng dục ngựa vào tới. Chỉ cần Tôn Sả bốn quân bất động, Lữ Vũ bên cạnh này một chi dòng chính bộ đội tại, như vậy hắn cũng rất có cơ hội đột xuất vòng vây xung phong liều chết đi ra ngoài. Lâm Phong cẩn hung hăng quật mông ngựa, vàng nhanh nhất tốc độ vọt tới chúng quân, lại thấy đến Lữ Vũ đã mặc vào một thân hoàng kim áo giáp, có thể nói là uy phong lẫm lẫm. Đang muốn xải bước hắn cái kia một đầu mồ hôi hôi huyết yêu cầu. Chờ một chút. Diêu Thành trong thành có gạt. Lâm Phong Cẩn đã rất xa hồ to đi ra ngoài, sau đó hắn xông thẳng đến Lữ Vũ trước mặt trước, ngẩng lớn thở hào hển nói, "Vương thượng xin nhanh chóng đi phía tây phá vòng đây, Diêu Thành trong tất nhiên có gạt." Lữ Vũ đương nhiên lấy xuống trên đầu kim nó trụ, nhưng Lâm Phong Cẩn nhìn mặt hắn sắc, cũng là hết sức bình tĩnh, chút nào cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn văn kháng nhật đọc đầy đủ. Lâm Phong Cẩn không nhịn được ngạc nhiên nói: Vương thượng ngươi thì ra là biết đó là một âm mưu. Lữ Vũ khẽ ngẩng lên đầu, mới lên sáng rỡ chiếu rọi ở hai gò má của hắn thượng, có một loại nói không ra lời cao ngạo cùng phong dong, hắn cũng làm mỉm cười nói: "Ta dĩ nhiên biết, người cũng quá xem thường ta, không phải là khói bếp không thăng sơ hở sao? Còn có trên đầu thành phất cờ hò reo tên lính cũng là quá không chuyên nghiệp, bước đi thời điểm vừa đông vừa đường, thân tàn chính là thủ hạ cũng quá ngu xuẩn chút ít, diễn trò cũng không lớn hội. Người Lâm Phong cẩn có thể nhìn ra được đồ, chẳng lẽ ta liền nhìn chưa ra sao?" Lâm Phong Cẩn nghe vậy cũng là thất kinh nói: "Thân tàn Tiên hạ lục đại danh tướng một trong cường phong tướng quân thân tán. Lữ Vũ cười ha ha nói: "Dĩ nhiên, Tây Nhung người không ra động thân tán, nơi đó có nắm chặt có thể lưu được xuống tới ta. Diêu thành cái này bẫy dập, ta tối ngày hôn qua sẽ biết." Lâm Phong cẩn chợt bình tĩnh lại, nhận trấn nói: "Nếu là như vậy, vương thượng còn muốn xuất chiến. Phải biết rằng, ngươi chỉ cần đem về nghiệp đều, trận chiến này tự thắng." Lữ Vũ cười một tiếng, nụ cười trong có nói không ra giọng niệm ai. "Đem về nghiệp đều thì thế nào? Thuở một con chó như vậy hướng lao đầu tử muốn xương ăn sao?" Hắn chẳng lẽ là có thể chủ trì công đạo không được? Lâm Phong cần nhất thời hơi bị cứng họng, Lữ Vũ ngang nhiên nói: "Ta tử nhỏ đến lớn, cũng là đối mặt với dường như không thể vượt qua khó khăn một đường rết ra tới, vẫn luôn là nên khó khăn mà lên. Ngạnh sanh sanh đích xông cho tới bây giờ vị trí, chẳng bao giờ lùi bước, cũng chẳng bao giờ e ngại. Chữ của ta điền bên trong, lại càng không có chôn cái chữ này. Ta mệnh từ ta không gió trời. So sánh này gian nan nhất thời điểm, ta cũng vậy gắng gượng qua tới, huống chi hiện tại bên cạnh có thân khí, có đồng bạn, còn ngươi nữa như vậy một tốt nhất quan tiếp liệu." Che ở trước mặt của ta chính là người, như vậy ta dễ người. Che ở trước mặt của ta chính là địa, như vậy ta là địa. Che ở trước mặt của ta chính là thiên, ta đây tựu thuộc trời. Hắn nói xong câu đó, một lần nữa mặc lên mình kim nó trụ, sải bước lập tức, sau đó giơ lên cao cao tay phải của mình. Trống rống chộp tới không trung. Ngay sau đó, liền gặp được này đem thiên hạ nổi tiếng thôn xà thần kiếm, một ít đem bị Lữ Vũ dùng mình huyết độc tinh khí ân cần săn sóc thân binh, từ từ từ tay phải lòng bàn tay trong gói đi ra ngoài, ngay sau đó, Lữ Vũ chố kính han huyết yêu mã một tiếng hí dậy biến thành long mã hình dáng, xông về trận địa địch. Lữ Vũ xông ra thân ảnh làm cho người ta cảm giác, đó chính là muốn đem máu tươi của người đều đốt cũng dường như. Mà Lữ Vũ bản bộ 5000 dòng chính thôn xá quân cũng là thủy triều một loại không tiếng động phát tiết đi ra ngoài, có thể nói là tại trong một sát na chưa từng có từ trước đến nay. Lâm Phong cẩn kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không nghi ngờ chút nào, Lữ Vũ tuyệt không lùi bước, tuyệt không thỏa hiệp lựa chọn phương thức cho hắn rất lớn xúc động, như vậy kậy mạnh, như vậy không nói đạo lý, rồi lại là như vậy khí phách, như vậy chưa từng có từ trước đến nay. Hắn bỗng nhiên lại đang nhớ lại một câu rất thích nói. Trận đấu thắng bại thường thường tại trước khi bắt đầu cũng đã quyết định. Có lẽ đối với trước mắt trận chiến này, người Âm Nhu môn mà nói, ý nghĩ qua bọn hắn đoán chừng cũng giống như vậy, ở nơi này chính là hình thức trong hoàn cảnh, ở nơi này chính là hình thức chiến cuộc bên trong, Lữ Vũ là thất bại. Nhưng là Lâm Phong cận thấy được Lữ Vũ xông ra cái kia trong nháy mắt kiên quyết, cảm nhận được trên người hắn hỗn hợp ở chung một chỗ khủng lồ vô cùng sát cơ cùng sinh cơ sau, cũng là đột nhiên cảm giác được có người thì không thể dùng thường quy tới cân nhắc. Mà trên thế giới, cũng thật không có cái gì tất nhiên không thể nào chuyện. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất chính là Lâm Phong cẩn từ Lữ Vũ trong mắt nhìn qua cũng là lòng tin vui mừng nhân dục tiên tế, xì tê xỉ tê đao loạn. Tất thắng lòng tin. Lữ Vũ mặc dù cường vọng, cũng tuyệt đối không khỏi biết, có can đảm cứng như vậy sinh sôi đổ vào, cái này nói rõ, Lữ Vũ nhất định cũng có hậu thủ tới đối mặt lúc này khốn cục. 3. Cùng đột, cùng đột. Chính là cùng đột. Thôn xả quân đội bên cạnh vừa ra động, chính là lấy Lữ Vũ làm đỉnh cao nhất một chút, nhắm ngay địch quân yếu kém nhất nơi vào tới, thôn xả quân hướng tập đi ra ngoài trận thế Lâm Phong cần biết, tên là xếp thành một hàng dài, nhưng là tại Lữ Vũ thống bệnh mật đối, này trận thế cũng đã thoát thai hoàn cốt. Hóa thành hình rồng. Nơi đi qua, hoàn toàn chính là vỡ vụn khối giáp bắn ra bốn phía, huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cột bay ngang, nhấc lên tảng lớn tảng lớn tinh phong huyết vũ. Cùng lúc đó, xuất chiến tứ đại thống lĩnh cũng là xuất linh quân đội rựợ vào đi tới, lực vũ làm đầu rồng tướng địch trận sông phá một chút, như vậy tứ đại thống lĩnh quân đội chính là hóa thành bốn con rồng trảo, điên cuồng lắc lư xé rách, ra tốc đối phương mất máu. Lúc này Lâm Phong cận bên cạnh những thứ này thảo nguyên năm nhi, đàn ông đã quả thực là có chút trận mắt hồ mù, bọn họ trước đó, thật sự là chẳng bao giờ nhìn thấy lớn như thế chảng diện trăm giết. Chớ đừng nói chi là, là ở chỗ cao nhìn xuống tất cả chiến cuộc, lúc này thôn Sả Quân hoàn toàn như phảng phất là một cái trên chiến trường vặn vẹo đông đưa thân thể xích lòng, không ngừng hướng quân địch yếu kém nơi rẽ rãy rủa cắn xé đi qua. Đáng sợ hơn chính là, dù tình huống như thế, bị công kích nhất phương lại còn không có giải tán, lại cũng còn tại điên cuồng chống cự lại. Mà Lâm Phong cần lúc này cũng hiểu thôn Sả Quân chiến vô bất thắng bí mật, bởi vì tại Lữ Vũ mở ra thôn Sả Thần binh hào quang thời điểm, hắn cũng bị bao phủ ở trong đó. Đầu tiên, bị này hào quang bao trùm người, vô luận thân ở đất, hoàn cảnh chung quanh như thế nào huyên náo cũng có thể nghe được lư vũ dưới chỉ thị đạt chỉ lệnh. Tiếp theo, bị nảy thôn xả thần binh hảo quang bao trùm quân đội bạn như phảng phất là uống rượu say hoặc là ăn thuốc kích thích như vậy, cảm giác đau ở một trình độ nào đó bị trên phạm vi lớn tác dụng, mà tự thân thị huyết dục vọng mạnh lên. Cuối cùng, mỗi khi có địch nhân bị hảo quang bên trong quân đội bạn giết chết, như vậy kia huyết khí, hồn, sát khí cũng sẽ bị thôn xả kiếm tập trung hấp thu, sau đó phụng dưỡng cha mẹ cho hảo quang trong bao phủ quân đội bạn, đưa đến nhất định trị liệu hiệu quả, mặc dù gánh vác đến mấy ngàn trên thân người này hiệu quả không thể nào mạnh, nhưng tích tiểu thành đa. Theo bị thôn xả quân chém giết càng nhiều người, phục dưỡng cha mẹ trở lại trị liệu hiệu quả lại càng mạnh. Bất quá đang ở thanh thất âm quỷ khí sắp bị triệt để đánh tan thời điểm, Lữ Vũ chỉ huy thôn xả quân bỗng nhiên lại rút trở về, trận thế tại trong nháy mắt liền từ hành quân trường xa trận biến thành dày điệu bản xa trận, lực sát thương mạnh nhất đầu gián thoang cái đã bị bảo vệ ở trọng yếu nhất khu vực, có cơ thở dốc tu dưỡng cơ hội. Cùng lúc đó, giao thành cửa thành bỗng nhiên mở rộng ra, một chi quân đội bỗng nhiên vận ra, này chi quân đội làm cho người ta cảm giác giống như là thiên địa trong lúc bỗng nhiên một mảnh mờ mờ, có cuồng phong hỗn hợp cắt vàng gào thét mà đến. Phu thiên cái địa, ồn ào náo động đánh tới, tự hồ chỉ là trong mấy mắt, tựu tạo thành thập diện mai phủ, đem lực vũ vốn là trên chiến trường phong túng tung hoành nảy đại long vây chết ở trung ương. Lâm Thẩm Thảo kinh phong, tướng quân đêm dẫn cùng. Cuồng phong tướng quân thân tàn, rốt cục ra sân. Lâm Phong cẩn lúc này khẽ mị phụng ánh mắt, trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán đứng lên một loạt đồ, sau đó đột nhiên hướng về phía Lang Đột nói: "Chúng ta cái này động thân, nick người sao?" Lang Đột thấy vậy cũng là nhiệt huyết sôi trào, lại tới đây thảo nguyên năm nhi, đàn ông không có một người nào, không, có một cái nào là sợ chết. Thế như vậy chiến tranh đại chẳng diện, như phảng phất là đam mê bơi lội người thấy biển rộng, vậy thì hết sức hất vọng nhảy đi xuống tại trong biển rộng du lịch một phen một cái đạo lý, có thể đưa thân ở tại như vậy to chiến tranh trong, đương nhiên là chết cũng không tiếc. Cho nên nghe Lâm Phong Cẩn lời mà nói, Lang đột lập tức tụt rút đao đi ra ngoài, phát ra gầm lên giận dữ. Lâm Phong Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lại nói: Các ngươi làm cái gì? Ta nói chính là độc thân, mấy người, không phải nói tham chiến hiện tại lúc này các ngươi tham chiến làm cái gì? Chúng ta này 2, 3 trăm người lực lượng ở nơi này, lúc này vạn người đại hỗn chiến, chiến trường trong. Quả nhiên là bé nhỏ không đáng kể, đầu nhập đi vào nói, như phảng phất là hướng trong biển rộng vứt một viên cục đá nhỏ đi vào, liền cô cũng sẽ không mạo nửa điểm. Chương 137, hoạt động bí mật. Thấy này đạo khói hoa, Lữ Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn lại trống giống quả chiều thường, súng, xông về Diêu Thành Trố cửa thành. Nói thật, quân địch ở cửa thành nơi này bố trí cũng không sơ nghiêm, bởi vì bọn họ liền từ tới cũng không có cảm thấy Lữ Vũ hội xông vào Diêu Thành, ngang nhiên xông vào bọn họ đại bản doanh. Trên thực tế bọn họ ngược lại cũng hết sức mong đợi Lữ Vũ làm như vậy, bởi vì Lữ Vũ vừa vào thành bằng vào hắn một chút như vậy binh lực, là tuyệt đối không thể nào bằng thành tử thủ Giang Sơn cốt sắc. Hung chi trong thành mặc dù không có lưu chủ lực, người già yếu cũng là có mấy ngàn người sao, Lữ Vũ Đoạt không giới tới thành ngược lại vào thành, như vậy cơ hội là được cá trong chậu. Xông vào trong thành sau này, Lữ Vũ thủ hạ đã ngọ mẫm rất một con mắt vượt qua 17 dũng bỗng nhiên đứng dậy, dựa vào cửa thành địa thế, dứt khoát mang theo 300 bạn bộ cận ở phía sau, này mặc dù là hẳn phải chết hành động, cũng là nhất định phải làm chuyện, nếu không nghe lời, một chi toan tính đang lận trốn mất quân đội vẫn cũng bị người đuổi đi ở phía sau cái mông đòi giết không mất chẳng qua là tại sớm mượn trong lúc. Đợi đến lực vũ vọt tới giao trong thành thời điểm, Lâm Phong Cẩn mang theo hơn 10 kỵ từ phía trước góc đường U Linh cũng dường như đụng phải đi ra ngoài, vung tay lên, kia hơn 10 kỵ hộ vệ trong cầm đấu bắn ra một chi tê lệnh. Giây lát, liền gặp được bọn hắn phía sau nhanh chóng được tôn sùng ra khỏi năm sáu cỗ xe, xe ngựa, vượt qua ngăn ở giữa lộ, ngay sau đó liền đem tiêu đốt, kia xe ngựa thượng thoạt nhìn hẳn là trang bị đầy đủ dịch đốt nhóm lửa đồ, lập tức ưu hừng hực thiếu đốt, lại càng hướng hai bên dân cư lan tràn đi qua, thành công chặn đường lui. Ngay sau đó, Lâm Phong Cẩn cũng tới không kịp nhiều lời, Chẳng qua là nhắm ngay Lữ Vũ Hồ ba chữ, Diêu Tỏa Thành. Lữ Vũ lập tức triệu dẫn người nhắm ngay bên kia bay nhanh tới, dọc theo đường đi vết máu loang lổ, thậm chí thành phường đều có kiệt lực tọa kỵ máu tươi ngã nhào bị mất mạng. Trên thực tế, Diêu Thành cái chỗ này vốn là tại 20 năm trước còn xưng là là Diêu Tỏa Thành, hơn nữa hay là thuộc về Tây Nhung, xây dựng ra tới cách dùng chính là rất đơn thuần trú đóng ở quân bảo. Tây Nhung mục kỵ có thể coi đây là điểm tiếp tế, tại bắp tệ cảnh nội cấp đoạn phá hư. Mà nơi đây bởi vì bị vây giao thông yếu đạo, cho nên tại 15 năm trước bị bắp tệ cấp đi sau này. Lúc này mới xây rộng hơn thành đại thành. Bất quá vốn là Diêu Tỏa thành cũng không có phá hủy, mà là bị cải biến thành thành thủ phủ, ngược lại còn tiến hành các loại gia cố sửa chữa, chính là để cho quân quân coi giữ ở đâu sợ ngoài thành bị phá dưới tình huống, vẫn có thể dựa vào trong lúc này bộ phủ thái thú tới tiến hành phòng thủ, chỉ hoàn thời gian đợi đến viện quân đến. Bởi vì Tây Nhung cùng Bắc Tề nhiều năm liên tục giao chiến, chẳng bao giờ ngừng nghỉ, cho nên thành thủ phủ cũng là thường xuyên cũng sẽ nhận được bảo dưỡng sửa chữa, vô luận là phòng thủ phương tiện hay là các loại đồ quân nhu cũng là hết sức đủ thậm chí trung quanh 20 triệu dân cư cũng bị hủy đi. Có thể nói là một ngọn trong thành chi thành. Kia địa thế bị vây trên cao nhìn xuống, kia kết cấu cũng bày biện ra thân tự, chữ hình dáng, mặc dù có một cái đại đà hội nối thẳng đến trung ương, nhưng là hai bên trường hành lang gấp khúc bên trong cũng là cơ quan giăng đầy, địa hình phức tạp, hơn nữa trung gian ở giữa một ít con đại đạo cũng là thiết kế được dễ thủ khó công. Mặc dù là thẳng tắp một con đường, tổng cộng cũng chính là 3400m dài, cũng là từ thấp đến cao xen lẫn dốc, theo đạo này từ bên ngoài đi vào bên trong đi vào nói Mỗi dọc theo đại đạo đi lên hai ma mươi thước, chính là một trên lên muốn leo 5 6 thước sườn núi thê, phải thập cấp mà lên, thủ phương xung phong liều chết xuống tới có thể mượn địa thế. Nhưng tấn công phương cũng là muốn ngưỡng tấn công, hết sức khó xử, hơn nữa như vậy sườn núi thê thiết kế có suất ba đạo. Trước ngồi lư vũ tại phía trước đánh nhau kịch liệt, hấp dẫn phần lớn địa phương lực chú ý thời điểm. Lâm Phong cẩn liền mang theo của mình này 300 người cưỡi ngựa, lặng lẽ vây quanh giương thành đối diện chỗ cửa thành. Tró nhung dưới chướng mục kỵ thành phần hết sức phức tạp, dân tộc thổ phi người. Người tiên ti chờ một chút đều có. Quân nữa lần này lấy ra làm pháo hôi mục kỵ cũng là rất nhiều, cộng thêm nhân thủ căng thẳng, gác cửa thành cũng không phải là bổ đ đ quân binh, mà là phần đất bên ngoài mục kỵ, cho nên ba dạng độ người lại rượi vào lớn lên cùng thôn lâu quá mắng, tiểu vô kinh vô hiểm lẫn vào đi vào, chủ yếu là Tây Nhung người nhất phương cũng là rất rõ ràng tôn xà trong quân cũng là người Hán, cho nên Lâm Phong cẩn tiến công tập kích mới dễ dàng như thế có thể là thủ. Mà bọn họ đoàn người phát dắt trong thành trống không, chủ yếu lực lượng đều tập trung vào vây công lũ vũ cái kia gần nửa cái thành thị phương hướng sau, liền bắt đầu tại Lâm Phong cẩn chỉ điểm hạ trong thành ô nhiệm giếng nước, bố trí cơ quan Nhưng tiến hành đến một nửa thời điểm, hay là không cẩn thận bị mười mấy dù đã kỵ binh phá vỡ chứ tốt. Bất quá những người này lại là Tây Nhung chính quy tử mộ kỵ, lâm chiến thời điểm quân nhân ngủ, chạy đến nơi đây tới bắt người cấp của phát tải, cho nên Lâm Phong cần muốn đánh phát bọn họ thật sự là không cần tốn nhiều sức, cơ hồ là một chiếu diện trong lúc đã kia toàn diện. Kế tiếp Lâm Phong cần tiểu hỏi thăm một chút những tù binh này, hỏi Diêu Thành cư dân đi nơi nào, lúc này mới biết được, thì ra là nơi này thành thủ cùng tướng lãnh cũng là thái tử người, tại thái tử dưới áp lực, nói trước tiểu lấy quân địch thế lớn, không ngăn được danh nghĩa bỏ thành đạo cậu theo bọn họ chạy trốn thì một phần dân chúng, đợi đến tin dữ truyền đến, nói là tinh huyện bị phá, lại là đảo tẩu nhóm lớn người. Dù là như thế, vẫn có một số nhỏ lưu luyến gia đình không đi không tin tà người lưu lại, này bộ phận người khác khái có vạn người chừng, nhưng là bị tru diệt ít nhất hơn phân nửa, còn thừa lại xuống tới 2 3000 người bởi vì lũ vũ tới, cho nên vội vàng xuống dưới, đã bọn họ nhốt ở giêu thành thành thủ phủ cai ngục trong, trong ngục giam quan không dưới, liền cũng là cùng nhau nhốt ở thành này thủ trong phủ yêu hoàng thái tử đọc đầy đủ. Lâm Phong cần nghe vậy nhất thời mừng rỡ, liền lập tức xuất lĩnh người đi trước. Ở đây thành thủ phủ trong trung trừng, cũng chính là một 200 hiệu Tây Nhung quân, trong đó còn có chút người bị thương, cộng thêm lại bị dụ dỗ lửa gạt mở cửa, làm sao ngăn cản được Lâm Phong Cẩn bọn này như lang như hổ tinh huyễn, bị gò gằng, chém giữa thái rau cũng dường như giết được sạch sẽ. Những thứ kia được cứu ra tới Diêu Thành cư dân chức nhìn mình thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng bị tàn sát, đã sớm chứa tuyệt vọng hằn phải chết ý niệm trong đầu, đương nhiên bị Lâm Phong Cẩn cứu đi ra ngoài, nhất định là cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Phong Cẩn vừa bày ra tới của mình phía chính phủ thân phận, dễ dàng tiểu lấy được tín nhiệm của bằng hắn. Lúc này liền đem bọn họ nhất nhất phân tổ, người già yếu có thể làm vận chuyển hầu hạ nấu cơm việc, cháng niên nam tử thì là có thể cho rằng là phụ binh tới dùng, cứ như vậy bằng thêm 2 3000 người đinh, hẳn kế hoạch trong tỷ lệ thành công lại càng tăng nhiều. Lâm Phong cẩn tại Diêu Thành trong tùy ý quấy rối đồng thời, vừa dụng tâm thu thập vũ khí, đồ quân nhu, còn nghĩ đạo và mì cửa hàng bên trong lương thực, du. Đồ vật hướng thành thủ trong phủ đem, lại càng tại ngã tứ đường chờ yếu hại địa phương đều bố trí tốt phóng hỏa cơ quan, đốt sau chính là toàn thành khói lửa, thành công trì chế đối phương đột kích cấp độ. Đợi đến Lữ Vũ xuất lĩnh lấy còn thừa lại xuống tới hơn ngàn tên thôn xá quân xông vào đến thành thủ trong phụ sau này, có ít nhất hơn phân nửa người là một đầu tử thất ngụy phía trên ngã quỷ xuống tới, toàn thân cũng là khôi giáp vỡ tan, huyết lục mơ hồ, trực tiếp thoát lực, đoán chừng trước cũng là tại toàn bộ bằng lực ý chí kiên trì, mà Hãn huyết yêu mã hồng tiên sinh bị thương càng nặng, đoán chừng trong cơ thể tiến đầu đều có một hai thăng. Bất quá yêu quái sinh mệnh lực vốn chính là kỳ mạnh, hơn nữa nó từ Lữ Vũ sau, cơ hội là thiên hạ kỳ chân đều hưởng dụng qua, lại càng điều quái trong nhân tài kết xuất, đoán chừng một chốc cũng chết không được. Lữ Vũ lúc này cũng là mạnh chống xuống ngựa, vào phòng tiểu ngồi phịch ở trên mặt ghế, sắc mặt trắng bệnh, mạnh chống ngăn vào một viên đan dược tiểu nhắm mắt lại không nói. Lúc này Lâm Phong cẩn liền an bài những thứ kia người già yếu giu thành cư dân tiến lên đi, đưa bọn họ đỡ đến bên trong phòng đi nằm xuống, làm đơn giản một chút cấp cứu công việc, nói thí dụ như dùng nước muối thanh tẩy vết thương cầm máu, sạch sẽ vải trắng tiến hành băng bó vân vân, cho ăn đồng thời bọn họ uống một chút trẻ. Cũng không nên xem thường những thứ này việc vặt, có rõ ràng là hẳn phải chết người, đạt được những thứ này chiếu cố sau này là có thể trì hoãn tới đây một hơi sống sót, cho dù là chung đặng thương thế cũng có thể tốt hơn hơn nhanh chóng khôi phục như cũ. Cũng là Thôi Việt Mạc hoàn hảo, trên người cũng là thương ra thịt, nặng nhất thương thế chính là trên lưng bị chém một đao, đáng tiếc một thượng hạng huyết luyện thuật làm ra tới thượng phẩm côn giáp, bị một đao kia chém được vỡ tan gãy lìa, cũng may một đao kia uy lực cũng là tùy theo phát tiết mà ra, cho nên trên lưng vết đao thoạt nhìn kinh người, từ cổ vặn chém đến cái mông, thật ra thì chẳng qua là vào thịt ba phần. Lúc này Lữ Vũ đang nhắm mắt dưỡng thương, Lâm Phong cẩn khẳng định rồi cùng Thôi Việt Mạc thương lượng chuyện kế tiếp, trải qua một phen kiểm kê sau khi, mặc dù coi như là lao ra hơn ngàn tên thôn sà quân, Nhưng trên thực tế thống kê một phen sau, phát giác còn có thể tiếp tục chiến đấu đã không tới 400 người, độc nha đều thành viên có thể chiến đấu cũng là chừng trăm người, người còn lại cơ hồ cũng là trọng thương, thậm chí vừa đến đạt an toàn địa phương, trong lòng kia khẩu khí một giải tỏa, tại chỗ từ lập tức té rất tắc thở đều có 560 người. Lâm Phong Cận cũng là nghe được số này, con mắt ngược lại còn rất vui vẻ bộ dạng, rất dứt khoát cười cười nói: "400 người a, so với ta tưởng tượng muốn hơn rất nhiều đây. Như vậy, ngươi từ nơi này 400 người bên trong chọn lựa tới 100 người trạng thái người tốt nhất là được." Ta cũng vậy, không phải là muốn bọn họ nói trên đao chiến trường cùng người liều mạng, mà là nói điểm chỉ vùng những thứ kia chẳng đinh, nói cho bọn hắn biết địch nhân đến sau này phải làm cái gì. Huynh đệ còn lại để cho bọn họ nghỉ ngơi đêm, thôn xã quân hay là chỉ có thể ở vương thượng dưới sự hướng dẫn của mới có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lực, ta liền không càng làm hỗ trợ. Lúc này Lâm Phong cần an trí cơ quan đã theo thứ tự phát động, tất cả diêu thành ít nhất cũng là mười mấy bốc cháy điểm, lúc này càng là trời xỉ nhục vật táo thời điểm, khoảng cách chính là nửa thành khói lửa. Mà diêu thành nơi này báo cắt rất lớn, cũng không phải là giang nam vùng sông nước loại địa phương này bị tùy tiện tiện đào vài mét có thể đánh giếng đi ra ngoài. Tất cả trong thành tổng cộng bộ phận số 8 cái giếng sâu, cũng bị Lâm Phong cẩn điện tất miệng, còn có một miệng thì là ở thành thủ phủ trong. Bất quá, những thủ đoạn này cũng chỉ là trị phần ngọn phương pháp xử lý, ngăn được bình thường tinh linh, cũng là ngăn không được những thứ kia tinh huyết, đại khái gần nửa canh giờ sau này, xích tất lê liền đến đây cấp báo, nói là thành thủ bên ngoại phủ mà xuất hiện đại lượng tinh huyết quân sĩ, Lâm Phong cẩn khẽ gật đầu, liền cùng hắn một đạo tiến lên đi quan sát. Chương 139, Tử thủ. Nhìn chuyện trò vui vẻ lư vũ. Lâm Phong Cẩn cũng là nghe được trong lòng run lên, biết lần này Lữ Vũ có thể nói là tại đại áp chế ngoài, rốt cục sinh ra lang liệt sát ý, Lữ Vũ những lời này hình như là lấy cười giỡn giọng nói ra được, nhưng là, lời này toan tính bên trong lạnh lẽ ý, cũng là tuyệt đối không chỉ là cười giỡn đơn giản như vậy. Bất quá cẩn thận vừa nghĩ, Lữ Vũ quả thật cũng là đủ đau lòng, dưới trướng ngũ đại thống lĩnh bị chết chỉ còn một. Một tay chế tạo thôn xả quân, sống sót chỉ có hơn ngàn người. Hơn nữa bây giờ còn là bị vây ở này đất địa, sinh tử khó dò, đây hết thảy nếu không phải thái tử nhân hòa Tây Nhung trong ứng ngoại hợp vận thế nào có thể làm thành. Mặc dù thôn xả quân gãy dựng lại cũng không khó khăn, chỉ cần lực vũ cùng thôn xả tại, như vậy đợi một thời gian tiểu tự nhiên là một chi đội mạnh, nhưng này có thể một mình đảm đương một phía ngũ đại thống lĩnh cũng là rất khó tìm có được. Lúc này, Sinh Tất Lên đã đi nhanh tới, đầu vai hắn rim nhuốm máu vài trắng, thoạt nhìn treo điện thoại, hướng về phía lực vũ không người làm một ra mắt quý nhân lễ tiết, sau đó tiểu đối với Lâm Phong cần nói. "Công tử, chúng ta bây giờ đã đánh lui ba đợt tiến công, địch nhân lần này bắt đầu chọn dùng công thành phương pháp, bởi vì trước đây chúng ta chẳng bao giờ gặp phải quá tương tự tiến công thủ đoạn." Xin công tử chỉ điểm chiến pháp." Lâm Phong Cẩn nghe vậy mở ra, hắn cũng không còn lờ tới này, trong khoảng thời gian ngắn địch nhân cũng đã đột kích ba đợt, liền nói, "Chúng ta thương vong tình huống như thế nào? Đã chết 18 cái, đã thương 22 người." Sích Tất Lên nói. Lâm Phong Cẩn còn chưa nói nói, Lữ Vũ đã kinh dị nhìn Sích Tất Lên một cái, rất hiển nhiên, địch nhân nếu biết mình ở chỗ này, hơn nữa không sai biệt lắm pháo hôi cũng đã thương vong hầu như không còn, phái ra tới cũng là tinh binh cường tướng, nhưng là Lâm Phong Cẩn những thứ này diện mạo không xuất chúng thảo nguyên man tử hộ vệ cũng là đánh lùi bọn họ ba đợt tiên công bọn họ tổng cộng cũng là chừng 300 người sao? Mà tự thân thương vong mới một thành, coi như là có địa lợi ưu thế, cũng không trở thành mạnh đến loại trình độ này, sao trọng sinh làm cổ động lòng người sinh? Lữ Vũ chợt đã tới rồi hăng hái, hướng về phía Sích Tất Lên nói, "Đi, chúng ta cùng đi phía trước xem một chút." Lâm Phong cẩn ở phía sau khẽ gật đầu, Sích Tất Lên lại là đưa tay đặt ở trước ngực, một dòng cái thấy quý nhân lễ tiết, sau đó mang theo bọn họ đi phía trước phương đi tới. Lúc này, địch quân đã rửa vào giơ trong tuẫn, cánh cửa còn có tứ phương bản đẩy mạnh đến thành thủ phụ phía dưới, mặc dù đến từ thảo nguyên ba giặm bộ tộc người đối với cái này loại tiến công phương thức cảm thấy cực không thích ứng, nhưng là, lưu tại nơi này tôi việt mặc cùng 50 tên thôn xả quân lão binh cũng là ứng phó được quen thuộc cực mà chạy. Coi như là nhắm mắt lại cũng có 100 loại ứng phó phương thức, bọn họ lớn tiếng quát mắng chỉ điểm lấy, để cho những thứ kia được cứu vớt ra tới Tráng Đinh sông đi lên. Đập cho ta dùng sức đập. Lựa thân đây. Rồi đi xuống. Nồi chảo đốt nóng không có. Ngẫm lại xem các ngươi trước chẳng huống. Giống như là chó giống nhau cái chăn đuổi ở nơi này chờ chết, các ngươi cảm thấy bọn họ phá vỡ nơi này sẽ làm các ngươi sống sót sao? Hung tha chính là cái chết, còn không bằng liệu mạng còn có một tuyến sinh cơ. Cho dù chết, cũng mò cái khốn kiếp cùng tiếng lên đường, lão tử đủ vốn đi. Cầm chương mâu cho ta hung hăng phọc. Nói thật, những thứ này cháng đinh mặc dù không có bị quá cái gì quân sự vấn luyện, nhưng là bọn họ vốn chính là từ bên bờ tử vong trong bị giải cứu ra, rất nhiều người thân nhân cũng đã chết đi, cho nên cũng là mang đầy ngập bi phẫn. Tương đương với là buồn bã binh lại bị những thứ này, lão binh lời của vừa động viên kích thích, trên người còn có liệt sơn tế gia chỉ hiệu quả, lại càng bị vây thủ thành có lợi cục diện. Vì vậy mặc dù đến đây tiến công cũng là tinh huệ, nhưng là vẫn là ở nơi này chút ít chướng đinh trước mặt đụng cái bể đầu chảy máu. Có một câu tên là dân không sợ chết, ngoài sao lấy cái chết sợ chi. Những thứ này chướng đinh ôm hẳn phải chết quyết tâm tại lấy chính xác phương thức chiến đấu, liền thật trở thành khó khăn gặm xương cứng. Lữ Vũ kinh nghiệm chiến tranh cũng là hết sức phong phú, đi tới thành này thủ phủ bảo dưới tường mặt sau này, cũng không vội đi tới, đầu tiên là biến mất phía trên đùi. Sở trưởng chỉ dùng sức để ép hạp tường đá, lại đang hốc tường bên trong trà sắt chút ít thổ xuống tới, tại trong mồm liếm liếm, lúc này mới hài lòng gật đầu. Nay tường đá chính là dùng tất lớn nhỏ đá xanh xây thành, độ dày kinh người, chính là bình thường máy ném đá tới cũng đừng nghĩ vành phá, mà hốc tường khe hở bên trong bụi đất khẽ phát khổ, nói rõ lúc ấy tại xây dựng thời điểm, là dùng xúc vật viết, gặm nếp, trứng gà qué tới làm dán lại tường lượng trước, tuyệt đối không có ăn bất an xén nguyên vật liệu. Tiếp theo Lữ Vũ đến trên cổng thành, liếc thấy được đi ra mấy phe sĩ khí khả dụng, các loại phòng thủ khí giới mặc dù đơn sơ, nhưng là đều lộ ra vẻ ngang ngắn rõ ràng, của mình thiết vệ cũng phân là tán tại các yếu hại bộ vị tại tổ chức giám đốc, đối phương phải nhớ bắt lại chỗ ngồi này thành thủ phụ sợ rằng rất là khó giải quyết. Hắn lúc này mới có tâm tư nhìn về phía còn lại địa phương, nhất thời phát giác tại khoảng cách thành thủ phụ bá trượng đến 50 trượng phía ngoài trên đất trống, thi thể của địch nhân không khỏi cùng quá nhiều chút ít, hơn nữa cắm ở trên thi thể, hẳn là thiết chế lang nha tiến, chờ hắn tại thành thủ quý phủ mặt bạo trên tường vừa chuyển du, vừa phát giác không ít mới mở ra tới vô ích cửa sổ, nhất thời sẽ hiểu Lâm Phong cần hộ vệ là thế nào đánh lui địch nhân mấy lần trước tiến công hẳn là bằng vào đúng là hết sức sắc bén tại ban công. Người trong thảo nguyên tự ý bán, vẫn luôn là không tranh giành chuyện thực, Lữ Vũ đương nhiên lại nghĩ tới tại phòng thành quan tiếp liệu lão Hà cho mình tô khổ, nói rất đúng lâm phong cận thế, nhưng đưa trói lại, cấp sạch quân nhu thương khổ thời điểm, Tô Cao nói những thứ này thảo nguyên man tử không sai biệt lắm mỗi người đều cầm chính là quan quân đồ quân nhu trang bị, này mấy hạng nhân tố kết hợp lại, dĩ nhiên là phải không khó khăn suy đoán. Chương 300 tên thần xạ thủ liên tiếp bắn tiến trộm, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, dùng là hay là phá giáp lang nha thiết tiến, phương thức công kích như vậy, đích xác là làm người ta đầu đại vô cùng. Tôn Huân tốt uống một bình. Vừa nghĩ tới đây, Lữ Vũ Hải lòng gật đầu, hướng về phía Lâm Phong Cẩn nói: "Làm tốt lắm." Lâm Phong Cẩn cũng không kệ công tử, cười cười nói: "Là vương thượng hồng phúc tề thiên, nếu không phải những tên kia tại thành thủ trong phủ đóng nhiều người như vậy, còn làm ra đại chu diệt bổn địa cư dân, ta cũng vậy làm không được một bước này, đô thị toàn năng hệ thống Trixy T lạc loạn." Lữ Vũ híp mắt liếc trong mắt đối với Lâm Phong Cẩn nói: "Đến bây giờ ta cũng vậy không dối gạt ngươi, chúng ta tiếp tục chống đỡ đi xuống, nhất định là sẽ có chuyển cơ, ta cũng vậy không phải là cái gì một dũng chi phu." Giống nhau chính là có lưu hậu thủ tại, hắn mặc dù không biết tại sao trì hoãn, nhưng nhất định sẽ tới." Lâm Phong cặn cười nói. Đối phương mặc dù được xưng danh tướng, nhưng bọn ta tự chiến đến cùng, lòng quân tinh thần khả dụng, định có thể thắng chi. 3. Cùng Lữ Vũ lúc này thở phào nhẹ nhõm bất động, thân tàn lúc này tâm tình cũng là tương đối phiền não. Trước mặt hắn quỷ chính là đi theo hắn nhiều năm lão thủ xuống, đang quỷ gói doanh trưởng trong khắp lốc kể lại nói, "Không phải là mọi người không bán mệnh không cố gắng a?" Đối diện cái kia chút ít thảo nguyên man tử cung tiến thủ bắn ra quả đúng, dùng la lại là sức lực cung mạnh mũi tên ta tận mắt quá, những thứ kia nghèo được bỏ đi chỉ có thể dùng thú cốt tiến độ người, lại lúc này dùng là là cường chế lang nha tiến, sắc bén rất, đuổi theo mọi người yếu hại cắn, mặc trên người miên giấc và vân vân cũng không quản dụng. Một người khác cũng khóc lóc kể lệ nói, những thứ kia khốn kiếp dân đen lúc ấy nên đưa bọn họ giết sạch tốt nhất, kết quả bị những người đó cứu đi ra ngoài, các huynh đệ thật vất và kháo lòng, đám kia tôn tử tại trên đầu thành tiểu hung hãn không sợ chết đỏ trong mắt liều mạng và kháng, thân binh của ta lão cổ tộc đã chết hai người, lại bị người thứ ba sống sờ sờ ôm lấy cắn rất lộ hai. Sau đó Lửa Oazu coi như đầu đuôi xuống tới kia trên đầu thành hoàn toàn là cối xay thịt, đặng kia bạo dân biết chắc không có kết quả tốt, đã là hoàn toàn không muốn sống nữa. Thân Tản nghe thủ hạ chính là trình bày chi tiết, trong lòng đều ở chảy máu, này tương đương với là đối phương tại dùng những thứ kia tráng đinh mệnh để đổi mình quân đội bên cạnh tới. Nếu là cùng Lữ Vũ thôn xả quân tạo thành đội quân lời mà nói, như vậy thân Tản không có gì nói, dù sao đó đến cuối cùng mình cũng là thắng ra, nhưng là làm thành của mình tinh nhuệ quân đội bên cạnh tới cùng tùy tiện chộp tới tráng đinh đội quân, vậy thì thật sự là giảm nhiều đặc biệt tiêu a. Bởi vì Thân Tản cũng là có một loại bí thuật, tên là Súc Diệu thuật, đại khái 3 người trong chỉ có 1 người có thể thừa nhận loại này bí thuật, một khi kích hoạt sau này, cả người tốc độ đều muốn hội tăng vọt, địch nhân một khi xuất hiện sơ hở, sẽ tại trong nháy mắt bị hắn bằng tốc độ kinh người đột nhập, cùng phong tướng quân tên liền từ nơi này tới. Mà Thân Tản những thứ này quân đội bên cạnh, lại càng bách chiến còn sống lão binh trồng chọn lựa ra tới tinh huệ, lại từ những thứ này trong tinh huệ mặt chọn lựa có thể thừa nhận loại này bí thuật người, chết mười mấy Thân Tản cũng muốn đau lòng thật lâu, hết lần này tới lần khác công thành thời điểm, cũng là phát huy không ra hắn quân đội bên cạnh ưu thế. Ở chỗ này cho rằng là phá hôi điền đi bảo, thật sự là đau triệt nội tâm a. Thân Tàn mặc dù là thiên hạ lục đại danh tướng một trong, nhưng có một câu tên là không bột đấu gột nên hổ, hắn nhất định phải tại thích hợp trong hoàn cảnh mới có thể thể hiện ra danh tướng phong cách. Tỷ Như trước vô thanh vô tức tiến vào chiếm giữ nơi này, cơ hồ liền tiếng gió cũng không có để lộ, vừa tỷ như gang tấc ngàn dặm, thay đổi trong nháy mắt, hôm nay ở chỗ này đánh nghi binh, ngày mai cũng đã đánh xuống vài trăm dặm ngoài trọng trấn, nhanh chóng cướp bóc như điên gió mới là thân Tàn bốn sắc. Nhưng là hắn hiện tại đối mặt, là công kiên. Hơn nữa còn là quân coi giữ đã mang theo quyết tử đích ý chí tại phòng thủ công kiến. Nay không giống như là dạ chiến, thật sự là khó khăn nhất đánh trận, chiến, khó khăn nhất cầm sương. Hơn nữa đối phương tướng lãnh tài hoa cũng so sánh thân tàn thấp không tới đi đâu. Bởi vì cái gọi là nhân lực cũng có cuối cùng lúc, thân tàn cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thật ra thì trước mặt những người này cũng là đánh giá rồi trận chiến, trong lòng đều hết sức hiểu, dưới mắt nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đánh vào thành thủ phụ phương pháp cũng chỉ có một, đó chính là bắt người mện tới điện. Từ xưa tới nay, Công thành nhất định phải là nhất định phải có gấp 4 binh lực ưu thế mới có thể đem thử, chỉ cần giữ vững liên tục không ngừng thế công, chọn lựa mỏi mệt binh chiến thuật, vẫn gây áp lực, như vậy cuối cùng vẫn là có thể đánh hạ tới. Hơn nữa bây giờ đối với phương dựa vào chủ lực hay là những thứ kia bị giải cứu ra Tráng Đình, những người này có thể vặn vào nhất thời hết khí chi dũng phát huy ra lực lượng kinh người, nhưng là kháng áp năng lực nhất định là không có cách nào cùng quân Trấn Quy so sánh, nhất định sẽ trước hỏng mất xuống tới. Chương 141: Tất sát chủ mệnh. Nhưng là người này gặp được Lữ Vũ sau này, nhưng là bị Tôn Sở một kiếm đâm thủng ngực mà qua. Hắn dựa vào thành dành khổ luyện công phu, thời gian tại thần khí cùng long khí trước mặt, vẫn không phải là hợp lại chi kẻ địch. Thôn xá vốn chính là dùng vệ liệt đế máu huyết luân hành, đây là không thể nghi ngờ, nếu không cũng thành không được thần minh, vì vậy một kiếm đâm ra, mang theo mặt đại quân vương thế lương, mang theo gia quốc vỡ tan phẫn nộ, mang theo mấy trăm năm vương triều hỏng mất oan khí. Chính là đại mục thủ nguyên hậu ở chỗ này, cũng quyết định không dám tay không đi đón. Hung trì là chính là đạm phụ sa. Bất quá người này sinh mệnh lực cũng là cực kỳ ương ngạnh, một thân khổ luyện công phu, thời gian, thiên quân vạn mã cũng có thể rết vào rất già. Đạm phụng sa bị Tôn Sả như vậy thần binh một kiếm thấu lư sau, lại còn có thể quát to một tiếng, chân trời ánh sao lóng lánh, toàn thân sát khí ngưng tụ được như thực chất, văng xích thương, xuống tiểu đâm vào Lữ Vũ độ ngực, sau đó dựa thế một lộn ngược ra sau té ngã, lão đạo thừa dịp loạn chạy trốn. Loại chuyện này ngay cả Lữ Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần bị Tôn Sả thương tổn được người, cơ hội cũng là trực tiếp hỏng mất tiên ma đạo điện chương người nhất, tuyệt đối không có ai lại còn có thể có phản kích lực, chớ đừng nói chi là lão tẩu. Bất quá căn cứ Lâm Phong cận quan sát, Người này chỉ sợ hay là mệnh cách trở về tinh mệnh, hơn nữa hẳn là thất sát tinh mệnh chính là nhân vận. Từ biểu hiện của hắn đến xem, thậm chí hẳn là thất sát chủ mệnh mệnh cách. Vì vậy có biểu hiện như vậy cũng không phải là quá kỳ quái. Dĩ nhiên, hắn chúng một kiếm này bị thương nặng, đoán chừng coi như là bất tử lợi mà nói, cũng sẽ lột một tầng ra. Theo kiến thức tăng trưởng, Lâm Phong Cẩn cũng biết tại bình thường trở về tinh mệnh cách cùng chân mệnh mệnh cách trong, còn có một loại chủ mệnh mệnh cách. Loạn thế đã tới, nhưng là phù hợp buồn, vốn tinh đích thực mệnh mệnh Âu người chậm chạp cũng không đến trái đất lợi mà nói. Như vậy chân mệnh mệnh cách sẽ phân liệt thành thập phần chủ mệnh mệnh cách, chia ra phủ xuống đến 10 người trên người. Tại sao là thập phần? Đó chính là bởi vì người có 3 hồn 7 vía, phân liệt sau đích chủ mệnh mệnh cách liền vừa vặn có thể bám vào một hồn hoặc là một phách thượng trưởng thành. Chủ mệnh mệnh cách so sánh bình thường trở về tinh mệnh cách phải cường đại hơn nhiều, 10 người này trong lúc hội lẫn nhau tấn công giết. Thuôn phệ đối phương mệnh cách, cuối cùng tiến thêm một bước trưởng thành lời mà nói, là có thể xưng là chân mệnh mệnh cách. Đáng nhắc tới chính là, Lý Hộ lúc này mệnh cách thì là đã đụng chạm đến phá quân chủ mệnh mệnh ô dọc theo. Hắn hiện tại dựa vào vợ tộc trùng điệp mấy trăm năm số mệnh, tích lũy đã không ít, thậm chí có thể nói là vô cùng khổng lồ, hiện tại thiếu sót, ngược lại chính là loại luân phiên huyết chiến, phảng phất rèn luyện một loại đem tự thân mệnh cách trong tạm chất ý nghi sẵn bậy cho trui luyện đi ra ngoài. Một khi bán ra đến một bước kia, tất nhiên có thể đạt tới phá quân chủ mệnh mệnh ô tiêu chuẩn. Nay đương vùng xa hiển nhiên đều bước chân vào chủ mệnh mệnh cách nhất định thời gian, cảnh giới này đã là vững chắc vô cùng, cho nên ở trên chiến trường mới như thế hung hãn mã liệt. Bất quá chính là làm phiền hắn tâm cao khí ngạo, nghĩ muốn nhất chiến thành danh, vì vậy thứ nhất là bị đánh tan. Nếu không nghe lời, người này nếu là chọn lựa kiềm chế đổi lợi mà nói, Lâm Phong cần bọn họ là tuyệt đối chống đỡ không tới hiện tại. Lúc này tiếng kêu đã dần dần lan tràn ra. Cung thành này thủ phủ vốn chính là từ hoàn toàn quân sự hóa Diêu Tỏa thành cải tạm mà thành, cho nên bên trong kiến trúc cũng không giống như là còn lại thành thủ phủ như vậy, lấy hưởng lạc chơi bơi làm chủ. Chư có một con thẳng vào phòng chính đại đạo ở ngoài, hai bên phòng xá trong hành lang. Khắp nơi đều là cửa ải, làm bằng gỗ van, còn có con xoay tròn con đường. Nếu là quân địch không quét sạch hai bên hành lang phòng xá tàn quân, trực tiếp từ trung gian đại đạo đột nhập lời của, đó là vô cùng hỗn ổn, sẽ phải thừa nhận phía trước, Tạ Phương. Bên phải chiếm cứ địa lợi ba mặt giáp công. Đồng thời nội bộ còn có ba tầng phòng thủ vòng, cũng có một tầng hoặc là nhiều tầng miệng cống, những thứ này miệng cống treo ở đỉnh chót, bình thời đi ngang qua thời điểm sẽ không lưu ý đến, một khi bị để xuống lời mà nói, những thứ này trầm trọng hàng rào cũng rất dễ dàng đưa đến ngăn cách quân địch tác dụng. Giống như là có rất nhiều lúc, phòng thủ thôn xã quân rõ ràng là bị vây hoàn cảnh xấu nhất phương, nhưng bỗng nhiên trong lúc, trên đầu một đạo miệng cống rơi xuống, tướng địch quân từ đó chia làm hai đoạn, Nhất thời Bắc Tề quân bọn họ tiểu trợt từ nhân số hoàn cảnh xấu biến thành ạ diện lực tuyệt đối ưu thế, sắp bị ngăn cách cái kia một phần địch nhân toàn diện sau này, đấu lại đối phó bị miệng cống ngăn cách các một phần địch nhân, để cho vốn là một cuộc các chiến trở nên hết sức dễ dàng. Vì vậy mặc dù thành thủ phủ tường ngoài liên tục thất thủ, nhưng là tiến vào đến nơi này chiến đấu trên đường phố thời điểm, vẫn muốn giao ra rất lớn thật nhiều mới có thể giữ vững chậm rãi đẩy mạnh thế. 3. Vào lúc này, Lâm Phong cẩn rồi lại nghe được hét thảm một tiếng. Trong tim của hắn đau xót, bởi vì này tiếng kêu thảm thiết có chút quen thuộc, hẳn là hắn một gã cần vệ. Tên này cận vệ chỉ có 17 tuổi, mặc lên một tờ mặt hoa hoa, nhìn về phía Lâm Phong Cẩn ánh mắt không chỉ là cái loại nề sùng bái, còn có hướng về phía phụ huynh nú bọn. Lâm Phong Cẩn nhớ được hắn là một đứa cô nhi mồ đồ, cũng là bởi vì Thiên Phú chắc tuyệt chúng tuyển cận vệ của mình, không nghĩ tới chết ở nơi này. Lâm Phong Cẩn cả người vừa chuyển, cũng đã vòng qua một cây trụ tử, cây cột, thấy tên này cận vệ thi thể, cái chết của hắn bởi vì cũng là rất đơn giản, trên cổ họng đinh lên một cây phát sáng màu bạc đặc chế tiểu tiễn, liền máu tươi cũng không có thấm đi ra ngoài. Một cổ khó có thể hình dung hỏa diễm đột nhiên từ Lâm Phong Cẩn trong lồng ngực bay lên lên, tên vương bát đản này đặc biệt đối với mình cận vệ hạ thủ. Mình có ít nhất 1 phần 4 cận vệ chết ở trên tay của hắn. Mặc dù rất rõ ràng biết đây tuyệt đối không phải là xính anh hùng thời điểm, nhưng Lâm Phong Cẩn chợt nhớ tới Lữ Vũ ba ngày rục ngựa chưa từng có từ trước đến nay xông về quân địch đại doanh tình hình, trong lòng nhiệt huyết đột nhiên kích động, hít sâu một hơi, một bước dài liền từ che đậy nơi đi ra. Hắn hít một hơi thật sâu, một ít chi phát sáng màu bạc đặc chế tiểu tiễn phía trên mũi lập tức xâm nhập đến phổi trong. Sau đó từng cái chi tiết cũng bị phân tích đi ra ngoài ngày cuối cùng chi cương sắc hệ thống. Đầu tiên bị loại bổ dụng chính là mùi máu tươi, sau đó truyền đến chính là dầu chân hơi thở, loại này dầu chân mùi vị có rất nồng đậm đặc thù mùi vị, rất nhẹ nhàng có thể phân biệt ra được, là Dế Du chút ý vị bình tội là ở nơi này, đầu mũi tên phía trên vẽ loạn Dế Du, chính khỏi gì sắt sao. Lúc này Lâm Phong cẩn vừa đi qua một khúc quanh, cái mũi lại bắt đầu không ngừng co rút lại, người thứ hai phân tích tin tức lại xuất hiện. Trong rất kia dầu chân mùi vị sau này, kế tiếp xuất hiện ở đầu mũi tên phần đuôi bộ vị hơi thở có nhàn nhạt mùi thuốc lá mùi vị tại bắn tên thời điểm, xạ thủ sẽ gặp dùng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa tới nắm được đầu mũi tên phần đuôi, nhẹ nhàng nhạt mùi thuốc lá mùi vị, phải là từ địch nhân đích ngón tay phía trên còn sót lại. Lúc này mùi thuốc lá mùi vị có hai cái nơi phát ra, một là đông hạ lưu hành na yên, các một nơi phát ra thì là đất thuộc tây bắc nick tới gần cam, thiểm nhất đai trồng đặc sản thuốc lá rời. Nếu đột kích người chính là tây ngu người, như vậy không nghi ngờ chút nào phải là thuốc lá rời. Lúc này, thuốc lá rời là một loại hạng sang tiêu phí, giống như là Vương Tuân Chi bình thời là tốt rồi này một nguồn. Hút thuốc lá rời tiểu cần yên nổi, riêng là yên nổi tẩu thuốc đều chia làm chúp phía, điểm một cái vệt chúp tương phi, golem, chua cảnh mục chờ chúp bó tuổi lưng trước, khảo cứu tẩu thuốc trên có xoắn ti khắc hoa. Ma thuốc lá rời yên miệng có bật đồng. Ngọc thạch, phỉ thúy. Mã náo chờ một chút. Bình thời Vương Tuân Chi tiểu thích rút ra nghiệp cũng làm chung Lưu Vương nhớ cực phẩm lần khói, chế luyện cực kỳ khảo cứu, tuyển dụng viện Tây bộ sinh ra gọi ra hồ mặt nhăn lá cây thuốc lá, nên lá cây thuốc lá đại tựa như quạt hương bổ diệp chất dày trên có thiên nhân vận, đi kia yên gần lúc trên tay dính có yên nước không dễ tẩy đi. Lá cây thuốc la ánh sáng màu vàng lóng ánh, có đặc biệt tiên mùi thơm, nhất định phải hàng năm nhiệt độ cao địa phương mới có thể trồng được đi ra. Tré luyện lúc trộn lẫn có đường trắng chịu đựng tạo nhân nước canh, Bảo Yên lúc dùng là Bảo Yên thiết cái bảo dụng cụ cắt gọt yêu cầu ngón tay sờ không tới vết đau. Theo Bảo Yên sư phụ già nói này, Yên làm Yên Phôi lúc so sánh tảng đá còn cứng rắn, dùng ngón tay giáp gáp bất động, không có 30 năm trở lên Bảo Yên lịch sử sư phụ già là bảo không ra mảnh như sợi tóc là khối. Có thể thấy được thuốc lá rễ lưu hành cùng tinh xảo. 3. Tại phân tích ra tới khả dụng tin tức sau này, Lâm Phong cẩn bỗng nhiên đứng ở tại chỗ. Nhắm hai mắt lại, khíu giấc của hắn tại trong nháy mắt được phóng thích đến lớn nhất, còn lại bốn lực lượng của thần vào lúc này đều vận chuyển, đồng thời làm phổi thần phục vụ. Khíu giấc thế giới, ở trước mặt hắn lại một lần từ từ triển khai. Đây là một hoàn toàn bất đồng ở tại ánh mắt nhìn qua một vĩ, 2D, thế giới 3 chiều. Cảnh vật chung quanh trong mỗi loại đồ vật mùi vị, như phảng phất là bị tiệm duyệt binh nhỉ đội ngũ như vậy, đứng hàng đội ngũ từ lâm phong cận khíu giấc trong thế giới đi qua, tựa hồ là qua trong nháy mắt, tựa hồ đã qua nhiều cái canh giờ. Người nọ tại không khí trong lưu lại mấy không thể ngửi nổi nhàn nhạt mùi thuốc lá hơi thở. Lại Lâm Phong Cẩn khíu rắc trước mặt như phảng phất là rõ ràng dấu chân như vậy, đưa vị trí bại lộ đi ra ngoài. "Ngươi, tại kia, trong." Lâm Phong Cẩn đã khóa chặt lại người này, sau đó, hắn trở tay rút ra khai thiên phù, sải bước hướng về phía hắn đi tới, trên mặt bình tĩnh, sát ý trong lòng cũng đã sôi trào lên. "Giết ta đây sao nhiều trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, hay tánh mạng của ngươi để thế điện bọn họ vong hồn sao?" Sau đó Lâm Phong Cẩn liền bắt đầu cất bước đi tới, lại cứ như vậy trực tiếp bước đi tới. Chẳng qua là hắn nhất cử bộ đi về phía trước sau làm cho người ta cảm giác Thế nhưng phảng phất là căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng có thể đưa cản lại một loại. Một gã tinh nhuệ Hoành Sơn quân đội bên cạnh đột nhiên từ che đậy nơi nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, hai tay cầm cẩn thận đao, chằng ngang hung hăng chém. Nay Hoành Sơn quân đội bên cạnh tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người đều có bách phu trưởng thực lực, có thể bắt giết trong núi mãnh hổ. Hắn một đao kia cắt ngang, trong người thường thường cũng muốn chịu khổ chém eo, gào to một lúc lâu sau mới chết thảm thắt thở. Nhưng là không biết sao, Lâm Phong cẩn trong tay dẫn cái kia một thanh huyết sát dị phủ, dịu, cũng đã là nói trước một bước bổ xuống tới không có chút nào chệ sắp đem chi chém thành hai khúc. Huyết tụ nổ kịch trong, Lâm Phong Cẩn tiếp tục đi về phía trước, lao ra một gã cự tuấn lực sĩ cùng một gã trưởng thương tinh huệ, hai người này một công một thủ, phối hợp được thiên ý vô phùng, chẳng qua là Lâm Phong Cẩn vượt qua phủ, dịu, vừa bổ, huyết quan quả thực như phảng phất la sáng mờ như vậy tràn đầy ra, hai người này liền người đeo thương cũng bị chém ngang thành bốn đoạn, quay cuồng bay ra, căn bản không phải hợp lại chi kẻ địch. Chương 143, Quỷ dị dã trư. Kèm theo thanh âm này, Lâm Phong Cẩn sắc mặt hết sức khó coi, chậm rãi giải khai áo ngoài. Kia diện sạch hai tiếng rõ ràng đính tại lồng ngực của hắn, bất quá chẳng qua là vào thịt hơn tức, không tạo nên cái gì đáng ngại, đồ chơi này nhân đáng sợ nhất địa phương là Tây Nhung đại mục thủ luyện chế ở phía trên hủy hồn diện phách vu mên rửa, chỉ cần thấy máu lập tức có hiệu lực. Lâm Phong cận sở dĩ không có chuyện gì, đó là bởi vì diện sạch song trên tên uy lực kinh khủng, phần lớn cũng bị hắn mặc ở bên trong kỳ lân áo lông nhận chịu đi. Cái hằn nút ở phía trên kỳ lân nguyên thần cũng bị hoàn toàn hủy diệt, cho nên kỳ lân áo lông cũng là hoàn toàn tiêu vong ở trên thế giới này, trước rõ rỉ ra tới đại lượng cho bụi chính là kỳ lân áo lông hủy diễm sau đích cho tàn. Dù là như thế, Lâm Phong Cẩn cũng là nhận chịu một chút diệt sạch vu nguyên rủa tán bật ra tới uy lực, lúc này cũng là cực không dễ chịu, phảng phất là đầu cũng bị đại truy tự hung hăng gõ một cái dường như, hơn nữa cực nghĩ muốn mửa. Bạch lý thực lực, nhưng thật ra là tại Lâm Phong Cẩn trên, hơn nữa hắn toàn thân các loại đạo khí, pháp khí cũng là rất nhiều, chỉ một là phòng hộ cách dụng, ít nhất cũng đáng trăm vạn ngân lượng. Nhưng hắn tại sao phải thua? Đó chính là bởi vì Lâm Phong Cẩn mặc trên người đeo đích trang bị, đạo khí, pháp khí, vũ khí so với hắn quý hơn. Đây là 100 vạn lượng bạc cùng không sai biệt lắm 700 vạn lượng bạc khủng lỗ khác nhau a. Lâm Phong Cẩn đầu tư tại vũ khí cùng phòng hộ thượng số tiền, suất la bách lý gấp 7 mao xuyên, thấu chi tốc chủ không nghe lời. Cho nên bách lý đã chết, Lâm Phong Cẩn nhưng còn không có cái gì đáng ngại. Đờ cợ lởm mở. Thật vất vả mới chỉ hoãn đã tới một hơi Lâm Phong Cẩn bưng kín huyết thái dương, thống khổ mà hậm hực nói, ngươi còn không dùng. Ta con mẹ nó lại càng không dùng đâu rồi, một thực tế giá trị tại 3 triệu lượng bạc chừng kỳ lần áo lông, con mẹ nó hai mũi tên tựu bán thành cho. Ta đây ủy khuất tìm ai nói đi. Đột nhiên trong lúc Lâm Phong cẩn toàn thân vừa căng thẳng, làm ra mảnh liệt đề phòng, bởi vì mặt đất phản phất cũng là tại chấn động một loại, tựa hồ có cái gì cực trầm trọng độ tại tốc độ cao chạy trốn tới đây, sau đó liền gặp được bên cạnh trên vách tường. Đột nhiên nhiều đại lượng tinh mịn hoa văn, ngay sau đó những thứ kia hoa văn thoáng cái liền làm lớn ra ra, dâm một tiếng, tất cả vách tường đều ầm ầm sụp đổ, gạch tảng đá lại càng nơi bắn nhanh ra. Ngay sau đó, liền gặp được tuôn rơi mà rơi gạch tảng đá trong, một đạo thân ảnh phản phất không có xương như vậy bị phi vứt ra ngoài, trên mặt đất đẩy ra ngoài vẻ vết máu. Lâm Phong Cận cũng là nhận được thân ảnh ấy, chính là Lữ Vũ độc nha đều một thành viên. Hắn lồng ngực cũng là hoàn toàn bẹp xuống, hiển nhiên xương ngực vỡ vụn, miệng cùng lỗ hai lỗ hổng trùng cũng là tại điên cuồng chạy ra tới máu tươi, không nghĩ tới hắn lại chết ở nơi này. Ngay sau đó tiểu gia phát hiện ra một khủng lô cư hãn, hẳn là toàn bộ màu đỏ trên người, thuộc về cái loại nảy tương đối mập mạp, da thịt bị bệnh ra bóng loáng màu đen, lông lồng ngực dài khắp lông màu đen, thô to trên cánh tay từng khối từng khối da thịt phồng lên đi ra ngoài. Bên trong lại phảng phất là tràn đầy vô cùng vô tận tinh lực dường như, mặc dù đoán chừng thần cao ít nhất cũng phải hai thước nhưng lại là làm cho người ta cảm giác như Phạng Phật La cái hình là phương, có thể thấy được kia thể trạng chi to mọng, làm cho người ta lại cũng là giống như dã thú cảm giác quá nhiều người. Ma kia đen nhánh da thượng cũng không có thiếu vết sẹo, cẩn thận nhìn đi tới, vết sẹo chung quanh còn miêu tả không ít hết sức kỳ lạ quỷ bí đồ án. Phạng Phật La hình sang một loại, bất quá cẩn thận nhìn đi tới, như Phạng Phật La đưa mắt nhìn tình không như vậy, càng xem lại càng thấy được thần bí thâm thúy. Lâm Phong cần nghe nói, ở đâu sợ đối với Tây Nhung mà nói cũng là hiếm ác vô cùng vắng vẻ địa phương, địa phương dân tộc có lưu truyền tới nay chiến văn bí thuật Tương tự với thần thông như vậy, có thể đối với kẻ có được tiến hành tăng phúc, nhưng là, một khi vẽ lên chiến văn thì không thể mặc bất kỳ khôi giáp chiến đấu, nếu không nghe lời, chiến văn cũng chưa có hiệu quả. Cự hán này trên mặt còn bao phủ một kim khí trước mặt cũ, mặt nạ miệng bộ đưa ra đại khái uýt nhất dài một thước sừng nhọn, thoạt nhìn như phảng phất là dã trư nhanh rườm như, này sừng nhọn phía trên, cũng có đại lượng màu nâu vết máu, hiển nhiên đồ chơi này nhân chỗ dùng tuyệt đối không phải xạo L rước. Rất hiển nhiên, tên này độc nha đều thành viên là bị này kinh khủng cự hán một đầu đụng vào trên lực, liền vách tường đều đụng sụp, vì vậy chết thẳng tại chỗ. Ma béo tốt cử hắn cũng không còn ngờ tới bên này có người, cho nên có chút kinh ngạc, bất quá lập tức ủy hoạt động một chút đầu, nghe răng cời đông đông đông tiêu sái tới đây. Toàn thân khớp xương đều răng rắc kết sức rung động. Người này chính là đột kích lục đại dung sĩ một trong gia trư. Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, người này thoạt nhìn cũng là khó dây dưa đối thủ, nhìn như cùng tềnh, nhưng từ kia độc nha đều chết đi pháp cũng biết, kia hành động cũng là tương đối nhanh nhẹn, thật sự là rất khó đối phó địch nhân. Bất quá nếu là nói Lâm Phong cẩn không có lực đánh một trận lợi mà nói, đó cũng là cũng không tự nhiên, bởi vì hắn lúc này tiến hóa sau Rick yêu mệnh lực liền vừa vận là đúng giao bực này địch nhân mấu chốt, bởi vì phải nhớ nhanh chóng giết người này nhất định là không thể nào, tất nhiên hội đánh cho thành đánh lâu dài, Lâm Phong cẩn vận dụng yêu mệnh lực, ở chỗ này trên thân người tạo thành vết thương trong mang vào thượng thời ra lực, sẽ gặp tạo thành kịch liệt kéo dài thương tổn. Bất quá, Lâm Phong cẩn tại vận dụng yêu mệnh lực sau này, này kinh khủng cự hãn dã chư ngực nơi chiến văn cũng là lập tức long lánh lên, sau đó tạo thành một phát ra bạch quang tam dập đều. Dã chư vốn là tại nhếch răng cười lui về phía sau tiến tới gần, này chiến văn sáng lên sau này, sắc mặt lập tức đại biến. Dưới chân lập tức răng rắc đạp chặt đứt một khối mài nước tanh hạch, ngược lại lui về phía sau một bước, để phòng ý phá lệ nổ đậm. Lâm Phong Cẩn mới vừa giết chết Bách Lý, lại càng liền kỳ lần áo lông cũng bị hủy diện, có thể nói là bị vây thung lũng chặt thái, dĩ nhiên không muốn dưới loại tình huống này, dưới tình huống cùng như vậy hung hãn giao chiến, cho nên hắn liền trấn chi lấy đi lặng, đứng sừng sững bất động, lại thấy đến này hung hãn gia chứ lại dè chừng và sợ hãi đề phòng, từng bước từng bước lui về phía sau đi, cho đến giờ đi Lâm Phong Cẩn tầm mắt, thoạt nhìn lại là đối với Lâm Phong Cẩn cực kỳ kiêng kỵ bộ. Dáng Trong lúc nhất thời Lâm Phong Cẩn cũng tới không kịp ngẫm nghĩ trong chuyện này hàm nữa, đoán chừng là kia thượng cổ chiến văn có thể cảm ứng được Lâm Phong Cẩn trên người nguy hiểm cùng uy hiếp sao? Lúc này tiếng kêu lần nữa truyền đến, cũng hẳn là Tây Nhung người đến tiếp sau vị quân, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng là tinh bị lực trấn, cộng thêm hắn hộ thân kỳ lần áo lông cũng là bị hủy, không dám lại, lần nữa, ham chiến, nhặt lên từ bách lý trong tay rơi xuống cái kia một đôi kỳ hình màu bạc. Cung tên, liền nhanh chóng giợi đi mới vui mừng, quá dung manh tê xỉ tê loạn loạn. Ở trên chiến trường chúng mục khue khue, Lâm Phong Cẩn cũng là có chỗ cố kỳ không dám thi triển Vương Dương Minh cùng lục cựu uyển chiêu bài kỹ năng, nếu không nghe lời bị bắt được chân đau cũng không nên khai báo. 3. Bạch Lý chết đi hỏi, rất nhanh thuụ chỉnh diện thân tàn nơi đó. Bởi vì Bạch Lý bị ngũ hành độn thuật trực tiếp nhận truyền tống ra ngoài sau này, vừa vận tiểu rơi vào Tây Dung quân sĩ phủ cận, những người này dĩ nhiên nhận được lĩnh quân ngũ đại dũng sĩ một chồng, nhất thời kinh hãi, đưa tặng trở lại. Có một câu tên là xích có sở đoạn, phi đao có sở trưởng, thân tàn nam hiểu đánh là dạ chiến, mà tuyệt đối không phải là hiện tại loại này trận công kiên, lúc trước hắn oán trách nói quân địch quá mạnh mẽ, địa lợi không có ở đây. Đại mục thủ vừa cho hắn tặng một nhóm lớn quân đầy đủ sức lực, trong chuyện này còn có đại mục thủ hai đại đệ tử. Đây cũng là thật liền lý do lấy cớ cũng không có. Mà Thân Tàn cũng là lòng tin tràn đầy phát động tiến công, nhưng là vốn là cho là thế như chệch che tiến công lại bị đánh lui trở lại, lại càng thứ nhất là chiếm được một kinh người tin dữ. Ngũ đại cường giả trong Đàm Phụng Sa bị tôn xạ bị thương nặng, lúc này đã là hôn mê bất tỉnh, không hề hay biết. Thân Tàn ngay lúc đó tâm tình tự nguyện xuống tới người nào gặp chuyện không may không tốt ta. Hết lần này tới lần khác là Đàm Phụng Sa a. Khổ luyện công phu Thời gian đang phong tạo cực đàm sắt thần lại bị đánh cho sinh tử không biết, mà hắn hết lần này tới lần khác giữa chưa mục thủ coi trọng nhất đệ tử một trong, người tên là ta làm sao cho đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi đại mục thủ khai báo, sớm biết kiên quyết sẽ để cho hắn ra trận. Mang theo chịu tội lập công tâm tư, thân tàn cũng là điên cuồng, chỉ huy bộ hạ ở phía trước thủy triều cũng dường như từng đợt từng đợt kéo dài không ngừng hướng trận, ngay cả mình cháu ruột cũng là một dao vết. Hắn mặc dù là không tự ý công thành, bất quá đó cũng là đối với hắn thiên hạ lục đại danh tướng danh khí mà nói, ít nhất những thứ kia thưởng thức còn đang sao, vì vậy trên căn bản đã nhìn ra Đối phương phòng thủ thu thế vẫn đều ở suy kiệt, cứ theo đà này, mặt trời lần trước kết thúc chiến đấu cũng là sắp tới. Nhưng lạ vừa lúc đó, Bách Lý chết trận tin tức cũng truyền tới. Thân tàn lúc ấy đang quan sát phía trước tình hình chiến đấu, nghe được tin tức kia sau này nhất thời đều suốt ngây người một hồi lâu, sau đó hoàn toàn thất thố, thoáng cái tiểu nữ lấy đến đây báo tin chính là cái kia tên lính giống lớn kêu lên. Cái này không thể nào. Bách Lý hắn rõ ràng là ám hiệu tại ban cung, chắc chắn sẽ không chạy đến tuyến đầu tiên phía trên đi, lấy thực lực của hắn làm sao sẽ chết trận. Đàm Vụng Sa chính diện chống lại Lữ Vũ cũng chỉ là trọng thương hôn mê bất tỉnh a. Cái kia tên lính cũng là có chút ít e sợ, ngập ngừng nói: "Chúng ta, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Đột nhiên trong lúc liền gặp được Bạch Lý Dung sĩ từ bên cạnh không trung xuất hiện té xuống, sau đó đang ở trên mặt đất bất động. Lúc này, đeo Bạch Lý một gã tên lính đã chạy chậm tới đây, từ Bạch Lý thấy mắt, mũi, miệng trong đều ở chảy ra tới đại lượng máu tươi, hơn nữa này máu tươi cực kỳ nồng đặc, bên trong hẳn là hỗn hợp nội tạng mảnh nhỏ, tay chân cũng không có lực tối xuống, đem tên này binh sĩ đích lưng sau nhượm được đỏ bừng. Thân tàn tòng quân 30 năm, Cái dạng gì chết đi người chưa từng thấy, liếc thấy đi ra ngoài, Bạch Lý đã là nội tạng nhận lấy bị thương nặng, không có chút nào sinh cơ, mặc dù như thế, hắn hay là thuần thục trui lên đi trước, giải khai Bạch Lý áo cẩn thận xem kỹ, nhất thời tiểu phát giác, bộ ngực hắn nơi ra phía trên, có rất rõ ràng một đạo bên trong áo vết đỏ, nhẹ nhàng nhấn một cái tiểu dao đi xuống, vết đỏ phía dưới xương cốt đều nát bấy rộn. Mà Bạch Lý toàn thân, cũng là chỉ có như vậy một đạo chí mạng vết thương. Hiển nhiên, địch nhân là lấn đến gần đến Bạch Lý trước người, từ chính diện phát ra bén nhọn vô cùng một kích, một kích chí mạng Đối phương cái kia đám người trong, trừ Lữ Vũ ở ngoài, còn có cao thủ tồn tại a. Thân Tản tâm trung dâng lên một trận mãnh liệt lo lắng. Bạch Lý thực lực hắn là biết đến, muốn chính diện lấn đến gần người này, còn muốn phát ra công kích, một kích bị mất mạng, thực lực như vậy, có thể nói đã là kinh thế hai tụ. Dĩ nhiên, Thân Tản tính toán một chút, đó chính là kim tiền lực lượng cũng đồng dạng là lực lượng, hơn nữa hay là cường đại nhất cái chủng loại kia. Chương 145, được như ý. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, "Đúng vậy, ta trước tại thư viện thời điểm, từng trải qua cùng tên Đông Hạ sĩ tử quyết đấu." đạt được tên là thập diện mai phục kỳ trận bố trí phương pháp, cái này trận thế trải qua ta cải lương sau này, chỉ cần tại khởi động thời điểm nhỏ vào người mang long khí người máu huyết, như vậy có thể không sợ hai trên chiến trường kia hết sức nồng nặc khí huyết sắt vẫn có hiệu lực, bất quá xác định là phải buổi tối sử dụng. Nay kỳ trận một khi vận chuyển, tại thời tối thời điểm có thể liên tục không ngừng chế tạo ra không biết mệt mỏi đau đớn thổ khơi một lũi, có như vậy một chi quân đầy đủ sức lực ở phía trước thừa nhận áp lực, như thế nào bượn không thể thủ vững đến hừng sáng. Lữ Vũ nhìn về bên cạnh trong quân phó trưởng sử, thản nhiên nói: "Hơn kỳ Hiện tại chúng ta còn có bao nhiêu nhân chiến lực? Hơn Kỳ cũng coi như được là Lữ Vũ Tâm Phúc, nghe thấy liền nói: "Trở về Vương Tượng lời mà nói, chúng ta hiện tại dưới trướng có lực đánh một trận, còn có thôn xả tinh nhuệ 137 người, độc nha đều. Bởi vì đột kích cái kia mấy tướng quân thật sự hung ác, chỉ có thể dựa vào độc nha đều tới triệt vào, cho nên chỉ còn lại rơi xuống 26 người, kỵ binh 51 người, lâm tiên sinh tinh nhuệ xạ thủ hộ vệ còn có 86 người, có thể động viên đứng lên tác chiến trang đinh 381 người, dùng để hành động phụ binh phụ nữ và trẻ em bệnh cũ còn có 834 người." Lữ Vũ trầm ngâm không nói, nhưng là nắm được ghế dựa chơi đích ngón tay các đốt ngón tay tuy nhiên cũng đã là bạch. Nay đủ để nói rõ tim của hắn tuyệt đối không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. "Đúng a. Tâm huyết của mình, hẳn là điêu linh đến nơi này chính là hình thức trình độ. Thái tử, hoàng hậu, các ngươi hai người này tiện nhân, chờ ta đi lên đại vệ, nhất định phải các ngươi sống không bằng chết mới có thể hiểu nỗi hận trong lòng của ta." Lâm Phong cẩn lúc này bỗng nhiên nói. "Người bị thương đây." Hơn kỳ thoạt nhìn cũng là quân vụ làm giả rồi, đối đáp chơi chạy nói. "Trở về Lâm tiên sinh lời mà nói." Chúng ta thôn xả tinh nhuệ người bị thương còn có 534 người, độc nha đều người bị thương. Chỉ có thập nhất người, bọn họ thường thường cũng sẽ lựa chọn cùng địch nhân đồng quy vô tận, có thể cứu về tới rất ít, mà hộ vệ của ngươi có 34 tên người bị thương, tráng đinh người bị thương 138 người, hơn nữa làm phiền lâm tiên sinh trước thi triển thần thuận, dự trừ nếu là có thể kéo dài tới trời tối, có thể khôi phục một chút chiến lực về hàng người bị thương đại khái cũng có thể có chừng 50 không người nào hạn phát hình ra khí TXT lặc loạt. Lâm Phong cẩn gật đầu, thở dài nói: Này hơn 500 tên thôn xả quân người bị thương Cộng thêm ta trước tại đồ quân nhu doanh bên trong lưu lại hơn 2000 tên người bị thương, còn có một ít chi đi trợ giúp hoàng đội quân nghiệm trợ, bọn họ chính là ngày sau gây dựng lại hỏa chủng a. Lữ Vũ lúc này đứng lên nói, kiên trì đến trời tối lời mà nói, phải ít nhất còn phải lại tới 2 lần kỵ binh phản xung mũi nhọn mới được, ta còn có thể kiên trì dẫn đội xông lên một lần. Ai? Lữ Vũ một tiếng này thở dài, thật là có mấy phần hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Long Du chỗ nước cạn bị Tôn Hi cảm giác, lúc này Tây Nhung nhất phương cũng là cường độ chi mạnh, mỗi lần tổ chức thế công cũng chính là 6 700 người mà thôi, đặt ở bình thời 6700 người nơi nào đặt ở Lữ Vũ bên trong đôi mắt. Hắn thấy Hàn Huệ yếu mã, mang theo 3 40 kỵ dễ dàng tiểu xuất ra, vẫn thế nào có thể giống như là hiện tại như vậy tính toán tỉ mỉ. Lâm Phong cẩn lúc này lại là lắc đầu, mắt lộ ra một tia tàn nhẫn nói: "Vương thượng lần này xung phong, hay là lưu làm vạn bất đắc dĩ, có cái gì đổ sự kiện lá bài tẩy sao?" Lữ Vũ trầm ngâm nói: "Ý của ngươi là?" Lâm Phong cẩn lạnh lùng nói: "Chúng ta chỉ cần biểu hiện được cường ngạnh một chút, như vậy địch nhân gặp phải phản kích lực lượng thật lớn, giống như trước sẽ sinh lòng ngán trợ, nghĩ đến buổi tối tầm mắt không tốt." Như vậy thị vệ của ta tài bắn cung uy lực tất nhiên giảm đi qua khiếu, mà chờ tới khi buổi tối thì có thổ khôi mục lỗi ở núi nhọn phía trước làm ngồi, như vậy, chúng ta trong tay lúc này cái kia chút ít tráng đinh dĩ nhiên là có thể đem làm thành tiêu hao phẩm, để cho bọn họ tại kế tiếp trong thời gian vết. Kẻ thương vong trống đi tới là được. Bởi vì cái gọi là từ không trường binh, Lâm Phong cần nói ra được lời tuy nhiên tạm nhẫn, người ở chỗ này cũng không có cảm thấy có cái gì có cái gì không đúng địa phương, đổi là Lữ Vũ, cầm 100 bình dân dân chúng tánh mạng để đổi một tôn xà tinh nhuệ hắn chỉ sợ điều trị. Tiếp tiếp tình hình chiến đấu quả nhiên kịch liệt vô cùng, vốn là đánh đánh lui lui bắt Tề Quân, bỗng nhiên sửa lại tính tình, thì ngược lại gắt gao đánh tại bảo trên tường, rất có tốc đất tất tranh giành tư thế, bất quá cứ như vậy lời mà nói, phía trước có người trẻ vào lời mà nói, dĩ nhiên là đến phiên tại lầu quan sát, Lộ Châu Mai phía trên chiếm cứ địa lợi ưu thế cùng tiến thủ uy. Còn đưa lại xuống tới này, mười mấy tên ba giặm bộ cùng tiến thủ, cũng là sóng lớn đảo xa, bách chiến còn sống cắt giảm xuống tới tinh huệ, hết lần này tới lần khác trước Lâm Phong cận thi triển chiến liên sơn thế hiệu quả là kéo dài 24 giờ, trong chuyện này thì nhanh chóng khôi phục này hẳn nhất Cộng thêm tại trước khi đi, những thứ này cùng tiến thủ trang bị cũng là bắt tệ giám sát quân khí chế tạo chế kiều lương cùng, có thể nói cũng là phối trí cho quan quân chất lượng tốt binh khí. Cho nên hư hao tỷ số cực thấp, này vài loại nhân tố thêm ở chung một chỗ, một khi bị bọn họ trên cao nhìn xuống chiếm cứ ưu thế địa hình, như vậy quả nhiên là tiến như mưa rơi, thương vong cực kỳ thảm trọng. Dĩ nhiên, cùng cùng tiến thủ diệt địch so sánh với phòng thủ bảo tường áp lực tiểu lớn hơn nhiều lắm, quân địch công thủ nhiều lần như vậy, nơi đó có lỗ hổng, nơi nào dễ dàng triển khai binh lực cũng là nhất thanh nhị sở, rất lâu cũng là hoàn toàn ở bắt người mệnh đi điền. Vậy quanh một chỗ lỗ hổng, thường thường cũng là xuất hiện cực kỳ máu tanh huống, mà Song Vương trên thực tế cũng là đang nhanh chóng mất máu, khác nhau ngay tại ở Bắc Tệ Nhất Vương là ở lỗ châu mai thượng đánh rằng có thương thương vong thảm trọng, Tây Nhung Nhất Vương thì là ở cung tiến thủ bắn xong hạ chết đống hỗn độn. Như vậy tối say thịt một loại chiến đấu đại khái kéo dài thời gian uống cạn chu trà, Tây Nhung người đúng là vẫn còn trước lở xuống. Thân tàn tâm dị máu a. Hắn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, lúc này Bắc Tệ Nhất Vương là đem những thứ kia cháng đinh phụ binh đẩy lên tiền tuyến đi tìm chiếc kiêng mà chút ít Tráng Đinh cũng vốn chính là từ tử tù trong phòng giam bị giải cứu ra, hết sức rõ ràng đợi chờ mình vận mệnh là cái gì. Sống lâu lâu như vậy đã là buôn bán lời, huống chi bây giờ còn có cơ hội mò cái buồn, vốn nhân làm cho người ta theo mình cùng tiến lên đường. Cho nên nói tuyệt đại đa số cũng là hung hãn không sợ chết, khó khăn lắm có thể chịu vào thế công giả kỳ giáp sư. Nhưng là, vào lúc này cục diện chẳng co, những thứ kia tại lầu quan sát, Lỗ Châu Mai thượng không chút kiêng kỵ tát xạ cái kia chút ít cùng tiến thủ, cướp lấy nhưng đều là mình dưới chướng tinh nhuệ cánh mạng a. Đối phương tương đương với Lạc ở cầm hoàn toàn không có trải qua quân sĩ huấn luyện tráng đinh mệnh để đổi mình dưới trướng Bạch chiến tinh luyện mệnh, đương bảo là là một đổi lại một, chính là một đổi lại thập cũng là giảm nhiều đặc biệt thiếu. Thân tàn không phải là ngại tận thế, mà là bởi vì hắn cũng không phải là lư vũ, quý làm tân vương, coi như là muốn nặng xây thôn sả quân, binh bộ dám chậm trễ hắn nửa điểm. Dám bất hữu cầu, van xin tất tưởng mới. Mà Tây Nhung mặc dù hình như là phong kiến quốc gia, nhưng chế độ cũng không như Bắc Tề chặt chẽ, nội bộ cũng là đỉnh núi lâm lập, quân đội có ít nhất hơn phân nửa cũng là tư quân, còn hơi có chút tương tự với nữ chân lúc đầu bất kỳ kỳ chủ trong lúc lục đục với nhau hình dạng. Một khi thân tàn ở chỗ này, liền dưới trướng thân binh doanh đều trực tiếp đánh cho tàn phế, thực lực cũng là muốn ngâm nước hơn phân nữa, thậm chí ở gia tộc trong lập tức tiếng nói cựu căm, ra lệnh cũng là không dùng được. Thân tàn những thứ này thân binh, ít nhất hắn muốn gánh chịu một nửa chi tiêu. Dưới loại tình huống này huống, thân tàn chính là áp lực lớn hơn nữa, cũng không có thể không vì mình tương lai suy nghĩ a. Tóm lại thân tàn hiện tại đã không cầu tốc thắng, vây công một ngày đánh xuống hay là thắng, vây công 10 ngày đánh xuống cũng là thắng, huống chi chỉ chờ tới lúc trời tối. Thế cục bây giờ Tiểu Tất nhiên hội nghịch chuyển đổi cái nhìn, chẳng lẽ Tiểu này chính là hơn một canh giờ, con vịt đã đun sôi từ bay. Bất quá thân tàn cũng là cáo giả, hắn mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng vẫn là đem còn thừa lại xuống tới ba tên tại phía trước đống máu khổ chiến dũng sĩ kêu trở lại, trưng cầu bọn hắn ý kiến, kia dã chứ cũng là cái anh chàng lỗ mãng, vào chướng tiện tay đem dẫn hai cây rách nát lang nha bổng ném đi, ôm lấy trước mặt cái vỏ rượu Tiểu Mãnh Lực rót, vừa thả mấy vang cái dám, số khí huyên thiên, trong mồm cũng là nói mặc cho đại nhân phân phó. Đối mặt dã chứ dũng cảm biểu diễn, Đối đối một cùng sa duy lý hai người hết sức khó xử, rối rít rời xa, bọn họ đều là tính toán tỉ mị người, mắt thấy Bạch Lý cùng đám phụng sa hai người liều lĩnh chết thảm, đối với thân tàn lão thành quyết định cũng là nhất trí trầm trồ khen ngợi, cho nên chuyện này cứ định như vậy xuống tới. Bọn họ nhưng không biết, cái quyết định này nhưng thật sự là ngay giữa Lâm Phong Cẩn lòng kẻ dưới này. Tại tràn đầy nồng nặc huyết cùng khói thuốc súng hơi thở không khí trong, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên nghe thấy được một tia khói bếp mùi vị, hắn không nhịn được hai mắt tỏa sáng, sau đó đi ra ngoài, đánh cái trạm cánh gác. Rất nhanh thì một gã ba rẳng bộ tộc nhân đi tới Lâm Phong cận trước mặt trước, dáng góc tiểu tùy quỳ xuống, còn thân hơn hôn Lâm Phong cận lưng bàn chân sau nói: "Công tử có cái gì phân phó?" Lúc này Lang Đột cùng Sích Tất Lệ hai người cũng là bị bị thương nặng, đưa đến phía sau thương binh doanh bên trong, Lang Đột là ngang nhiên cách đập chết tới cối mục bên cạnh 13 đạo tặc trong ba người, nhưng vì vậy lộ ra một tuyệt đại sơ hở, vị tới cối mục ném đao thuật gây thương tích, bị chém bay một lỗ hai, đồng thời trên mặt bị đánh một đao, cũng may cũng không chí mạng, cũng không còn thương tổn được cái mắt. Sích Tất Lệ thì là bố trí tới một cái bẫy, nghĩ muốn ám toán xa duy lý. Kết quả bị đoán được sau này chẳng qua là Zsa suy lý bên cạnh một gã Joker, cứng rắn ăn hai quả sét đánh tử, đầu chồm dâu cũng bị cháy sạch tinh quang, toàn thân khắp nơi đều là bỏng, kinh khủng hơn chính là tay phải ngón nút cùng ngón áp út bị triệt để tiêu chín thấu, đoán chừng là giữ không được. Lúc này Quỷ Cối Lâm Phong cẩn trước mặt trước cái này tộc nhân tên là Vọng Tây, chính là tiếp nhận lang đột cùng xích tất lên thống soái còn thừa lại 3 giáp bộ thân vệ chính là nhân vật, mặc dù thực lực một loại, nhưng là Lâm Phong cẩn nhìn chúng không phải là khác, hay là hắn trung thành. Lâm Phong cẩn hướng về phía Vọng Tây nói: "Phía trước có thay đổi gì?" Vọng Tây nói: một đối yên trước, địch nhân lui, sau đó cũng chỉ là phải đi ra ngoài một chút cùng tiến thủ cùng chúng ta đối với bắn, đoán chừng đang để dành tinh lực chuẩn bị tiếp theo ba trận đấu sao? Lâm Phong cẩn khoát khoát tay, bước đi hướng phía trước, hắn đi lên bảo tưởng một chút đánh giá, không nhịn được khẽ thở dài, lúc trước ngắn ngủn nửa canh giờ trong, những thứ kia cháng đinh thế nhưng bị chết chỉ còn lại xuống tới chừng trăm người, có thể thấy được lúc trước chiến đấu chi thảm thiết, mà chính là Lâm Phong cẩn quyết định, mới đưa bọn họ một tay đẩy vào đến tử vong trong vực sâu. Chương 147, Lao công chí thương. Này cháu ở trong lòng ngán thẩm. Lão nhân gia người muốn thật tĩnh khí được xuống tới, mới vừa vẫn thế nào đem pháo trực tiếp làm thành xe tới ăn ngự của ta. Bất quá hắn cũng không dám nói ra, bởi vì tiếng bước chân dồn dập đã từ bên ngoài chạy như điên tới đây, ngay sau đó một cổ lãnh phong lao vào, cái được trên người trên mặt nổi ra gà cũng là một một xung ra, lại càng làm cho bên cạnh trên giường ngọn đèn hỏa diễm đều ở hơi bị lung đường, cơ hồ dập tắt, sau đó lính liên lạc sải bước chạy vào, thấp giọng nói: "Đại soái, đại soái, việc lớn không tốt, chúng ta lần này tiến công người." Bại lui trở lại. 6. Thân tàn mặc niên một hồi lâu, lại nghe kia lính liên lạc tiếp theo ngập ngừng nói: "Bảng, Bảng tướng quân, mất đi liên lạc, sợ rằng giữ nhiều lăng ít." Dăm một tiếng vang thật lớn, cũng là thân tàn không chỗ tiếc, đem trước mặt cờ tướng Bảng gỡ cho một cước đạp bay đi ra ngoài, một tốc tự, chử, bay ra ngoài đánh vào cháu hắn trên đầu, lập tức chính là cái đại huyết bao, này cháu đau gọi ra nửa tiếng, thấy thân tàn kia xanh mét sắc mặt, vội vàng đem còn lại nửa tiếng nuốt trở vào e sợ cho sở hỏng mất đầu. Thân tàn ngẩng đầu lên, đã là hai mắt như huyết, lớn tiếng giận dữ hét: "Tại sao có thể như vậy?" Tại sao có thể như vậy cực muốn tu tiên tế xỉ tạc loạn? Thì ra là kia bảng tướng quân không phải là người khác, chính là Tây Nhung quốc quân Hàn lệnh bên cạnh bảng quý phi huynh trưởng, hắn và còn lại mấy tên quốc nội con dòng cháu giống lần này bị phái đến trong quân, mục đích hay là rất rõ ràng, đó chính là muốn phân một chén canh, chia lại một chút tư lực, dùng để làm con đường làm quan tiến tới chi cấp. Tây Nhung quốc nội đỉnh núi lâm lập, rất nhiều quốc sự tất cả đều là các đại thế lực thủ lĩnh cùng trung tướng lượng, cho nên phải nhớ chia lại công lao cũng không có thể làm được quá phận, nói thí dụ như ngươi rõ ràng là có đầu rút cổ tại doanh địa phía sau, Cuối cùng nhưng nhảy ra nói lựa vũ trước khi chết lao tử chém ra tính quyết định một đao, chém vào hắn kinh nguyệt mất cân đối hạ thân tối nát con ba ba đấu trường đông, cải kỳ kinh bắt mạch cụ đoạn bảy người bên cạnh là quyết định sẽ. Không tin tưởng, có câu nói, diễn trò làm toàn bộ, ít nhất ngươi cũng phải thật ra chiến trường đi, lúc này mới có thể có mạo công cùng khoác lát tư cách. Thân tàn đoán trường đây là cuối cùng đánh một trận, hơn nữa những thứ này con dòng cháu giống bên cạnh cũng có gia tộc tùy thân cao thủ bảo vệ, tại tiểu quy mô chiến đấu trên đường phố trong những cao thủ này cũng là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng, cho nên đã bọn họ phái đi ra ngoài. Không nghĩ tới nãy vài món tức ăn điệu lúc ban đầu hay là nút ở phía sau, cũng là nhìn thấy phía trước địch nhân đều là dễ dàng sổ đổ, cộng thêm trước đối chiến cục phân tích, cho nên dần dần vẻ này nóng bỏng tâm tư tiểu bay lên lên. Nhớ năm đó Lữ Vũ nhất chiến thành danh, chính là đạp trên Tây Nhung Lục đại thủ lĩnh trên thi thể vị, bọn hắn bây giờ mới đạp trên Lữ Vũ Hải cốt thừa vị, chẳng phải là nhất viên mãn kết cục. Kết quả từ từ là gan cừu lớn lên, từ sau quân biến thành tiên phong. Vừa Vạn Lâm Phong cẩn cùng Lữ Vũ hai người vừa nghị định này bày ra kẻ địch lấy kém cuối cùng vụ đến sức lực, vì vậy này mấy chiến trường tay mơ lại càng chúng kế. Tại cái tiếp đại thắng thời điểm, lại càng đắc ý vênh váo. Sau đó còn có cái gì nói đây? Lấy năm sáu chục cự thổ khôi mục lũi làm đầu núi nhọn, dẫn đầu nổi lên phản kích, mà hai bên hành lang gấp khúc trong thì là chia ra phân phối hai ma 10 cự thổ khôi mục lũi chắn phía trước, những thứ này căn bản không biết mệt mỏi đau đớn quái vật kích hoạt rồi chạy nước rút năng lực sau này, vẫn có loài người chạy chậm tốc độ, cộng thêm bọn họ kinh người sức nặng, trong khoảng thời gian ngắn một khi đánh thẳng vào lời mà nói, tuyệt đối không thể so với kỵ binh lực đánh vào nhỏ, căn bản cũng sẽ không người có thể đo đổi. Lữ Vũ khống chế cái tia năm sáu chục cự thổ khơi một lối căn bản là không để cho bọn họ công kích, trực tiếp chính là túi đầu hướng mặt trước hướng là được, trực tiếp đem đối phương trận thế vọt cái thất linh bát lạc, sau đó chạy đến hai bên tránh ra phổ thông dừng lại, bắt đầu vung vậy binh khí chiến đấu. Lúc này Lữ Vũ hơi chút chờ kinh hoàng địch nhân miễn cưỡng tụ tập hạ xuống, lại, lần nữa, xuất linh lấy tôn xà kỵ quân lấy bại sơn đảo hải xu thế vọt tới. Lần này tử, đối phương lập tức tiểu hầm mất, vô luận là từ chiến cuộc thượng hay là tinh thần thượng, đồng thời, Lữ Vũ tương đương với cũng cắt đứt sông vào trường hành lang gấp khúc trong địch nhân đừng lui. Nói thật, như vậy phản kích bộ sách võ thuật Bắc Đế quân có thể nói là lặp lại chiêu cũ một chút cũng không có mấy lần, đáng tiếc bởi vì địa thế nguyên nhân, Tây Nhung quân thật sự là nhất chúng lại, lần nữa, chúng. Lần này Tây Nhung quân vốn là đã châm chích tiến hành bố trí, tại dọc theo phổ thông đột tiến cái kia chi đội Ngũ phía trước gan bại xuất ngũ đứng hàng cự thuần sĩ cộng thêm quân trưởng thương tổ hợp, cũng là trước gặp được một đoàn hung hãn không sợ chết thổ khôi mộc lôi đem hàng giải khai. Sau đó Lữ Vũ cấy một ít đầu long thú quái vật khí thế vô song ở trong bóng tối đột ngột đi ra ngoài, phía sau còn có tối răng răng nhóm lớn kỷ binh. Lúc này xông vào phía trước cái kia chút ít con giỏng cháu giống đã sớm tại trước tiên bên trong luôn cúng thần, nơi nào đến được kịp làm ra được cái gì hữu hiệu phản ứng. Đến khi hắn môn bên cạnh cao thủ. Hắc. Trên thực tế, trận thế như vậy, Kỷ binh đánh sâu vào xu thế đã thành, phía trước hay là cầm trong tay thần khí thôn xạ, hùng hổ lư vũ, có như là Tây Nhung đại mục nguyên hạo, Quốc sư Vương Mạnh đám người cũng tất nhiên là nhượng bộ lui binh tạm lánh phong mang rồi hay nói, chỉ có thể dùng tự thuần sĩ ra trưởng thương binh loại này tập thể lực lượng tới thừa nhận. Chính là mấy người cao thủ có ích lợi gì? Trận chiến này đối với Bắc Tế nhất phương mà nói, đánh cho cực nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hơn nữa trừ đang gạn bại thời điểm tổn thất mười mấy người, lúc phản công thương vong lại đều ở cái vị đến. Đây là bởi vì chủ yếu tổn thương cũng bị thổ khôi mộc lỗi nhận chịu nguyên nhân, nhưng cuối cùng có lại điểm, thổ khôi mộc lỗi cũng là tổn thất không sai biệt lắm hơn một nửa, hơn nữa Lâm Phong cần hiện, thập diện mai phục trận bổ sung thổ khôi mộc lỗi thời gian cũng là tại kéo dài, hẳn là bởi vì bổ địa nguyên khí không sai biệt lắm đã tiêu hao hầu như không còn, phải từ còn lại địa phương lấy ra tới bổ sung nguyên nhân. Lúc này thân tàn đã là trấn định xuống, đi tới phía trước, bắt đầu cẩn thận địa bàn hỏi cái kia chút ít bại binh. Những người này vì che dấu của mình bại tích, khẳng định cũng sẽ muôn miệng một lời nói địch nhân quá mạnh mẽ, mà không phải mình quá yếu mình không cố gắng, trọng điểm dĩ nhiên là tập trung vào thổ khôi mục lũi trên người. Quái vật kia hết sức hung hãn, ta một đao cắm ở trên người của nó, lại trích đâm vào đi cái tắc sâu, nó căn bản là phảng phất là nửa điểm truyện cũng không có. Lão Lưu dùng lưỡi đao gõ bạo quái vật kia đầu, kết quả quái vật kia trước khi chết lại còn bạo phá ra, phun ra một thân vừa tinh vừa thối độ. A a a, ta hiện tại trên người toàn bộ cũng là bệnh sởi, nửa chết ta vượt qua thần sây không sư tê xì tê đao loạ. Những thứ này quái vật vọt lên tới thật nhanh, phía trước cự thuần sĩ cũng đỡ không nổi. Còn có một loại đầu gỗ quái vật, hội hung hăng dùng roi rút ra người, kia roi mặt trên còn có độc, bọn họ còn có thể vứt đầu gỗ đi ra ngoài, lão hà chính là bị nó ném đi ra khỏi lỗ đầu gỗ tươi sống để chết. Tây Nung vốn là kỳ môn dị thuật rất nhiều, thân tần cũng là kiến thức rộng rãi, trong lòng cũng có đến, lúc này hắn cũng là đã đỏ lên mắt, khàn giọng thanh âm nói: "Đối phương những thứ này quái vật không thể nào quá nhiều, công kênh là nhược điểm của bọn nó, gặp được tiểu dục xuống, gõ đoạn chân của bọn nó là được, gặp phải đầu gỗ quái tiểu vứt cây đốt đi tới đốt." để cho ta thân binh đội làm giáng quân, rũ bên trong tất cả mọi người, thay nhau tiến công. Bọn người chết sạch sẽ, cuối cùng một sông đi lên đúng là bốn sói. Thân Tản ra lệnh một truyền lại đi xuống, toàn quân cũng là ồ lên, có một tướng lanh nghĩ muốn biện hộ, lại bị thân Tản một đao tiểu chém dụng đầu, vẻ mặt Tản bạo nói: "Còn có ai? Hiện tại lùi bước không tiến lao tử để cho hắn lập tức đi ngay thấy Diêm Vương ra." Đối mặt loại này hình dạng, đám người cũng là trầm mặc, biết điều một chút cúi phục tại thân Tản rỉn dưới, dù sao liều chết xông đi lên còn có thể có thể còn sống sót, hơn nữa mò cái vinh hoa phú quý, nhưng không hướng lời mà nói cũng là lập tức trên ngay, khoản này rủ xách người người cũng sẽ coi là. Vậy còn có biện pháp gì đây? Hướng sao? Thần Tàn Phá khai rồi mặt, hơn nữa người này đa mưu túc trí, nhanh chóng liền đi tìm đối phó thủ khơi một lối phương pháp, Lâm Phong cẩn bọn họ bên này cuộc sống lập tức sẽ thật tốt qua, thật có thể nói là tại đống máu chiến đấu hăng hái, bất quá lúc này Trần Tàn Phái đi lên người cũng đã không phải là tinh huệ, mà là liễn phụ binh và vân vân tất cả đều là một tia ý thức điền đi lên, quả nhân cũng coi là phá phụ trầm trùng, Song Vương cũng là rết đỏ cả mắt rồi con ngươi, có thể nói là mỗi cái Cửa hại cũng là giết cái núi thây biển máu, máu chảy thành sông, vô luận là tấn công phương thủ phương, cũng là đem hết toàn lực. Bất quá Lâm Phong cẩn cùng Lữ Vũ hay là giữ một tay, chờ đến có thể làm thành là phá hôi thổ khơi một lối hao hết thời điểm, bọn họ đột nhiên sáng lên một trường đứng hàng tây đốc, sau đó đẩy một loạt chói gâu người đi ra ngoài trực tiếp chắn phía trước nhất, sau đó lớn tiếng tiếng thế nói: "Các ngươi thấy rõ ràng hiểu, cái này là các ngươi bảng quý phi huynh trưởng bảng lên. Vị này là các ngươi Tây Nhung ca một kết nghị lang quân bồi trưởng cao, vị này là các ngươi Tây Nhung Tuyết Lam sai ủy thủ lĩnh Hồ Kim." Này bên cạnh là hộ vệ của bọn hắn, nghĩ bọn họ chết hay mau xuống lên. Thì ra là ở trên cao một lần đột kích thành công sau này, Lâm Phong cẩn giấc bắt được này mấy cái cá lớn, lập tức chính là vui mừng nhướng mày, những người này chất vận dụng được tốt, như vậy thật sự là chiến thắng này bại mấu chốt. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, bọn họ ngón này quả thực như phảng phất là dẫn dẫn đánh dập đầu một loại điệu tính đúng, đồng thời những người bên cạnh còn đang dùng dao găm chống đỡ eo, nói khẽ với những tù binh này nói: "Nhanh lên tiếng thét đi ra ngoài, chứng minh các ngươi chính là chính bản thân, nếu không nghe lời thần tán một câu các ngươi cũng là giả mạo." cũng rất dứt khoát sẽ làm thân binh một trận mưa tên tới đây cũng có chút nào trở ngại giết người gì khẩu. Nói thật, Tây Nhung bên trong đời sau bên trong đến tụt cùng có hay không anh hùng hào hán? Đương nhiên là có. Hơn nữa Tây Nhung lạnh khủng khiếp đất, hoàn cảnh khắc liệt, thưởng thu ít, thích mài thân thể, hung hãn không sợ chết đệ tử tỉ lệ còn nhiều chút ít. Nhưng là, phải nhớ nghĩ mấy vị này bị bắt chặt đến tụt cùng cũng là những người nào bảy chạy đến trên chiến trường tới mạ vàng, chỉ dám cuối cùng thời điểm mới dám xông lên a. Người như vậy coi như là có dũng khí kia cũng là xính nhất thời với Dũng, như phản phất là khỏe miệng hoặc là say rượu giết người cái chủng loại kia. Người giống nhau, trong lúc nhất thời là gan tăng lên với người, sau cũng là khóc giống trôi nước mắt không biết nhiều hối hận. Người nói bọn họ cứng rắn được lên cái gì? Có bị chói được tựa như cái bánh trứng dường như hộ vệ thông cảm chủ tử tâm ý, lập tức Cửu Hạng phục Lâm Phong cẩn ý của bọn hắn hét to đi ra ngoài. Đã có người dẫn đầu, còn lại lòng người để ý áp lực toàn bộ đều tiêu trừ được sạch sẽ, cũng là theo kêu lên, vì chứng minh thân phận của mình, thật sự là nói cái gì đều ở đi ra ngoài cũng. Có người lập tức đã ta ngàn vạn là nói thật. Hôm nay cơm tối ăn cái gì, cùng ai người nào người nào cùng nhau ăn, có người tính mắt, liền phía dưới cầm bình tướng lênh lên cũng gọi là đi ra ngoài, đồng thời đau khổ cọc thận, hương thuận tới không ít chỗ tốt. Chương 149, gặp lại dã trừ. Nhưng hiện tại, Lâm Phong Cận cũng là có rất nhiều loại biện pháp tới ứng phó một đao kia hắn lại không để cho không tránh, đưa tay lên, tỷu vừa chuẩn vừa ổn cách ở đối phương cổ tay phải. Yêu đao dù thế nào sắc bén, dù thế nào bộc lộ tài năng, nhưng cũng là bị giữ tại người tay thượng mới là giết người chi đao, nếu không nghe lời, Bạch Luyện Cường cũng là ngoan thiết. Lâm Phong cẩn thẳng đến đối phương cổ tay phải, rõ ràng là thủ lược tiêu số, nhưng cũng có thể nói là tiến công thức mở đầu. Cổ tay phải bị tê ở, một ít đan bạch luyện cương đao sáng loáng miệng lưỡi rõ ràng tiểu treo ở Lâm Phong cẩn trên đầu không tới nửa tốc địa phương, nhưng chỉ là chém không nổi nữa. Bên này Lâm Phong cẩn giá trụ đối phương cổ tay phải, một ít mặt cơ bộ của hắn se dịch, đã là đến đối phương mặt bên. Rất hiển nhiên, tên này giáp sĩ cũng là võ nghệ tinh tụ người, phát giác của mình cổ tay phải bị chống trọi, nhất bén nhọn chẻ dọc chém không nổi nữa làm sao bây giờ? Lập tức chính là đưa tay cổ tay vừa chuyển, Đem chính diện vượt qua cẩm cương dao biến thành cẩm chủy thủ như vậy miệng lưỡi hướng ra ngoài cầm ngược kết dụng, sau đó kế tiếp chính là một đao ngoe lẹ vô cùng vung ngang. Như vậy biến chiêu tốc độ đã tuyệt đối không thể nói chậm, đáng tiếc hành vi của hắn cử chỉ sớm đã bị Lâm Phong cận dự phán quyết đi ra ngoài, cho nên mượn này vọt ngang xu thế. Lâm Phong cận đã là một tại chỗ một lột mèo, bổ nhào nhảy lên, hắn lần này nhảy được cực cao, như phảng phất là đại cao nhảy cầu như vậy, hai tay ôm đầu gối toàn thân co rúm thành một đoạn, cô lô lô rất đúng đúng này giáp sĩ phía sau nhảy tới. Sau đó, khi hắn đầu dưới chân trên Vừa vận thoát ra đến nơi này tên giáp sĩ bầu trời thời điểm, đột nhiên giạn ra thân thể, đưa ra hai tay bắt được đầu của đối phương nhéo một cái, nhất thời đã nghe đến răng rắc một tiếng vang nhỏ, xương cổ đã bị sống sở sở bẻ gãy. Đợi đến Lâm Phong cẩn rơi xuống đất, hướng phía trước chạy trốn đi ra ngoài năm sáu thước sau này, tên này đầu cũng bị vắt đến gãy, ngũ quan vặn vẹo giáp sĩ mới hai mắt vô thần, ầm ầm té xuống, thi thể cũng còn tại co quắp không dữ. Đây chính là người thú thuật chút thành tựu uy lực kinh khủng nguyên nghịch thiên hạ đọc đầy đủ. Tư hoàn toàn cũng là loại người thị rất manh khu. Suy nghĩ tự giác xuất thủ, xuất kỳ bất ý. Điện quang đá hỏa, tàn nhận trong lại càng mang theo không cách nào hình dung tả ý. Thật sự là bất động thì thôi, vừa động chính là có hồn muốn trở về u minh trong đi. Lâm Phong cần lúc này cấp độ thời gian, xuất thủ cũng là không chút nào khoang đường, hắn biết nhốt trộm tới cái kia mấy tây nhung quý tộc địa phương tất nhiên là bị tiến công trọng điểm, cho nên cũng là vượt qua này cái khu vực, chạy thẳng tới lang đột cùng xích tất lê hai người dưỡng thương, cái kia nơi đại sinh trồng, bởi vì hiểu được y thuật đích xác rất ít người. Cho nên thường thường một gã bác sĩ muốn đồng thời chiếu cố hơn 10 người người bị thương cũng là chuyện thường, cho nên riêng mở người sĩ quan này khu vực có thể làm cho nơi này nhiều mấy tên bác sĩ tới hộ lý, bảo đảm tướng lãnh đều có thể nhận được cứu trị. Bất quá rất xa, Lâm Phong Cẩn đã nghe đến đó trong truyền đến một cỗ gay muối mà mới mẻ huyết tinh vị đạo, trong lòng hắn nghiêm nghị, một cước đem cửa đá vàng, phát giác bên trong bác sĩ cùng người bị thương không sai biệt lắm tất cả đều là toàn bộ đã chết hơn vần nữa. Một hung hoành thân ảnh khủng lô tiểuu dẫm ở những thi thể này phía trên, thải thích đáng thật là huyết tụ bầy ra. Tại xải bước tiến tới gần còn lại người, lui đi lại một bước, ngọn đèn dầu đều ở không ngừng chập chờn. Con đưa lại xuống tới người bị thương nhưng đều là không có một người nào không có một cái nào cầu xin tha thứ, cầm vũ khí trong tay. Tính toán trước khi chết cũng ngỏ một đủ vốn nhân, nhất là Lang Đột, vốn là ngài thượng hung hãn, lúc này sau khi bị thương lại càng điên loạn. Mặc dù trọng thương đến không có chút nào hoàn thủ khí lực, lại càng tại ha ha cười thiếu, nói cái gì đó 18 năm sau lại là một cái hảo hán lời của. Nay không lộ thân ảnh tiện tay một trảo, liền có một người bị hắn bắt được, sau đó bắt được tay chân, ngựa mặt hướng lên trời tựa như trẻ như vậy răng rắc một tiếng ở khuất lên trên đầu gối đỉnh đầu, đem xương cổ sống sinh sôi bẻ gãy, tiện tay quẳng đi ra ngoài, căn bản cũng không có hợp lại chi kẻ địch. Người này không phải là người khác, chính là kia hung hãn vô cùng dã trư. Lúc này dã trư khoảng cách Lâm Phong Cẩn còn có 7, 8 thước xa, mà lang đột cùng Sích Tất Lê hai người cũng đã đối với hắn mà nói là có thể đụng tay đến, có thể nói dã trư nếu là muốn giết người lợi mà nói, Thần Tiên lão tử cũng là tất nhiên không ngăn được. Bất quá lúc này, dã trư cũng là cảm ứng được bên cạnh khách không mời mà đến, từ từ quay đầu lại, đợi đến thấy rõ ràng là Lâm Phong Cẩn, vốn là lộ ra vẻ cái gì đều không để ý trên mặt đột nhiên nhân chào ra mãnh liệt cảnh giác, vẻ ngưng trọng, lập tức lui về phía sau nửa bước, bị phụng ánh mắt Toàn thân thịt béo nhược thủy dập dờn bồng bệnh dạng như vậy run rẩy, bộ dáng kia thật sự là như lâm đại địch. Dã Trư người này nhìn như béo ở thịt ngu xuân, nhưng nhìn phong cách hành sự, rồi lại là phá lệ khôn khéo, ngươi nhìn hắn đột nhập sau không phải đi cứu Constantin loại chuyện này, mặc dù tiền lời lớn, nguy hiểm cũng là lớn hơn nữa, ai dám bảo đảm sẽ không ra ngoài ý muốn. Một khi bắt tệ quân ngang nhiên giết Constantin, như vậy không những vô công, ngược lại có tội, muốn đem những thứ này phía sau gia tộc hướng trong chết đắc tội, vì vậy Dã Trư trước chạy tới bên này thương binh trại tù binh chu diệt, giết chính là trong quân tướng quân, công lao nửa điểm nhân không nhỏ. Hết lần này tới lần khác giết đứng lên cũng là vừa nhanh vừa an toàn. Lâm Phong cẩn trước tựu gặp phải quá giá trư, biết người này không biết tại sao, đối với mình lại là phá lệ kiêng kỵ, bất quá hắn chính là nhân vật bậc nào, lập tức đã bắt ở điểm này, rất kiên quyết đi về phía trước một bước. Hắn này đi phía trước một ép, giá trư lại từ cổ họng chỗ sâu gầm thét một tiếng, rút lui một bước. Lâm Phong cẩn tái tiến một bước, giá trư cũng là không có lui, không nhịn được hai mắt đầy máu, lớn tiếng gào lên. Ngươi đừng tưởng rằng ta liền sợ ngươi. Lâm Phong cẩn mị phụng ánh mắt, hai mắt nhìn thẳng giá trư, gằn từng chữ một. Cho ta cái mặt mũi để còn giữ lại tới người một con đường sống. Giá Trư giận dữ hét: "Không được, ta thật vất vả mới tìm được cái này cơ hội lập công lớn." Lúc này Lâm Phong Cận vẫn khoảng cách người bị thương môn tương đối xa, ý theo Giá Trư lực phá hoại mà nói, nỗi điên đứng lên muốn giết người lời của hắn vẫn là ngăn không được, cho nên Lâm Phong Cận chỉ có thể nhận chân lớn tiếng nói: "Nơi này có ta phi y cứu không thể người. Ngươi hôm nay nếu là chịu nương tay lời mà nói, ngày khác gặp lại, ta tất có chỗ báo kim tiền, mỹ nhân, bí pháp vân vân, chỉ cần ta đủ khả năng, không thương thiên hại lý, chỉ cần ngươi có điều cầu, van xin." ta tất toàn lực ứng phó, nếu không nghe lời, toàn gia trên dưới đều chết không toàn thây. Những thứ này người bị thương bên trong cũng có 7, 8 thôn xả quân tướng quân, thầm nghĩ này Lâm công tử bình thời cực kỳ tinh minh lợi hại một người, sao hôm nay lại phát mất tâm điên, rất trẻ con, trước mặt này hung hãn vừa nhìn chính là ăn thịt uống máu, mất hết tính người cái chủng loại kia. Thầy mạnh người, như thế nào lại bị ngươi đánh cuộc cái đau răng nguyên rủa để lại người. Bất quá bọn hắn lập tức cũng rất ngạc nhiên nhìn thấy, này dã chứ lại có chút ít ý động biến sao lãnh chủ. Lâm Phong cẩn lập tức vừa tiến lên một bước dài, dã chứ nổi giận gầm lên một tiếng lại cũng là rút lui một bước giải, lúc này, Lâm Phong cẩn từ trong lòng ngực lấy ra năm cái ngân phiếu, đồng thời rất tê dại đưa tay trên cổ tay giật thồ bao cổ tay lấy xuống tới. Nay hầu thủ bao cổ tay nguyên vật liệu chính là hùng yêu ngực yếu hại bạch mao gia, hơn nữa vừa mời tới ẩn cư tại Trung Nam Sơn thượng luyện khí sĩ Thanh Mục lão tổ xuất thủ luyện chế, chính là trung phẩm huyền khí cấp bậc, có thể cho leo người thêm vào gia tăng lực lượng một người. Bán tướng cũng là bất phàm, có chút điểm hoàng quang, Lâm Phong cẩn đem kia năm cái ngân phiếu nhét ở này hầu thủ bao cổ tay bên trong, sau đó cho dã trừ bước tới. Đây là 10 vạn lượng bạc cùng một đôi trung phẩm huyền khí. Chư lần đó ra, trước lời hứa của ta vẫn hữu hiệu, được rồi sao? Dã Trư một thanh tiếp được Lâm Phong Cẩn ném qua tới đồ vật, hắn mang lên trên hậu thổ bao cổ tay sau, lại nhìn một chút ngân phiếu là thật hay giả, Lâm Phong Cẩn sát luôn quan sát, tiếp tục hướng đi về trước một bước dài, Dã Trư cảnh giác lui về phía sau một bước dài, nhìn thật sâu Lâm Phong Cẩn một cái. Ngươi nhớ kỹ ngươi nói nói. Sau đó người nảy liền từ trong cổ họng phát ra một tiếng ầm thét, xoay người tiểu bước đi vào đến trong bóng tối. Lâm Phong Cẩn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy sau lưng cũng là lạnh lẽo tất cả đều là mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu là thuyết phục không được đánh nhau nói, Lâm Phong cẩn đừng bảo là là cứu người, một lúc sau lời của đợi đến Tây Nhung quân đi vào, thật đúng là không có phần thắng. Lúc này hắn cũng là không còn kịp nữa nói thêm cái gì, trực tiếp đi tới, hướng về phía Lang Đột Cùng Sích tất lên nói: "Ta tới chậm." Lang Đột Cùng Sích tất lê đều cười ha ha lên, hồn nhiên không có đem trước mạo hiểm để ở trong lòng. "Công tử ngươi có thể tới cũng không tệ rồi, Tây Nhung quân đều đánh tới nơi này, chúng ta đúng là vẫn còn đại thế đã mất ta." Lúc này còn trở lại xuống tới 3 4 danh tướng quân cũng là rối rít tránh tránh chứ đứng lên, trên người băng bó vải trắng đều lần nữa thấm ra khỏi điểm một cái máu tươi, Dũng binh khí chống đỡ thân thể, vẫn duy trì thăng bằng nói: "Đa tạ Lâm tiên sinh cứu mạng ơn tình, còn hy vọng chỉ điểm một chút vương thượng lúc này ở địa phương nào." Lâm Phong cần biết, này mấy tên tướng quân thương thế mặc dù rất nặng, nhưng lại ánh mắt hết sức quyết tuyệt, cho dù là kéo tàn thân thể, kỳ tâm trung cũng là chứa chạy tới tuẫn trụ tâm tư. Bất quá Lâm Phong cẩn trong lòng mặc dù cảm khái, năng lực của mình có hạn, cũng chỉ có thể cứu Lang Đột cùng Sích Tất Lê, liền nói: Ta cuối cùng nhìn thấy các ngươi vương thượng thời điểm, hắn bảo là muốn đi thẩm vấn một chút tu binh, xem một chút có thể bắt được chút ít khẩu cung không, cho nên hắn hẳn là tại lao tù bên kia, chỉ là của ta đoán chừng đối phương chủ công phương hướng cũng là ở bên kia. Các ngươi dùng, cái này lúc trọng thương chi thân thể đối đi qua, chỉ sợ là trên nửa đường sẽ phải có nguy hiểm. Này mấy tên tướng quân trên mặt cũng là lộ ra thấy chết không sợn thần sắc, kiên định nói: "Người không thể đi, hồn cũng muốn đến." Lâm Phong cận trên mặt cũng là lộ ra kính nể vẻ nói: "Lần đi truyền thai chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn chém giem la." Các vị trung liệt tên tất nhiên sẽ bị ghi chép ở tại sách sử trên, ánh sáng tiên cổ. Nay mấy tên tướng quân nghe Lâm Phong Cẩn ngâm ra tới kia hai câu thì, trong lồng ngực hào hùng bỗng nhiên thanh âm, đều là đối với ngắm một cái, ngựa mặt hướng lên trời, cười ha ha, hết sức vui vẻ. Đáng tiếc, lúc này nơi đây, lại không có rượu ngon có thể cùng tiên sinh cạn một chén chờ đường, thật là nhân sinh một đại chuyện ăn ăn, chúng ta đi. Vừa nói bọn họ tiu đầy cửa ra, khó khăn tiêu sái đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn nhìn bóng lưng của bọn hắn cảm khái một phen, xoay người lại đang muốn chào hỏi làm công tử hiện ra nguyên hình. Trở dịp Lữ Vũ bên kia đang hấp dẫn hỏa lực vừa lúc mau chút ít chạy trối chết, đột nhiên trong lỗ tai lại truyền đến một trận hết sức kỳ lạ thanh âm. "Gặp ủy, này, đây là cái gì đồ vật?" Chương 151, chương hạng. Lâm Phong Cận lúc này chính là vừa chắp tay, nhìn Điền Vũ cười lạnh một tiếng, hướng về phía Lữ Vũ nói: "Vương thượng, ta hiện tại chức ti còn kiêm quân nhu đội vận, trong tay thượng chuyện tình còn rất nhiều, chứ hết đi bận rộn." Lữ Vũ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể mượn sơn núi tựu con lửa nói: "Tốt, ngươi đi bận rộn." Ba. Lâm Phong Cận xoay người sau khi rời đi, cũng chỉ là tại cười lạnh liên tục, đầu tiên tự nhiên là Dạ Công Thế Tư, nhìn một chút mình ba dặm bộ hộ vệ còn sống sót bao nhiêu, kết quả nhất thanh điểm sau mới phát giác, lại còn vui mừng phát giác sống sót hơn 40 người, đại khái là bởi vì ba dặm bộ tộc nhân phần lớn cũng là thần tiễn thủ, khẳng định tiến lên đánh giết cơ hội tuy hữu tương đối nhỏ, thương vong tỷ lệ cũng là tùy theo giảm xuống nguyên nhân. Kế tiếp thôn xá quân kệ cả người bị thương và vân vân, tổng cộng còn may mắn còn sống sót rơi xuống hơn 400 người, xung phong liều chết tại một đường chết trận tỷ số tại bãi thành, mà sống xuống tới đại đa số cũng là người bị thương, người bị thương, nói như vậy Tính cả trước đóng trong đất hơn 300 hiệu người bị thương, còn có phòng trong thành hơn 500 hiệu người bị thương, cuối cùng còn muốn cộng thêm gấp rút tiếp viện hoàng thất tổ đội 3000 người, không sai biệt lắm cũng là chỉ có 45600 người. Bất quá lư vũ nếu là lấy này 45600 bởi vì nền cốt, lại tới xây dựng hơn thôn sả quân, cũng chính là một năm nửa năm chuyện tình mà thôi. Hắn dù sao cũng là có thân vương thân phận, muốn tăng cường quân bị lên lợi hoàn toàn không có chứa nhiều cả tay, có thể nói là nhất hô bá ứng. Nói Lâm Phong cần mặc dù cùng Điện Vũ trở mặt, lúc này cũng là lấy Điện Vũ quân đội làm chủ, nhưng là cũng đừng quên Hắn chính là cầm trong tay lư vũ vương ấn, hơn nữa thôn xả quân trên dưới đối với hắn tất cả đều là hết sức kính sợ, cho nên muốn làm cái gì cũng là dễ dàng rất. Vì vậy Lâm Phong cần rất nhanh thì phải biết một cái tin, thân tàn bị vây ở thành Tây một chỗ tòa nhà lớn trong, bốn bề đường đi cũng đã ngăn chặn, đã là cá trong chậu, chẳng qua là đầu lĩnh tướng quân nghĩ muốn sống bắt hắn chênh công, cho nên mới tính toán trước vây khốn rồi hay nói. Nghe được tin tức kia, Lâm Phong cẩn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, từ thân tàn người này biểu hiện thượng cũng nhìn ra được. Vẫn luôn là không chịu ra mặt ủng hộ tinh thần, kêu gọi đầu hàng cũng là thân binh cùng tiến lên bị bất đắc gì mới chạy đến phía sau tới đôn đốc bảy điều này, nói rõ thân tàn người này, nhưng thật ra là một tương đối tiếc mệnh người. Nếu mình đi nói giảm thân tàn lời của, kia điền vũ không phải là cho là mình không làm gì được hắn. Hừ hừ, mặc dù mình trực tiếp cầm hắn không có cái biện pháp gì, nhưng lại ác tâm ác tâm hắn cũng là tôi đa. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cẩn lập tức cùng tới báo tin lính liên lạc cẩn thận xác nhận một phen, sau đó tiều đuổi hắn rời đi, ngay sau đó suy tư một lát, liền đứng lên, cũng là hướng trại tù binh bên kia đi tới. Tay hắn cầm vô lớn, lại có thôn xả quân binh sĩ làm chứng, ai dám ngăn cản hắn? Liên dọc theo đường đi tiến quân thần tốc, đi tới một gã quý tộc tù binh trước mặt, Lâm Phong cẩn quát lui trường, nhìn tên này tù binh nói: "Ngươi chính là Tây Nhung ca một kết nghị lang quân bồi trường cao sao?" Tên này tù binh ngoài thường cũng là một bộ tốt túi ra, nhưng là bị chói được nghiêm nghiêm tự thực, thực, nhất thời lắp bắp nói: "Phải, là ta." Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Đồ chương lang thanh ngươi biết sao?" Nay tù binh lập tức tinh thần rung lên, lại bỗng nhiên nghĩ đến đối phương có thể là đang hỏi cửu nhân tên danh trấn toàn cầu chương mới nhất. Điểm này tâm cơ hắn vẫn phải có, không nhịn được ngập ngừng nói: "Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ?" Lâm Phong cẩn như thế nào nhìn chưa ra người này tiểu tâm tư, cười cười nói: "Ta trước từng trải qua đã cứu tánh mạng của hắn, ngươi nói ta cùng hắn cái gì quan hệ?" Bôi Chương cao nhất thời chợt nói: "A có phải hay không tại thoát khó khăn bên kia sông? Chuyện này ta nghe thúc thúc nhắc tới quá, hắn ở đây đánh một trận trong ngay cả mình cực khổ nuôi dưỡng 30 năm thế thân cũng bị giết, thật vất vả trọng thương trốn về đến, cơ hồ là cùng phía trên những thứ kia khôn kiếp phần mục. Cũng là hiện tại cha ta bắt đầu chủ sự mới hòa hoãn chút ít." Lâm Phong cẩn gật đầu, mị phụng ánh mắt, đi thẳng vào vấn đề nói: "Ta nhưng lấy thả ngươi đi." Nhưng là ngươi phải giúp ta làm chuyện, còn có, về thân tàn người này, ngươi biết hắn bao nhiêu chuyện?" Bôi Trương Cao lập tức mừng rỡ nói, "Đa tạ đại nhân. Thân tàn tất cả tình báo ta đều có, bởi vì này không phải là muốn tới thủ hạ kiếm sống sao? Cho nên cũng rất là điều tra một phen người này tư chất lượng trước, tránh cho sợ hắn rủi do bị đánh vào lẽ cũng sẽ thật tốt." Lâm Phong cẩn gật đầu nói, "Hay nhỉ, ngươi nói trước đi cho ta nghe, sau đó giúp ta đi làm một chuyện, làm xong chuyện này, vô luận thành bại, ta đều thả ngươi đi." Bôi Trương Cao nghe vậy mừng rỡ, hắn cũng không phải là cái gì ngại khí người lại càng không là cái gì kình tại diễm diễm thiếu niên anh kiệt, chính là cái tâm tư linh động con nhà giàu mà tôi, nếu không cũng không trở thành muốn dùng loại phương pháp này tới mạ vàng, vội vàng miệng đầy đáp ứng. Lúc này, nghe được Lâm Phong cẩn lời mà nói, những người bên cạnh cũng là điên cuồng kiếm động, lớn tiếng nói: "Ta cũng vậy có thể hỗ trợ, ta cũng vậy có thể hỗ trợ a." Lâm Phong cẩn cũng là cười cười nói: "Nga, ngươi có thể hỗ trợ cái gì?" Bản thân ta là cảm thấy các ngươi còn giữ lại hai người đầu người tương đối hữu dụng, không đem thân tàn bức đến tuyệt lộ phía trên, hắn vẫn thế nào khả năng bị nói rơi xuống? nghe được Lâm Phong cẩn câu này ngôn ngữ, đừng bảo là người khác, chính là bôi trường cao cũng là sống lưng phía sau một cổ lạnh lẽo hứa ra đi ra ngoài, tên la người nọ chính là Tây Nhung Tuyết Lam sai ủy thủ lĩnh Hồ Kim, hắn đỏ mắt, điên cuồng hét lớn. Ngươi trực tiếp giết bên cạnh bảng lên là đủ rồi. Bang quý phi hiện tại quyền nghiêng vua và dân, biết ca ca của nàng đã chết, nhất định là sẽ cùng thân tàn không chết không thôi. Bên cạnh bảng lên nghe, lập tức tròn mắt muốn nước quát to lên. Hồ tiểu cậu, ta vào cả nhà ngươi nữ nhân 100 lần a, loại này cẩm sảo không bằng lời của ngươi cũng nói được đi ra. Vị đại nhân này Này hổ kim lao đầu tự chính là Tây Nhung Tuyết Lam sai đại đầu người, doanh binh 10 vạn, dưới trướng lại càng có tam đại thích khách, tám đại mãnh sĩ. Ngươi giết lời của hắn, thân tàn lại càng hội thương tâm như chết. Muội muội của ta thật ra thì cùng ta quan hệ đã sớm mồng rất, nếu không nghe lời ta lao lực tới đây loại hung hiểm địa phương làm cái gì? Trực tiếp xin quân thượng hạ một đạo thánh chỉ cũng được." Lâm Phong cẩn cười cười nói. "Như vậy, ta đem các ngươi hai cái tách ra, mỗi người cho các ngươi một túi yên thời gian mà nói dùng ta, tóm lại hai người các ngươi cuối cùng chỉ có thể xuống một." Bôi Trương Cao nghe sau này Trong lòng trong là âm thầm may mắn, nhìn hai người bị bắt lại đi ra ngoài, kết quả cũng không lâu lắm, đã nghe đến nơi xa truyền đến a a 2 tiếng, đều thảm thiết, đợi một lát Lâm Phong cẩn liền cầm hai con đầu gỗ cái hộp đi vào, bên trong chính là hai quả máu đen đầy mặt thủ cấp, sau đó rất tùy ý nói: "Hai người này ngu xuẩn cũng không cái gì dùng, hay là giết để cho thân tàn tuyệt vọng thật là tốt. Ngươi cho ta dẫn cái này cái hộp, chúng ta hiện tại tiểu đi qua." Bôi Trương cao cầm lấy kia hai cái cái hộp, dùng một con rổ giả bộ, hai tay đều ở phất run, hàm răng cũng là khênh khênh rung động, lẫn nhau va chạm. Vừa nghĩ tới trong hộp người chốc lắc trước còn đang nói chuyện với mình, lúc này cũng đã trở thành lạnh như băng thủ cấp, trong lòng lại càng e ngại vô cùng tiếm Phật Trương mới nhất. Tại mấy tên tôn xả quân dưới sự hướng dẫn của, lúc này thế cục mặc dù hay là rất loạn, bất quá Lâm Phong Cận vẫn là thông hành không trở ngại, chờ đi tới thân tàn bị vây ở cái kia nơi nhà cửa sau này, Lâm Phong Cận liền đối với kia thống lĩnh đưa ra vấn ấn, sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm kia thống lĩnh tên, Quế Quán, ám hiệu hắn nhất định sẽ thăng quan phát tài, mình nhất định sẽ đem tên của hắn trình diện Vương thượng lão nhân ra ông ta trước mặt đi, cuối cùng mới nói minh lai ý, muốn đi. Triêu Hàng thân tàn. Nay thống lĩnh mặc dù là điền vũ người, nhưng hắn vẫn thế nào biết trước mặt người này vừa mới cùng mình người lãnh đạo trực tiếp mắng nhau một cuộc. Cho nên quan tâm một phen sau, Liên Vô Cùng rất sảng khoái rút lui mở ra vây quanh để Lâm Phong Cẩn tiến vào, Lâm Phong Cẩn để cho Bôi Trường Cao đi ở phía trước kêu gọi lâu hàng, cho thấy chính hắn thân phận, bảo là muốn vội tới thân tướng quân đưa một vật, hy vọng người ở bên trong không nên làm loạn. Liên tục hô ba tiếng sau này, Bôi Trường Cao liền lồm nộp lo sợ đi về phía trước, Lâm Phong Cẩn đi theo ở hậu phương cũng là lộ ra vẻ trấn định nhiều lắm. Ma Thân Tàn còn sốt lại thân binh nhìn thấy bọn họ chỉ có 2 người đi bảo, hơn nữa cũng còn mặc trường bào, trong đó có một còn là một vị quý nhân, cho nên để lại người tiến vào. Lúc này Thân Tàn không sai biệt lắm cũng đã đi tới cùng Đồ Mạt lộ thời điểm, bên cạnh lúc này cũng là chỉ có 3 40 tên thân vệ mà thôi, tình trạng có thể nói chính là hết sức tê lương, hắn nằm nghiêng ở trên một cái ghế, nhắm nửa con mắt, sắc mặt trắng bệ, vốn là hơn 40 tuổi người, thoạt nhìn lại chính là cùng 6 7 chục tuổi lão hủ một loại. Nghe được động tĩnh vàng, Thân Tàn mở mắt hướng bên này nhìn qua, lãnh đậm nói: "Nguyên lai là Bôi Trương Lang quân." Ngươi cho ta đưa thứ gì tới? Bôi Trường Cao nặn ra vẻ tươi cười, cũng là thật không so với khóc còn khó coi hơn, lại nhìn Lâm Phong Cẩn một cái, lúc này mới ngập ngừng nói. Lúc này Lâm Phong Cẩn ho khan một tiếng, Bôi Trường Cao cắn răng một cái, lấy ra kia hai con hổ gỗ nói, là bàng lên cùng hổ kim đầu. Thân tàn cũng là chút nào cũng không ngoài ý muốn, cười thầm nói, lão phu bị vây ở chỗ này, sớm muộn gì cũng là đã chết, cần gì còn dùng một chiêu này tuyệt hậu kế. Lâm Phong Cẩn lúc này bỗng nhiên nói, tướng quân cũng là sai lầm rồi, đưa hai người này thủ cấp cho ngươi, là muốn để hiểu Người đang ở đây tây nhung đường chạy tới đầu, là lúc đi một cái mới đường đích lúc. Thân Tản nhìn Lâm Phong cẩn một cái nói: "Ngươi là ai?" Lâm Phong cẩn thận như nói: "Ta là ai cũng không trọng yếu, tám ngươi biết vật này sao?" Vừa nói liền đem trong ngực Vương Ấn đưa tới, Thân Tản vừa nhìn, trong lòng cũng là có chút rung động, không nhịn được nói: "Đây là Lữ Vũ Vương Ấn." Lâm Phong cẩn thận như nói: "Không sai, vào lúc này giờ phút này, ta mang theo vật này tới nơi này, có thể nói là thành ý mười phần đi." Thân Tản sắc mặt mấy lần, cũng là cười thẳng nói: "Lão phu đã là vạn niệm câu hồi." đã không có tinh lực như vào yịn mà cùng tâm tình lại, lần nữa, phục dưỡng người thứ hai chủ nhân. Lâm Phong cẩn mị phụng ánh mắt, nhận chân nói: "Phải không? Ngươi năm nay 1408 tuổi sao? Làm sao nói cùng 84 tuổi lão đầu tử giống nhau? Không phải là chính là không dục chứng bệnh sao? Vương thượng chính là thiên mệnh sở quy người, người mang tiên hạ số mệnh, thần châu long mạch, muốn trị ngươi bệnh không tiện nói ra dễ như trở bàn tay, ngươi chỉ cần chịu khí ám đồ minh, thậm chí ta nhưng cấp cho ngươi làm đảm bảo, cho đến có đợi sau mới để cho ngươi chính thức quy hàng như thế nào?" Chương 153 Ngoan cường dã trư. Dĩ nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì, độc hơn lạc chính là Lâm Phong cần lấy được hai phong thư sau này, lại hết sức hèn mọn đem Hồ Kim viết ngược điểm giao cho Bàng Liên, Bàng Liên viết ngược điểm giao cho Hồ Kim, sau đó nói cho bọn hắn biết, hai người các ngươi chỉ có thể sống một, người nào quang danh chạng có thành ý nhất nhất có thể tin, ta liền để cho người nào sống. Kế tiếp còn phải nói sao? Bàng Liên nhất định là liều mạng tìm Hồ Kim trong tiến thư bấy dạ, sơ hở có thể chống chế địa phương, mà Hồ Kim vì mạng sống, cũng nhất định là điên cuồng tìm kiếm Bàng Liên thư trong lỗi. Hai người vốn đang quan hệ thượng nhưng Hiện tại vì mạng sống cũng là đành phải vậy, lẫn nhau chỉ trích chửi rủa, đem đối phương góc gác tự vạch trần được sạch sẽ, cho đến Lâm Phong Cẩn lấy ra giấy và bút mực cười dài để cho bọn họ một lần nữa lại, lần nữa, viết một lần quan danh trạng, hai người này người ngu ngốc mới phát giác tựa hồ có chỗ nào bất đại đối kính đây. Cuối cùng, Lâm Phong Cẩn đương nhiên là một người cũng không còn bỏ được giết, đồ chương cao mặc dù không có viết quan danh trạng, nhưng hắn hô trợ nói rơi xuống thân tàn chuyện tình một khi tiết lộ, đoán chừng cũng là giữ nhiều lạnh ít, này giống như trước cũng là bó lớn chúa a. Lúc này Lâm Phong Cẩn đưa bọn họ đưa đến nơi này, này binh hoang mã loạn giượt lại còn lo lắng an nguy của bọn hắn, cho nên định vừa an bài người đưa bọn họ tùy thân thị vệ đeo tới đây, cùng bọn họ cùng nhau để cho chạy, lúc này mới thản nhiên rời đi. Đối với người còn lại mà nói, đêm này mấy tây dung quý nhân một mình để cho chạy, kia đoán chừng là muốn rơi đầu. Nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là căn bản không sợ những thứ này, lực vũ trong mắt người ngoài, đó chính là hỉ nộ vô thường, kiên nạo khó dò, nhưng Lâm Phong Cẩn cũng đã đem ở lực vũ mạch đập, làm được thật đó chính là không chút kiêng kỵ, đoán chắc coi như là nghe nói chuyện này, cũng là nhất định không thể cầm hắn như thế nào, chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lúc này Lâm Phong Cẩn đem kia ba quần áo lụa là đưa đi, tự nhiên liền làm cho người ta giá xe ngựa trở về Diêu Thành, bởi vì hắn đưa người đưa được tương đối xa, túc túc rời đi chiến trường 20 dạng phế vật vương phi, phong hoa tuyệt đại đọc đầy đủ. Cho nên lúc trở về hao phí thời gian cũng có chút lâu dài, bất quá mới vừa đi ra tới 4 năm dạng địa, chạm mặt lại thấy đến một con ngựa được được được vào tới, trên lưng ngựa rõ ràng nằm úp sắc một người, người này thấy lái xe Lâm Phong Cẩn hộ vệ phục sức mặc, liền song thẳng hướng đối với chạy vội tới, sau đó té rất dưới ngựa. Nhìn người này trên người quân phục phục sức, chính là mắt long lanh tướng quân điện Vũ Ngươi. Người này bị thương rất nặng, ngực nơi tựa hổ bị người đạp một cước, xương ngực ít nhất đều chặt đứt vài cái, lại càng sâu đâm vào nội tạng trong, té ngựa sau máu tươi đều ở từ trong mồm cuồn phun ra, thoạt nhìn là cứu được không, Lâm Phong cẩn lúc này, bên cạnh ba rằm bộ hộ vệ cũng là kinh nghiệm phong phú người, liền vội vàng đưa đỡ dậy, hung hăng bấm một cái nhân trung, sau đó tưới vài hớp rượu mạnh đi xuống. Người này nhất thời thần trí thanh tỉnh trong ngáy mắt, dùng thanh âm yếu ớt nói: "Cầu, van xin, cầu viện." Phía tây năm rằm thôn trang trong, chúng ta chặn lại một bị thương địch quân đại tướng, hết sức human. Nói xong sau này, này quân sĩ liền từ từ nhắm hai mắt lại, đồ lốt mất. Lâm Phong cẩn cẩn thận nhìn một chút này quân sĩ thương thế, trong lòng vừa động, quả quyết nói: "Đi, chúng ta đi xem một chút." 3. Mắt long lanh tướng quân Điền Vũ mặc dù cũng là am hiểu thủ ngữ, hơn nữa có mặc môn bối cảnh, nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn những phương diện khác tiểu yếu đi, chẳng qua là tại thủ ngữ phương diện phá lệ xuất sắc mà thôi. Giống như hắn lần này đến rút, không sai biệt lắm có thể nói là đã lặng lẽ đem diêu thành tây nhung quân vây quanh, bố trí tốt các loại mai phục bẫy dập, lúc này mới ngang nhiên phát động Bản thân của hắn thì là đợi đến đưa lên người máy quân đoàn song sau này, vừa đeo trăm tên thân vệ lên mục diên, không hàng xuống bảo vệ Lữ Vũ, thật ra thì khắp mọi mặt cũng sớm đã bố trí được thỏa đáng. Cho nên, Tây Nhung quân phải nhớ phá vòng vây đi ra ngoài cũng thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Mà tên địch tướng lại có thể trong một gã liệt dưới tình huống, phá vòng vây đến cái này cơ hội cũng là chiến trường bên ngoài địa phương, kia năng lực có thể nghĩ. Lại, lần nữa, tổng hợp người này một cước có thể đem một gã nghiêm chỉnh huấn luyện quân sĩ đả đoạn xương sườn cường hãn thực lực, Lâm Phong Cẩn cơ hội cũng có thể đoán được tới đây người thân phận. Một đường đi tới, có thể nói thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Con chưa vào thôn trang, liền thấy Điền Vũ quân trong nổ ngang thi thể, thế nhưng cũng là gãy tay đứt chân chết đi pháp, thậm chí đều có hai người là bể đầu chảy máu mà chết, rất hiển nhiên là bị bắt được sau này cầm đầu hung hăng đụng nhau làm ra tới kết quả. Vào thôn trang sau này, liền nhìn thấy bên trong phòng thập đang lúc trong có 3 4 đang lúc cũng là rách dưới, vách tường trên cửa sổ cũng là cái này tiếp theo cái kia lại động, chợt nhìn làm người ta bóp cổ tay, nơi này thi thể cũng khắp nơi đều là, Lâm Phong cẩn một chút đoán chừng. Phất dắt dọc theo con đường này, nói ít cũng là bị rết bảy tám chục người. Nay địch quân đại tướng liệu lĩnh uy lực, thật sự là làm người ta hơi bị sợ hãi than chắc lưới. Cùng nhau đi tới, cho dù là Lâm Phong cẩn bên cạnh những thứ này thần kinh bách chiến hộ vệ, cũng là bị này kinh người cảnh tượng chố kinh sợ ở. Đột nhiên trong lúc, tại thôn nơi đuôi truyền đến hét thảm một tiếng, đoàn người lập tức sải bước chạy đi qua, liền nhìn thấy nơi nào còn có bốn năm tên điền vũ giới chướng quân sĩ, còn có một tên ngũ trưởng, bọn họ vây bắt một gian đã là rách dưới của tranh phong nhỏ, cũng là có một cỗ thi thể bó xương bận rộn cốt lục từ nhỏ cửa phòng miệng của đồng đi ra ngoài, đầu bị quỷ dị bẻ gãy đến sau lưng. Nay mấy tên quân sĩ nghe được sau lưng vang, bỗng nhiên quay đầu điến xem, nhìn thấy tới viện quân, kia ngũ trưởng lập tức hưng phấn tiếng thét lên. "Uy uy, các ngươi nhanh lên tới đây, này Tây Nhung chó đã là cường nô chi mạng, đem nơi này bao bọc vây quanh, ngàn vạn không nên thất bại trong gang tấc." Nay ngũ trưởng gào thét lên sau này, rất hiển nhiên người ở bên trong cũng nghe đến nơi này nói, không nhịn được phẫn nộ vô cùng thở dài một tiếng. "Thôi thôi thôi, không nghĩ tới ta hôm nay hẳn là phải chết ở chỗ này." Vừa nói liền một bước từ trong cửa mặt đạp đi ra ngoài, cuồng khiếu nói: Nếu là như vậy, chết như vậy trước cũng là muốn bắt các ngươi để lừng. Thấy bên trong khổng lồ thân ảnh vừa hiện thân, Lâm Phong Cẩn cũng là không nhịn được hít vào một hơi, bởi vì người này trên người chỗ được thương thế thật sự là quá kinh người, hắn một con mắt đã bị đâm mờ mẫm, đen ngòm hốc mắt trong nhưng còn lộ ra nửa đoạn tiên hồng sắc tàn gần có chừng nửa tốc giải, tối ở hạ trên mí mắt hồng lâu chi tuyệt đại tao nhã tê xì tê đập loạn. Khổng lồ to con thân thể mặt ngoài cũng là mình đầy thương tích, kinh khủng nhất thương thế là ở trên bụng, lúc đầu dài một thước vết dao, liền ruột đều chảy ra, nhưng là bị qua loa đút trở về, vì vậy miệng vết thương vừa có máu đen lại có cho bụi, còn có mấy cây kể cả ruột cùng nhau bị nhét trở về rơm rạ thò đầu ra. Chư lần đó ra, ngực phải nơi còn có một kinh người lỗ máu, kia rõ ràng là bị nhất thương kim thành xuyên thấu đả thương, liền lưng cũng có thể thấy phong duệ lỗ thương. Về phần trên người cắm cái kia chút ít đoạn tiễn cùng tiến đầu, hoàn toàn chỉ có thể dùng chi chít để hình dung. Mang theo nặng như vậy là thường, người bình thường đã sớm chảy máu mà chết, mà người lại còn chiến đấu đến bây giờ, giết chết nhiều người như vậy. Dùng mã tướng, Hàn tướng, tới gọi đều có chút không đủ nhịn. Dĩ nhiên, người này mặc dù nhận lấy nhiều như vậy đả thương, Nhưng là hắn thể trạng cùng hình thể cũng là hết sức rõ ràng, nhất là kia trên mặt còn mang theo một quỷ dị kim khí mặt nạ, đúng vậy, xuất hiện ở Lâm Phong Cẩn trước mặt cái này cự hãn, chính là từng trải qua cùng hắn đánh quá hai lần giao tế Dã Trư. Dã Trư khó khăn tiêu sái đi ra ngoài, bỗng nhiên sử sốt, cũng hoàn toàn không ngờ rằng hắn là ở chỗ này gặp được Lâm Phong Cẩn, mà Lâm Phong Cẩn nhưng cũng là mặt không chút thay đổi lạnh lùng nhìn hắn. Bất quá, Dã Trư phản ứng cũng là hết sức kỳ lạ, thoáng cái liền buông lòng xuống, bỗng nhiên chỉ ở Lâm Phong Cẩn, khàn giọng thanh âm yếu ớt nói: "Ngươi, lời hứa của ngươi, cứu, cứu!" Cứu ta. Sau đó hắn kỉu thoáng cái sủi lơ dưới đi, hoàn toàn đụng ngã trên mặt đất bất động. Kỳ lạ chuyện tình xảy ra, theo giá chư sủi lơ, hắn hình thể cũng bắt đầu từ từ từ kinh người cự hãn hình tượng ngâm nước, biến ảo thành một thon gầy nam tử hình thể. Lâm Phong Cẩn cũng là nghe nói qua loại chuyện này, bởi vì rất nhiều đạo hạnh cao thâm đại yêu quái có thể biến ảo nhân thân, cùng nhân loại bình thường giao hợp sau này, sinh hạ tới con gái trong cơ thể cũng sẽ có giá thú huyết mạch, bất qua dưới tình huống bình thường cũng sẽ không hiện ra, cùng người bình thường không thể nghi. Ngờ. Nhưng là, có số ít con gái thì là có thể dắt tỉnh loại lực lượng này, huyền thay đổi thú thân, này dã chứ hẳn là một vị tổ tông chính là yêu quái, đến hắn thế hệ này, cũng là có thể nắm giữ loại này nút trong huyết mạch mỏng manh lực lượng, dĩ nhiên, bởi vì là trùng điệp truyền lại vài đời nguyên nhân, cho nên dã thú huyết mạch đã bị hòa tan rất mỏng manh, cho nên dã chứ biến hóa ra tới thú thân dã thú đặc thủ tựu cũng không rõ ràng, chẳng qua là kế tục lực lượng khủng lỗ cùng mã tượng. Sinh mệnh lực. Nếu không nghe lời, hắn cũng căn bản tử sống không tới hiện tại. Nghe được dã chứ hôn mê trước nói, Lâm Phong Cẩn cũng là thoáng cái nở nụ cười, lầu bầu nói: Làm sao ngươi sẽ chọn là ta là tới giết ngươi? Cứ như vậy tin tưởng ta nhất định sẽ thủ tín. Cũng là tên kia Ngũ trưởng thấy kia hung thần ác sát địch tướng hôn mê, lập tức mừng rỡ liền muốn xông đi lên chém đầu La Công, trong lỗ thai cũng là chợt nghe rít hai chữ, hắn đang buồn bực này rít cái gì rít, đột nhiên đã cảm thấy sau lưng đau nhói, lưng nơi cũng là bị đè nén được ngay, tối đầu vừa nhìn, liền thấy một chi nhuốm máu tiến đầu đã đâm rách bộ ngực lồi đi ra ngoài. Sau đó lỗ thai hắn trong mới nghe được liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia lại là mình vào xanh gia tử mấy tên huynh đệ truyền đến, tên này Ngũ trưởng lúc này mới hoảng sợ ý thức đến. Giết hai chữ này, dĩ nhiên là nhằm vào bọn họ may mắn còn sống sót xuống tới này mấy tên lính quèn. Trong lúc nhất thời hắn thật sự là tròn mắt muốn nức, nhìn về phía Lâm Phong cẩn ánh mắt cơ hồ là muốn đem hắn xanh thôn hoạt bác dường như, đáng tiếc kinh khủng kia hắc ám phô thiên cái địa lan tràn tới đây, rốt cục bao trùm ở tất cả của hắn bộ ý thức. Lâm Phong cẩn lúc này mới đi ra phía trước, kiểm tra một chút dã trừ thương thế, cười khổ nói: "Ta dựa vào, như vậy ngươi cũng không chết. Người ta nói mèo có cừu điểm bệnh, ta xem ngươi không sai biệt lắm cũng là có cái mạng." Dã trừ thân thể mặt ngoài những thứ này, mình đã thương đã là tương đối kinh người. Nhưng so với nội thương của hắn mà nói, ngoài mặt những thương thế này nói thật cũng là không coi vào đâu, thương thế này đừng bảo là là đặt ở Lâm Phong cận trên người, chính là nếu đổi lại là đại mục thủ nguyên hạo người như thế, giống nhau cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, giá chứ sở dĩ có thể bất tử, đó là bởi vì hắn nội bộ cấu tạo cùng bình thường đích nhân loại có một chút khác nhau nguyên nhân. Chương 154, chương 155 tuyển sử phùng sanh. Lữ vụ rút quân về sau này, quả nhiên cũng không có cái gì động tác, bất quá vẫn là thay thế Lữ Khang đi vương thất trong tiên đàn trồng, thưởng tổ tiên trời xanh tế kiện lần này hiển hách võ công. Chuyện này thoạt nhìn không có gì rất giỏi, nhưng trên thực tế lệ cũ thượng cũng là từ thái tử để làm chuyện này, trong đó tích chứa tránh trị ý nghĩa đã hết sức rõ ràng. Dĩ nhiên, những đồ này cũng là nói sau. Nói Lâm Phong cẩn cứu Dã Trư sau này, cũng mất đi người này sinh mệnh lực cực kỳ yếu nghẹn, kéo suốt 2 3 ngày còn không có tá thở, chẳng qua là Lâm Phong cẩn cũng vẫn cũng không có tìm được thích hợp nghịch thiên cải bệnh rất đúng giống. Trên thực tế loại chuyện này tuyệt đối không thể tùy ý tiến hành, nếu là tùy tiện chọ người, không cách nào dẫn động trên ánh sao lực gia trì, như vậy Dã Trư bị chết thì càng nhanh. Hai người này sinh mệnh lực căn bản cũng không đủ tiểu diễn thiếu vận chuyển rút ra hút. Ngày này, này Diêu thành phủ cận cũng là xuống mưa tầm tã mưa to, Lâm Phong Cận đi qua nhìn một chút dã trư thương thế, trên người hắn thật là tốt mấy chỗ vết thương cũng là lây tối giữa, cao cao sưng lên lão cao, đỏ bừng sáng, nhiệt độ đoán chừng ít nhất đều ở 40 độ trở lên, giống như là tùy ý như vậy đi xuống, đó là quyết định sống không tới chơi tối. Nhưng Lâm Phong Cận nhưng cũng là không thể làm gì, mệnh cách trở về tinh người trước mặt hắn là tốt rồi mấy, lực vũ hơn phân nửa chính là tự vi chủ mệnh, thân tàn rất có thể là tham lang mệnh cách. Điện Vũ rất có thể là phá quân mệnh cách tám nhưng là Lâm Phong Cận cũng không thể có thể bắt bọn hắn vội tới Dã Trư nghịch thiên cải mệnh a. Có lúc, nhân lực cũng là có cuối cùng, Lâm Phong Cận trước đồng ý, có thể đồng ý Dã Trư một chuyện, Dã Trư liền khi hắn nguy hiểm nhất thời điểm cầu Lâm Phong Cận, Lâm Phong Cận cũng là hết sức đi làm, nhưng có được hay không cũng chỉ có thể dựa vào thiên ý thập vương một phi đọc đầy đủ. Trờ nước mưa hạ đến trưa, Lâm Phong Cận vừa đi xem Dã Trư, phát giác hắn đã là hấp hối, hơi thở mong manh, lúc này bị hắn bỏ qua cho xích tất lê cùng Lang Đột hai người ngược lại tốt lắm, đã có thể tại người đỡ viện hạ đi lại mấy bước. Lâm Phong Cẩn vừa nghĩ tới đây, cũng là khẽ thở dài một tiếng, nói thật, hắn thật ra thì cũng rất là thừa dã chứ đích tỉnh, nhưng thiên ý như thế, mình có biện pháp có thể cứu tính mạng của hắn, cơ duyên cũng không trùng hợp, vậy cũng thật sự là không bỏ đấu gột nên hồ a. Đỗng nhiên vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn cũng là nghe được phía ngoài có người hỗn ảo la hét ầm ĩ, cũng không lâu lắm đã có người thông chuyển tới. "Tiên sinh, là thôi tướng quân Phượng Vương thượng tri mệnh đưa đã tới một người, mời kiểm nhận hạ xuống, cho tiểu nhân một biên nhận." Lâm Phong Cẩn có chút ngạc nhiên, Lữ Vũ cho mình đưa người đi tới. Chẳng lẽ là Tây Nhung mỹ nữ? Dị tộc phong tình. Bất quá đã biết dọc theo đường đi cũng là giữ nghiêm quân kỷ, có thể nói là tiểu sắp tài vận cũng là ngăn cản sạch, như vậy làm việc cũng không giống là Lữ Vũ Tắc Phong a. Hắn vừa đi ra khỏi đi, lại thấy đến của mình nhà chính trung ương thả một khối cánh cửa, trên ván cửa cũng là nằm một sắc mặt xanh mét đại hán, hai mắt nhắm nghiền. Thoạt nhìn cũng chính là so sánh người chết nhiều hơn một khẩu khí mà tôi. Tôi Việt Mạc nghỉ ngơi 2 ngày, khí sắc đã là giỏi hơn nhiều, hắn mặc dù là bị gãy một cánh tay, nhưng ý theo quyền thế của hắn tài lực. Muốn mời người dụng thần thông cải tạo gãy chi cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình cho nên tâm tình cũng là rất tốt, nhìn thấy Lâm Phong cẩnwidetilde cười nói, "Lâm tiên sinh ngươi đang ở đây vương thượng trong lòng địa vị trong không giống với, như vậy một người trọng yếu, vương thượng nói ban thưởngwidetilde ban cho ngươi." Lâm Phong cẩn cười khổ nói, "Nam nhân này có cái gì thật lý kỳ, ta tại trong quân doanh vừa nắm một bò to." Thôi Việt Mạc lập tức lắc đầu nói, "Không phải vậy, người này thân phận cũng là không phải chuyện đùa. Hắn chính là Tây Nhung đại mục thủ nguyên hạo yêu mến đệ tử Đạm Phụng Sa a, có can đảm trên chiến trường cùng vương thượng đối với Lây Mã Nhân." Lâm Phong cẩn nghe sau này, trong lòng nhất thời đột vừa nhảy không nhịn được lập tức nói, chính là cái khiến cho xích thương súng có gan đảm xông đi lên cùng Vương thượng đối công đích người. Đúng, thôi việc Mặc nói. Lâm Phong cần lập tức tự nhớ ra rồi người này, nói thật, Lữ Vũ gạt ra trật thế, xung phong đứng lên có can đảm cùng hắn đối công đích người không phải là không có, nhưng là có thể ở nơi này chính là hình thức đánh sâu vào hạ dự vững bất tử, lại còn có thể thì ngược lại bị Lữ Vũ người cũng là thứ nhất. Cho nên đối với người này quả nhiên là chí nhớ càng mới, bất quá như vậy một mảnh nhân ngoan nhân đưa cho mình làm cái gì? Tôi Việt Mạc hiển nhiên là đã nhìn ra Lâm Phong cẩn nghi ngờ, liền nói: "Người này cặn kẽ tài liệu chúng ta đã điều tra ra, chính là tại Nguyên Hạo đệ tử trong đứng hàng thứ 12, toàn thân khổ luyện công phu, thời gian đang phong tạo cực, tự ý khiến cho sức thương, súng, mệnh cách chính là hiếm thấy sát sát chủ mệnh, đây đã là vô cùng khó lượng. Là trọng yếu hơn dạ, thân phận của hắn cũng là tương đối tôn quý, chính là thượng một niệm Tây Nhung Vương tộc con mồ côi. Tây Nhung trong quân vương đại vị thay đổi thường thường cũng là rất không bình tĩnh, bởi vì bọn họ chế độ còn thật là có chút tương tự với đầy tớ chế, trước khiu để cập tới." Tương tự với Mãn Thanh nhập quan trước bắt Vương thảo luận chính sự cách cục, dưới tình huống này, có cường lực quân chủ tại lời mà nói, nội bộ ý kiến có thể thống nhất, nhưng là quân chủ một khi chết, như vậy thường thường vì đại vị sẽ nhấc lên hết sức tàn khốc tranh trị đấu tranh. Đàm Phụng Sa thật bất hạnh, chính là nội đấu vật hy sinh. Nhưng nếu gia tộc của hắn năm đó không có thất bại, như vậy đoán chừng kia thân phận hắn là có thể cùng Lữ Vũ ngồi ngang hàng. Nghe vừa nói như thế, Lâm Phong gần nhất thời hiểu, Lữ Vũ đáp ứng cấp cho mình bổ sung liệt máu khí, này Đàm Phụng Sa thân phận tôn quý, dĩ nhiên tìm được rồi sau này liền cho mình đưa tới. Lúc này thấy người này vẫn là hôn mê bất tỉnh, nhưng là bộ ngực đụng phải thôn xà một kích vết thương cũng hay là nguyên dạng, lại không thấy khôi phục, cũng không có chuyện biến xấu, cơ thể chất quả nhiên là không phải chuyện đùa. Thôi Việt Mạc cùng Lâm Phong cẩn vốn chính là có biết, lúc này Bạch Chiến còn sống, cũng không có cái gì cố kỵ, đã nói cười nói. Nói về người này chính là thủ hạ đối với hắn cũng là trung thành tận tận, nhìn thấy Tây Nhung quân binh bại như sân cũng, lại mang theo hắn dấu ở một chỗ cực bí ẩn hầm trong, suốt lẽ như vậy 2 3 ngày, mọi người đói bụng đến phải rời khỏi hình dạng, vẫn kiên trì. Đoán chừng là chúng ta không đi bọn họ khẳng định sẽ đi ra lưu hành thiên vương TXT độc loạn. Bất quá kia hầm vốn là tu ở bên trong phòng, nhưng này phòng tại công thủ chiến trong đều rách nát thành phế tích, buổi sáng hôm nay bắt đầu hạ đã dậy này giàn rủa mưa to, hầm lại, lần nữa, bí ẩn, phía trên không có che đậy, một canh giờ cũng không đến bên trong tiểu rốt đầy thủy, người làm này chỉ có thể mang theo đàm phụ sa bỏ đi ra ngoài, liền bị chúng ta bắt quả tang. Lâm Phong cẩn lại cùng Thôi Việt Mạc nói đùa mấy câu, sau đó lao thôi tự nhiên trở về nộp lệnh, Lâm Phong cẩn nhìn một chút phảng phất người sống đời sống thực vật một loại đàm phụ sa. Vừa lướng phòng trong giá chứa người này nhìn một cái, không nhịn được thật lòng thành ý nói: "Ngươi thật đúng là vận khí tốt." Nửa canh giờ sau, Lâm Phong Cẩn liền làm cho người ta giá xe ngựa Mạo Vũ chạy ra binh doanh, dĩ nhiên cũng không còn người đến tản hắn, bất quá cũng tùy theo đã bị hồi báo cho Lữ Vũ, Lữ Vũ cười cười nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, Lâm Phong Cẩn người này tu luyện thượng cổ tế thuật, đoán chừng là hết sức tàn khốc máu tanh, bất quá hiệu quả kia thật đúng là không tệ, hắn không muốn bại lộ trước mặt người khác mặt tâm tư ta cũng vậy hiểu, truyền lệnh xuống, không cho đi theo dõi, người này khôn khéo đừng ngay." Nhưng hoàn nguyện ý cho sử dụng vậy thì vậy là đủ rồi, phái người đi theo lời mà nói, cho dù dò xét đến hắn bí mật gì đối với ta mà nói cũng không có chỗ tốt. Ngược lại làm cho mọi người trên mặt rất khó coi. Lâm Phong cẩn này một chạy băng băng, chính là không chịu ngừng nghỉ, trên đường đi cũng là không thương sót mã lực, chỉ cần người kéo xe thất ngựa mỏi mệt, liền cũng là tại thay đồ dự bị mã nhi, con ngựa không ngừng đi về phía trước. Kể từ khi hắn biết được này Đàm Phụng Sa chính là hiếm thấy vô cùng tất sát chủ mệnh dao, liền bắt đầu cận chương làm lên tới các loại chuẩn bị, còn lại tiểu diễn thiếu dùng chung tài liệu. Không cần phải nói Những điều này là do tại tương phiền, Tây Kinh, nghiệp cũng chờ địa phương đã sớm mua xong rồi, nhét vào tu di giới tử giới bên trong. Mà xe đối thất sát chủ mệnh mạnh như vậy thế vô cùng mệnh cách nghịch thiên cải mệnh, Lâm Phong Cẩn cũng là biết cực kỳ khó khăn, nhất định phải làm tốt từng cái mấu chốt chi tiết nơi, trong chuyện này đầu tiên quan thiếu, đó chính là thời gian lựa chọn. Thất sát tinh tiến vào người mệnh cách sau này, vừa tên thiên quan, hoàn toàn hay là tại kịch liệt đánh sâu vào trong thể hiện, tỉ như hai dương tương khắc, hai âm tương khắc, lại muốn là hai nam chỗ bất động, nhị nữ bất động dụ, không được phối ngẫu cố vị trí thiên quan. Vừa lấy kia cách bảy vị, mà tương chiến khắc, đồn rằng tất sát. Cho nên, mỗi một ngày tử thị, giờ tí, chính là trong một ngày cách Thái Dương xa nhất lúc đoạn, lúc này chính là vạn vật mệt mỏi dãi, nghỉ ngơi lấy lại sức nhất âm trầm thời kỳ, cũng là tất sát giết lực yếu nhất, mỗi ngày hành pháp tốt nhất thời gian đoạn. Nếu là có thể kéo dài tới khi đó, Lâm Phong Cẩn đoán chừng tỷ lệ thành công cũng có thể tăng lên 3%. Tiếp theo, thì tất nhiên thế lựa chọn, dĩ nhiên, vì tránh ra tên kia núp lữ vũ trong quân yêu mệnh người cảm ứng, Lâm Phong Cẩn đoán chừng ít nhất là muốn đi ra ngoài trầm dạ. Tiếp theo Nhất định là muốn vắng vẻ không người nào Hoa Nguyên, hết lần này tới lần khác chung quanh lại không thể vô cùng trống trải, lý tưởng nhất địa thế chính là dãy núi vây quanh trồng, đại khai thập tây số vương trường 1 triệu buồn địa. Bởi vì buồn địa tính chất đặc biệt chính là tụ thủy mana khí, tứ xuyên được gọi là nơi giàu tài nguyên tiên nhân, chính là bởi vì kia tim gan vị trí thành đô bình nguyên, ưu ở vào tứ xuyên buồn địa trung ương, khu vực này thiên địa nguyên khí đều bởi vì buồn địa quan hệ hội hướng vị trí trung tâm tụ tập, đều ra nghiệm thì là làm ra đại áp tác dụng, từ thực nơi mà nói là áp thủy, hướng chống giống nơi nói, chính là căn khí. Cuối cùng Lâm Phong Cẩn còn phải nghĩ biện pháp kích thích ra chứ cuối cùng sinh mệnh tiềm lực, tốt nhất là để cho hắn tại thức tỉnh trạng thái hạ tiến vào nghịch thiên cải mệnh, điểm này nhất là chí quan trọng yếu, đối với giá chư loại này cầu sinh mãnh liệt như thế người mà nói, chỉ cần biết rằng có thể gắng gượng qua cái này nghi thức mình có thể sống, như vậy tỷ lệ thành công ít nhất có thể tiêu thăng 2 thành đi tới. Ai? Lâm Phong Cẩn ở trong lòng rỉ máu, nhưng là cũng không còn biện pháp, hắn là một thủ tiếng người, hơn nữa cũng sát xác, xác thật thật thừa giá chư đích tình bệnh lang đột cùng xích tất lệ có thể còn sống sót, đối với Lâm Phong Cẩn trợ giúp cũng thật sự là phá lệ lớn a. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn cũng không phải là thần dữ của, từ trong lòng ngực đã lấy ra một con bình, chai này tự hết sức tinh xảo, đại khái chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, rút ra nút lọ sau này, tất cả trong xe ngựa hoàn toàn cũng là mùi thơm ngắt dậy. Chương 155, chương 157 đại vu hung lợi tiến đoán. Một tháng sau, thừa dịp dâng kim thủ lĩnh đại cử ra, đi trước thở bình thường làm phản thời điểm, một cương biến hóa ra khỏi giá chư thú thân, trực tiếp đánh bại mình phòng giam sân nhà, lợi dụng này gặp may mắn ưu thế từ trên trời giáng xuống. Tại ngục tốt động cơ quan chức đã bọn họ nhất nhất giết chết, thành công cứu ra Đại Vu Hùng. 3. Dĩ nhiên, sau đó một cơ như thế nào thú thân đại thành, như thế nào hiệp trợ Đại Vu Hùng báo thù, như thế nào trở thành liền nguyên hạo đều để ý nhìn lục đại dũng sĩ một trong, đó chính là khác chuyện xưa, không có cần thiết lãng phí văn chương. Trọng điểm ngay tại ở, kia Đại Vu Hùng đại thủ được báo sau này, bởi vì tự thân đã tàn phế được không thể lại, lần nữa tàn phế, có thể nói là sống không bằng chết, liền rất gọn gàng linh hoạt đi đến đóng tử quan, bất quá hắn tại đi vào trước nói cho một cơ. Tu luyện thú thân người vốn chính là nghịch thiên hành sự, cộng thêm một cơ mạng của mình đếm trong có một đại kiếp, như vậy đồng thời lũy kế xuống tới, vì vậy kiếp này khó khăn ngay cả hắn cũng không có cách nào hóa giải, trừ phi là. Mệnh trung chú định cả ngày cơ cũng có thể rối loạn người chịu hỗ trợ, mới có một đường sinh cơ. Sau đó đại Vu Hung tiểu Diên cho hắn thêm vào vẽ một đạo đặc thủ chiến văn, nói cho hắn biết, một khi gặp được có thể làm hắn trên người này đạo chiến văn tự hành kêu động người, phải là cơ hội. Cho nên này một cơ mặc dù hết sức hung man, đầy tay máu tanh, đối với Lâm Phong cận thủy chung đều vẫn duy trì nhất định tính sở. Liên tục tối lui cũng không chịu tới là địch, chính là bởi vì Lâm Phong cận vừa động dụng yêu mị lực, trên người hắn chiến văn sẽ có sở cảm ứng. Mà lúc này, hắn dung để cho thị rốt cục thì chiếm được hồi báo cựu đỉnh chiến thần T X T Đạp Loạn. Ngày đó Tây Nhung quân toàn diện tan tác, một cơ thể chạm mặt thủ, cộng thêm cũng biết hắn là lục đại dũng sĩ một trong, vì vậy rất là dọc theo đường đi hấp dẫn nhóm lớn truy binh. Hắn vừa đánh vừa lui, dọc theo đường đi nói ít cũng là sát thương cách đập chết mấy trăm người, nhưng là, một người lực lượng đúng là vẫn còn có cuối cùng thời điểm, hơn nữa này chiến trường chém giết tuyệt đối cùng bình thường đấu đấu không hề cùng dạng. Đừng bảo là nảy đầy đây một hai, lấy một địch thập huống cũng không hiếm thấy, vì vậy ở nơi này chính là hình thức trong chiến đấu, công kích của đối phương căn bản là không thể nào xuất hiện cái gì tự giác, thường thường là ngươi giết một người, sẽ phải lấy được mấy đạo vết thương để đổi. Coi như là một cơm biến thành dã thú thân sau này, lực phòng ngự tăng nhiều, nhưng mà kia dù sao cũng là tràn đầy khí huyết sắt cương đao lợi thường, xuống độ ập xuống chém đâm tới đây, hơn nữa trong quân chẳng lẽ cũng chưa có cao thủ. Cho nên hắn lúc ấy có thể vọt tới cái kia thôn nhỏ trồng, đã biết của mình đại kiếp đã tới, hoàn toàn là cường nô chi mạng. Nhưng đang ở đã cùng đồ mạt lộ thời điểm, hắn nghĩ muốn thua lên cuối cùng một kia lực lực lại, lần nữa, giết người trở về buồn, vốn, lại thấy đến Lâm Phong cận. Cái này đại vu hung dự trong cứu vớt của mình mấu chốt xuất hiện, rất hiển nhiên, một cơn trong lòng, thiệt là ngâm nước người mỏ đến cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, đó là gắt gao không chịu, cũng không có thể buông tha. Tiếp theo hắn liền mất đi với ngoại giới ý thức, chẳng qua là mông mông lông lông, rác, mình phản phất là nắm sấp ở một có chút bất ngờ đống cát sần rốc phía trên, hạt cát cực kỳ nóng người, khí trời cũng là phá lệ lựa nóng, tựa hồ muốn mình phơi thành nhân sĩ nụ. Mà sườn dốc phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, người nằm sắp hạt cắt còn đang không ngừng trượt. Hiển nhiên hai chân cũng đã treo trên bầu trời ở vực sâu vạn trượng thượng, phía dưới chính là vô tận hắc ám. Vừa lúc đó, Mộc Câm đột nhiên cảm giác được lưng của mình tâm, đỉnh đầu, ngược nơi bị dùng sức kìm mấy cái, không biết tại sao, bị kim địa phương hết sức nóng, cũng là phá lệ a nuôi rắn, ngay sau đó thì một cỗ một cỗ thêm vào lực lượng bừng lên, tràn đầy tứ chi bách hải. Thoáng cái huyễn tượng tựu biến mất, Mộc Câm mở mắt, hoảng hốt trông, thấy được đầy trời ánh sao quang, cũng nhìn thấy một ít khuôn mặt, một ít người. Cái thứ hắn là hắn chúng mục tiêu cứu tinh cơ hội người. Cứu, cứu, cứu ta. Một cơ miệng mở rộng thần, dùng một loại hết sức khàn giọng thê liêm nói. Hắn toàn thân hay là không cách nào nhúc nhích, đã hoàn toàn không cách nào có thể tưởng tượng, duy nhất có thể làm, liền chỉ có thể giống như là tiến nhiệm đại vô hung như vậy, toàn tâm tin cậy trước mặt người này. Trên thực tế một cơ vẫn đều rất cô độc, nhưng gặp phải người cơ hội đều phản bội tín nhiệm của hắn, trừ đại vô hung, nhưng là đại vô hung lại cũng chỉ khi hắn bên người ngây người rất ngắn một thời gian ngắn. Cho nên khi đại vô hung nói cho hắn biết, Lâm Phong cẩn người này là có thể tín nhiệm. Có thể đưa từ đại kiếp trong cứu thoát ra, như vậy một cơn cựu tiềm thức đem đối với đại vương hung tiến niệm tái giá đến Lâm Phong cận trên người. Lâm Phong cận cũng nhìn ra được một cơn không bình thường cùng tần trường, bởi vì người này toàn thân đều ở kịch liệt run rẩy, lúc này người này hoàn toàn là tại rựa vào ăn vào đi dược lực xây dựng đi ra ngoài lúc này quang phản chiếu thế, dược lực thoáng qua một cái, như vậy dĩ nhiên là trực tiếp suy kiệt mà chết. Hắn đi ra phía trước, dùng ngón tay chỏ ngón giữa đè xuống giá Trư Huyết Thái Dương, từ từ nhu động lên, đồng thời ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, ta đang cứu ngươi, hơn nữa vận khí của ngươi cũng là vô cùng tốt." ngươi này một thân thương thế, trên đời này trong lúc có thể cứu ngươi tuyệt đối không cao hơn ba người, hết lần này tới lần khác ta liền ở trong đó. Lâm Phong Cẩn rất nhanh cũng cảm giác được, Dã Trư tiếng thở dốc rất nhanh tiểu tiêu trừ xuống tới, nhìn mình ánh mắt cũng tràn đầy tín nhiệm cùng cảm kích, mặc dù Lâm Phong Cẩn không biết này tín nhiệm cùng cảm kích từ đâu mà đến, nhưng này tóm lại là một hiện tượng tốt. Lúc này, Lâm Phong Cẩn liền vịn Dã Trư nửa người dậy, chỉ ở bên cạnh chỉ để lại tới một hơi đàm phụng đừng các. Ngươi biết hắn sao? Dã Trư thấp giọng mà yếu ớt nói. Biết. Lâm Phong Cẩn cười cười nói. Thương thế của ngươi Thật sự không phải là bình thường thuốc và kim châm cứu có thể chữa khỏi, đã sâu tận xương tủy, cho nên chỉ có thể dùng làm nghịch thiên cơ phương pháp mới có thể để khôi phục khỏe mạnh, thậm chí là càng hơn vặn tích. Nay Đàm Phụng Sa xuất thân cao quý, chính là Tây Nhung trước quốc quân dòng chính đệ tử, lại càng có sát sát chủ mệnh cường đại mệnh cách, phương pháp trị liệu của ta chính là nghịch thiên cải mệnh tiên thành vua. Đem ngươi này chạy tới kiếp số cuối mệnh số cùng hắn mệnh cách trao đổi. Thuật thành sau, ngươi chính là có sát sát chủ mệnh mệnh cách, tôn quý xuất thân chính là nhân vật. Đồng thời Đàm Phụng Sa một chút bản lãnh cùng chỉ nhớ, ngươi cũng có thể vô sự tự thông học xong. Giã chưa kịch liệt thở dốc, liên tục gật đầu, Lâm Phong cẩn nhìn thấy tình trạng của hắn rất tốt, liền nghiêm túc nói: "Ta sở dĩ cấp cho ngươi nói điều này mục đích, cũng là bởi vì ta đang thi triển này nghịch thiên cải mệnh trong quá trình, hết sức nguy hiểm, cũng là phá lệ thống khổ, ngươi suy nghĩ một chút, muốn nghịch thiên hành sự cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy, ngươi nếu là cầu sinh ý chí không mạnh, thậm chí hội thì ngược lại mình trở thành Đàm Phụng Sa khỏi hắn phân bón, cho nên, chờ một chút tại thi thuật trong quá trình, vô luận ngươi gặp phải chuyện gì, bất kỳ chẳng huống" Nhất định, phải cắn răng gắng gượng qua đi, ngươi phải nhớ kỹ, một khi rất nhanh đi qua, đó chính là hoàn toàn mới nhân sinh. Dã Trư lúc này ngược lại buông lỏng xuống, lộ ra một khó coi nụ cười, dù thanh niên yếu ớt nói, "Nếu là so sánh câu sinh, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào, nếu không nghe lời, ta, ta, khi còn bé tiểu biến thành một đống xương khô, ta tất nhiên có thể còn sống sót. Xin, xin tiên sinh mau chút ít sao, ta cảm thấy được sắp nhịn không được." Lâm Phong cẩn gật đầu, cười cười nói, "Vậy thì không còn gì tốt hơn nhở ật, kế tiếp ngươi cái gì đều không cần quản." Nghĩ biện pháp sống quá đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ tốt, phải nhớ kỹ, chỉ cần sống qua đi, ngươi là có thể sống xuống tới. Nói xong Lâm Phong cẩn đưa cho một khối đầu gỗ tới đây, nghĩ muốn cho giá chưa cắn, giá chưa cũng là lắc đầu, lại nặn ra vẻ tươi cười, hưu khí vô lực nói, ta không nên vật này, vô luận dù thế nào thống khổ, ta nhất định có thể chống đỡ đi xuống, tiên sinh yên tâm, ngươi ngàn vạn không nên sai lầm, ta nhất định là không thành vấn đề. Lâm Phong cẩn thấy buồn cười, này gia chủ lại còn thì ngược lại cho mình chọc tức bảy hắn lúc này hít thở sâu hạ xuống, bắt đầu nhìn lên gương cùng, quan sát hiện tượng tiên văn. Sau đó bắt đầu mặc niệm tiểu diễn tiêu khẩu quyết. Dần dần, từ lâm phong cận lỗ chân lông trong, bắt đầu theo hô hấp của hắn mà thấm đi ra nhàn nhạt màu đỏ tím sương mù, trong còn có chút điểm kim quang, đây là bởi vì có cùng long khí tướng hỗn hợp nguyên nhân. Sau đó này sương mù bắt đầu từ từ tràn ngập ra, theo này sương mù tràn ngập, thậm chí cả kia chút ít côn trùng tiếng kêu to đều hơi bị ngừng nghỉ, trên cây chim tức cũng có sợ cảm ứng, rồi rít triển khai cánh bay đi, trong không khí dần dần có một loại thần bí mà kỳ lạ không khí tại lan tràn, thậm chí này ngự mặt lên trời hoa hồ nước, lại cũng bắt đầu kích động. Ra khỏi phạm vi sóng biển dâng một loại thanh âm. Lâm Phong Cẩn lúc này đã bắt đầu dọc theo ngựa mặt lên trời hoa cái này hồ nhỏ bắt đầu đi nhanh, đồng thời trong miệng đọc tụng một chút không rõ ý nghĩa câu, hắn mỗi bước ra một bước, phản phất đều giống đạp ở dưới chân núi non trên linh hồn mặt, khiến cho núi non đều ở run rẩy, làm quay chung quanh hồ đi tới thứ 9 vòng thời điểm, vừa vặn cũng đã đến tử thì, giờ tí trung đoạn, chính là một ngày trong khoảng cách thái dương xa nhất thời khắc. Lâm Phong Cẩn lúc này đột nhiên dừng bước, gào to một tiếng nói: "Bách giải đi!" như pháp lệnh. Thật thủy tinh, sinh Sau đó tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lại với nhau, nhắm ngay nải trong hồ nhỏ một ngón tay, sau đó chậm rãi giơ lên. Hỏa là chí dương, thủy là chí âm, ở nơi này mỗi ngày âm khí nhất thịnh thời khắc, lấy ra ra tới cực âm chi dịch, chính là thật thủy tinh, có thể nuôi nhuận vạn vật, ngưng tế dương khí. Theo Lâm Phong cẩn động tác, trong hồ nước gương truyền đến rắc rắc minh hưởng thanh âm, ngay sau đó từ từ hiện ra tới một nói ít cũng có phòng ốc lớn nhỏ khổng lồ thủy cầu, tượng tượng vô căn cư ở không trung, cho đến Lâm Phong cẩn triệt hồi rảnh tay điều khiển quyết, vẫn là tiếp tục lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy cái này thủy cầu thành hình, Lâm Phong cẩn lau một cái mồ hôi, thần có chút vui mừng, bởi vì tiểu diễn tiêu trong, đối với các loại địa hình tượng thi triển đều có như thế nào lợi dụng trước mặt địa lý tới tiến hành thi triển nói rõ chi tiết minh, tại mép nước thi triển lời mà nói, ngưng tụ ra tới đây Thật Thủy Tinh chính là mấu chốt. Giống như là trước không chọn vẹn tiểu diễn tiêu cái chủng loại kia, làm cơ một loại phương pháp, đã là rơi xuống tiểu thừa, không cần tái sử dụng. Kế tiếp Lâm Phong cẩn tiếp tục bắt đầu đọc tụng kinh văn, nói về cũng lạ, theo hắn đọc tụng, kia Thật Thủy Tinh thủy cầu bắt đầu từ từ xoay tròn, sau đó vô luận là dã chứ hay là đạm phụng xa thân thể, đều giống như bị vô hình băng ngưng, từ từ hướng kia thật thủy tinh thủy cầu bên trong tung bay tới. Chương 156, chương 159 mạnh mẹ dã trư. Cái này là Thất sát đỡ cho chủ. Lâm Phong Cẩn ở phương diện này kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà Lâm Đức Mệnh cách lại là hoa cái chân mệnh, cho nên có thể điều động hoa cái ánh sao lực tại mấu chốt thời khắc che chở toàn thân, cho nên Lâm Phong Cẩn một cái tiểu nhận ra được. Nay đang phụng sát thì là thất sát chủ mệnh người, tại nguy cấp trước mắt, liền bắt đầu điều động thất sát tinh ánh sao lực tới phòng thân. Bất quá Lâm Phong Cẩn mặc dù nhúng tay không hơn Đàm Phụng Sa cùng Dã Chư tại tinh thần mặt thượng so đấu, nhưng yêu tinh lực loạn thiên hạ cũng không phải là không công gọi ra, kết nối với ngày đích ý chí cũng muốn bị yêu tinh ngôn thế, huống chi là thất sát tinh ánh sao lực. Chỉ thấy Lâm Phong Cẩn đưa tay phất một cái, đại đoàn đại đoàn màu đỏ tím nồng đậm sương mù mạnh mà qua, đem vi tất sát lực lượng của ngôi sao hóa thành vết thương, súng hoàn toàn bao vây lại, nhất thời, này lực lượng của ngôi sao tạo thành vũ khí cũng trở nên tựa như không có đầu con rồi như vậy nơi đi loạn, hoàn toàn mất đi mục tiêu. Vừa chỉ chờ chỉ chốc lát, Lâm Phong cẩn trong lòng bỗng nhiên vang lên một khản cả giọng thanh âm. "Tiên sinh, tiên sinh cầu, van xin ngươi cứu ta một mạng, đem của ta tất sắt thường, xuống dẫn dụ đến, ta chính là Tây Nhung quốc thượng nhâm quốc quân thái tử, tay cầm bí dấu bảy chỗ, kim ngân tài bảo vô số, tự xỉ mấy ngàn, nhưng nếu ta có thể thành công nghịch thiên cải mệnh, tất nhiên cung thỉnh tiên sinh làm nội sư, ngày khác nặng đoạt đại vị, tất nhiên lấy quốc sư vị trí tạ ơn, cùng hưởng bình hòa phú quý." Thanh âm này chính là Đạm phụ sa, Lâm Phong cẩn nghe sau này cũng là thở dài một tiếng nói. "Ngươi có thể lựa rối đi vào, là của ta sơ hốt, cũng là cơ duyên của ngươi." Cái này không cần phải nói, ngươi mở đích điều kiện, cố nhiên mê người, nhưng ta bình sinh làm việc nặng nhất tỉ dữ dạ, ngay cả cứu giá chứ cái này, nhèo rất mỏng tơi cũng có nửa điểm chỗ tốt, nếu đáp ứng hắn, như vậy thì nhất định phải làm được đấy, ngươi cũng không cần hơn nữa. Lúc này, giá chư thanh âm bỗng nhiên lại vang lên. Thật bất điệu, thật bất điệu. Tiên sinh thần thuận hẳn là thần diệu như thế, ha ha ha ha, ta tử mới ra đợi thời điểm nhìn qua tất cả chuyện. Tất cả chi tiết lại đều nhất nhất nhớ lên, tiên sinh đem hắn cái kia thất sắc thường súng dẫn dụ đến sao? Để cho hắn chống lâu một chút, ta được đến chỗ tốt lại càng lớn. Hắn chính là ta đá mài đao, kiên trì thời gian càng dài, ta liền bị rèn luyện được càng sắc bén. Lâm Phong cẩn trong lòng rung mạnh, hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, này dã chí ý chí chiến đấu thật sự là như thế hung mạnh, lực ý chí kinh người như thế. Thế nhưng đem Đàm Phụng Sa này nguyên hạo đại đệ tử trở thành đá mài đao. Nếu dã chí đều lên tiếng nói chuyện, hắn đưa tay vung lên, kia vậy quanh ánh sao ngưng tụ thành thất sát thương, xuống mây mù yêu quái lập tức tiểu phiêu tán mở ra, mà thất sát thương, xuống vốn chính là ánh sao ngưng tụ thành, không có thất thể cho nên cũng là trôi vào kia Thạch Thủy Tinh Hóa Thành cự cầu bên trong đi đô thị nghịch tập nữ vương. Lâm Phong Cẩn kế tiếp tiếp tục chờ hậu, này nhất đẳng thời gian liền nhanh chóng na di tới, cho đến là Đông Phương trắng bệnh, không trung trong truyền đến một tiếng gà gáy. Vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình bội cái kia đem khai thiên phu hẳn là bắt đầu nóng lên, sau đó phát ra ong ong run rẩy thanh. Ngay sau đó, cái thanh này che đầu phía trên quỷ lưu trái tim lại bắt đầu từ tả tới phải từ từ hướng vào phía trong cuốn ẩn tàng, mà đổi thành một mặt bị nhạy ra tới, dĩ nhiên là một chim bổ câu trứng lớn nhỏ. Phản phất hồ soán như vậy có góc mị thái hồng sắc bảo đá. Long bàn tay ra thịt tiếp xúc đến này hồng sắc bảo đá, cơ hồ đều có bị hỏa phần cảm giác. Sau đó, này khai thiên phu vốn là bữa hai lưỡi, nhưng khác một mặt phủ, dịu, lưỡi dao lại cũng bắt đầu xoay tròn. Ngược lại hướng khác một mặt, cuối cùng tạo hình cũng đã cùng lúc trước hoàn toàn bất động, từ bữa hai lưỡi biến thành đan lưỡi dao phủ, dịu đang xoay tròn đồng thời, phủ dịu trên nhận lại càng không ngừng long lóng lánh tia sáng, lại là đang hút lấy thiên địa nguyên khí, vì vậy lại càng thoạt nhìn máu tanh dự tận rộng dài không biết. Lâm Phong Cẩn muốn là sử dụng khai thiên tiểu cốt hết sức, lúc này một tay dẫn biến hóa này sau này khổng lồ hóa khai thiên, càng thêm cảm thấy trầm trọng cốt hết sức, thậm chí muốn dùng hai tay cầm cẩm, mà hắn đại khái thân cao đến gần 1m80, nhưng là lúc này này khai thiên phù biến hóa sau bị Lâm Phong Cẩn nói trong tay, ngược lại lộ ra vẻ hắn vóc người nhỏ thấp rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được cái thanh này che đầu biến hóa được bậc nào khổng lồ. Ngay sau đó, liền gặp được kia Thật Thủy tinh hóa thành cự cầu trung quanh, lại bắt đầu hiện biến ra một khổng lồ nam tử nửa người vết tượng. Nam tử này trên đầu cuốn quanh lấy long xà hoa văn màu đen khăn đội đầu. Lão đại đầu nhân tại có tư cách sư tử văn kim sức, khuôn mặt dữ tợn, phá lệ hung man. Nam tử này ngửa mặt lên trời không tiếng động cười to, tay phải của hắn trung cũng là dẫn một mặt to đến kinh người cự thuần, mà cự thuần trong còn đang thấm lạc máu tươi, tay trái cầm cầm vũ khí, cũng là cùng lúc này sau khi biến hóa khai thiên phu giống nhau như lúc. Thấy được nam tử này vết tượng, Lâm Phong cẩn trong lòng run mạnh, lập tức sẽ biết thân phận của hắn. Người này chỉ sợ là khai thiên thượng một nhiệm chủ nhân, Tây Nhung đại đầu nhiều người cố. Cầm trong tay khai thiên 30 năm hành hành thiên hạ hứa cố. Có gan dạ cũng như mặt trời ban trưa đại vệ chiêu loại này quái vật lớn trực tiếp đối kháng hơn cố. Thế giới thật nhỏ a. Lâm Phong cẩn hơi suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu tiền căn hậu quả, không nhịn được thở dài nói: "Chẳng lẽ này Dã Trư dĩ nhiên là nhiều cố chuyên thế?" Một giây sau, Thật Thủy Tinh hóa thành cự cầu bị dầm một tiếng bị phá vỡ, Trần Chuung Dã Trư đã trực tiếp lấy khỏe hằn xu thế thu thân trạng thái xuất hiện, lột vào trong hồ, sau đó từng bước từng bước tiêu sái đi lên, lạc địa sinh căn mới lên sáng rỡ chiếu rọi ở trên mặt của hắn, hiển thị do khí phách, da thịt của hắn mặt ngoài Lúc này thậm chí có một loại hồ soản cũng dường như trong suốt sáng bóng. Lâm Phong Cận cũng là biết, lúc này Giá Trư, thực lực so với trước có thể nói là còn muốn tăng lên gấp bội. Tại phòng ngự phương diện, hắn mặc dù bởi vì chiến văn quan hệ không thể mặc mang khôi giáp, nhưng là, Đạm Phụng Sa toàn thân một thân đang phong tạo cực khổ luyện công phu, thời gian, cũng là tất nhiên nếu bị Giá Trư kế thừa đi. Tại lực phá hoại phương diện, Giá Trư lúc này lại càng thất sát chủ mệnh mệnh cách, càng hung hiểm hơn điên cuồng. Ý chí của ngươi lực quả nhiên lợi hại. Lâm Phong Cận thật dài hừ thở một hơi, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chỉ sợ là ta đã thấy ở phương diện này cường đại nhất người." Gia Trư toét ra miệng, thoạt nhìn càng lộ vẻ xấu xí, cũng là cười nói, "Ta cũng vậy nghĩ như vậy." Lâm Phong cẩn một đêm không ngủ, có chút mỏi mệt phất phất tay nói, "Mặc dù ra khỏi chút ít đường rẽ, bất quá vô luận như thế nào, ngày đó ngươi thả của ta hai cái thuộc hạ, ta hứa hẹn nên vì ngươi làm một chuyện, ngươi cầu, van xin ta cứu ngươi, ta hiện tại làm được, như vậy chúng ta tiểu xóa bỏ." Lâm Phong cẩn tiếp theo tiếng nói chuyển lại nói, "Bất quá, ta có nghịch thiên đổi lại mệnh năng lực chuyên này, ta không hi vọng ngươi nói ra đi, đây đối với ta có thật lớn tổn hại." Nhưng nếu có cái gì tiếng gió truyền tới, vậy thì nhất định là ngươi tiết lộ, như vậy cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ lạn. Ngươi cũng biết, ta là nói ra tất tiến vui mừng nhân dục tiên thế Lixì Tắc loạn loạn. Dã Trư ha hả cười nói, nếu tiên sinh nói như vậy, ta nhất định thủ khẩu như bình. Lâm Phong cẩn gật gật đầu nói, tốt lắm, ta đi trước, ngươi nếu là mấy ngày qua nằm mơ thời điểm có thân phận thác loạn cảm giác, cho là mình chính là Đàm Phụng Sa, đó là hiện tượng bình thường, quá chút thời gian là tốt. Dã Trư mị phụng cặp mắt ti hí của mình, ý vị thâm trường thật sâu nhìn Lâm Phong cẩn một cái. Sau đó rất là cùng kính hướng về phía Lâm Phong Cẩn chắp tay từ biệt, sau đó từ một mặt khác đi xuống núi. Dã chứ là ta rất thích một nhân vật trọng yếu, sau này còn có trên diện rộng độ dài viết hắn. 3. Kế tiếp cũng không có cái gì háo thuyết, Lâm Phong Cẩn một nhóm trở về thôn xã quân sau này, Diêu Thành bên này đã là trên căn bản ổn định lại, sai phái tới quan viên cũng đã bắt đầu ổn định trật tự dân chính, đại quân cũng là xuất phát, Lữ Khang lại càng tại nghiệp đều lấy một đồ lớn nghi thức tới làm lư vũ khanh công, cho nên Lâm Phong Cẩn trở lại, liền vừa lúc vượt qua xuất phát. Chờ theo quân đi tới phòng thành thời điểm, Tần Hán lệ cũ tới Lâm Phong Cẩn đám này bận rộn sửa sang lại quân vụ, người này tại tấn công giao thành thời điểm, bởi vì lúc ấy binh quý thần tốc, cho nên thương thế không khỏi hẳn Tần Hán đã bị rơi xuống, vì vậy bỏ chạy qua một kiếp. Lại thấy đến Lâm Phong Cẩn nhưng đem khoản và vân vân đều để ý bị cho là rõ ràng, thứ gì tất cả cũng dán lên giấy nơi phòng, sau đó hướng về phía Tần Hán mỉm cười nói: "Ngươi tới được vừa lúc, chúng ta cùng đi gặp vương thượng." Tần Hán ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói những thứ gì nói đi ra ngoài, hắn là lòng dạ rộng lớn người, biết mình tài cán tại phía xa Lâm Phong Cẩn dưới. Vì vậy cho dù là từ đang biến thành phó, cũng là không, có chút nào câu quán hận, lại càng cảm giác mình có thể học được không ít đồ. Không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn này bước giá thế, thoạt nhìn lại là muốn bỏ gánh rời đi. Lập tức đi theo Lâm Phong Cẩn đi tới Lữ Vũ Vương chỗ nơi, liền nghe được bên trong có nói tiếng, vẫn là Lữ Vũ để cho thân tàn phụng bội mình ở đàn thiếu. Lâm Phong Cẩn mang theo Trần Hán đi vào, hướng về phía Lữ Vũ chắp tay lại cười nói: "Hôm nay của ta lai ý, vương thượng hẳn là biết." Lữ Vũ cười cười nói: "Thiên hạ trong lúc không có không tiêu tan nữa tiệc, ta lần này điều ngươi tới." Vốn là nghĩ muốn chia lại một chút công trận cho ngươi, nhân tiện an ủi một chút tọa kỵ của ta, không nghĩ tới cũng là gây ra nhiều như vậy chuyện tình, may mắn đã thắng, ngươi vừa chia lại không tới cái gì công trận, gọi bổn vương cũng là có chút ban khoan." Lâm Phong cẩn mỉm cười nói. "Nếu là vương thượng thật là cảm thấy có chút ban khoan lời mà nói, như vậy không bằng phần thưởng vài thứ sao?" Lữ Vũ rất sảng khoái vung tay lên nói. "Ngươi phải như thế nào cứ việc nói." Lâm Phong cẩn thở dài nói. "Hạ thân tại quan ngoại có một đồng cỏ nhỏ chẳng, cũng thuê bộ tộc trông chừng cái địa phương này, lần này đi theo ta tới những thứ này thảo nguyên hộ vệ." chính là trong bộ tộc gia tới Dũng sĩ, bọn họ lần này 300 người đi ra ngoài, đại khái có thể còn sống trở về chỉ có 30 người, thật sự là tinh anh không có, trên thảo nguyên loại địa phương này, thật sự là nhược nhục cường thực, một khi thực lực thấp nhược gay gắt, chúng quanh bộ tộc tiểu đều như lang một loại nhào lên, cho nên tự cấu. Van xin vương thượng bổ sung chút ít đổ quân nhu tốt lắm. Từ trước cùng trên thảo nguyên giao dịch thiết khí, cũng là tối kỵ, Lữ Vũ trầm ngâm một chút, cũng là rất giữ khó nói. Tốt. Lâm Phong cẩn thận khẩn nói. Vậy thì tạ ơn vương thượng. Lữ Vũ hừ lạnh nói. Đây là ngươi nên được Ta lại hỏi ngươi, ngươi đang ở đây Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên môn hạ học nghệ là vì cái gì? Chương 157, chương 161 yêu nghiệt. Lâm Phong Cẩn cũng biết, loại này thôn dã tầm nói, thường thường đều trải qua mấy trăm mấy ngàn há miệng ra công, từ bên trong truyền tới chuyện thực thường thường cũng sẽ cùng thực tế có tương đối trình độ chênh lệch. Trước mắt Lâm Phong Cẩn có thể xác định đúng là, này mây mù trong núi đúng là có chút lúng túng địa phương, nếu không nghe lời, loài người vạn vật chi linh, thiết cơ quan hạ mũ bố trí thuốc tiến, nơi đó có cái gì đánh không được giá thú như thế nào lại khiến cho dưới chân núi mặt thật là tốt mấy tôn trang ruộng tốt hoang vu. Chẳng qua là không biết chiếm cứ ở nơi này trong núi chính là yêu vật hay là quỷ quái mà thôi cuối thời chi nhan khiết thiên đường. Đối với Lâm Phong cần mà nói, hắn lần đầu tiên kinh nghiệm sinh tử, thật ra thì rồi cùng Si quỷ nhắc lên lão đại liên quan, nhưng nếu không có kia Trích Si quỷ đi ra ngoài cản trở, tin tưởng hắn đã sớm trở thành hiện trại về hướng Đông Dinh dưỡng cùng đã đặt chân mà rồi, chẳng qua là nhưng nếu muốn vào sơn lợi mà nói, như vậy ứng phó quỷ vật cùng ứng phó yêu quái các loại thi thố vừa không giống với, làm các loại chuẩn bị cũng là phá lệ nhiều hạn chế. Cho nên nói, nhưng nếu có thể bên trong. Núi sát sát thật thật tình hình lời mà nói, đó chính là không thể tốt hơn. Lúc này Lâm Phong cần mang đến mấy tên tâm phúc thủ hạ tiểu phái thượng công dụng, bị tiêu đến mấy người trong, có chừng 4 người đã bị giao chân nhân thật sâu cảm hóa, trở thành thưa của hắn độ, 4 người này cũng là ra lệnh một tiếng núi dao biển lửa cũng giáng hướng. Còn có 3 người cũng là đi theo Lâm gia thương đội vào Nam Gia Bắc, cơ trí lênh lỏi lão khách, các nơi khẩu âm cũng là nói xong quen thuộc cực mà chạy, lại càng gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, chính là do thầm tin tức một thanh hào thủ chính là phải dùng tới bọn họ thời điểm. Bọn họ cũng là sớm đã đem đường tính thống nhất tốt lắm, nói là tới nơi này tìm kiếm phong thủy rất tốt. Ngày thứ 2 nhìn thấy ngày đó sắc vẫn là có chút xám xịt, mưa bụi tung bay bộ dáng, Lâm Phong cẩn liền đem những người này tung tóe ra đi tìm hiểu tin tức, hắn luôn tiên chinh chiến, bố trí kia cải lương sau đích thập diện mai phục đại trận vốn chính là cực kỳ hao tổn tâm lực, kế tiếp vừa buồn ba vài trăm dặm, làm giá chương lịch thiên cải mệnh, thi triển toàn bộ tiểu diễn thiếu. Lại càng nguyên khí tổn thương nặng nề, liền muốn mình ở trong khách sạn tính dưỡng điều tức. Nay trong khách sạn mặc dù đơn sơ, Phía sóc nhưng còn có một nơi vẩn dão, hết lần này tới lần khác điền lũ phía trên có mấy tử trà hoa nở được hết sức tinh thần, đẩy lấy này gió thảm mưa sầu, hồng bạch sắc hoa cũng là lộ ra vẻ hết sức tiêu diễm. Lâm Phong cẩn ở chỗ này nghỉ chân, cũng là dựa theo tiểu diễn thiếu bên trong khẩu quyết, nhận thức này sinh cơ bừng bừng tự nhiên ý, trong cơ thể khí cơ cũng là bắt đầu từ từ tuần hoàn lên, từ từ bổ sung trong cơ thể hao tổn nguyên khí. Động nhiên trong lúc, Lâm Phong cẩn nghe được phía ngoài ầm ĩ quấy rầy, loại chuyện này vốn là thường gặp, chủ yếu là này tiểu nhị thật sự là có chút gian xảo xảo trá lốp ham món lợi nhỏ tiện nghi. Tối ngày hôm qua Lâm Phong Cẩn ở trọ lúc ăn cơm, người này đang ở đầy mạnh tiêu thụ trong phòng bếp một ít đồng điu lau thịt khô, bị hắn nuòm đắm suốt ngày thiên hạ đệ nhất mỹ vị, mà Lâm Phong Cẩn khíu giác bậc nào bén nhạy, lập tức đã nghe đến bên trong mặt ngồi vị khách thượng. Kiên Định Tạc Tuyệt, lúc này đã nghe đi ra bên ngoài tiếng gầm gừ. "Tiểu Nghị, tiểu Nghị, ngươi này con mẹ nó là vật gì? Không, không, không không phải là nông thôn tượng đặng hun khói lão thịt khô sao? Đồ chơi này nhân dạ dạ dạ là cái gì? Thế nhưng sinh thư." Lúc này tiểu Nghị bày đặt tại trên quệ mảnh tối như mực du chít chít thịt khô bị để tại phía trên. Như vậy chấn động dưới, thịt khô trong khe hất nhất thời leo ra chút ít bạch hoa hoa đỏ, tiểu nhị kia lại còn có thể cưỡng từ đoản lý. Khách quan không thể nói như vậy a, đây rõ ràng là một tiện. Ngậm thìa. Nơi đó có bán đi thịt món ăn còn muốn lùi, rồi hay nói tiền của ngươi cho mới vừa đều lấy ra kết liễu trước chịu nợ, không có. Lâm Phong cần nghe này tiểu nhị vừa nói, liền khẽ mỉm cười, biết này gian xảo bại hoại người nhất định là có đến mùi đau khổ, tìm tới tới người nọ chung, khí mượi phần, gầm lên thổi điểm lại càng trong lúc vô ý toát ra tới mình có tu luyện công pháp, nghe hắn tiếng quát lại giống như là tại trống trải trong đại sảnh nói chuyện, rơi vào trong lỗ tai lại sẽ có vài đạo tiếng vang xuất hiện. Người như vậy nói chuyện nhưng có chút khả lầm, nếu biện bất quá, khẳng định chính là muốn động thủ. Quả nhiên, kế tiếp đã nghe đến hết sức thanh thúy vang dội một tiếng chảng pháo tay, một tát này rút ra được nhưng là không nhẹ, chỉ nghe được bình bình lọ lọ một trận rầm lở hưởng, tiểu nhị kia luôn miệng âm đều không phát ra được, đoán chừng hàm răng cũng bị sinh sôi xóa sạch hai ba viên. Kế tiếp trong lúc này khí mười phần thanh âm mới giận dữ hét: "Chúng ta nhưng là bị các ngươi chi huyện 33 mời tới, đến đây thu nải mây mù sơn trong yêu vật." Nếu không nghe lời, người nào, người nào người nào mẹ của hắn nguyện ý tới đây chim không đẻ trứng địa phương quỷ quái, người con mẹ nó lại dám cầm sinh thư thối thịt lửa gạt ta, hoàn hảo ta tại giữa sạch thời điểm cẩn thận, không có cung phụng cho sư tôn, nếu không nói chẳng phải là muốn bị một đứa tốt đánh. Lâm Phong cần nghe được người này nói chuyện, nhất thời trong lòng vừa động. Tiên văn tiểu đề cập tới, bởi vì yêu quái tọa kỵ cần, cậu thêm rất nhiều pháp bảo đều cần dùng đến yêu quái tài liệu, cho nên các quốc gia đều có dâng yêu tí cái này biên chế, thậm chí một chút môn phái thư viện cũng là thành lập đồng dạng cơ cấu, đám người này cũng không biết là môn phái nào hoặc là thư viện tới. Lúc này nghe được phía ngoài náo, trưởng Quý vội vàng ra mặt, làm ăn dậy chính là cái hỏa khí sinh tài, huống chi gây chuyện người này đã tự bộ thân phận, chính là giám đi thượng mây mù sơn bộ yêu, vậy khẳng định là có mấy phần bản lãnh, cho nên trưởng Quý vốn là lưu manh tính cách cũng là thú liễm, vội vàng khom lưng bồi tội lui tiền, chuyện cũng là như vậy đã qua. Lâm Phong cẩn thai lực cực linh, cũng là nghe được kia hỏa kế nhai răng trợn mắt chạy đến phía sau tới múc nước súc miệng miệng chừng lạnh, trong mồm lại càng hùng hùng hổ hổ nói xong hết sức các động, nói gì lên núi tìm yêu quái đó chính là chết không toàn thây, cùng 3 năm trước đây cái kia hai nhóm người giống nhau. Đến lúc đó ra tại tiền vàng bạc phía trên tắt mấy quò đi tiểu, người cô hồn dã quỷ cũng chỉ có đang cầm ra đi tiểu vô cùng phi từ thủ tục. Chỗ này lại hấp dẫn hai nhóm người tới Thu Yêu. Hơn nữa hai nhóm người cũng là chết không toàn thây. Lâm Phong cẩn trong lòng nhất thời dùng mình. Phải biết rằng, Thu Yêu quái loại chuyện này không giống như là cấp của người giàu giúp người nhỏ khó, một hai người cũng có thể được việc, Trảo Yêu quái trước sẽ phải tiến hành chu đáo chặt chẽ điều tra, giống như là trước Lâm Phong cẩn bắt được cái kia trưng bày tây tần yêu chú lưu đồ, tất nhiên đều vận dụng quốc gia lực lượng, mà ngươi bắt đến yêu quái sau này làm sao nuôi? lại muốn làm sao thuần phục yêu quái. Được rồi, thuần phục không được hoặc là không thích hợp thuần phục yêu quái, ngươi còn phải biết giết chết yêu quái này sau này, trên người các loại tài liệu xử lý thế nào đây, giá trị bao nhiêu? Những chuyện này làm xuống, chỉ có dây chuyền sản xuất một loại bộ sách võ thuật mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, tuyệt đối không phải là một người có thể làm xong. Cho nên, giáng đến thu yêu tổ chức, một loại cũng là dựa lưng vào thư viện, môn phái, thế lực thật lớn. Mà mây mù trong núi yêu quái muốn như thế nào khả năng, mới có thể để cho hai nhóm người chết không toàn thây. Phía sau tổ chức cũng là chỉ có thể nhịn khí thôn thanh nuốt xuống tới. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn cũng là người cẩn thận, lập tức tự đối với này yêu vật coi trọng, sau đó suy nghĩ một chút sau này thế thì chặt đứt tu dưỡng điều tức, sau đó một lần nữa trở lại bên trong phòng của mình. Lâm Phong Cẩn trong tay có thể nói là là có tiền, như vậy dĩ nhiên là sẽ không bạc đãi mình nửa điểm, cho nên ở cũng là tốt nhất phòng hạng, mới tới bọn này tu yêu cũng hẳn là không kém tiền, sẽ ngủ ở hắn kích vách. Lâm Phong Cẩn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, triển khai còn lại tứ cảm nhất định là tốt hơn tốt nghe một chút một fan đám này thu yêu ở nói cái gì đó. Rất nhanh, thì rõ ràng thanh âm rơi vào trong hai. Buồn môn xưa nay cũng là lấy Bắt Quỷ siêu độ làm chủ, nhưng này hàng phục yêu ma bản lãnh nhưng cũng là nhất đẳng, chẳng qua là dành tiếng mề̀n qua mà thôi, chẳng qua là bây giờ nhìn lại, Bắt Quỷ siêu độ 100 lần, cũng cản không nổi này bắt yêu hàng yêu việc một lần a, lần trước tương đều phát mại hội thượng, trung năm cái kia bảy người lợi dụng Thanh Phượng huyết luyện chế ra tới hoàn chân đan thuốc nhưng là bán mấy trăm vạn hơn ngàn và lượng, kia vài đầu yêu quái tọa kỵ giới cũng là. Không có một đầu thấp hơn trăm và lượng. Đúng vậy a, đúng vậy a, cho nên trưởng giáo chân nhân quyết định nửa điểm nhân cũng tệ, nếu bản về hàng yêu phục ma, luyện chế đang dưược, chúng ta Mao Sơn chẳng lẽ sẽ kém đến địa phương nào đi. Nghe nói này Mây Mù Sơn trong yêu nghiệt, cũng là một con ngàn năm lão hổ, trước đại vệ chiêu thời điểm đem này Mây Mù Sơn vâng lên, lấy minh ngông quần, quần quần vương triều số mệnh bao trùm ở, cho nên trăm tà không đáng, nhưng lại vệ chiêu một lát, gió này thủy bảo địa đã bị yêu nghiệt trành thượng triệt cứ. Ngàn năm lão hổ hồ, hồ ra xử lý tốt sau này, chỉ cần một ít đồng vá tại áo chấn thủ bên trong, chính là lại, lần nữa, lệnh trời cũng sẽ không bị lệnh Bắc Phương lên tuổi vương công hoàng thân quốc thích, tất nhiên xưa như xưa vị, ngàn năm lão hổ nội đàn cũng là bổn môn rơi xuống thần thật đan nguyên liệu chủ yếu, phục dụng sau này có thể sinh thần trên người, chính là lại, lần nữa, chí mạng thương thế cũng là có thể trong nháy mắt trọng trấn hùng phong, mặc dù phụ thể thần linh biến mất, chỗ được. Vết thương chí mệnh cũng sẽ bị trì lệnh. Hiện nay trên thị trường coi trọng nhất vẫn là có thể kéo dài mệnh năng lực, này yêu hổ nghe nói thủ hạ có một đầu tây hạ bò châu bị cung phụng tới được dị thú, cổ kỳ dài, hình thể như yêu mai, có thiên lý nhãn khả năng, đàn đường sư phụ huynh nói Này dị thú nội đan hẳn là có thể luyện chế ra tới kéo dài tuổi thọ dược vật. Đây là chúng ta giá cao từ tương đều phát mại hội thượng mua lại linh đan, cũng không biết là người nào lựa chế, yêu quái ăn sau này có thể bằng thêm mấy thập niên đạo hạnh, phát ra hơi thở bình thường yêu quái tuyệt khó khăn kháng cự, có nó, chỗ này yêu quái chúng ta còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nghe những thứ này Mao Sơn đệ tử thất truy bắt thiệt nói chuyện, Lâm Phong cẩn trong lòng đã có đại khái hiểu ra, bất quá hắn nghe được cuối cùng một câu, không nhịn được có chút trợn khóc trợn cười, vội vàng thật sâu khẽ cười. Quả nhiên nghe thấy được mình phát mãi hội phía trên đánh ra đi cái kia một tiểu tạo hóa đan mùi vị. Lúc này đáng tiếc là Lam công tử phủi phủi dứt trở lại trên thảo nguyên đi làm nó thánh thú đi, nếu không nghe lời, có nó cái này thiên yêu ra mặt nghĩ muốn mượn đạo tầm bảo, kia thật chính là bất việc nhiều lắm. Mà lúc này hiển nhiên này ngày xưa vạn sinh viên, hôm nay mây mù sơn chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, cho dù là có bản đồ dẫn đường, nhưng đã nhiều năm như vậy sau này, thế núi địa mạo hơn phân nửa là có một chút biến hóa, phải nhớ vào núi tầm bảo, Lâm Phong cẩn đoán chừng không có cái 10 ngày nửa tháng phải không muốn yên tĩnh trên 163, điều miếu. Lâm Phong cẩn lập tức chính là gấp giọng nói, "Xin lắng tai nghe." Hạo nhân tử mỉm cười nói, "Ta xem công tử ngươi mang hạ nhân tất cả đều là không có chút nào thần thông hộ thân người bình thường, chỉ sợ gặp phải yêu nghiệt hoàn toàn không có tự vệ lực, huống chi là này phá lệ hung hãn tại yêu. Xuất hai họa Mây Mù Sơn chung quanh 500 dặm dân chúng a. Các ngươi dứt khoát đi theo chúng ta cùng nhau vào núi tốt lắm, chúng ta thu yêu trừ ma, tất nhiên sẽ ở này Mây Mù Sơn trong lui tới đè qua, thuận tay đã công tử ngươi muốn huyết tốt điểm đi ra ngoài cũng không giờ lúc. Còn đây là vẹn toàn đôi bên chuyện tình." Lâm Phong Cận vui vẻ nói: "Hội này sẽ không quá phiền phức." Hạo Nhiên Tử mỉm cười nói: "Người xuất gia cùng người dễ dàng, mình dễ dàng, một chút cũng không phiền phức." Lâm Phong Cận suy nghĩ một chút, liền từ trong ngực móc một tờ tương phiền ngân hàng tư nhân thông hành thiên hạ ngân phiếu đi ra ngoài, một mực cung kính đưa tới nói: "Một chút kính ý, coi như là tại hạ đi theo các vị tiên trưởng tiền đi lại." Nay Hạo Nhiên Tử thầm nghĩ này cậu ấm cũng là thật thứ thời, thoạt nhìn không phải là cái loại nơi ở trong nhà ngồi ngủ gốc chẳng phân biệt được công tử ca, đợi đến vừa nhìn ngân phiếu phía trên sủng ngạch, lại càng mỉm cười vớ râu suốt 500 lượng bạc, so với hắn dự trù còn nhiều thêm gấp đôi. Nay tự nhiên là tiền nào đồ nấy, ngày đi vào lộ trình trong, khẳng định cũng muốn đối với này cậu ấm nhiều hơn chiếu cố. Hạo nhân tử đi qua đem chuyện này vừa nói, dẫn đầu cũng là cái nhỏ gầy khô héo đạo nhân, nhưng vô luận là ngồi hành lúc, sống lưng cũng là thẳng tắp, thôi làm cho người ta lấy mạnh mẽ vang dội cảm giác, hắn chính là trẻ thơ dạy sư phó tử chân nhân, tên một chữ một hủ tự, chữ. Mao Sơn cửa trong cũng là có phe phái, chưa làm đêm thổ, Ma Ilya, chúng các, bọn họ này một hệ chính là bình thời ăn mặn tố cũng không kỳ bất quá tại xin thần thời điểm là phải trai giới Tam Quốc viên thượng toàn văn đọc. Chính là mấy trăm lượng bạc vốn là không bị Lâm Phong cẩn để vào trong mắt mặt, cũng không quan tâm còn lại tiền trình, liền định bao hết hai bản tiệc rượu đưa tới, lập tức liền nâng ly cạn chén uống cái bất diệt nhạc hồ, trong lúc nhất thời khách và chủ tận vui mừng. Nhìn ra được Mao Sơn đám người kia cuộc sống trôi qua chưa ra hình dáng gì, cuộc sống có chút khang khổ, có Lâm Phong cẩn cái này lại kiếm chủ, cũng là ăn được mặt mày hớn hở. Nói nơi này thịt muối đúng là nhất tuyệt, nấu chín bưng ra hồng bạch rõ ràng, vị vừa lúc, hẳn là còn dùng tùng bách chẽ hơn quá. Phán pháp lệ có một loại mùi thơm ngát. Trên tiệc rượu Lâm Phong Cẩn cùng trẻ thơ Dại đám người là ngồi cùng nhau, trẻ thơ Dại uống nhiều hai chén, liền đối với Lâm Phong Cẩn thấp giọng nói: "Lâm công tử, thật ra thì này yêu nghiệt cũng là hết sức rất cao. Đã âm thầm khống chế một số người, phải có cốt lén vào đến này trên trấn, dò thăm hết thảy đối với nó bất lợi cử động, thủ hạ của ngươi đi ra ngoài nơi hỏi thăm, đoán chừng khuya hôm nay là có thể chuyển tới này yêu vật lỗ tai chồng, ngươi nếu là không sợ lợi mà nói, tối nay từ thì, giờ tí không nên ngủ, ta dẫn ngươi đi xem vừa ra cho hay." Lâm Phong Cẩn nghe trong lòng rùng mình. Này Mao Sơn môn hạ lâu giải trà nổi danh, quả nhiên bất phàm. Thậm chí ngay cả loại này bí ẩn chuyện cũng bị bọn họ nhìn ra. Minh cùng chi so sánh với, rõ ràng cho thấy không đủ khả năng, chuyện này vừa nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cẩn thận vừa nghĩ lại, lần nữa, bình thường bất quá. Nghĩ xà yêu kia nhất tộc ngang gia độ tại loài người trong sắp xếp không ít cốt, huống chi là này hùng tản vô cùng mê mụ sơn đại yêu quái. Nghe trẻ thơ giải lời mà nói, Lâm Phong cần đương nhiên là nghĩ phải đi xem một phen, trên miệng cũng là làm khó nói. Này không biết có thể hay không phương chuyện. Trẻ thơ dạy tại chỗ tiểu đảm nhiệm nhiều việc. Vũ Bộ Ngực nói không có chuyện gì, những thứ kia đồng môn đệ tử cũng là ăn thịt người miệng ngắn, cũng là tại nói ba sạo nói không có chuyện gì. Lâm Phong Cẩn sài mấy trăm lượng xin mời như vậy một nhóm chuyên nghiệp đả thủ, trong lòng đại định, vốn là thối ý cũng là không còn sót lại chút gì. Đợi đến cơm nước no nê sau, tiểu nhị vừa cua dâng trà tới mọi người nói chuyện trời đất, những thứ này phái Mao Sơn người cũng là lâu dài lưu lạc giang hồ, khẳng định cũng sẽ không tiểu đối với Lâm Phong Cẩn hoàn toàn tín nhiệm, trong lời nói đang ở lời nói khách sáo, tỉ như hỏi Lâm Phong Cẩn ở nơi đâu phát tài, trong nhà làm cái gì nghề nghiệp. Hôm nay Lâm Gia làm ăn có thể nói là chung đường Bắc Đế Nam Trịnh trong cũng có liên quan đến, cầm hiện tại lời của Mã nói, chính là thế giới 500 mạnh khóa quốc đại tập đoàn, nếu ứng nghiệm giao những đồ này không nên quá đơn giản, ngươi chính là lập tức tới cửa đi thăm dò cũng sẽ không có nửa điểm sai lầm, nhất nhất trả lời được giọt nước không lọt, dĩ nhiên là bỏ đi bọn họ lòng nghi ngờ. Chuyện tiếp sau, đám người tự nhiên là các trở về các gian phòng trong ngủ, Lâm Phong cận tự nhiên là ở bên trong phòng ăn tĩnh điều tức, đợi đến từ thì, giờ tí, liền nghe được phía ngoài có người gõ cửa, chính là trẻ thơ dạy, hắn cũng không nói chuyện Quốn về phía Lâm Phong Cẩn ngoắc liền muốn hắn đi theo đi về phía trước. Chờ đi đến khách sạn phía sau sau này, nơi này đã có 5 6 người đang đợi hộ, đám người hiển nhiên là câu thông quá, nhìn thấy Lâm Phong Cẩn chạy tới cũng không còn cái gì vẻ kinh dị, dẫn đội chính là Hạo Nhiên Tử sư phụ đệ, tên là Trương Chân Nhân, trả lại cho Lâm Phong Cẩn đưa tới hai tờ giấy vàng phù, vẻ mặt ôn hòa nói: "Đây là bổn môn bí truyền, ngàn dặm giáp mã phù, ngươi dán lên sau này có thể tung nhẹ như bay, nếu không nghe lời theo không kịp chúng ta." Lâm Phong Cẩn dán đi lên sau này, phát giác đúng là hữu hiệu, phản phất thân thể nhẹ hơn phân nửa dường như Nhưng có hai cái tệ đoan, đầu tiên phía trên linh khí thất lạc tốc độ cực nhanh, đại khái loại này ra thành chỉ có thể kéo dài hai canh giờ, là trọng điếu hư dạng, tuyệt đối chịu không được khí huyết sát xung kích, vừa đụng tiểu mất đi hiệu lực. Cho nên nghiêm khắc nói về, đồ chơi này nhân so sánh Lâm Phong Cẩn Bí thuật liệt sơn đi đều kém xa. Bất quá Lâm Phong Cẩn thử một chút, hay là đầy mặt vui mừng nói: "Đạo trưởng tiên thuật, quả nhiên thần diệu a." Tiếp theo tiểu đưa cho một tỏi 12 đại ngân đi qua, cung kính nói: "Đạo trưởng làm phiền." Nay Trương Chân Nhân tự nhiên là nghi nghiêm phú tử, nhưng cuối cùng nhận lấy bạc hay là hắn đệ tử? Còn không phải là nước phụ gia không rơi rộ người ngoài. Lúc này đám người đã ra khỏi trấn, nhắm ngay ở nông thôn địa phương nhanh chóng chạy đi qua, một mặt đi một mặt trẻ thơ dại đang ở Lâm Phong cận bên người nói: "Chúng ta đã điều tra được rõ ràng, này cư ngụ ở ở nông thôn Vương đỉnh sinh lao đầu tử, cũng đã là bị yêu nghiệt Chu Nô dịch, bởi vì hắn có ở nơi này vạn sinh trong viên chú chắc kinh nghiệm, cho nên phàm là vào núi mọi người sẽ đến tìm hắn, kết quả người này quay người lại đã các loại tài liệu tình báo đều nói cho kia yêu nghiệt, quả nhiên là hết sức ghê tởm cứu vớt võ hiệp mày đẹp đọc đầy đủ. Hơn nữa này yêu nghiệt thế nhưng yêu cầu đồng nam đồng nữ" Loại này không hợp thiên hòa chuyện tình, thật sự là phẩm là có câu người cũng là nhất định phải rất chi, cũng là này yêu nghiệt gặp được chúng ta, đến lúc đó khiến nó huyết nhục thành tro là được, nhưng nếu là đổi thành còn lại một vái, chính là đem hồn phách giăng cầm, khiến nó kêu lên 999 trời rồi hay chết cũng là có thể. Đang khi nói chuyện đáng người đã vọt ra vài tròng, cũng không lâu lắm cũng đã đi tới một tiểu sơn thôn bên cạnh, tại yếu ớt ánh sao ánh trăng mang, sơn thôn đường viền như ẩn như hiện, nhưng bọn hắn đang muốn vào thôn, đương nhiên cũng là nhìn thấy tối đen như mực trong có khả hẳn quang mang chớp động, cũng là thấy một cái thân ảnh dẫn cái đèn lồng. Từ trong thôn Quỷ Quỷ Tú Tú chạy ra ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen sau theo đại đạo liền hướng trước túi đầu đi. Lúc này trẻ thơ dạy bỗng nhiên nói khẽ với Lâm Phong Cẩn nói: "Đây chính là cái kia Thông yêu vương lão nhị." Hắn tự thì, giờ tí đi ra ngoài, hẳn là đi cho yêu quái mật báo. Đám người liền rất xa xuyết của hắn, quả nhiên nhìn thấy người này ở nơi này nửa đêm liền hướng xây dựng tại dĩa đường đại tiên trong miếu chui, kia từ đạo sĩ cười lạnh nói: "Người này đã là phát rồ, hoàn toàn đều quên mình làm người bổn phận, vừa lúc bắt cái hiện hành." Lâm Phong Cẩn vốn là có nhìn ban đêm năng lực cố giác lại càng khắt hẳn với tư nhân, nhìn thấy kia Vương lão nhi chui vào đại tiên trong miếu sau này, bên trong nhất thời vang lên quỷ dị thanh âm, rất nhanh, Lâm Phong cẩn cảm thấy một cỗ khủng lô đích ý chí từ đàng xa mà đến, bao trùm ở nơi này, nhất thời, quỷ gối đại tiên trước miếu Vương lão nhi liền nhắm mắt lại, bắt đầu nói liên miên cần nhắn nói về ban ngày kiến thức. Những thứ kia người nhà quê thế tới hung hùng, hỏi thăm tin tức cũng là báo căn vấn đề. Bọn họ người đông thế mạnh, chủ nhân nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Là hai nhóm người, một gậy là chạy tới nhìn phong thủy tìm hội tốt, khác một gậy thì là hướng về phía chủ nhân tới. Cũng 3 năm trước đây không phải là một đường hoa sắt, mà lúc này, một đám Mao Sơn đệ tử cũng đã tại miếu thờ phía ngoài bố trí tốt lắm mai phục, ngay sau đó trẻ thơ dạy chính là đánh trận đầu, cười một tiếng giải, bước nhanh tiến lên đi, một cước tiểu hung hăng đem này lại môn đã văng, chỉ ở kia Vương lão nhi mang to. Ngươi cái này thương tâm bệnh muốn cứu tiếp, thế nhưng cho yêu nghiệt làm chó săn. Ngươi còn xứng làm người sao? Nay Vương lão nhi vốn là quỷ, trong mồm tại nói liên miên càn nhạn, lúc này bị trẻ thơ dạy đột nhiên một tiếng gào to, lập tức tiu đổi qua mặt, nhất thời làm nhân sinh đi ra một loại mao cốt tùng nhiên cảm giác. Thì ra là người này, lúc này hai mắt hoàn toàn là tại thường thường trợn lật, chỉ để lại tới tròng trắng mắt, mà ngũ quan tức thì bị mạnh mẽ đè ép đến cùng nhau, đã hoàn toàn cũng không thể người hầu bộ dạng để hình dung, đáng sợ hơn chính là, hắn thấy có người đến đây, lại chút nào cũng không có e ngại, hẳn là trong mồm hiện hách có tiếng, vũ động hai tay nhắm ngay trẻ thơ dại trực tiếp lao đến. Trẻ thơ dại thình lình bị này tao lao đầu tự vọt cái đầy có lỏng, sau đó lại cảm thấy trước người một cỗ không cách nào hình dung lực mạnh truyền đến, hoàn toàn chân đứng không vững bộ, quỷ dị hơn chính là Bắt tay vào làm nơi hắn đụng phải lão đầu tử này, da thịt đều lạnh như băng như đá, cứng ngắc như thiết, hoàn toàn không giống sinh ra. Bất quá trẻ thơ dại cũng là võ nghệ cùng thần thông cùng nhau kiếm tu người, mặc dù ăn tiền nhỏ, cũng là dựa thế hướng phía sau bay ra, một lộn ngược ra sau liền vững vàng rơi xuống đất, hắn nửa quỳ trên mặt đất, một túi đầu dưới, liền thấy trên lưng chỗ cổ áo lại có tia sáng chớp lóe, ngay sau đó chính là một đoàn bánh bao lớn nhỏ tối như mực đổ vật bay ra ngoài, sau đó trên không trung tản ra thành một đoàn dây thử lưới, đem này Vương đỉnh sinh ba phụ ở, lập tức ngã xuống đất quay cuồng. Cũng đã không thể đủ đứng dậy. Lúc này, tất cả đại tiên trong miếu đã là tiến vào năm sáu người, cũng là cầm lấy cây đuốc, đem bên trong chiếu rọi được hết sức sáng rỡ. Này đại tiên miếu trong trang tu cung phụng cũng là hương nhân mình làm cho. Thoạt nhìn, có chút thô lỗ, hết lần này tới lần khác còn muốn xây dựng đi ra ngoài kia chướng lệ không khí, có thể nói là có chút bức tranh hộ không được phản loại chó. Chương 164, chương 165 thi ô nhà. Lâm Phong Cận vừa nói như thế cũng chỉ là thử dò xét, tóm lại vào núi sau này có Mao Sơn người trong đánh trận đấu hấp dẫn hòa lực. Mình thấy tình thế không ổn có chủ tâm muốn chạy trốn lời của Hay là rất có nắm chặt, cho nên liền rất là an tâm trở về ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mao Sơn mọi người sẽ phải lên đường lên núi, trước khi đi cũng là mua tuyệt bút lương khô. Đồ vật thoạt nhìn cũng là đã làm xong ở trong núi lưu lại thật lâu chuẩn bị, Lâm Phong Cận tự nhiên cũng đi theo lên đường, trừ giao đạo sĩ cái này giả thầy địa lý ở ngoài, cũng là không mang theo người còn lại, bởi vì chuyến này hung hiểm nặng nề, Lâm Phong Cận đều ôm chính là hơi chút không đúng tựu bộ dạng son xoe đường chạy tâm tư, cho nên cũng không nguyện ý khiến cái này người tìm cái chết vô nghĩa sẽ làm cho bọn họ tại trấn trên chờ tốt nhất kiểu thế đừng ra. Mây mù sơn chung quanh mười dặm bởi vì náo yêu quái lời đồn đãi, sớm đã không còn người ở, vì vậy đừng bảo là là đùng núi, ngay cả thú đạo cũng là khó tìm. Bất quá hiển nhiên Mao Sơn đám người kia đến có chuẩn bị, đi tới đường cuối không có bóng người địa phương, trẻ thơ dạy đã là trong mồm nói lẩm bẩm, sau đó tại trong lòng bàn tay vẽ một phù chú, tu động tới vốc đi vô vào trùng quanh đại tụ, những thứ này tây tối ít nhất cũng là một người không thể ôm hết cái chủng loại kia bốn. Đợi đến vô vào đã có một buổi tụ thời điểm, đương nhiên phát giác này tụ lay động được cực kỳ lợi hại. Rõ ràng cây cối chủ kiện đều ít nhất là lũ lụt vạc một loại, bị trẻ thơ dại vỗ nhẹ nhẹ đánh, lay động được quả thực rồi cùng gió lớn thổi qua dường như, diệp phiến cũng là tuôn rơi rơi xuống. Trẻ thơ dại vui vẻ nói: "Là nó." Vừa nói liền từ trong ngực đã lấy ra một khối quyền đầu lớn tiểu hắc núc ních độ, sau đó đem viên này thụ trên cây khô đảo cái động, đem kia quyền đầu lớn nhỏ đen tuỷ đồ vật nhét đi vào, sau đó dán một trương phù chú bao trùm ở vết thương. Không có cách bao lâu, này gốc cây, cây cối lại bắt đầu lay động lên, ngay sau đó đã nghe đến một từ cây khô trùng truyền lại mà đến vô cùng thanh nham hùng hô. Là ai năm tỉnh lại, ta? Trẻ thơ dạ nói, ta là sư tôn đi ra ngoài làm việc, muốn lên sơn trừ yêu, cho nên riêng tỉnh lại thành tiên sinh, xin ngài cho chúng ta mở đường. Sau khi chuyện thành công, làm cung phụng 1 năm hương khói, tuyệt không lười biếng. Một năm nữa. Này thanh nhếm hùng hổ kéo dài nói. Thừa dịp cái này làm miệng, chẩn tán liền đối với Lâm Phong cần nói. Vị này thanh tiên sinh chính là một bộ 500 năm đạo hạnh mục tiêu, cũng là trong lúc vô ý cùng bổn môn hữu duyên, tại 300 năm trước cứu bổn môn trưởng giáo, từ đó bị cung phụng tại chúng ta Mao Sơn trong. Chẳng qua là nó lão nhân ra vận khí không tốt. Tại độ đại thiên kiếp thời điểm thất bại, nhờ có trưởng giáo xuất thủ bảo vệ, giữ vững nó no chân linh bất diệt. Chúng ta thường thường xuất hiện ở ngoài làm việc chuyện tình, gặp phải vùng núi phức tạp hoàn cảnh, có thể xin một khối thanh tiên sinh độ kiếp lúc gì lưu đánh tới hải cốt khối vụn, đem loại vào thích hợp đại tụ trong cơ thể, thanh tiên sinh tự có chân linh chạy tới, sẽ lần nữa hóa thành mục tiêu mở đường, mặc dù đạo hạnh không cũng cao lại có thể khu sử có cây xu thế tránh. Ở trong núi đi đường cũng là hết sức dễ dàng. Lâm Phong cẩn nghe lời này sau, không nhịn được cũng là xách xách sứ kỳ, thiên hạ to lớn. Vô kỳ bất hữu, không nghĩ tới trừ yêu bắt quỷ Mao Sơn một phái. Thật ra thì cùng yêu quỷ trong lúc cũng không phải là như vậy quyết tuyệt, mà hiển nhiên là đánh lợi dụng tâm tư. Hắn lại hỏi hỏi cung phụng Dương Khói, cũng là riêng cho thanh tiên sinh tại Mao Sơn trong đạo quan bày đặt cái bài vị túc đáp, nói là buồn, vốn sơn sơn thần linh vị. Sau đó dĩ nhiên là có tiến đồ đến đây cung phụng. Mao Sơn trên, lúc này tổng cộng là lục xem thập nhất am, hương khói tươi tốt. Trấn tán bọn họ đám người kia thế lực cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến đánh giá một am, này nghe có chút khó lý giải, bất quá Lâm Phong cẩn là từ Đông Lâm thư viện ra tới. Đối với phe phái Lâm Lập loại chuyện này có thể nói là quá quen thuộc, bởi vậy có thể thấy được đám người kia tại Mao Sơn thượng thế lực cũng coi như được với chúng đảng. Lúc này, kia thanh tiên sinh đã cọ kẻ mặc cà sa xong, đã tới rồi 1 năm 03 tháng hư khói, liền hai lòng gật đầu, kia gốc cây bị nó gửi thể đại tụ liền chập chẩn thân thể, đem căn tu từ trong đất bùn rút ra, đầu động liễu mấy cái liền loại bỏ không cần tính lá, hóa thành mục tiêu nhân thân. Ngay sau đó này hóa thành mục tiêu thanh tiên sinh thì ở phía trước dẫn đường, động tác của nó nhìn như cứng ngắc, nhưng nơi đi qua, cọ cây lại là rối rít xu thế tránh tách ra tự động lộ ra một cái đại lộ, đợi đến người đi qua sau mới khôi phục nguyên trạng, cái gì sâu tiểu thú cũng là không còn chỗ ẩn thân, Lâm Phong cẩn bên cạnh có thổ hào kim đi theo, tự nhiên không sợ cái gì độc trùng, nhưng thấy đến cỏ cây lại tự động chạy trốn, tạo thành con đường, không nhịn được cũng cảm thấy hết sức. Dễ dàng. Còn có đặc dị nơi chính là, này mục tiêu có thể cùng cỏ cây, chim tước giao thông, cho nên có nó dẫn đường cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì lạc đường vấn đề, cộng thêm nó cần phải ăn uống tại điểm, trực tiếp đứng ở tại chỗ, đem bộ rễ đâm vào cả vùng đất có thể hút lấy chất dinh dưỡng. Đồng thời cũng không cần nghi ngờ, chính là trời xanh lĩnh chính xác, vì vậy có này mục tiêu làm hướng đạo, có thể nói tại Tùng Lâm trông thật sự là như xuất nhập phố xá sơn một loại dễ dàng, này phái. Mao Sơn mọi người cũng đúng là có vài bà bản trại đây. Cứ như vậy, Lâm Phong cẩn không nhịn được liền nghĩ đến một chuyện, đó chính là đợi đến tiến vào đến Mây Mù Sơn chỗ sâu thời điểm cũng phải cẩn thận chút ít chiếu cố một chút này thành tiên sinh, nhưng nếu mình đứng ở phía đối lập thượng, tất nhiên muốn chuyện làm thứ nhất chính là giết diệt này thành tiên sinh trọng sinh sự vụ sợ. Bởi vì nó dường như không có gì nguy hiểm cùng ý hiệp, nhưng trên thực tế nó đưa đến phụ trợ tác dụng cũng là thật sự rõ ràng hết sức khủng lồ. Ngày hôm qua ban đêm giao chiến sau này, đám người cũng biết kia hồ yêu lại có hết sức tà dị quỷ đạo thuật, nhưng trải qua phía sau một phen thương nghị sau này, cảm thấy tóm lại phải không sợ, lại càng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì Mao Sơn mọi người dù sao vẫn là cảm thấy đối phó quỷ vật nắm chắc lớn một chút. Cho nên bọn họ vào núi sau sưu tầm yêu quái xảo hệt châu ở địa phương, cũng không phải là dựa theo tìm kiếm yêu quái cái kia một bộ tới, mà là đánh trước coi là trèo lên đỉnh, đối với chung quanh địa thế có một đại khái hiểu rõ. Sau đó lợi dụng phong thủy một ít bộ đến tìm kiếm thích hợp nhất quỹ vật sinh trưởng tu luyện địa điểm, tiến thêm một bước tới đối với kia tiến hành tìm đòi. Đây hết thảy vốn là cũng là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ tiếc mọi người cũng là chợt một chút chí quan trọng yếu độ, đó chính là nhập ra tùy tục. Nơi này nếu bị tê là mây mù sơn, như vậy tất nhiên trong núi mây mù tụ hết sức kinh người, hơn nữa bọn họ càng đi chỗ cao đi, tuy phát rắc mây mù càng phát ra nồng đậm, về sau, hoàn toàn là tại mây mù trong ghé qua, tầm nhìn thậm chí thấp tới không tới mười thước. Đưa tay vừa sở là có thể phát rắc trên tóc lộ thủy đều ngưng kết lên. Đùa tình huống như thế, đương bảo là là đang cao nhìn về nơi xa phong thủy và vân vân, ngay cả bảo đảm người của mình không có ở đây này mây mù trong mất tích đều tương đối khá, hơn nữa ở nơi này dạng nồng đậm mây mù trong, bởi vì vân sâu lộ nặng, ngay cả điểm lên đống lửa cũng là một tương đối chuyện khó khăn, cho nên dẫn đội từ Hậu đạo sĩ cau mày suy tính một lát đầu tiên tiểu hạ lệnh, theo đường cũ trở về rồi hay nói, bọn họ lên đường thời điểm chính là buổi sáng hơn 6 điểm, hiện tại tính toán thời gian lời mà nói, cũng bất quá mới là giữa trưa, trước lúc trời tối đi ra mây mù sơn là không có vấn đề. Mao Sơn này mấy tên sư trưởng mang theo hậu bối đi ra ngoài trải qua nguy hiểm, cũng là căn cứ can đảm cần trọng, an toàn đệ nhất tám chữ, bọn họ cũng là biết ở nơi này địa phương quỷ quái không thể tùy tiện lộ tức ra ngoài, cho nên vì cầu thỏa, không tiếc lãng phí thời gian trở về chuẩn bị sẵn sàng đấu lại. Nhưng nếu là của ta nói, như vậy đang đi ra vụ khu trước tụu nhất định sẽ hạ thủ Lâm Phong cần ở trong lòng lầm thầm nói. Nay thanh tiên sinh chính là bình thiên địa khí mà sinh yêu quỷ, cho nên trời xanh có thể biết địa lý, minh phương hướng, làm rất đó, tiểu tương đương với tiêu diệt chúng ta đám người này ánh mắt lốt hai. Hừ hừ. Hoàn hảo ta sớm có chuẩn bị, ở trên đường lúc nghỉ ngơi tựu lấy uống thuốc làm lấy cớ, bỏ ra có hỗn hợp xạ hương phấn vụn đành dấu, coi như là này một tinh có chuyện gì xảy ra, cũng có thể dễ dàng tìm được lai lịch. Đột nhiên trong lúc, sương mù trong có 7-8 chiếc bóng đen lao thẳng tới mà đến, còn mang theo oa oa quái khiếu thê âm, trực tiếp tìm tới hàng sau mấy tên đệ tử, những thứ này đệ tử cũng là thoạt nhìn sớm có phân bị, vận rộn mà không loạn, hơn nữa thoạt nhìn sớm có phân công, một người lập tức tựu đánh ra một quả cam lớn nhỏ viên cầu, một người thi phủ chú, một người cẩm tuấn ngăn chặn trước, một người cảnh giác sau bổ. Hẳn là ứng đối được kiên kẽ. Lúc ban đầu người nọ đánh ra tới quả cam lớn nhỏ màu đen viên cầu mới vừa rời tay không tới một thước, liền cách cách một tiếng nổ tung, chính là một tờ màu đen dây thừng lưới, bay biện ra phô thiên cái địa xu thế, thoáng cái đa kia mấy cái bóng đen lưới ở trong đó, một người khác phủ chú đã bắn ra, trên không trung tạc đi ra một thật to chỉ hỗn tự, khiến đêm nơi đó không khí đều trở nên phá lệ nồng đặc. Cái lưới này cũng là Mao Sơn môn hạ dùng để đối phó cương thi trối thế, lâu dài ngâm tại máu chó đen cùng nữ nhân kinh nguyệt ở bên trong. Cường Kỳ vừa tiếp xúc với kia dây từng cựu khúc khích hơi nước, phản phất động phải nung đỏ bàn ủi, mà dây thường lưới lại càng cuốn hợp đầu tóc, Cường Kỳ sơ cọ trà sát ra tới, hết sức bên bị, không, có trầm quỷ bị bao phủ sau này, có thể nói cũng là khó có thể tránh thoát. Kế tiếp tiên đệ tử kia đánh ra tới chỉ hoãn tự phù nguyên rủa chính là lệnh địch nhân tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống phụ trợ loại phụ chú, trong người phải nhớ tránh thoát chói thi lưới lại càng khó càng thêm khó, cầm thuần đệ tử thì là có thể bảo đảm ngoại ý muốn phát sinh thời điểm, kia hai gã đệ tử có điều phòng hộ tránh lui địa phương, còn có một tên trận địa sẵn sàng đón quân địch đệ tử trừ bị. Tùy thời có thể tiếp ứng. Rất hiển nhiên, này 4 gã đệ tử trong, có ít nhất 2 3 mọi người không phải là mới ra đời tay mơ, bọn họ này tổ hợp có thể nói là hết sức nghiêm mật, công phòng nhất thể, coi như là tái xuất hiện 2 3 bảy quái vật hơn nữa còn không có hậu viện, cũng có thể toàn thân trợ lui, có thể thấy được kia nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiển nhiên thương mù đặc trong không còn có động tĩnh, đám người đều đi xem kia bị màu đen dây thường lưới trói lại bóng đen, nhìn kỹ, cũng là từng trích ô nha, hai mắt đỏ ngầu, hình thể thập phần lớn lớn, có thể nói là cơ hồ địa phương còn lại chim thú hãn hữu có thể kịp. Những thứ này ô nha tại trong lưới vẫn là điên cuồng thị, thậm chí có thể nói có một loại không đạt mục đích không ngừng kiên quyết. Lâm Phong cẩn cánh ngửi vỗ hai cái, đương nhiên nhíu mày. Khế này vị lạ. Là... Chương 165, chương 167 an toàn. Lúc này này trích hạt yêu bị nắm đến sau này, vụ vật phân giải xuống tới, nói ít cũng có thể chơi đùa cái 2 3000 lượng bạc thu vào trở lại, vậy thì hết sức khả quan, bọn họ môn phái gần chút ít năm, có chút suy sụp, có như vậy một khoản tiền rót vào, ít nhất có thể cải thiện một chút môn nhân đệ tử cuộc sống, một lần nữa xây dựng một chút sân môn, cũng tốt để cho hương khói càng tăng lên chút ít. Cái thu này một đầu xả yêu sau này, đám người cũng là không sai biệt lắm đi tới độ cao so với mặt biển khá thấp địa phương, nơi này vân khí nhất thời tự trở thành nhạt mỏng manh không ít, xế chiều sáng rỡ cũng là tùy theo chiếu xạ tới đây, xuyên thấu qua bóng cây điểm một cái, rơi trên mặt đất còn vẫn có đồng tiền lớn nhỏ lúng đốn, trong lúc nhất thời phong cảnh còn vẫn có chút mỹ lệ, ở loại địa phương này, thật ra thì không sai biệt lắm cũng không cần nhiều hơn để phòng cái gì, ít nhất âm tà yêu quỷ. Chi lưu cơ hồ là vẫn không dậy nổi sóng gió. Lúc này, bởi vì Lâm Phong cần trước đó có điều chuẩn bị, Có một trên đường lưu lại đặc chế xạ hương viên bi tới phán định lộ trình, cho nên hắn rất nhanh tựu phát giác một chuyện, phía trước dẫn đường chính là cái tia thanh tiên sinh cũng là bỗng nhiên bắt đầu đường vòng, bất quá vẫn là hướng xuống núi Vương hướng đi vào. Những thứ này Mao Sơn người trong hiển nhiên đối với thanh tiên sinh hết sức tín nhiệm, trong lúc nhất thời cũng không có nhận thấy được điểm này, lập tức lệch đông lệch tây vài vòng sau này, mọi người trước mắt tầm mắt bỗng nhiên trống trải, nhất thời tựu phát giác phía trước chính là một mảnh đất trống, hoàn cảnh hết sức thanh nhã u tĩnh, tiếng nước chảy róc rách, còn có trà hoa luôn nở, mặc dù cũng là tháng 12 cũng là làm người ta thay mắt đều hơi bị đổi mới hoàn toàn. Lúc này, đại đa số người tất cả cũng giác ra khỏi không đúng, bất quá kia nghi vấn vẫn còn không có hỏi tham gia khỏi miệng, dẫn đội từ Hữu đạo sĩ cũng đã lên tiếng nói. Thanh tiên sinh nói bên này linh khí dư thừa, hẳn là có linh dược, cho nên dẫn chúng ta đi tới nơi này bên, nơi này khoảng cách dưới chân núi chỉ có lục trồng, cho nên cũng không có cái gì quan lại. Lúc này, Lâm Phong Cẩn cũng đã nhìn thấy kia thanh tiên sinh đã loạng choạng thân thể đi về phía cách đó không xa, nơi đó cũng là có một tấm giường tùng, chẳng qua là này giường tùng thoạt nhìn nhỏ gây hoang tích cuối thời trang viên chủ như phạm vật lạ dinh dưỡng không đầy đủ một loại, bất quá Lâm Phong cần kiến thức rất nhiều, biết cây tùng trải qua xương ngạo tuyết, sinh mệnh lực cực mạnh, sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại dấu hiệu, kia hơn phân nửa là bởi vì cây tùng trên căn bị ký sinh phục linh quấn hệ. Phục linh loại vật này, lớn nhỏ không đều, nhỏ như quả đấm, lớn có thể đạt tới mấy chục cân, mặt ngoài thô ráp, hiện lên lưu hữu hình dáng mặt nhăn lui. Màu nâu xám hoặc màu nâu đen, nhiều ký sinh ở tại thông đôi ngựa hoặc cây xích tùng hệ dễ, bởi vì kia không tiên nhân hạn, cho nên sinh tại Vân Nam, An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam, tứ xuyên to như vậy, Cổ nhân Sương Phục Linh làm bốn muội thần dược, bởi vì nó công hiệu vô cùng rộng khắp, chẳng phân biệt được bốn mùa, đem nó cùng các loại dược vật pha thuốc, bất kể hàn, ôn, gió, thấp trừ nhanh mạnh mẽ, cũng có thể phát huy kia đặc biệt công hiệu. Mà có thể ra hồn phục linh lại càng có dầu vạn kim để dự. Cơ hồ là có thể ở mọi phương diện cũng có thể thổi chân vào, xế vào. Lâm Phong cẩn chọn dùng Dương Minh môn hạ độc môn thần thông truy nguyên cũng có thể khẽ cảm ứng được, ngay rừng tùng trong linh khí đều ở hướng một chút tụ tập, kia thanh tiên sinh cũng là tại hướng chỗ kia đi. Nay thanh tiên sinh cũng là có cây chí tình, nghe nói năm đó thân là mục tiêu thời điểm Nguyên hình chính là gỗ thông, mà Phục Linh cũng là ký sinh tại gỗ thông thượng, vì vậy đối với Phục Linh có thể nói là phá lệ nhạy cảm, hiển nhiên chính là chỗ đó sinh trưởng Phục Linh hấp dẫn nó. Lúc này, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên chú ý tới một khác tầm thường chuyện tình, đó chính là thành tiên sinh thân thể cũng là có chút chậm trọng, dẫm đạp trôi qua phương tiện có nửa tấc sâu đích dấu vết. Nó tại rừng tùng trong lay động thoáng một cái đi về phía trước, lối ra tựa hồ thải phá một con kiến oa, từ bên trong chào ra đại lượng con kiến. Loại chuyện này ở trong núi vốn là hết sức bình thường chuyện tình, nhưng là, Lâm Phong Cẩn cũng là biết, Phục Linh cùng con kiến trong lúc có thể hoàn toàn nói là dùng không chết không thôi để hình dung, con kiến muốn năng phục linh, mà thành khí hậu phục linh thượng thượng sẽ tự thân phân bố ra một loại độc tố, con kiến ăn hết sau này cũng sẽ bị độc được tuyệt cái. Nhưng là, có thể hấp dẫn này thanh tiên sinh phục linh, nói ít cũng là 2 300 năm thượng phẩm đi, dưới loại tình huống này, ra hồn phục linh bên cạnh lại còn có con kiến sinh tồn, như vậy, trải qua rất đơn giản suy lý là có thể đoán được, đây tuyệt đối không phải là tự nhiên tạo tình huống. Lại, lần nữa, quan sát một chút bốn phía cũng rất rõ ràng, còn lại cây tùng rễ cây thượng, nhưng cũng nhìn không thấy tới phục linh tồn tại, rất hiển nhiên Những thứ này còn kiến tồn tại, chính là dọn dẹp dụng cụ còn lại phục linh, tránh khỏi bọn họ cùng một ít gốc cây da hồn phục linh tranh đoạt chất dinh dưỡng, lấy tất cả rừng tùng linh khí cùng dinh dưỡng tới cung ứng này một bộ phục linh. Thủ đoạn như vậy, thật ra thì cũng là một loại biến tướng học tập tốc phương pháp, có thể nói như vậy làm cho nói, trăm năm phục linh dự hiệu cũng muốn vượt qua 300 năm. Lúc này, kia thanh tiên sinh chạy tới phục linh bên cạnh, túi người xuống đem một ít đồng phục linh tới đi ra ngoài, nhét vào trong mồm, kéo kẹt kéo kẹt nhai ăn, sau đó đứng ở nơi đó điều tức bất động, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Từ Hổ đạo sĩ cùng Thanh Tiên sinh thương nghị một chút, liền nói: "Mọi người nghỉ ngơi một chút, để cho nhất cổ tác khí xuống núi." Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng là bố trí canh gác nhân viên, nơi này phong cảnh vốn là tốt, có người ở nơi này đi dạo, đương nhiên cựu vui mừng tê lên. "Wow, nơi này có thật to một bọi thủ ô." Nay Hà thủ ô cũng là luyện đan cần chuẩn bị mấy thứ quý trọng dược vật một trong, thành hình Hà thủ ô hơn có thể nói là thiên hạ kỳ trân, này đệ tử vừa gọi, lập tức đã có người cường thế vây xem, dĩ nhiên là phát hiện hắn nói không uổng, quả thật nơi này là có một gốc cây 200 năm chừng thành hình Hà thủ ô ít nhất cũng có thể bán cái ngàn lượng bạc ròng. Nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là cảm thấy sâu trong nội tâm lòng cảnh giác nghĩ càng ngày càng nặng, nay đầu tiên là hợp ý dụ dỗ Thanh Tiên Sinh tới đây, vừa phát giác này Hà Thủ Ô, không khỏi cũng quá mức cố ý rõ ràng chút ít sao. Đợi đến đêm muỗi này thành hình Hà Thủ Ô đảo nóc đi ra sau này, rồi lại không có gì dị động, này mây mù dạ mạ mổ tổ tới tiểu hứa nước nhiều mưa, đào lên Hà Thủ Ô cũng là mê cháo, vừa vận bên này lại có cái con suối, kia thủy tinh ánh trong sáng chảy xuôi xuống tới, tạo thành một dòng suối nhỏ, chiếu rọi ánh mặt trời, ba quang lăn tăn hết sức khả quan. Mà kia dòng suối nhỏ khe thủy lại càng trong suốt không minh, thẳng nếu không vật một loại. Có câu là trụ cửa không bị mối, nước chảy không hủ, chỉ cần là nước chảy, như vậy tiểu trên căn bản không có vấn đề gì, cho nên kia đảo móc Hà thủ ô đệ tử đẩy tay đẩy người cũng là bùn đất, Hà thủ ô thượng cũng toàn bộ cũng là nước bùn, tự nhiên muốn đi dòng suối nhỏ trông tẩy một chút, thuận thế lại, lần nữa hướng hai nữ miếng, lại càng miệng đầy đều ở khen ngợi nước suối trong veo, định là đem nhà mình bối trong túi thủy rửa qua, trang bị đầy đủ này nước suối, vừa không ít người cũng là. Nhất nhất nói theo. Lâm Phong khẽ khẽ nhịp vùng ánh mắt, cảm giác Cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng, cũng là nghe bên cạnh Trương Chân Nhân đang nói. Thanh tiên sinh chính là thảo mộc chi linh, cảm ứng được bên này linh khí đầy đủ, cho nên này sinh linh dược, đây cũng là trời sinh nó bản năng, bừng này linh khí đầy đủ địa phương, nếu ra khỏi kia trăm năm phục linh, còn thừa lại xuống tới tiết lộ ra ngoài, thành tựu này gốc cây thành hình hà thủ ổ cũng không coi là cái gì ly kỳ chuyện sao nuốt linh thần thể chương mới nhất. Từ nơi này Trương Chân Nhân trong lời nói, có thể thấy được cũng không phải là Lâm Phong cẩn một người nhận thấy được có cái gì không đúng, bất quá Trưng Bảy đạo nhân lời của cũng tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Bất quá đang ở Lâm Phong cẩn nghĩ phải rượi vào gần qua đi xem một chút kia thành hình hà thủ ô thời điểm, hắn đột nhiên đã cảm thấy trên bàn chân liên tục bị nhẹ nhàng gõ hai cái, đây rõ ràng là Thổ Hào Kim tại cảnh báo, ngay sau đó Thổ Hào Kim liền trực tiếp tại Lâm Phong. Cẩn ý thức trong nói: "Chủ nhân không nên đi qua, bên kia có cổ quái." Lâm Phong cẩn bất động thanh sắc nói: "Là kia thành hình hà thủ ô sao?" Thổ Hào Kim nói: "Không, vị thuốc kia vật thật sự, chẳng qua là nải thành hình hà thủ ô bùn đất chúng quanh bên trong, cũng bị vài lên quỷ trùng trứng, những thứ này chứng thật nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy trình độ." hỗn hợp ở nước bùn bên trong. Mà kia quỷ trùng chính là thượng cổ thời điểm yêu trùng, hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích, kia trứng cũng là cơ hồ muốn mất đi hoạt tính, chính là trực tiếp ăn đi cũng là không có chuyện gì. Nhưng là, này trong suối nước nhưng hẳn là bị sông vào nhục tung dung nước, hẳn là nhục tung dung là bị đặt ở con suối chỗ sâu, cho nên này nước suối uống lên tới hết sức trong veo, hơn nữa uống vào sau này đối với thân thể cũng có lợi thật lớn, nhưng là, này quỷ trứng côn trùng một khi gặp được này sông vào nhục tung dung nước nước suối, như vậy kia vốn là mất đi hoạt tính sẽ nhận được bổ sung này hai loại vô hại đồ vật thậm chí là đối với thân thể hữu ích độ tăng lên lại với nhau, chính là hết sức hung hiểm đại họa hại. Quỷ trùng là muốn vào não tôn vệ tủy não hung vật a. Lâm Phong cẩn nghe vậy hít vào một hơi nói, có cái gì trị liệu biện pháp sao? Thổ Hào Kim nói, ta là cái gì phải ra khỏi tới ngăn lại chủ nhân đi qua. Đó chính là bởi vì quỷ trùng hết sức hung tàn, trong người không có cứu. Lâm Phong cẩn mặc nhiên trong chốc lát nói, như vậy cùng người đệ tử này tiếp xúc người trong hội chiêu sao? Thổ Hào Kim nói, sẽ không, quỷ trùng thành thuộc muốn một ngày, tại nó thành thuộc trước thay vì tiếp xúc cũng sẽ không có cái gì đại sự, nhưng là kia thành hình hà thủ ô ngàn vạn không thể đi đụng. Lúc này Dao đạo sĩ cũng rung đùi đắc ý dùng tinh thần trao đổi nói: "Không phải vậy, vẫn có biện pháp có thể cứu, đem đầu góc lấy ra sau này, đặt ở bần đạo bạch luyện bảo trùng trong quấy, loại bỏ, sau đó lấy tam vị hỏa chưng chết trứng côn trùng, tiếp theo lại dùng bần đạo túi càn khôn cải tạo đầu góc, nặng hơn nữa mới thả lại đi." Lâm Phong cẩn nhìn Dao đạo sĩ một cái, bị gì nói? "Ngươi bạch luyện bảo trùng chính là cái tối như mực dùng để bẩm tỏi mục trùng sao? Có 3 tháng hay là 1 năm cũng không dạn." Túi càn khôn chính là chỉ dùng để dạ bộ lông gà giấy vụn buột miệng túi sao?" Dao đạo sĩ cười khàn nói, "Cái này bần đạo hạ nhân lười biếng một chút cũng là truyền thượng." Lúc này Lâm Phong Cẩn liền nhìn thấy kia trẻ thơ dại nghĩ mau chân đến xem kia thành hình hà thủ ô, bởi vì tới trung động vẫn có vài phần hảo cảm, không muốn gặp chết thảm, lập tức tụm một thành, kéo lấy hắn, lạnh lùng nói, "Không nên đi, cách đây thành hình hà thủ ô xa một chút." Lâm Phong Cẩn một tiếng này gọi được hết sức nghiêm nghị, vì vậy thanh âm cũng là rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người nhìn tới đây, trẻ thơ dại bị Lâm Phong Cẩn kéo lấy, có chút buồn bực, lại có chút ích tích. Vội la lên. Ngươi làm cái gì? Mau buông tay. Chương 166, chương 169 cương phong đại. Lâm Phong Cận cũng là biết, thế thì nấm mốc đệ tử mặc dù còn không có tắt thở, cũng là bởi vì quỷ trùng vi dự vũng con ngồi mới mẹ độ, tận lực để cho kia tối nay dựa nát, cho nên mới lưu lại kia cái mạng, kia đại não sớm đã bị độc được tiên sang mạch hổng, coi như là có thể tiêu diệt này quỷ trùng đem người cứu sống, cũng tất nhiên là người sống đời sống tự vận. Bất quá này luyện tà đỉnh nhưng cũng là hết sức rất cao độ, phân tích sau, lại có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tìm đi ra ngoài này quỷ trùng nơi phát ra. Sau đó châm chích cho ra một chút dự phòng phương pháp, nói thí dụ như là nặn ra một chút thường gặp thiên nam tinh nước vẽ loạn ở trên người, là có thể khiến cho vật này tự hành pháp đi. Đồng thời, vị kia hạ chân nhân còn mang đến một tên là trận gió túi pháp bảo, đồ chơi này nhân cũng là tương đối khá một bạo vật, có thể tại nhất chú hương trong thời gian dẫn phát thiên địa ở giữa trận gió, thời tàn bao phủ mây mù. Hơn nữa kia chi phí phá lệ kinh người, không sai biệt lắm có thể nói là không có 2 3 trăm vạn lượng bạc sự mặt. Cho nên hạ chân nhân bên cạnh cũng còn đi theo hai gã che bảo sứ dạ văn săn tiên hạ độc đầy đủ. Cái gì Ngươi nói chó này cái giẫm đổ vật tại chiến đấu trong có ích là gì? Không có, không có lựa điểm chỗ dùng, trừ phi lần này trận gió túi có thể ở sau một nén nhang dẫn phát đối phương thiên kiếp đem vành ruyết tới tra vậy còn có chút điểm dùng. Nhưng là, tại chiến đấu trong vô dụng, chưa chắc tại còn lại phương diện sẽ không dùng a. Đồ chơi này nhân là thần côn môn dùng để vơ vét của cải tốt nhất hợp tác. Tỷ như có một địa phương náo loạn nạn lụt lâu dài lão, tiên sư tế lên đồ chơi này nhân, nhất chú hương công phu, thời gian sau này, đã mây đen vả vân vân thổi chúng không thấy nhân, những thứ kia phàm phu tục tử Mưu phu ngu phụ còn không lập tức quỳ xuống, khóc hô cầu đạo trưởng nhận lấy cung phụng a. Lần này tử có quân đầy đủ sức lực, lại có nhằm vào Mây mù sơn mây mù pháp bảo, còn có sư môn tiền bối to lớn tướng trợ, cho nên cơ hội tất cả mọi người cảm thấy đây mới thật là năm chắc, cho nên vừa tiến hành một phen nguyên vẹn chuẩn bị sau này, lại càng mang theo đầy đủ thủy cùng thức ăn. Đám người liền lần nữa bước lên chỗ ngồi này tuần bí quỷ dị núi lớn. Lần này có thể nói hết thảy đều tương đối bình tĩnh, căn bản cũng không có bất kỳ tập kích phát sinh, làm Lâm Phong cẩn bọn họ tiến vào vụ khu sau. Hạ chân nhân liền tế lên, có thể nói là ăn cơm người trấn môn chi bảo trận gió túi. Cung Liệt Tật Phong bắt đầu trà sát, trận gió từ mặt chữ ý tứ mà nói, chính là khoảng cách trên mặt đất mấy vạn thước trời cao trong tuổi mạnh lệ phòng, chỉ có người tu đạo độ kiếp thời điểm có thể hưởng thụ nhận được bị gió này suy phất tư vị, nghe nói là tiêu hồn tứ cốt, làm người ta khó quên. Mà từ nơi này trận gió túi trong tạo ra tới Cổn Phong uy lực dĩ nhiên không có mạnh như vậy, bất quá cũng là kéo núi này gió. Nhanh chóng đem chung quanh mây mù cạo đi, vị trí vị trí càng tốt, hiệu quả lại càng tốt. Rất nhanh Tại Thanh Tiên Sinh Hóa thành mục tiêu dưới sự hướng dẫn của, đám người đi lên đi một lát, từ khu động trận gió túi cạo đi mây mù, rốt cục tại ban đêm mặt trời đỏ tây trầm thời điểm đi lên mây mù tràn ở đỉnh. Ngay sau đó chính là trận gió túi phát huy, đại đoàn đại đoàn mây mù bị quét đi, cuốn động. Sau đó tại thời gian dài để đặt, tiểu xảo rượu chế tạo ra tới một kinh người nước xoáy hiệu ứng, đem phụ cận mấy trăm dặm mây mù cũng là hễ quét là sạch. Nhất thời, mọi người trước mắt tiểu gia phát hiện ra một màn kỳ cảnh. Tại trời chiều vàng rực quang mang xuống, bọn họ vị trí ngọn núi mặc dù cũng là nguy nga cao vút, nhưng đang ở phương viên vài chục dặm địa phương, giống như trước cũng là có ba tòa ngọn núi nào nghệ đứng sừng sững, không kém chút nào. Mà vốn là bị người địa phương khen thất danh thất ghê, đã ở Lâm Phong cận trước mặt bọn họ phần lớn đều lộ ra thần bí cái khăn che mặt. Chỉ có bọn họ đông bắc phương hướng thượng, vẫn có tảng lớn khu vực bị mây mù bao trùm ở làm cho người ta cảm giác như phảng phất là kia phía dưới có một chưng bảy miệng khủng lồ, không giây phút nào đều ở mãnh liệt hướng ra phía ngoài thổ lộ nhũ bạch sắc nồng đậm mây mù. Này trận gió túi thu hồi không lâu, bị thổi tan mây mù liền từ kia đồng khu vực nơi không ngừng xung đột ra, bổ sung Sơn bị nước bao quanh ôm tất có khí, cái chỗ kia phải là mây mù sơn trọng yếu. Hạo nhân tử thản nhiên nói. Vân thật tử cũng nói. Từ Phong Thủy phong thủy đi lên nói, cái kia mắt cũng là nhất siêu cao thuế nặng điểm một trong, vô luận quái vật kia lại yêu là quỷ, cũng nhất định sẽ chiếm cứ ở nơi đâu. Hà chân nhân thì là nói. Từ Phương vị nhìn lại, nơi đó cũng là năm xưa đại vệ vạn sinh viên tim gan đà, không biết tại sao, hội bảy biện ra mây mù trì nguyên tư thế. Lâm Phong cận lúc này cũng híp mắt liếc trộm mắt, ngắm nhìn phía dưới địa thế, cố gắng nghĩ muốn đem trước mắt tình hình cùng mặt trên bản đồ vẽ tình huống rõ số chỗ ngồi. Dần dần, theo một cái một cái tuyến điều bị Lâm Phong Cẩn ở trong lòng vẽ bề ngoài đi ra ngoài, hắn rốt cục tìm được một chỗ có thể vừa vặn cùng long bảo trên bản đồ có thể tương đối ứng với địa phương, đã có một chỗ tham chiếu vật có thể xác định, như vậy chuyện ở kế tiếp tiểu vô cùng đơn giản cuối cùng Lâm Phong Cẩn không. Nhị Đức cũng lộ ra cười khổ. Bởi vì đánh dấu tàng bảo nơi, rõ ràng đang ở đó cái đang không ngừng phun ra nuốt vào suất vân vụ khu vực trong. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn cũng nhịn không được nữa chỉ có thể thở dài một tiếng. Hắn lúc này đều không chút lựa chọn tin tưởng mình muốn bảo vật, làm không tốt thậm chí cũng còn muốn xâm nhập đến phun ra nuốt vào mây mù cái kia chỗ sâu nhất đi, thậm chí rất có thể kia bảo vật chính là tạo thành loại này dị trạng nguồn gốc a. Lâm Phong cẩn lại càng tương đối buồn bực suy nghĩ đến một chuyện, sẽ không phải này vốn là bị vệ liệt đế cất bảo vật, đã bị chiếm cứ nơi này yêu nghiệt nhanh chân đến trước, mình nhất định phải giết chết này yêu nghiệt mới đưa vốn là thuộc về mình đồ cho quân vệ. Nay con mẹ nó không khỏi cũng quá hám hại người có phải hay không? Là trọng yếu hơn dạ, bên cạnh mình nhiều như vậy mao xơ người, đến lúc đó mình muốn lấy đi bảo vật, bọn họ chẳng lẽ hội ngồi nhìn. Nói thật Không có Lam công tử ở bên người, Lâm Phong Cẩn cảm giác mình muốn đối phó nhiều như vậy như Lang Như Hồ Mao Sơn chân nhân cũng là tương đối có chút mơ hồ a, đừng bảo là người khác, riêng là cái kia dẫn đội mặt lạnh lẫm tâm từ Hộ đại sĩ, Lâm Phong Cẩn đã cảm thấy người này có chút cao thâm khó lường chư ở dự. 3. Sơn đạo chân trận, đám người xác định tiếp tục đi tới phương hướng sau này, liền bắt đầu hướng kia tấm thần bí khu vực đi vào đi qua, đợi đến trời tối thời điểm, bởi vì trận gió túi đã sớm dừng lại sử dụng, cho nên kia nồng đậm vô cùng nụ bạch sắc mây mù đã lần nữa bao phủ đi lên. Bất quá lần này phái Mao Sơn mọi người đã đến có chuẩn bị, bọn họ trước lúc trời tối đã đã chọn một chỗ sơn gian đất bằng phẳng, trước từ thành tiên sinh đem trùng quanh cây cối đổi mở ra, sau đó ở trên đất bằng bắt đầu làm phép, chỉ thấy hỏa diễm ở nơi này tấm trên đất bằng mặt bốc cháy lên, nhược ba lãng một loại tuôn ra quá, sau đó dần dần dập tắt, sau đó bắt đầu tự cấp thấp đệ tử tiến lên đi, bắt đầu vẽ các loại ký hiệu, đồng thời thi triển một chút căn bản chú thuật. Tiếp theo là Hạo Nhân tự tiến lên, đem mấy tờ bùa vùi sâu vào đến trận thế trong, sau đó bắt đầu vẽ trận thế chủ yếu kết cấu, cuối cùng lớn tiếng ngâm tụng thần bí pháp chú đem lực lượng của mình quan chú trong đó. Nhất thời, liên nhìn thấy này trận thế tuyến điều cũng bắt đầu một cái một cái phát ra tia sáng, các loại lam mắt trận đồ cũng bắt đầu thành công vận hành. Cuối cùng, từ cựu âm đất hạ chui đi ra 13 đầu bị hấp dẫn ngũ hồn, những thứ này ngũ hồn tại trận thế chung quanh tung bay, khát vọng mao sơn đạo sĩ vẽ ôn hỏa dương phủ, đây đối với bọn họ mà nói là cực đẹp vị thức ăn, linh thể hóa bọn họ có thể rất nhẹ nhàng xuyên toa vũ giới đất cùng không trung, có lẽ bọn họ không phải là tốt vô cùng chiến sĩ, cũng là khó khăn nhất thương tổn cùng nhất cảnh giác lính chính sát. Đám người liền tại trận thế trong cắm trại, bởi vì mặt đất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy quá, cho nên còn có nhiệt độ không ngừng từ dưới nhất phương truyền lại đi lên, bên ngoài trận pháp, ngũ hồn tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, ngay sau đó, đạo thứ nhất phòng tuyến muốt khi bị công phá, muốn đối mặt chính là đạo thứ hai trận pháp cường thế phản kích, có thể không ngủ không nghỉ thành tiên sinh chính là đạo thứ hai trận pháp mắt trận, nó đứng yên bất động, thực cái cả vùng đất thời điểm là có thể thao tung chế tạo ra tới đại lượng phù chú đến tập kích địch nhân. Đạo thứ ba phòng tuyến thì là vị kia chương chân nhân Hồ Lô pháp bảo, Lâm Phong cần lúc này đã biết, đồ chơi này nhân tên là Trạm Tiên Hồ Lô chính là bắt chước thượng cổ chân nhân lục pháp trảm tiên phi đạo lựa chế, bởi vì tại luyện chế thời điểm chọn dùng nhằm vào âm tà yêu quỷ chân quý tài liệu, cho nên tốc độ kỳ khoánh ngoài, lại càng làm người ta cảm giác được chợt lóe hết sức, uy lực phá lệ cường đại. Dĩ nhiên, đồ chơi này nhân cũng có rất lớn nhược điểm, chính là chỉ có thể đối với riêng công kích đối tượng có hiệu lực, giống như là đối với người thi triển lợi mà nói, uy lực cũng rất nhỏ, nhưng nếu bắt được đi lên chiến trường, lại càng không phải nhớ cái gì tia sáng chợt lóe, địch tướng đỉnh đầu rơi xuống đất đi phòng, căn bản là dùng cũng không thể dùng. Nay Trảm Tiên Hồ Lốt thì là bị Hạo Nhân Tử luyện chế quỷ sứ nắm, một khi có địch nhân tác kích sẽ gặp phát động công kích. Có này ba đạo phong tuyến, đêm nay đang lúc cắm trại địa không nói cái gì phòng thủ kiên cố, cũng là vạn vô nhất thất, mặc dù ngay sau đó này cắm trại địa cũng bị mông lung sương trắng bao vây, nhưng là, thao túng này ba đạo phong tuyến đều đồng dạng là quỷ mị tinh quái, đối với bọn họ ảnh hưởng cơ hồ là lẻ. Lâm Phong cẩn cùng giao đạo sĩ hai người bởi vì là đại kim chủ quan hệ, còn bị loại bỏ hoài nghi, cho nên bị an trí tại trung ương nhất nghỉ ngơi, cũng coi là đãi ngộ vô cùng tốt. Lâm Phong Cẩn thậm chí cảm thấy được từ mình này mấy trăm lượng thật sự là hoa được quá đáng giá. Lâm Phong Cẩn cùng giao đạo sĩ hai người bởi vì là đại kim chủ quan hệ, còn bị loại bỏ hoài nghi, cho nên bị an trí tại trung ương nhất nghỉ ngơi, cũng coi là đãi ngộ vô cùng tốt. Theo loại này an bài phương thức thật nhìn, trừ phi là phái Mao Sơn người đang bất tri bất giác trong lúc hết thể cũng bị người giết sạch, nếu không nghe lời, Lâm Phong Cẩn an nguy đều căn bản sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng, hắn thậm chí cảm thấy được từ mình này mấy trăm lượng thật sự là hoa được quá đáng giá. Nói thật, lúc này chỉ sợ phái Mao Sơn người nói ra muốn thêm vào thêm gấp 10 lần tiền. Lâm Phong Cẩn cũng nhất định là không chút lựa chọn gật đầu đáp ứng. Ban đêm, quả nhiên cũng không bình tĩnh. Lúc ban đầu đột kích, chính là đồng dạng nhóm lớn luyện hồn ô nha, những thứ này ô nha bởi vì lúc trước sẽ tới ta quá, cho nên đã bị phái Mao Sơn người phân tích ra khỏi trận tướng, chính là bình thường loài chim thực dụng đượm tà hế khí tức độ dị biến mà thành, hết sức kỳ bí, sau khi chết tự bạo chất lỏng sẽ lây bệnh tật bệnh làm cho người ta, cho nên phải tất yếu gấp bội cẩn thận. Chương 167, chương 171 nghi điểm. Nói trong lúc này đàn muỗi lần bị hút đi vào sau. Từ kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong lập tức tựu phát ra tới liên tiếp thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết, tựa như người khóc, tựa như thú gào thét, nghe thấy người cơ hồ cũng muốn rơi lệ. IT, Lâm Phong cẩn người như thế trải qua chiến trận giữa, bản thân lại càng mê hoặc thiên hạ yêu tinh, đối với thanh âm này dĩ nhiên không hãi sợ, nhưng có mấy tên môn hạ đệ tử trên mặt cũng là lộ ra hết sức bi thương tức giận thần sắc, thoạt nhìn lại phảng phất là bị đào móc phần mộ tổ tiên dường như, muốn nhào lên cướp đoạt bình thể bảo vệ một loại. Những thứ này đệ tử tự nhiên là bị bên cạnh Trương Chân Nhân bắt được, một người một bậc hai. Đồng thời cho bọn hắn mi tâm trong gián một chương giấy vàng phụ chú, cuối cùng là lập tức tựu thành tỉnh lại, xấu hổ vô cùng, không thể thiếu nếu bị thấu mạng. Lúc này bên cạnh nhắm mắt dưỡng khí từ hộ cũng là nói: "Mọi người sao chép Tam Thiên Thái Thanh Đan chạy qua sao? Trong ngày thường gọi các ngươi hảo hảo làm nuôi tâm luyện khí công khóa không tin, hiện tại biết rồi sao? Chân nhân chỗ chém này trích yếu hồ, tự thân đạo hạnh mới chỉ có trăm tuổi, trích vượt qua một lần lôi kiếp, dựa vào thôn phệ đồng nam đồng nữ, ta thuật mạnh mẽ bay vụt đến bây giờ cảnh giới, các ngươi nghe kia trước khi chết đoạt hồn âm đều cầm giữ không được, thật là mất mặt." Tôi ủng hộ những lời này nghe nói rất đúng rất có đạo lý, nhưng là không biết tại sao, cho dù là rơi vào Lâm Phong Cận trong lộ hai cũng là cảm thấy là lạ, phản phất trọng điểm là ở cường điệu bị giết này trích yêu hồ yếu, mơ hồ tại ánh xạ Vân Trung Tử là ở nắm quả hờ mềm, có thể thấy được này Mao Sơn bên trong cửa cũng là phe phái lâm lập, đồng dạng là hỗn loạn không ngừng. Vân Trung Tử lão đạo này sau khi nghe đại khái là dưỡng khí công phu, thời gian rất cao, cho nên cũng không có lộ ra ngoài cái gì ý đồ khác, mà là nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trong chốc lát, dùng bàn tay hướng lên trời, vươn tay ra nâng này Dương chi ngọc tĩnh bình. Sau đó lúc đó bất động độc nhất vô nhị tụ yêu đọc đầy đủ. Mà phía ngoài yêu vật đã sớm là đã lo sợ không yên chạy trốn, bỏ chạy không còn. Dần dần, liền gặp được Vân Trung Tử lão đạo này trên đỉnh đầu bạch khí dày, lại càng đằng đằng nhược Vân Vũ sinh diệt một loại. Quỷ dị hơn chính là, hắn năm ngón tay nâng dương chi ngọc tĩnh bình địa phương, lại cũng phát ra xèo xèo thanh âm, phảng phất là tại nấu nước cũng dường như. Sau đó đông nhiên tử trong bình phát ra thê lương tiếng thét chói tai nói, "Ngươi lão đạo này, thế nhưng dùng tự thân tam vị hỏa tới lựa ta. Ta vĩnh viễn đều tuyệt đối sẽ không cùng từ bỏ ý đồ." Này Vân Trung tử nghe được tiếng thét chói tai, cũng là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục cố gắng phát công, nói ít đều qua gần nửa canh giờ, Vân Trung tử Thái Dương cũng đã thấy mồ hôi. Lúc này mới thu công, đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lấy được lỗ mũi bên cạnh nghe nghe sau này, hài lòng gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Hạo Nhiên tự đi tới, thuận tay đưa cho Vân Trung tử một hồ lô để cho hắn uống nước nghỉ ngơi một chút, cũng là cầm lấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình nghe nghe, vui vẻ nói, "Sư huynh công lực càng phát ra tiến tiến, như vậy thương xúc lẫn chế, lại cũng có thể đem trong lúc này đan luyện ra chúng phẩm." Nghe được Vân Trung tử nói như vậy, Người bên cạnh cũng là không khỏi than thở. Lâm Phong cẩn nhìn đến đây, cũng là có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh đánh khò khè đang ngủ say giao đạo sĩ một cái bẩy bở, vì nải tư muốn luyện cái gì tài liệu, tỉ như trước từ tương phiền phát mại hội thượng làm tới 800 năm yêu quái nội đan, lại là cầm cái rách nát thiết toa, tùy tiện tìm một chút tủi đem thiết toa đốt nhặt. Cầm rách nát toa sạn lần xảo hai cái thì phải, tại lần xảo thời điểm trong tay còn cầm lấy một quyển thịt bồ đoàn bên chơi đùa vừa nhìn, kia thủ đoạn chi đơn sơ, ứng phó chi thảo tỉ số. Thái độ chi ác liệt, làm người ta rất muốn đạp mấy đá. Mà Lâm Phong cẩn không có đạp nguyên nhân chính là Tiện nhân kia dùng như thế ác liệt phương pháp luyện da nội đan lại là thượng phẩm. Lúc này thấy đến này Vân Trung tử tựa hồ vật lộn đỏ sức thượng mạng ra mới lấy trong đó phẩm đi ra ngoài. Trong lòng vừa có thể nào không nghi ngờ mê hoặc đây. Vân Trung tử đã uống vài ngụm thủy, đối với Hạo Nhân Tử nói: "Xem ra này một chuyến sẽ không đi không được gì, bị chém này trích yêu hồ hẳn là trong núi kia trích yêu hồ dòng chính huyết mạch tự tôn, kia tự tôn nội đan chất lượng rất tốt, chém bổn tôn sau này thu hoạch hẳn là hội ra ngoài của ta mong đợi đây này." Hạo Nhân Tử nói: "Sư huynh thần uy, định có thể đem những thứ này yêu tà hễ quét là sạch." Lúc này, nhìn thấy phía ngoài đã là nửa điểm thanh âm cũng không có, đoán chừng quái vật gì Sơn Tinh cũng là thoát được sạch sẽ, liền để cho trẻ thơ dạy mang theo một đám đệ tử đi ra ngoài làm cu li, đem phía ngoài chiến trường quét dọn hạ xuống, cuối cùng bắt trở lại một đống lớn món ăn thôn quê. Lần này đến đây Hà Chân Nhân trên người còn mang theo có Mao Sơn tổ sư truyền xuống sưu xu cắt tị hương phụ, hết sức linh nghiệm, cho nên liền lớn mật yên tâm nghỉ ngơi số tới, đã kiểm tra một phen sau. Liền để cho đệ tử rời đi qua mổ bụng mổ bụng, đem món ăn thôn quê sửa trị đi ra ngoài nhắm rượu làm ăn khuya khanh công. 3 Một đêm này làm ra tới nhiều như vậy chuyện tình, sau nửa đêm cũng là không có gì rõ tội cỏ lay, sáng ngày thứ hai đám người cũng vẫn cũng chờ hậu đến giờ ngọ xương mู่ tương đối thưa thớt, thời điểm lúc này mới động thân, mấy người. Có câu là nhìn núi làm ngựa chết, từ đỉnh núi thấy kia mây mù lượn lờ khe trong, khoảng cách lại cũng không coi là quá xa, nhưng trên thực tế từng bước từng bước đi tới lời mà nói, cũng là có tương đối khoảng cách. Bất quá cái chỗ này có một chuyện quỷ dị chuyện tình, đó chính là trong núi lại xuất hiện con đường. Khỏi cần nói, nơi này nếu là loại người cấm khu, Như vậy giống đạp xuất đạo đường tới La Vật Di tựu lòng dạ biết rõ, tại cẩn thận quan sát sau, xác định con đường này không phải là ảo thuật làm ra tới giả tượng, liền định men theo con đường mà đi, tất nhiên có thể trực tiếp tới những thứ này yêu vật lão xảo. Đồng thời, Mao Sơn đám người chờ cũng biết trong núi này lão hổ có khu xử âm quỷ địch thủ đoạn, cho nên mỗi người trên người đều xứng một tờ thông linh phù, gặp phải có cái gì không sạch sẽ đồ sẽ tự động bốc cháy lên, hết sức linh nghiệm. Vì vậy đều muốn nảy thông linh phù đặt ở trước ngực, như dây chuyền một loại treo, nói như vậy, một khi có cái gì dị thường lợi mà nói Vậy thì sẽ ở trước tiên bảy biển ra, có thể kịp thời tiến hành ứng đối. Lúc này một đường tốt đi, mặc dù càng ngày càng đến gần kia phun ra nuốt vào mây mù trọng yếu khu vực, nhưng Mao Sơn mọi người đeo cái kia một trận gió túi đã bắt đầu không giây phút nào phát huy tác dụng, đem mây mù nhanh chóng thổi bay mở ra, trận gió túi vật này muốn tại càng cao địa phương sử dụng càng tốt, có thể đưa tới gió núi chế tạo ra nước xoáy hiệu ứng, nhưng là, coi như là tại giữa sơn cốc sử dụng, thổi tan chung quanh hơn trăm thước mây mù cũng là nửa điểm vấn đề cũng không có. Uy Nghiệt Minh Vương T X T la loạt. Bỗng nhiên trong lúc Đi tuốt ở đàng trước giò đường một gã đệ tử phát ra báo động, đám người đồng loạt khẩn trương lên, cũng không lâu lắm, phía trước lời nhắn tiểu truyền trở lại. Phía trước phát hiện một cụ hài cốt, thật giống như cũng là tu đạo người trong, bất quá thoạt nhìn ít nhất cũng đã chết mấy năm, cho nên rất khó xác nhận thân phận. Rất nhanh, tiếp tục đi về phía trước đám người tiểu thấy được một ít bộ hài cốt, cũng là ngã xuống ven đường một đạo khô khốc nham danh trong, trước khi chết tư thế là mặt hướng hạ có giúp ở nham thạch trong khe hác, nhìn ra được, người nọ là vọt tới nơi này sau này đã thương phát mà chết, nhưng là trước khi chết, hắn cũng là hết sức ở hướng nham thạch trong khe hác trôi thoạt nhìn là muốn cố gắng ở dấu giếm lên thân hình của mình, có thể thấy được kỳ tâm trung nhất định mang theo thật lớn sợ. Hãi. Rất nhanh, Bao Sơn kiểm tra thi thể tự nhiên có một hệ liệt chuyên nghiệp nhân sĩ, kia kiến thức so với khám nghiệm tử thi mà nói cũng là không kịp nhiều để cho, bọn họ kết quả cũng là truyền về. Thi thể xương cốt căn bản hoàn hảo, cánh tay phải gãy đoạn, nhưng mà miệng vết thương xương cốt đã bắt đầu sinh trưởng cốt vậy, nói rõ sau khi bị thương ít nhất cách 2 3 ngày mới bỏ mình nơi đây, như vậy có thể suy đoán ra, người chết trước khi chết cũng không có bị quá quá cường liệt đụng nhau hoặc là đòn nghiễm trọng. Từ người chết sau khi chết còn có thể chạy trốn tới đây xem ra, tới chết nguyên nhân hẳn là rất có thể là nội thương hoặc là chấn động, tới đây chống đỡ không nổi, đả thương, độc phát mà chết. Ngay sau đó, trên thi thể di vật cũng bị cầm xuống tới, hiện ra đến mọi người trước mắt trước, thi thể đều hóa thành nôn tùm quắt, có thể thấy được quá khứ đích thời gian đã rất lâu rồi, cho nên có thể bảo tồn xuống tới đồ cũng không quá nhiều, chỉ có có một đồng bội đen ngọc bội, một đã sớm không thể sử dụng pháp khí mà thôi. Kia đồng ngọc bội bị trà lau sạch sẽ sau này, phía trên có rất rõ ràng ngũ đức thư viện đỉnh dấu mà món đó pháp khí thoạt nhìn mặc dù đã sớm không thể sử dụng, nhưng là phía trên một chút phong thủy phong thủy đặc thù, cũng là cho thấy là điển hình âm dương gia học phái phong cách, cái này đã là vậy là đủ rồi. Mao Sơn Trư tự sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, này là chính là Bạch cốt không coi vào đâu, Mao Sơn chính là cùng người chết lệ quỷ giao thiệp với môn phái, mấu chốt là này sau lưng tích chứa hàm nghĩa hết sức thâm thủy a. Một gã ngũ đức thư viện đệ tử chết ở nơi này không ai nhặt xác, cái này có thể cùng lúc trước tin đồn kết hợp lại, tiện ý vị 3 năm trước đây vào núi đúng là thực là ngũ đức thư viện người. Nhất là người ta lo lắng chuyện tình ngay tại ở dạ. Ngũ Đức Thư viện lần đầu tiên phái ra tới đội ngũ toàn quân bị diệt, điều này cũng không coi vào đâu quá ly kỳ chuyện tình, mấu chốt là Ngũ Đức Thư viện lần thứ 2 hẳn là chọn lựa ra tới tinh binh cường tướng hy vọng báo thù, lại như cũng là toàn quân chết hết, cái này có chút kinh người, mà hơn kinh người dạ. Nhóm thứ 2 người toàn quân bị diệt sau này, Thiên Hạ tứ đại thư viện một trong Ngũ Đức Thư viện lại nén giận, không công ăn lớn như vậy một thiếu coi như xong. Đây mới là nhất làm người ta giật mình địa phương. Muốn như thế nào thế lực cùng hung hiểm, mới có thể lệnh Ngũ Đức Thư viện loại này quái vật lớn cũng muốn nhượng bộ lui binh trình độ. Lập tức đang do dự do dự thời điểm, dẫn đầu từ Hổ đạo sĩ chợt lẫm giọng nói: "Chúng ta bây giờ đi đoạn này, là người giẫm ra tới sao?" Bảy những lời này hỏi đúng là nói nhảm, này mây mù trong núi mấy năm này, nơi đó có người đến, nhất định là yêu quái tẩu thú trà đạp ra tới. Từ Hổ đạo sĩ lại nói: "Phát hiện hài cốt địa phương khoảng cách con đường này có ra lắm không?" Phát hiện hài cốt đệ tử Trần Tán liền lập tức đứng ra nói: "Bẩm sư thúc lời mà nói, này thi thể khoảng cách chúng ta đi con đường cũng chính là một hai chục thước xa mà thôi." Từ Hổ thản nhiên nói: Nếu yêu quái môn đem đường đều dẫm đạp đi ra ngoài, nói rõ mỗi ngày ở nơi này còn đường đi lên đi yêu quái loại thú tuyệt đối sẽ không ít, mà thi thể khoảng cách con đường chỉ có 1 2 chục thước xa, người này trước khi chết chỉ cần một nôn ra máu, những thứ này yêu quái khứ giác bực nào bén nhẹ, làm sao sẽ tìm không được hắn. Chương 168, chương 173 ngạ quỷ tinh. Ta nói điều này ý tứ nói đúng là, mới vừa vang lên cái thanh, cùng dưới đất tức nguyên trong cái kia thanh âm thật là có chút tương tự, các ngươi suy nghĩ một chút, lúc ban đầu là mây mù mỏng, hơn nữa trận gió tối cũng không có ra tăng uy lực. Đây là dưới đất hắc ám triều tịch sắp xảy ra, ngược lại bắt đầu trở về lui biểu hiện, ngay sau đó sau đó chính là cường thế bắn ngược, dưới đất đen triều điên cuồng đột kích, đại lượng phun ra mê mủ. Cho nên, kia quỷ dị thanh âm hẳn là cũng không phải là người nào vấp lại, mà là kịch liệt triều tịch thông qua địa mắt thời điểm mang đi ra tiếng gió. IT. Từ Hổ đạo sĩ hy vọng hiển nhiên rất cao, hơn nữa hắn thuyết pháp cũng là có đề ý có theo, vì vậy vốn là có chút rung chuyển lòng quân cũng đã ổn định lại. Dĩ nhiên, nếu là cẩn thận phân tích lời của hắn toán tính lời mà nói, như vậy có thể biết Nơi mây mù vùng núi mắt trông rất có thể cũng thông hướng dưới đất nơi cực sâu, nơi đó là tương đối địa phương nguy hiểm, nhất định là không thể đến gần. Đám người nghỉ ngơi hạ xuống, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh phía trước đã có người đến đây hồi báo, nói là xuất hiện một chỗ miếu thờ, hỏi thăm có nên đi vào hay không điều tra một phen. Nghe được tin tức kia, đám người đều cảm thấy thật là có chút khó có thể tin, bởi vì ở nơi này chính là hình thức địa phương, làm sao sẽ xuất hiện miếu thờ đây? Này miếu thờ là dùng hương khói tới ủng hộ, nơi này liền mọi người căn bản không vào được, huống chi là miếu. Như vậy, duy nhất giải thích hợp lý Đó chính là chỗ ngồi này, miếu thờ căn bản là không phải là làm cho người ta lấy ra lễ tế, mà là để cho yêu quái dã thú tới lễ tế yêu miếu Giang Hồ Bắc Độc đầy đủ. Khó trách được phía trước giò đường người hội hết sức thận trọng chạy tới hỏi thăm đến tụt cùng, bởi vì từ nhân gian ví dụ cũng biết, những thứ kia hương khói tràn đầy thông linh miếu thờ, chính là có thể trăm tà sưu thế tránh, cái quỷ gì quái yêu tà cũng không dám nhích tới gần, nếu không sẽ phải chịu thật lớn thương tổn bẩy thì ngược lại suy lý nói, quỷ quái yêu tà lễ tế hương khói tràn đầy yêu miếu, dĩ nhiên là sẽ đối với nhích tới gần đích nhân loại sinh ra thật lớn uy hiếp. Đám người lúc này đã đi từ từ lên đi trước, bày biện ra một nửa vòng tròn đem kia yêu miếu vây lại, đại khái cách 17-18 trượng, nghiêm gia đề phòng. Nay yêu miếu thành lập phải xem đứng lên hết sức đơn sơ. Chính là rất bình thường một chỗ miếu thờ, liên vách tường cũng là dùng những thứ kia thoạt nhìn tương đối hỗn độn đá tảng xây thành, hơn nữa mặt ngoài cũng không có xoa vữa, miếu thờ đại môn cũng là dùng nhanh cây cái gì qua loa ghim ra tới li ba, tựa hồ một cước là có thể đạp văng, chẳng qua là từ bên ngoài chỉ có thể loáng thoáng nhìn được đi ra, nơi này tượng thần chính là tảng đá điêu khắc thành. Hết sức thô ráp, chính là khoanh chân ngồi hình tượng cũng là hoàn toàn thấy không rõ lắm nửa người trên. Lúc này, do đường hai gã đệ tử đã một tạ một hữu lặng lẽ sờ soạng đi qua, hai người này mặc dù là tại phía trước nhất làm việc, nguy hiểm nguy hiểm đều rất lớn, nhưng lại nhận được sư môn thưởng thức cơ hội cũng nhiều, trên người đeo các loại hộ thân pháp bảo đều tương đối hoàn mỹ cương hãn, lần này đi ra ngoài cuối cùng phân được tiền lãi không sai biệt lắm lại càng bình thường đệ tử cấp 3. Không chỉ có như thế, giống như là lần này đến đây mây mù sơn trong cố nhiên nguy hiểm, nhưng lại còn có các vị sư môn tiền bối tới bên cạnh chúng nó, vì vậy người người cũng là dũng rực tiến lên, không có ai lấy cớ từ chối. Hai người này mò tới miếu thờ bên tượng sau này, cũng không có ý định đi cửa, quan sát một lát không có phát giác cái gì dị thường, liền rất dứt khoát một cước đá vào nải miếu thờ trên vết tượng, tường kia vách tường nhìn như đơn sơ hơn nữa lão đạo muốn ngã, nhưng một cước này đạp cho đi cũng là căn bản không có hiệu quả gì, nhìn hai người kia ngược lại bị cũng chấn trở lại. Hai người đang buồn bực tơi điểm, bỗng nhiên từ cả vùng đất phía dưới vang lên một tiếng thật dài khủng lồ kêu cầu nhạo thanh âm, nghe giống như là một người trong bụng đói bụng thanh âm vang lên. Lại càng muốn thả đại nhất gấp trăm lần, 1000 lần. Ngay sau đó Đi trước dọc đường cái kia hai người phụ cận hơn 10 trượng cảnh vật và vân vân, đều quỷ dị vô cùng còn giống là nước gợn như vậy nhộn nhạo lên. Đây rõ ràng là chế tạo ra tới ảo cảnh muốn biến mất dấu hiệu, hai người bọn họ lập tức tự cảm thấy được không ổn, trên người hộ thân pháp bảo và vân vân từng cái từng cái cái chăn kích hoạt, tia sáng bắn ra bốn phía. Lập tức đang ở trước tiên trong xoay người muốn trốn, nhưng là mới vừa vọt ra hai ba bộ, hai người nhưng phảng phất là chúng ta như vậy, thoáng cái tiểu suối lờ ở trên mặt đất. Ngay sau đó, hiện tượng trong độ rõ ràng hiện thân, mọi người lúc này mới phát giác Kia yêu miếu tường viện nơi nào là cái gì tường viện, dĩ nhiên là hai hàng khổng lồ vô cùng hằng răng. Hai hàng hoàng trung biến thành màu đen, còn có chút điểm màu đen cụ động đắc nha. Đáng sợ hơn chính là, kia yêu miếu tường viện vốn là không tính là quá cao, chỉ có một người nhiều, nhưng nếu đổi thành trời cao người hàm răng lợi mà nói, vậy thì hết sức kinh khủng. Ảo cảnh vừa vỡ trừ sau này, lập tức liền gặp được kia yêu miếu lại là một khổng lồ đỉnh đầu, quả thực như sần núi một loại. Nay đầu sọ là người hình dạng, da mặt trên còn có đại đoàn đại đoàn thối giữa địa phương, mà đỉnh đầu như phảng phất là khô lâu thượng che một lớp da. Còn có rõ ràng nếp nhăn, hết sức kinh thuật, kia yêu trong miếu tượng thần cũng là nó hắc hồng sắc đầu lưỡi, chùi lủi trên đỉnh đầu còn có vài dính vào cùng nhau tóc, nhiều nếp nhăn nhìn đứng lên hết sức quỷ dị. Chỉ thấy này đầu lưỡi một quyển, lại còn mang theo đại lượng dịch nhợn, liền đem hai gã hôn mê bất tỉnh đệ tử cho nuốt đi vào. Ngay sau đó, này vốn là nằm sấp trên mặt đất người từ từ đứng yên lên, có thể nhìn thấy người này hẳn là cái quái vật lớn, có khoảng 7, 8 người cao, tay chân và vân vân đều phảng phất giống như là trẻ mới sinh như vậy tinh tế gầy yếu, xương sườn lại càng một cây một cây lật ra đi ra ngoài chỉ có thể dùng gầy chờ cả xương để hình dung, kia phòng lên ra tới hai mắt cũng là không có chút nào thần thủy, bạch nhiều đen ít, nửa điểm tiêu cự cũng không có. Rõ ràng nhất là thủ, thay vì hơn bộ vị xương bọc da so sánh với, người này lại là có một hổng lồ cái bụng, ưu phàm phát phụ nữ có thai cao như vậy cao phồng lên, rốn cũng là bị chướng đến tại hướng phía ngoài lật lên. Thấy được người này, Lâm Phong cận ấn tượng đầu tiên chính là chút ít đói bụng mấy tháng, thậm chí ăn đất quan âm sắp ngã lăn dần nói. Dĩ nhiên, còn muốn lớn hơn mấy trăm lần. Vừa mới nuốt ăn hai người nó, lại phát ra một tiếng thống khổ dần dần. Sau đó dùng run run rẩy mà kéo dài thành âm thở dài nói: "Đói bảy, đói A8." Lúc này, Am hiểu Bất Quỷ không ít một đám Mao Sơn đạo sĩ cũng là tại điên cuồng xuất thủ, nhưng là các loại thần thông công kích đánh tới người nảy cơ thể phía ngoài một thước ở ngoài, cũng là vậy ra đã dậy đại lượng thảm lục sắc quá mang, cũng là căn bản cũng không có cách nào xúc phạm tới hắn bản thể, phá lệ đẹp mắt trọng khai đại minh đọc đầy đủ. Những thứ này Mao Sơn đạo nhân và vân vân Bất Quỷ kinh nghiệm hết sức phong phú, rất nhanh trẻ thơ dạy tiểu tinh hô lên tiếng: "Đây không phải là quỷ đói tinh sao?" Từ xưa thì Lục đạo Luân hồi vừa nói, lục đạo trong đạo thứ 4, chính là quỷ đói nói, quỷ đói đạo trong sinh mệnh vĩnh viễn đều sống ở đói bụng đau khổ trong, kia giới tính không phân biệt nam nữ, chính là sinh đẻ bằng bà thai, hơn nữa mỗi thai sẽ gặp sinh hạ mấy trăm quỷ, có quỷ đói tuổi thọ nhưng dài đến vài ngàn năm, chịu đủ kinh khủng hành hạ. Chẳng qua là Mao Sơn người trong bình thời nhìn thấy quỷ đói tinh, cũng là người bình thường bộ dáng, kỳ danh tự, chứ, mặc dù đeo cái quỷ tự, chứ, bất quá từ sâu tầng thứ tới hiểu mà nói, có thể nhìn thành là từ lục đạo trong quỷ đói nói vị diện này triệu hắn đến đặc biệt quái vận, cùng chống giống thể âm trầm quỷ mị hoàn toàn bất động, chẳng qua là hành động cùng người bình thường tụ dị. Thấy cái gì cũng muốn manh được gặm. Xuất hiện ở nơi này này một đầu quỷ đói tinh sinh trưởng được kinh khủng như thế khổng lồ, chỉ sợ tuổi thọ đã sống mấy ngàn năm. Nghĩ đến chính là hai gã đệ tử trước cầm chân đá vào yêu miếu tường viện thượng, thực tế là đem quỷ đói hàm răng đạp đau đớn, vì vậy mới đưa kia thức tỉnh. Đói bảy đói A8. Nay đầu dáng vóc to quỷ đói không có tiêu cực ánh mắt từ từ bắt đầu ngưng tụ, lần nữa phát ra gầm thét, mà hắn đã là cao cao giơ lên chân của mình, nhắm ngay Mao Sơn mọi người giẫm đạp tới đây. Người này lòng bằng chân nói ít cũng có một gian phòng phòng lớn nhỏ, nay nhất giẫm xuống tới Hẳn là có Thái Sơn áp định xu thế. Đám người rối rít tiêu sái tranh lẽ ra, chỉ có thể thì nắm một thanh tiên sinh hóa thân một tiêu, hành động chậm chạp, chỉ có thể giơ lên cành khô một loại hai cánh tay, va chạm ngăn trở. Lúc này Hạo Nhân Tử cũng là giận dữ hét, tiếp tục công kích người nãy. Chặn lại dụng công kích chính là nó tu luyện ra tới vòng bảo hộ, chính là những thứ kia bị quỷ đói nuốt ăn hết độ nguyên khí tạm thành. Tiêu hao một chút sẽ ít một chút, ít nhất phải 3 ngày mới có thể khôi phục. Hạo Nhân Tử vừa dứt lời, dáng vóc to quỷ đói chân cũng đã nặng nề giẫm đạp dưới đi. Kia thành tiên sinh căn bản cũng không có chống đỡ lực, răng rắc một tiếng phảng phất là bị phách túi như vậy, rơi lả tả tà thành tảng lớn khối vụn, xui xẻo rầm rơi xuống trên đất. Ngay sau đó, dáng góc to quỷ đói Tụỵ lấy cái người nhanh nhẹn túi người xuống, bàn tay to một thanh quét ngang mò xuống tới, nơi đi qua như phảng phất là máy rùi đất một loại, trên mặt đất thật sâu lẹ đi ra một cái nê rãnh, rầm một tiếng hợp với đứa nứt bùn đất cùng thành tiên sinh hại cốt một phát bắt được, sau đó Tụỵ mở ra miệng rộng hướng bên trong đưa, kéo kẹt kéo kẹt lập lại, hẳn là trích chớ tức liếu hai cái Tụỵ nuốt xuống. Bắt được cái này không đương Xem ra chân nhân đã đã lấy ra mình khổ tu ra tới Trạm Tiên Hồ Lô, Vũ Hồ Lô, liền có tia sáng chợt lóe, đâm thẳng dáng vóc to quỷ đói ánh mắt. Tia sáng này tại dáng vóc to quỷ đói bên ngoài thân vừa chạm vào liền thu trở lại, ngay dáng vóc to quỷ đói bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, hắn bên ngoài thân ngoài thoạt nhìn là không có vật gì, nhưng phát ra đại lượng miệng thủy tinh rách thanh âm, Hạo nhân tử nhất thời vui vẻ nói, "Có hiệu quả. Đã phá vỡ yêu quái này hộ thể thần thông, mọi người tế ra thần thông giết trừ lần này ma vật." Thinh linh này dáng vóc to quỷ đói đột nhiên trên mặt đất bắt hai đại đem bùn đất nhét vào trong mồm. Trú Tước liếu mấy cái nuốt xuống, ngay sau đó nó no thoảng cái tiểu không người xuống, sau đó lại lần cuồng khiếu lên tiếng. Đói bảy đói A8. Thanh âm này đem người trấn đắc đầu váng mắt hoa cũng thôi, kinh khủng nhất chính là, mọi người thoảng cái sẽ hiểu kia hai gã giọ đường đệ tử tại sao chạy đều chạy không thoát. Tình cảm đó là bị chôn sinh sôi hun bất tĩnh. Nay dáng vóc to quỷ đó từ dạ dày túi chỗ sâu phun ra tới kia hơi thở không có gì màu sắc, nhưng mà mùi vị cũng là không cách nào hình dung, hơi chua vô cùng, thậm chí còn có một loại rửa nát mùi vị hỗn hợp lại với nhau, quả thực là không cách nào hình dung chương 169, chương 175 tất đạo thành minh. Ma hắc gám triều tịch trong, thì là có thêm ít nhất mấy trăm đầu con nhỏ quỷ đó tấn công đi ra ngoài, những thứ này con nhỏ quỷ đó cũng là đỉnh đầu vô cùng lớn, tứ chi cốt sấu như sải, bụng cao cao bành lên, hành động như gió, những thứ này con nhỏ quỷ đó đầu tiên là cắn trả đã chết dụng, chàng phá bụng nát cơ thể mẹ, sau đó hướng chúng quanh xung ra, kia nơi đi qua, cho dù là cả vùng đất mặt đều phát ra tới tăm ăn lên lá râu thanh âm, trên bùn đất lục sắc trong nháy mắt tiêu biến mất, hoàn toàn tạo thành như sa mạc sa mạc như vậy hoang vu thế giới. Đối mặt tình huống như thế, Mao Sơn Trư Tử cũng đã mặt trầm như nước, biết hơi có cái gì ứng đối bất tránh sát thực, như vậy rất có thể hôm nay sẽ chết được khổ không thể tả, vì vậy lập tức kết trận, hơn nữa từ đạo hạnh cao nhất Vân Thật Tử ở giữa chủ trì pháp sư nghiên sâu xa. Một đạo một đạo nhàn nhạt kia sáng bắt đầu giăng khắp nơi, đem mấy người tinh khí thần đô liên lạc lại với nhau. Vân Thật Tử lúc này liền lấy ra một thoạt nhìn có chút bỏ túi túi, tất cao giọng nói: "Liệt vị tổ sư ở trên cao, đệ tử đã đi vào khuôn cảnh trong, bị vây sinh tử tổn vòng trước mắt, cho nên hôm nay muốn phá vỡ vỡ lệ, thi triển cấm kỵ thần thuật." Này thoạt nhìn có chút bỏ túi, túi tên là Càn Khôn Bạch Bảo túi, bên trong cái đĩa lại là hơn trăm viên viên bi ông trọn, lớn nhỏ nhất trí đầu tử. Vàng dũ như làm bằng vàng tạo một loại, chộp vào trong ngón tay rắc rắc rung động, lại càng phát ra kim khí va chạm thanh âm. Vân Thật tử từ đó trảo đi ra một thanh đầu tử, sau đó ở trong lòng mặc niệm quyết, sau đó nhắm ngay phía trước mãnh liệt ném ra ngoài, chỉ nghe những thứ kia đầu tử trên không trung phát ra loáng thoáng tiếng xé gió, như sấm gió một loại, liên hoàn bắn ra, trên không trung lần lượt thay đổi đi ra ngoài một tờ chi chi giấy, kia tính chất hơn phảng phất là sắt cứng chế thành một loại Có vài đầu đầu tàu gương mẫu xung phong còn nhỏ quỷ đó lập tức đã bị hung hăng này vào, đau gọi luôn. Miệu. Ngay sau đó, những thứ kia đậu tử rơi xuống đất sau này, liền rối rít chui vào dưới đất, tiếp theo từ dưới đất chui đi ra cũng đã là anh vị Khôi Ngô, thể trạng khủng lồ thiên binh thiên tướng. Nhưng phẩm là trước công kích được địch nhân đậu tử, hóa thành đúng là kim nón trụ kim giáp, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đích tiền tướng, mà công kích rơi vào khoảng không đậu tử, như vậy tiểu hóa thành chính là đính nón trụ sâu giáp, tay cầm trường thương thiên binh, đối mặt địch nhân cũng là hô quát luôn miệng. Tới chiến đến cùng nhau. Đây chính là Mao Sơn bí truyền cao nhất pháp môn, cùng hô phong hoán vũ có thể chạy song song với thần thông một trong, tác động thành binh. Ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Lâm Phong cận cũng là nhìn ra được, này cái gọi là Đậu nhưng căn bản không phải là cái gì đầu tử, hẳn là trước tiểu diêu luyện chế trôi qua pháp bảo, nghe nói luyện chế quá trình hết sức phức tạp. Riêng là từ nguyên liệu đi lên nói, liền muốn tại hàng năm 3 4 tháng thời điểm, đi thâm sơn đầm lầy trong hái heo bà long long trứng. Sau đó đem này long trứng thượng vẽ xuất thần bí pháp trận, sau đó trải qua các loại nhiều hạn chế đích thủ đoạn luyện chế gian này một một đậu tương. Mà Mao Sơn môn hạ vì lộ ra vẻ tùy ý mà trắc mức, cho nên cố ý liền làm thành đậu tương bộ dáng, cũng là trên miệng đem gọi thành là đầu. Như vậy thông tục dễ hiểu, rộng lớn lao động nhân dân vừa nghe cũng là cảm thấy rất bỏ bê một thanh đậu tương giải ra, có thể gọi tới đại lượng trợ thủ từ một mình đấu biến thành quân đấu. So sánh tác bí chế heo bà long chứng thành binh loại này, nhắm thẳng vào bản tâm cách gọi nhất định là lãng lãng độc thuộc lòng nhiều lắm. Vân thật tự liên tục tung tóe ra hai cây đậu tử, huyên hóa ra tới 340 tên thiên binh thiên tướng chặn lại những thứ kia hung tàn dự tận còn nhỏ quỷ đói. Cuối cùng là làm cho đối phương vừa chậm, Từ Hủ đạo sĩ cũng đã rất dứt khoát hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Rút lui." Rất hiển nhiên, đánh tới cái này phần thượng, Mao Sơn mọi người đã mất đi tiếp tục đi về phía trước lòng tin. Riêng là một đầu dáng vóc to quỷ đó tiểu lệnh bọn họ có thể nói là thương vong thảm trọng, đáng sợ chính là kia trong núi La hổ căn bản cũng còn không hữu hiện thân. Muốn tiếp tục lại đi xuống, chờ toàn quân bị diệt bị thúc dục chẳng sao. Tới lúc Hùng Dũng ai vệ khí phế yên ngang, lúc đi cũng là thật hoảng sợ như tựa như chó nhà có tang, khổng lồ như vậy tương phản vô luận là rơi vào người nào trên người cũng cảm giác cực không dễ chịu, vì vậy trong lúc nhất thời cũng là không có ai nói chuyện. Đều ở yên lặng nhanh chóng chạy chậm hướng phía trước đi. Nhưng là, Mao Sơn mọi người cũng là trích lui tới đường chạy ra hai ba dặm, đang ở mới vừa chuyển qua sơn góc đích lúc, thình lình không trùng vừa vang lên một tiếng đói bảy đói a tám khổng lồ run giọng. Ngay sau đó tiểu tử thấy được một đầu cùng lúc trước giống nhau, như lúc khổng lồ quỷ đói tiểu đứng ở sơn chỗ rẽ, thêm nhỏ dãi nhìn chạy trốn mọi người, một cất tiêu thải xuống. Đúng phải loại này đột nhiên tập kích, ở phía trước buôn đảo mấy người cũng là đệ tử chi lưu chỉ có thể phát ra tiếng khóc than âm liền lăn một vòng đến nơi tránh né, Mao Sơn trong kia mấy tên sư trưởng cũng là hít vào một hơi, rối rít tế lên của mình sở trường thần thông cùng pháp bảo chắn trước người, nhưng làn này dáng vóc to quỷ đối bản thân tại trên thể hình mặt cũ cũ bị lớn lao như thế, này nhất giẫm xuống tới thẳng như thiên băng địa liệt một loại, thật sự là không có ai có thể nói là có. Năm chắc chống đỡ được. Song người nảy hèn hạ chân to bản giẫm đạp xuống tới chạm đến đến các loại thần thông pháp bảo sau này, nhưng liền nhanh chóng trở thành nạn, biến mất, nhìn thấy tình hình này, mọi người nhất thời trợn mắt hốt hồn, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Phát giác đây là cực cao minh ảo thuật, mà bọn họ lập tức tựu phát giác cái này dường như vô hại ảo thuật được phóng thích ở chỗ này, nguyên nhân đến toột cùng là cái gì chỉ là một rất đơn giản dương đông kích tây chi kế mà thôi. Nhưng là, cái này đơn giản kỹ lưỡng bị dùng ở nơi này, cũng là làm ra kỳ hiệu quỷ phi như thế, chiến thần nhị tiểu thư trường mới nhất. Chi đội ngũ này mấu chốt nhất người đụng phải tập kích, một khi hắn cái này điểm bị bẫm dụng, như vậy này chi mao sơn đội ngũ liền chỉ có thể dùng cựu tử nhất xanh để hình dung. Chân chính bị công kích người không phải là người khác, chính là thoạt nhìn rất không có tổn tại cảm cái vị kia hạ chân nhân. Hắn dường như dọc theo đường đi đều ở đánh đấm giả bộ, nhưng trên thực tế Mao Sơn chi đội ngũ này có thể một đường đi tới nơi này, hắn có thể nói là cư công chí vĩ. Bởi vì, nơi Mây Mù Sơn trong lớn nhất bình chướng khắp núi mãn cốc quần quần mây mù, chính là bị Hà chân nhân dắt pháp bảo trận gió túi một tay phá vỡ. Nếu là không có Hà chân nhân, tầm mắt mọi người phạm vi cũng sẽ bị cực hạn tại tam xích bên trong, thảm như người mù. Như vậy quan sát biên độ đường bảo là là chờ yêu quái tới công kích, chính là mặc hắn đi lại, đoán chừng cũng muốn bị Mây Mù Sơn quỷ dị này tiên sơn vạn khe con đường địa hình cho vây chết ở chỗ này. Hà Chân Nhân vốn là cũng là bị vây đội ngũ trung hậu vừa mới cái không dễ dàng bị công kích vị trí, thay vào đó ảo thuật thật sự là duy diệu duy thiếu, hơn nữa dáng vóc to quỷ đó cho chi đội ngũ này uy hiếp lực cùng lực đánh vào cũng thật là quá mức kinh người, cho nên đội hình tựu hoàn toàn tán loạn, Hà Chân Nhân cũng là bị chen đến bên ngoài đi. Lúc này, liền bỗng nhiên xảy ra một chuyện, trước khi truyền thần đánh, bị dáng vóc to quỷ đó một cái tát đánh bay, không biết sinh tử trẻ thơ dại bỗng nhiên từ bên cạnh trong bụi cây chui ra, khuôn mặt la huyết, lớn tiếng thê hô: "Sư thúc cứu ta!" Hà Chân Nhân bản năng phản ứng dĩ nhiên là là muốn tiểu cứu trợ bản năng đệ tử, cứ như vậy, tạm thời hắn là xuất thủ hay không, trên tâm lý nhằm vào trẻ thơ dại cái kia bình chứng ngăn cách tiểu tiêu trừ. Nhưng là kia khuôn mặt là huyết trẻ thơ dại một gần người, liền tay chân đều xuất hiện, tựa như bạch tuộc một loại cô ôm lấy này Hà Chân Nhân. Từ sau lưng của hắn lại càng trong nháy mắt phi đạn đi ra bốn điều hôi mông nông ảnh tử, thần sâu đâm vào đến Hà Chân Nhân trong cơ thể. Hà Chân Nhân tại trong nháy mắt há hốc mồm, tích liệt tê dại cảm cũng là tại trong nháy mắt đánh tới, làm hắn hoàn toàn phát không ra bất kỳ thanh âm nào, ngay sau đó Tại chỗ Tiểu Dương lên một trận nồng đậm mê ngủ. Quần quần cút lay động, lăn tràn ra, đưa bọn họ thân ảnh của hai người che đậy không thấy. Cái này đột phát sự kiện có thể nói quả thực chính là điện quang đá hỏa, động tác ngoạn lệ trong đáy mắt, gọi người bưng chính là ứng phó không kịp, chính là vân thật tử. Trương Chân Nhân hai người phản ứng kỳ khoái, đồng thời tế ra pháp bảo chạy tới cứ viện, tà đâm trong cũng là bay ra ngoài hai luồng hôi mông mông, mông ảnh tử tiến hành chặn lại, cách cách phát ra hai tiếng giòn vang, hai luồng hôi mông mông ảnh tử nhất thời bị đánh được nắp bẫy, hóa thành ngùi ngủ, cũng là hai cố giữ tự động. Vật đầu lâu Nhưng hai người công kích nhưng cũng là ngăn trở xuống tới. Từ Hổ đạo sĩ cũng là phát sau mà đến trước, đem đầu vai lay động, lập tức liền gặp được vẻ điện quang bắn ra bay vào sương mù đặc trong, rất nhanh tiểu truyền ra một tiếng quỷ dị vô cùng tiếng kêu rên, điện quang bay trở về thời điểm, cũng là một thanh thân kiếm hoàng tựa như thu thủy tiểu kiếm, trên thân kiếm cũng chỉ có vài điểm ô đen dịch nhận, hiển nhiên chẳng qua là xúc phạm tới địch nhân mà thôi. Mọi người tâm đều ở trong nháy mắt trầm xuống, ở nơi này dạng nồng đậm trong sương mù, không có trận gió túi, có thể nói là cơ hội lựa bước khó đi. Thậm chí không sai biệt lắm cũng có thể nói là bó tay chờ chết, người ở chỗ này trong, trừ tự tự Hủ đạo sĩ người bị kim quang chui xuống đất thuật thần thông, còn có Trương chân nhân cũng có thể đem nguyên thần ng ký thác vào Trạm Tiên Hồ Lâu phía trên chạy trốn ở ngoài, có thể nói rõ ràng đã bị bức bách đến tuyệt cảnh bên trong. Bất quá vừa lúc đó, đối mặt mất đi trận gió túi mãnh liệt xôi chào ép tới được đại lượng mê mụ, từ Hủ đạo sĩ cũng là lộ ra vẻ phá lệ trấn định, hắn tự tay vào lòng, giả phá ngón giữa điểm vào mi tâm, ngay sau đó từ trong lòng ngực đã lấy ra một tờ ngự phù, ở phía trên dùng máu tươi tự viết đi ra một rất rõ ràng tiên sách văn tự, phần Sau đó ngọc này phù liền đằng một tiếng tiêu đốt, hơn nữa phía trên mang vào hỏa diễm là màu lam, ngay sau đó tụy bay ra ngoài, tại từ Hổ đạo sĩ trước người 20 trượng địa phương cùng sau đó bắt đầu vây quanh từ Hổ đạo sĩ như vệ tinh như vậy địa bàn xoay lên. Tiêu đốt lên màu lam hỏa diễm ngọc phù nơi đi qua, nhiệt độ cực cao, đem những thứ kia sôi trào màu trắng mây mù sinh sôi bốc hơi lên, ffm, mà hắn còn đang vây quanh từ Hổ đạo sĩ không ngừng luẩn quẩn, cái này vô hình trong vừa làm Mao Sơn mọi người đuổi đi ra đại đoàn đất trống, vì bọn họ tranh thủ đến quý giá sinh cơ. Chúng ta tốc độ rời đi vụ khu. Từ Hổ đạo sĩ trầm giọng nói, của ta này đồng tam dương thật viêm phù bốc cháy lên, nhiều lắm là cũng có thể ủng hộ nửa canh giờ, chúng ta trước có xa lắm không trốn bao xa. Trên đường gặp lại được có cái gì dị thường, không cần nhiều lời, một kiếm chém qua đi trước. Chương 170, chương 177 chém yêu cứu người. Lâm Phong cẩn đem này Hà chân nhân cứu tới sau này, thuận tay tụ để tại bên cạnh bụi cỏ trong, cả người lại là lấy chân trái làm trung tâm, quay tròn vừa chuyện, liền tới đến đầu gối phải nửa quỳ xuống bốn đuôi yêu hồ bên trái, lúc này Lâm Phong cẩn bắt được đối phương nửa quỳ trên mặt đất cái nhược điểm này đã là một cước tiểu mãnh liệt đạp lên đột phá vua Texi T lao loạn. Bất quá Lâm Phong cần lập tức tiểu ý tứ được, mình núi mặt là một đầu quỷ dị vô cùng thơi khô hình dáng bốn đuôi yêu hồ, mà không phải người. Đối phương phía sau cái mông, hoàn sinh trưởng bốn điệu bén nhọn dị thường như xích thương, xuống tốc đôi. Đối mặt hắn đá ra tới một cước này, bốn đuôi yêu hồ căn bản là không có né tránh ý tứ, phía sau bốn điệu cốt đuôi giun lên, đã là nhắm ngay Lâm Phong cần đá ra tới kia trích chân đồng thời mãnh liệt tới đây, thậm chí trên không trung phát ra tới khúc khích tiếng xé gió. Bén nhọn vô cùng, kia tiêm đoan lại càng bởi vì hấp thu hà chân nhân máu huyết Trở nên đỏ sẫm trong sáng như mã não một loại phong duệ tuyền luân. Rất hiển nhiên, này cốt đuôi thượng còn có kịch động, hơn nữa là thuộc về bốn đuôi yêu hồ tự thân năng lực, cũng không phải là thần thông nhất lưu, cho nên Long khí là không có biện pháp phá vỡ, mà bị này cốt đuôi ghim đến hậu quả nhìn một chút hạ chân nhân sẽ biết. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, đạp ra ngoài chân phải thay đổi đạp lầm đạp, rơi vào trên mặt đất, thân thể trọng tâm cũng là tùy theo chức rời, cả người cũng trở thành grim trung bình tấn bộ dáng. Đối mặt nhanh đâm mà đến bốn điều cấp đuôi, Lâm Phong cẩn lại thuận tay thừa thế chụp tới. Nhìn như mạo hiểm vô cùng đã bốn điều cốt đuôi chộp vào giành tay ở bên trong, cảm giác như phảng phất là bốn điều bị nhéo ở bảy tốc gián, hoàn toàn nhảy đắp không đứng lên. Mã Lâm Phong cẩn tay thượng vẫn mang bị thao thiết dã dày túi cường hóa trôi qua thần nông rỏ cái bao tay, nay cái bao tay chính là liền làm công tử nhanh ruốt đều không làm gì được, huống chi là này trích cả ngày kiếp cũng không vượt qua chính là yêu hồ. Thật ra thì này hồ ly bốn điều cốt đuôi đâm tới góc độ cũng là phá lệ điều toàn động, tiếc nối chính là nó, nhưng gặp phải chính là có có thể chậm dần thời gian tốc độ chạy Lâm Phong cẩn, muốn bắt đến kia nhược điểm cùng sơ hở không nên quá đơn giản. Vì vậy mới bị chụp tới đất thủ. Lâm Phong Cẩn trên tay thuần thế vừa phát lực, chỉ nghe răng rắc răng rắc một trận luồn hưởng, này bốn điều cốt đuôi lại phá lệ bén bị, gãy chi không ngừng. Hơn nữa có thể nhìn thấy, bị Lâm Phong Cẩn cầm bộ phận bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng trong suốt như mã não một loại, hiển nhiên là đem hấp thu tới máu huyết và vân vân cũng là hết thảy tụ tập đến một chỗ ý muốn thử mưu đồ cắn trả, cũng may Lâm Phong Cẩn hết sức cẩn thận, mang theo thần nông lọ, cho nên chẳng qua là cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một chút hơi nóng cảm giác. Bất quá Lâm Phong Cẩn tự thân cũng là hết sức rõ ràng không thể còn như vậy trì hoãn đi xuống. Nếu không nghe lời, sớm muộn sẽ bị đối phương phản kích thành công. Hắn không lường phát lực, đột nhiên Tiểu Túm ở này bốn đuôi yêu hồ cốt đuôi, đem chi tựa như ném tạ sích như vậy đổi phi lên, quăng đi ra ngoài, hung hăng đập vào bên cạnh trên mặt đá, răng rắc răng rắc liên tiếp giòn vang thanh âm, này phản phất trong mộ thây khô bốn đuôi yêu hồ cả người kịch trấn, cũng không biết cắt đứt bao nhiêu cành cốt đầu. Nay đầu bốn đuôi yêu hồ mới vừa đầu góc choáng váng một lần nữa đứng lên, Lâm Phong Cẩn đã đối mặt nó cấp tốc chạy nhanh tới đây, tại đã xẹt qua kia bên người tới gặp thoáng qua thời điểm, chợt vươn tay phải của mình cánh tay thẻ ở kia trên cổ họng. Mặc kệ sau này cả người liền làm ra khỏi một hướng trước mãnh liệt trơn xẻng động tác, đồng thời cánh tay phải hùng hăng hạ thấp xuống. Động tác này có chút có chút tương tự với té rắc thuật trong chân xẻng khóa hầu bắt ôm, đây là một tương đối hung tàn động tác, tương đương với là Lâm Phong cận xung lượng cộng thêm hắn cánh tay phải áp lực được gấp tăng thêm, toàn bộ tác dụng ở tại đối phương yếu đốt xương cổ phía trên, đồng thời đối phương cái hốt còn có thể kịch liệt đụng nhau mặt đất, đây cũng là cực kỳ một kích chí mạng. Xương cổ vốn chính là tương đối yếu đốt xương cốt, tại thực tế trong thế giới, bệnh viện trong thường thường hội tu chỉ một chút xem như chết người. Những người này hoàn toàn đúng ra thịt mất đi khống chế, cho nên đối với bọn họ mà nói, chí mạng nhất không phải là rượu cồn, mà là đang gì truyền bọn họ thời điểm không có chiếu cố đầu mà xương, cổ bẻ gãy vết thương chí mệnh hại. Lâm Phong cẩn một kích kia mang đến hiệu quả chẳng qua là địch nhân nơi cổ truyền đến rắc. A, nhẹ nhàng vừa vang lên, nhưng trên thực tế hắn một lần nữa đứng lên thời điểm, bốn đôi yêu hồ đã là gần chết trạng thái, cổ của nó đã quỷ dị nghiêng ngật lên, lên, hốc mắt trong hai giờ lục quang cũng là trở nên như có như không, hết sức mỏng manh, hiển nhiên là sắp chết. Đây cũng là rất bình thường, vô luận hồi hồn cương thi hoặc là hồi hồn khô lâu Đầu vẫn là chí mạng nhất yếu hại. Lúc này nghiêm khắc nói về, quái vật kia cũng có thể là nửa yêu nửa quỷ trạng thái, đem xưng là là hồ yêu quỷ nhất chuẩn xác, cho nên tất nhiên cũng là gặp bị thương nặng. Lâm Phong cẩn một kích đất thủ, biết bên này đại cục đã định, liền vội vàng đuổi đi qua nhìn Hà chân nhân, nhưng phát giác này Hà chân nhân máu huyết bị rút ra hút, cả người phản vật cũng đã là trở nên như xương bọc da một loại, kia con ngươi đều hoàn toàn tang dạ, đã bị vây hấp hối trạng thái, hơn nữa còn đang kịch liệt độc tố hạ hoàn toàn tiến vào ảo giác trạng thái, lời nói không có mạch lạc nói một chút Lâm Phong cẩn nghe không rõ lời của ngữ thực. Đối mặt tình huống như thế, Lâm Phong Cẩn cũng là bất đắc dĩ thở dài, đợi đến Hà Chân Nhân nuốt xuống cuối cùng một hơi hậu, đưa mí mắt xoa, sau đó thuận tay cầm qua trận gió túi, tìm một chỗ đem mai táng. Lúc này Lâm Phong Cẩn lại đi nhìn chích cương thi một loại bốn đuôi yêu hồ, cũng là vừa đụng liền trực tiếp hóa thành tro bụi, thứ gì cũng không lưu lại. Lúc này lại xuất hiện một vấn đề khó khăn, này trận gió túi cũng không giống như là qua điện, chốt mở nhấn một cái có thể phát động, nhưng vẫn là cần đạo pháp khu động. Lâm Phong Cẩn đối với phương diện này là hết sức mơ mịt, không hiểu ra sao, cũng may hắn cũng giống như trước không phải là một người Giao chân nhân mặc dù nói là vừa gặp phải chiến đấu kịch liệt lập tức tiểu thi chuyển ra chuột chạy trốn, lập tức sẽ bỏ trốn mất dạng, nhưng là, người này phát giác gan toàn rơi xuống sau này, lập tức sẽ xuất hiện, bình thời phụ trợ tác dụng hay là rất rõ ràng. Giống như là trận gió túi đồ chơi này, nhân giao chân nhân phốc phốc hướng trong lòng bàn tay phun ra hai cái nước bọn, sau đó tại trận gió túi thượng trà sát đả trà sát, này pháp bảo dường như rất nhanh tiểu hỏng mất rớt, bị giao chân nhân Dương Dương đáp ý giữ tại rảnh tay thượng, làm Lâm Phong cần đệm phương viên 340 trượng con đường phạm vi nhìn cho mở rộng đi ra ngoài. Lúc này Lâm Phong Cẩn đã biết này, mây mù cốc trong cực kỳ hung hiểm quỷ bí, nhất là mới vừa gặp gỡ cái kia thây khô bốn đuôi yêu hồ, Lâm Phong Cẩn coi như là kiến thức rộng rãi, cũng là hoàn toàn văn sở vị văn, hơn nữa 400 năm cũng còn không có trải qua lôi kiếp hồ yêu, sau lưng nhất định cất giấu tuyệt đại bí ẩn. Cho nên Lâm Phong Cẩn cũng là sinh lòng thù ý, cũng may hắn dọc theo đường đi có lưu lại mùi đăng ký, cho nên không cần kia thanh tiên sinh dẫn đường cũng là có thể dễ dàng đi ra ngoài, thầm nghĩ trong lòng lấn xốc, nhưng nếu mình muốn tới lời mà nói, ít nhất là phải mang theo ba bốn trăm tên huyết khí ngất trời sát khí tràn đầy bách chiến tinh huyễn. Lam công tử cũng không thể lấy vắng mặt, lấy loại này đối hình vào núi, Bạch chiến tinh nhuệ giận dữ hét lên, cái gì hùng sát ác linh thấy cũng, muốn bỏ trốn mất dạng, đấu lại 10 đầu dáng vóc to quỷ đói cũng là không hãi sợ. Về phân yêu quái, cho dù là Lam công tử không động thủ, nghĩ tia thao thiết chính là bực nào thuộc loại trâu bò thượng cổ thần thú, kết quả còn không phải là vẫn lạc tại trung đường phụ binh lệnh lệnh mạch đao đao phòng, lừa đao, dưới. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cẩn liền nhanh chóng hướng trước cùng Mao Sơn mọi người chia tay địa phương đổi đi qua, Lâm Phong Cẩn làm việc cũng là quang minh chính đại. Hắn lúc này cũng không biết Tử Hổ đạo sĩ còn có lưu hậu thủ, vì vậy lấy được trận gió túi sau này cũng sẽ không bỏ xuống những thứ này cùng quá hoạn nạn người không công tại trong sương mù dày đặc chịu chết, cho nên liền nhanh chóng chạy đi qua. Kết quả đi tới Hà chân nhân bị tập địa phương, Lâm Phong cẩn ngạc nhiên phát hiện Mao Sơn mọi người đã hiểu không coi âm tín, hắn nhanh chóng xem xét một chút tung tích, liền phán đoán đi ra ngoài bọn họ còn có trừ bị phương pháp có thể tại sương mù đặc trong ghé qua, nhưng là, khó xử nhất chuyện tình xảy ra, rất hiển nhiên nơi này cũng là bị trước bố trí ảo thuật. Mao Sơn mọi người trước là men theo trong núi yêu thú dẫn đạp ra tới tiểu đạo Đường nhỏ đi tới, cho nên bọn họ tất nhiên hội tham chiếu chân này ở dưới tiểu đạo, đường nhỏ, tiến tới phân biệt rợi núi phương hướng. Hảo thuật liền ở chỗ này động tay động chân, bọn họ tự cho là đúng đang nhanh chóng hướng ngoài núi chạy trốn, thật ra thì tại hảo thuật nói dối, đã thật giống như đi lên đường rút lui, tại chiều mây mù gốc chỗ sâu nhất tiến phát. Đây chính là mây mù tràn ngập khổng lồ tệ đoàn, chính là có trận gió tối cùng tam dương thật viêm phủ mở đường, nhưng cũng nhiều nhất chính là đem trong vòng trăm trượng thấy rõ ràng, căn bản không có biện pháp lấy chúng quanh xa một chút thế núi, kỳ đá, cây lạ tới làm tham chiếu vật. Cho nên nào thuật dưới tình huống như vậy có thể rất rõ ràng đắc thủ, nếu không phải Lâm Phong Cẩn mình ngũ thần thức tỉnh, không bị ngoại ma trỗ xâm nhập, như vậy chỉ sợ giống nhau cũng là hội giống như không có. Đầu con rồi như vậy đầu đầy đi loạn a. Làm sao bây giờ? Lâm Phong Cẩn trong đầu hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Đi tìm hay là không tìm? Rất nhanh, Lâm Phong Cẩn vẫn có tính toán đi tìm bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, mình đi tìm lời mà nói, chưa chắc sẽ gặp cái gì lớn nguy hiểm, thật sự xuất hiện lớn hung hiểm xoay người bỏ chạy là tốt, đây cũng là không thể làm gì chuyện tỉnh. Giữ người điều kiện tiên quyết là trước giữ được tự thân. Bất quá nếu là cứ như vậy bỏ lại bọn họ bất kể lời mà nói, ngày sau nhớ tới, trong lòng hơn phân nửa cũng sẽ bảo tổn xuống tới khuất mắt. Cộng thêm Lâm Phong cẩn tự thân tính toán một chút, nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng hắn tự thân vốn chính là cái khó giải buộc, long khí hộ thể, nhưng phá và pháp, yêu tinh lực có thể chậm dần thời gian tốc độ chạy, có đầy đủ thời gian tới ứng phó nguy cơ cục diện, mà thú người thuật trong nháy mắt chạy nước rút sức bật giống như trước kính khủng, gặp phải cái gì khủng lỗ nguy hiểm sau còn có thể lấy ra khai thiên độ chơi này nhận một bữa chém ngang đi qua, đoán chừng cũng không còn thứ gì kháng. Hiện tại Lâm Phong cần sợ nhất, hay là trước tại Diêu thành cái chủng loại kia. Trạm huống, bị vạn quân vây khốn được gió thổi không loạn, đối phương binh lực ưu thế xa xa vừa xa mấy phe, nhưng nếu thật là xuất hiện loại tình huống đó, chỉ sợ có Lam công tử đạm đường tọa kỵ cũng là không dùng được. Chương 171, chương 179 kinh khủng đích lương sau. Cái này phảng phất là để lấy chính mình tất cả gợi ngân hàng đi bắt nhất bác, thành công sẽ đem Chí Linh tỷ tỷ mang về nhà làm vợ, vậy còn là có thể đánh cuộc một kèo, nhưng phải thay đổi thành là đem toàn bộ gợi ngân hàng quăng vào đi, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm bắt nhất bác, tiền lợi cũng là không biết. Chỉ có đầu tú đậu người mới sẽ làm loại chuyện này. Vì vậy đây chính là năm đó âm dương cửa ăn lớn như vậy thiệt thòi cũng là không còn có động tĩnh nguyên nhân, dĩ nhiên, loại chuyện này bọn họ khẳng định cũng không nên nơi lấy ra nói, dù sao mình môn hạ đích thiên tài đã chết còn không có biện pháp cho báo thủ, loại chuyện này chính là bực nào bại tinh thần a, cho nên dứt khoát cựu giữ kiến không nói ra. Kết quả 3 năm sau, đến tiên mao sơn đám người kia một đầu đụng phải đi vào nga, dĩ nhiên, còn có Lâm Phong cần người này. Nhìn trước mặt những thứ này vết kiếm, trải qua một phen cẩn thận sau khi kiểm tra Vô luận là Trưởng chân nhân hay là Từ Hủ đạo sĩ, cũng là miệng đầy trong phát hổ, bọn họ tự hỏi coi như là Trịnh Vô Phong một người đến đây, cũng là đầy đủ đem tất cả Mao Sơn đệ tử giết sạch. Liên thủ đứng lên cũng tuyệt không phải đối thủ. Nhưng là, tàn khốc chuyện tự thượng, ở chỗ này tà ác lực lượng trước mặt, Trịnh Vô Phong cũng là cuối cùng cũng chết ở nơi này, trốn cũng không, có thể chạy thoát. Đây là bực nào cường thế? Lại càng phải nhớ đến, năm đó Trịnh Vô Phong cũng tuyệt đối không thể nào là một người tới, bên cạnh tất nhiên đi theo Âm Dương học phái trung thành lực lượng Á Quỷ tướng hung mãnh tê xì tê la la. Đối với cái này bảy mao sơn chúng mà nói, một chỉnh vô phong cũng đã là không cách nào vượt qua núi lớn một loại này, này, này. Đã biết đám người muốn đối mặt, đứng lại như thế nào kinh khủng lực lượng a. Vừa nghĩ tới đây, chính là vẫn luôn là kiên trì bất khuất tín niệm từ Hộ đạo sĩ, cũng là cảm thấy một trận tuyệt vọng, hắn lúc này quay đầu lại nhìn nhìn lại những thứ kia tinh thần đã dần dần khôi phục lên đệ tử, đột nhiên cảm giác được có lúc không biết thật cũng là một loại hạnh phúc. Từ Hộ không nhịn được trong lòng không ngừng trào ra chán trường cảm giác, nghĩ muốn chút ít nói vội tới mình tự tin, không nhịn được kháng thanh nói. Nói không chừng cũng không còn như vậy ly phủ đây. Lấy Trịnh Vô Phong cùng hắn mang đến cái kia chút ít luyện khí sĩ thực lực, cũng là cường đại dị thường, có câu là giết địch 1000, tự tổn 800, nói không chừng nơi này thất thất bắt bắt quái vật cũng cùng bọn họ đồng quy. Ở tại tấn hai chữ này tại từ Hủ đạo sĩ của họ bên trong đảo quanh, nhưng chỉ là không nói ra, bởi vì hắn sự thật trước mắt rất rõ ràng, Trịnh Vô Phong là bị của mình thành danh bộ kiếm Vô Phong kiếm đóng đinh ở nơi này cột đá thượng, trong chuyện này chi tiết, dù ẩn hàm một chút căn bản là không thể hướng chỗ sâu suy nghĩ tản khóc sự thật. Đầu tiên, từ Trịnh Vô Phong tại trên quảng trường để lại không ít vết kiếm đi lên nói. Hắn hay là khổ chiến một thời gian ngắn. Tiếp theo, Trịnh Vô Phong là bị kiếm của mình đóng đinh tại cột đá phía trên. Đan Tửu hai điểm này mà nói. Một chút nghĩ sâu Tửu thật làm người ta không rét mà run, Trịnh Vô Phong có thể khổ chiến một thời gian ngắn, còn để lại như thế uy lực vết kiếm, điều này nói rõ hắn không phải là đụng phải đánh bất ngờ, mà là đầy đủ phát huy ra tới thực lực của mình. Nhưng là, tại Trịnh Vô Phong đã đầy đủ phát huy ra thực lực mình điều kiện tiên quyết. Hắn là bị địch nhân tại chiến đấu trong cấp đi bộ kiếm, sau đó thì ngược lại đâm chết ở nải dáng góc to cột đá thượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ địch nhân đích cá nhân năng lực, rất có thể tại phía xa Trịnh Vô Phong trên. Đầu tiên là mẹo vờn chuột một loại để cho hắn thi triển ra tất cả của mình bộ bản lãnh, cuối cùng cũng là chơi chán như vậy nổ lên làm khó dễ, tại trong nháy mắt đoạt kiếm giết người, ngang nhiên đi. Đây mới là đối với trước mặt thế cục hợp lý nhất giải thích. Hai người này đối mặt tàn khốc chuẩn thực, nản lòng toái trí hết sức. Đã là cái gì chống cự tâm tư cũng không có, bởi vì bọn họ đột nhiên phát giác chống cự đều hoàn toàn là một hết sức phí công chuyện tình, bất quá, lúc này từ Hổ đạo sĩ vẫn hít sâu một hơi, mạnh thanh nói: Chớ để quên mất chúng ta dọc theo đường đi bị ảo cảnh lừa gạt bao nhiêu thứ, Trương Chân Nhân. Đối phương chính là quỷ hồ chi lưu, trời xanh có thể theo dõi lòng người, âm mưu ảo thuật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây hết thẻ rất có thể là bọn họ làm ra tới lấy giả đánh cháo ảo giác mà thôi. Trương Chân Nhân nghe sau này, lập tức hít sâu hai cái khí, dông nhiên nhắm hai mắt lại, chờ lại, lần nữa mở ra thời điểm, cũng là nhiều mấy phần kian định vẻ. Không sai, ngươi nói rất đúng, này nhất định là quỷ hồ làm ra tới kỹ lượng mà thôi. Nhưng này Trương Chân Nhân vừa dứt lời, cũng là nghe được nơi xa truyền đến một tiếng âm trầm thanh âm cũng là trực tiếp lướt qua lốt hai, vang ở hai người trong lòng. Ta nhớ được ngươi lão này thanh âm, chính là ngươi bị buồn, vốn lao tổ một đạo nguyên thần sao? Con hụy giật buồn, vốn lao tổ một sứ giả cùng thánh đàn. Kèm theo thanh âm này, dọc theo quảng trường mây mù một trận xô chao. Song xuất hiện một đạo cao lớn ảnh tử, nay ảnh tử đại khái yếu nhất đều có ba thước, bày biện ra ba thủ sáu tay bộ dáng đi tới, theo người lẩy nhích tới gần, có thể nhìn thấy nó da khô héo khô đứt, ngoại hình cũng là cùng thầy khô tương tự, mà ba đỉnh đầu cũng là cái loại nảy bộ lông thưa thớt, xương bọc da âm tà hồ thủ nhìn qua hết sức tà dị âm trầm. Dĩ nhiên, khiến người chú mục nhất, hay là người nổi sau lưng sôi trào dãy rủ cựu điệu có đuôi, hoàn hoàn đang sen, theo dòng đưa còn có thể ken két rung động. 9 cái đuôi, tỏ vẻ tu vi ít nhất cũng đã 900 năm, nhưng là, chỉ cần không có bước qua kia ngàn năm đại tiên tiếp, coi như là đạo hạnh vượt qua ngàn năm, thậm chí 2000 năm, cũng vĩnh viễn cũng là 9 cái đuôi. Đây chính là Cựu Vĩ Hồ. Hơn nữa hay là loại này một số thi một loại quỷ hồ hình thái. Điều này chẳng lẽ chính là nuốt mây mù sơn trong phía sau màn hấp thụ đích thực diện mục sao? lấy loại này hình thái thường lui tới nhân gian, chẳng lẽ chính là nó có thể tránh né lôi kiếp đích căn bản nguyên nhân. Đây hết thệ Trương Chân Nhân cùng Từ Hủ đạo sĩ hai người cũng không có tới kịp ngẫm nghĩ mảnh nghi cứu, bọn họ nhìn thấy này tội khôi họa thủ hiện thân, cũng là hết sức dứt khoát dứt bỏ rồi hết thảy, tức giận hỏa diễm ở trong lòng bay lên vòng vũ máu ngự thiên sách trường mới nhất. Nghĩ đến những thứ kia chết thảm đồng môn đệ tử, Từ Hủ đạo sĩ gầm lên một tiếng, rút ra tùy thân đeo âm dương kiếm gỗ đạo vào đầu liền chém. Mà Trương Chân Nhân thì là hít sâu một hơi, ôm lấy của mình Trạm Tiên Hồ Lô, từ Hồ Lô miệng trong bỗng nhiên chạy ra đi ra một đạo tia sáng. Giữa sáng này phảng phất có như trước, cũng là giết lệnh được bằng, vừa xuất hiện sau này, liền trên không trung trượt như cá lội như vậy không ngừng toán loạn, du tộc, căn bản cũng thấy không rõ thật ra thi thể. Trương chân nhân liền vẫn duy trì này tư thái, cả người ánh mắt cũng đã ngốc trợn, hắn đã đem nguyên thần của mình cùng tế luyện Trảm Tiên Hồ Lô hợp hai là một, không muốn để ý hết thảy chém giết trước mặt này sinh tử đại địch, chỉ sợ thân thể bị hủy cũng là sẽ không tiếc. Từ Hổ đạo sĩ lúc này đã là kiếm, phù đều xuất hiện, phách phách bạch bạch giống trận cùng này cựu vĩ hồ đánh cho khí thế ngất trời, hắn vốn chính là Mao Sơn môn hạ tinh anh, cộng thêm thiên tư cũng là chắc tuyệt. Huân nữa cũng hết sức dụng tâm, cho nên rất là bị tròng cửa tại bổ. Lúc này sống chết trước mắt, từ Hổ đạo sĩ cũng là không chút nào nương tay, mỗi một lần công kích cũng là cùng kẻ địch giãy mất, thế không nương tay đả pháp. Mà Mao Sơn môn hạ am hiểu nhất cũng chính là đối phó quỷ vật, mà lúc này này cựu vĩ hồ rồi lại là trước mắt loại này quỷ hồ hình thái, tiên thiên thượng đã bị khắc chế, từ Hổ đạo sĩ si thi triển ra thiên sư phù pháp mặc dù không có đánh trúng, nhưng này cựu vĩ quỷ hồ bị hỏa tinh dính vào, nhưng cũng là phạm vật như da thịt tiếp xúc đến axit sulfuric dịch như vậy, xèo xèo rung động, lại càng toát ra đại lượng màu trắng pha màn làm người ta lần rắc quỷ dị, đồng thời từ Hủ đạo sĩ kiếm gỗ đạo. Dung để đối phó người này, cũng là hơn hẳn thần binh lợi khí. Bỗng nhiên trong lúc, Từ Hủ đưa bàn tay một phen, lại thấy đến lòng bàn tay trái trong, rõ ràng có sắc lệnh hai chữ đỏ lòm mắt, nhưng căn bản không biết hắn là lúc nào giảo phá ngón giữa viết đi tới, sau đó liền gặp được hắn tóc dài hô to, ngay sau đó vừa lộn cổ tay, chính là lôi hỏa cuộn cuộn, một đạo trưởng tâm lôi thẳng đánh xuống. Đến lúc này, Từ Hủ cũng là vừa vận bắt được này yêu vật mệ môn. Nó mặc dù ít nhất đều có 900 năm đạo hạnh, nhưng là Này kinh người đạo hạnh chân chính thuộc về tự thân khổ tu ra tới, vẫn chưa tới 200 năm, còn lại toàn bộ cũng là dùng thôn phệ đồng nam đồng nữ chờ một chút tà thuật xây ra tới, so với còn lại yêu vật mà nói, càn sợ sấm đánh. Một kích kia trưởng tâm lôi sét đánh cũng dường như đánh xuống tới, lập tức tiểu linh này đầu ngàn năm quỷ hồ cũng theo đó sợ hãi, không nhịn được tiên sẽ phải lùi bước, chính là vào lúc này, Trương chân nhân nguyên thần ứng ký thác cái kia trạm tiên hồ lô tia sáng liền giống như bay lướt đi ra ngoài, vượt qua, như không có gì xuyên thấu này ngàn năm quỷ hồ cổ. Này Trương chân nhân cũng là thân kinh bát chiến. Biết đối phương này ba đầu sáu tay kinh khủng hóa thân nhược điểm đã cũng không phải là đầu, mà là liên tiếp ba đầu cổ, cho nên kia công kích liền làm cho cả đầu ngàn năm quỷ hồ yếu hại bị chế, thân thể đều hơi bị cứng ngắc. Sau đó từ Hủ đạo sĩ trưởng tâm lôi tiểu hung hăng bộ vào trên người của nó. Rắc. A, một tiếng giòn vang, này đầu ngàn năm quỷ hồ khô gãy thân thể lập tức tự trở nên cứng ngắc nám đen, càng làm người ngạc nhiên chính là, kia trên người thật là tốt mấy khối xương lại như phảng phất là bị phách tủ như vậy, tại trong nháy mắt tiểu tria 57, ba đùng ba bay vụt đi ra ngoài. Bắt được cái này thời cơ, Từ Hủ đạo sĩ si kiếm gỗ đảo cũng là mang theo trầm trọng gào thét tiếng gió từ trên xuống dưới bổ xuống tới, ba một tiếng chém ở này, ngàn năm quỷ hồ thiên linh hấp lên, lập tức nhìn thấy bị đánh trúng cái này đỉnh đầu lập tức tràn đầy vô số tiếng vỡ ra, như phảng phất là cự kẹp trôi qua cây hờ đảo, lay động mấy cái gục dưới đi. Nhưng là từ Hủ đạo sĩ si công kích cũng chưa xong kết, kiếm gỗ đảo cũng còn không có thu hồi, lại la giáo phá ngón giữa trên không trung viết nhanh một phần tự, chữ hướng về phía này ngàn năm quỷ hồ thân thể thoáng một cái, lập tức đã kia dẫn đốt, hỏa năng trừ hết thể âm hối vẩn, đây là muốn trạm thảo trừ căn tính toán. Nhìn xùi lơ dưới mặt đất đang hừng hực tiêu đốt ngàn năm quỷ hồ thân thể, kịch liệt thở hào hẹn từ hủ đạo sĩ cùng chương chân nhân hai người không nhịn được đồng loạt liếc nhau một cái, trong lòng hiện ra tới một khó có thể ức chế vui mừng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cứ như vậy tiểu xong việc? Chẳng qua là vừa lúc đó, này ngàn năm quỷ hồ kiệt kiệt tiếng cười lần nữa vang lên. Hắc <cười> hắc hắc hắc, ngươi cho rằng như vậy có thể đem lão tổ ta cho giết chết sao? Thật là ngây thơ. Chương 172, chương 181 tiền triều di tích. Ha ha a, các ngươi Mao Sơn thoạt nhìn vẫn có vài bà bả bản trà nha, lại còn cất giấu như vậy một tay bất quá đối với bổn tôn mà nói còn chưa đủ nhìn a." Kia Hồng Đại thanh âm nói. "Chủ nhân thần uy, vô địch thiên hạ." Từ Hủ đạo sĩ cùng Trương Chân nhân trăm miệng một lời nói. Hai người bọn họ ở ngoài mặt nhìn chưa ra bất cứ dị thường nào, thậm chí Từ Hủ đạo sĩ trước chặt đứt cái kia chân cũng là khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn nhìn chưa ra từng trải qua đứt rời dấu vết. "Này Hồng Đại thanh âm nói. Bổn tôn cơ duyên rất nhanh sẽ phải đến, ta đã âm thầm điều tra quá, người này người bị trấn áp sông núi xã tắc long khí, còn có yêu tinh mệnh cách, đang hẳn là đúng thời cơ ngợi, cộng thêm kia mệnh cách quỷ dị, tâm tư kín đáo." Cho nên tuyệt đối với không cho phép có cái gì làm lũa địa phương, hai người các ngươi bây giờ lập tức đi qua đem bọn ngươi đệ tử triệu tập lại, dẫn tới thiên ác động bên kia đi, trăm triệu không thể để cho kia sinh ra cái gì lòng nghi ngờ tới vô thượng võ pháp lập đậy. Đủ. Từ Hủ đạo sĩ bỗng nhiên nói, "Chủ nhân, thay vì nói như vậy, còn không bằng đem mọi người hướng địa khiếu trong đậy, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, không để lại nửa điểm dấu vết." "Không được." Nai Hồng Đại thanh âm cực không nhịn được quả quyết nói, "Địa khiếu bên kia chính là của ta người thật một phần chỗ ở địa, người này ngủ giấc cực kỳ bén nhẹ." Một khi tìm hiểu nguồn gốc tìm đi qua, khám phá này mấy trăm năm trước Tụ Vũ chí xuống tới mê cục. Như vậy chẳng phải là thất bại trong gắng sức? Không nên ma thượng, mau dựa theo phương pháp của ta đi làm. 3. Lâm Phong cẩn dĩ nhiên không biết trên quảng trường những thứ này quỷ bí vô cùng biến số, hắn điều có thể làm chuyện, chính là cẩn thận mà đề phòng đẩy về phía trước vào, cứu người không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể người cứu được không đến ngược lại đem mình cho đáp đi vào. Hắn men theo Mao Sơn đám người dấu chân xuyên qua thâm thúy khe rẽn, từ từ đến gần này thần bí mây mù trong núi, cuối cùng rốt cục cũng đứng ở này rộng rãi vô cùng trên quảng trường, mà lúc này trên quảng trường mây mù càng thêm thưa thớt, ớt, có thể nói toàn bộ tiêu tán cũng không quá đáng, vì vậy Lâm Phong Cẩn một cái nhìn lại. Có thể đem trọn cái quảng trường toàn cảnh đều cơ hồ là nhìn một cái không sót gì, ngay một đôi phía trên có kỳ lạ hoa văn hoa biểu trụ cũng là thu hết vào mắt, thậm chí liền quảng trường ở xa xây dựng tại khe sâu trong một mảnh cung khuyết và vân vân tất cả đều là vừa xem hiểu ngay. "Uy, Tiểu Kim, nơi này có trận thế sao?" Lâm Phong Cẩn mặc dù phán đoán không ra nguy hiểm gì, nhưng là hay là cẩn thận hỏi thăm một câu. Thủ hào Kim cũng là rất dứt khoát nói: "Nếu là có lời mà nói, ta sẽ trước đó nhắc nhở ngươi." "Chủ nhân." Ngay cả như thế, Lâm Phong Cẩn cũng là chút nào cũng không dám tác đại, đầu tiên là nửa quỷ trên mặt đất, cẩn thận vượt thẳng trong chốc lát xây dựng quảng trường đá phiến, sau đó bắt đầu quét đi phía trên tích lũy xuống tới bụi bặm cùng bụi đất vỏ cứng, liền nhìn thấy phía trên có một hàng chữ. "Này chấm tất hướng. Ta võ Duy Dương, xâm ở tại chi cương, lấy kia hung tàn, ta phạt dùng trưng bày, ở tại suốt có ánh sáng." Chuyến đi này chữ là tại khoe quốc quân chiến công, tiếp theo sau đó trên lên nhìn lại, Từ lý quảng trường mặt ngoài tích hồi sau, là có thể nhìn thấy tuyên khắc vào phía trên hoa văn đồ án, rõ ràng là một bị trinh phạt quốc gia sợ hãi tiến công, dâng lên phong hậu cống phẩm tình hình, trong đó có một đầu bị cung phụng tới dị thú, đã bị buông thả ở hoàng gia Lâm Viên vạn sinh trong viên, thấy được này đầu dị thú, có thể hiểu thế hệ này vệ đế uy hoàng võ công. Lâm Phong cẩn cứ như vậy một đường quét dọn bụi bặm nhìn sang, phát giác quảng trường này hạ nửa đoạn cũng là tương tự điều khắc bức tranh. Trên căn bản cũng là bị tuyên khắc đi ra ngoài, tuyên dương đại vệ chiêu thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, chăm quốc tới chiêu thịnh thế cảnh tượng. Mặc dù Lâm Phong cần lúc này đối với mình địa lý Vương vị cảm thấy đầu đầy mê hoặc, nhưng là hắn cũng là biết đại khái, này mây mù sơn trong từng đã bị hoàng gia hóa địa, vị liệt là vạn sinh viên tồn tại. Như vậy, hoàng thất ở nơi này thâm sơn trong xây dựng như vậy một chỗ kiến trúc bảy cũng không có gì thật lý kỳ, có lẽ là dùng để hành động săn cung thuần tại sao, mà hoàng gia cơ mà chuyện, lại có bao nhiêu người dám ở tại lấy ra đi lắm mồm nói lung tung đây này. Vì vậy không muốn người biết lại là rất bình thường. Nhưng là Lâm Phong Cẩn đột nhiên lại liên tưởng đến chỗ này lại tồn tại núi Thẳng Cửu Hữu chỗ sâu địa khiếu tồn tại, đột nhiên lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn tính cách vốn chính là cẩn thận, vì vậy cũng không vội vàng đi tú người, liền tiếp theo bắt đầu cất bước bước về phía quảng trường trên nửa đoạn, sau đó hy vọng có thể từ trên của hắn Bích Họa trong tìm kiếm được một chút tương quan tin tức. Nay trong đó Lâm Phong Cẩn cũng là thấy được kia Trịnh Vô Phong Hải Cốt, tiếp nối chính là hắn nhưng không có Mao Sơn thư tử kiến thức, cho nên cũng không có phân tích ra cái gì, chẳng qua là biết một rất lợi hại kiếm thủ chết ở nơi này, sáu chẳng qua là tại Lâm Phong Cẩn ở trong mắt. Loại này tà môn được quan trọng hơn địa phương, nếu là không có người chết đó mới là quái sự. Tại kế tiếp điều tra chồng, Lâm Phong cẩn phát giác một quái sự, không biết tại sao, càng là nhích tới gần quảng trường trên nửa đoạn, phía trên tuyên khắc bích họa và vân vân lại càng phát lộ ra vẻ mơ hồ, thoạt nhìn như phảng phất là bị sa mạc trên gành bãi mặt cái chủng loại kia. Mấy mấy cấp cuồng phong suy phất mà qua, hơn nữa trong cuồng phong còn lôi cuốn đại lượng cát sợi tảng đá một loại, phong thực được phá lệ nghiêm trọng. Lâm Phong cẩn cố gắng phân biệt, phát giác này mênh mông trên quảng trường phương bích họa thì là ở ghi lại tự thuật vạn sinh viên trong rầm rộ tựa hồ Liển Thánh thú kỳ lần đều kinh động, bởi vì cái gọi là thánh thú gia, thánh đạo sướng, liền cũng là tại đại vệ quốc quân hát tán ca đại họa sĩ đọc đầy đủ. Trên quảng trường bích họa dùng trên diện rộng văn chương đang ở ca công công đức, bất quá, Lâm Phong cần vừa phát hiện, cho đến cuối cùng mấy tấm bích họa, này kỳ lần đối với ngay lúc đó đại vệ minh đế miệng phun tiếng người, báo cho nói là đại vệ thịnh thế đã có thể nói là bạch thế lưu danh, cũng là cất giấu một lớn lao thai hoàng ẩm. Bích họa đến nơi này, cũng là tại mấu chốt nhất địa phương trở nên mơ hồ, đến tuột cùng là cái gì thai hoàng ẩm cũng là ẩn mất, sau đó Lâm Phong cẩn lại phương xem xét, phát giác hàm tiếp ở phía sau khắp đá bức tranh nội dung cũng là đứa quãng, tựa hồ tại giảng thuật xây dựng nơi này gian khổ quá trình, tựa hồ lại đăng cái chỗ này phát hiện có một sâu không thấy đáy địa hiếu, rất nhiều người mặc thịnh trang y quan, rất long trọng bộ dạng, bên cạnh còn có một chút võ trang đầy đủ binh sĩ. Khiến một không lô đồ, tựa hồ muốn dùng đồ chơi này nhân làm tế phẩm tới tiến hành tế tự, kế tiếp, bích họa vừa ghi lại lịch đại đại vệ hoàng đế đều sẽ đến tới đây tiến hành một chút thần bí nghi thức bốn. Những đồ này thấy vậy Lâm Phong cẩn cái kia là không hiểu ra sao. Ngụy muốn trở lại như cũ những thứ này phá thành mảnh nhỏ đồ, nhưng thật sự là tương đối khó khăn, hơn nữa trên quảng trường này diện bích bức tranh ghi chép tin tức, hoàn toàn cũng là phía chính phủ truyền lại đưa cho người tin tức. Mọi người đều biết, phía chính phủ tin tức khoảng cách chân tướng khoảng cách đoán trừng ít nhất cũng là cách xa vạn dặm xa, coi như là nhà trắng phát ngôn nhân nói đồ vật, đều thường thường muốn từ mặt trái đi hiểu, vì vậy coi như là những thứ này đều khắc lên tin tức đầy đủ, đoán trừng đều cùng mai một tại lịch sử trong đích thực tướng có cách xa vạn dặm khoảng cách, huống chi những tin tức này còn không hoàn toàn. Bất quá Lâm Phong cần quan tâm trọng điểm cũng không ở nơi này chút ít thượng. Hắn cũng không phải là nhà lịch sử học, đầu tiên mục đích của hắn là cứu người, dĩ nhiên, là muốn tại bảo toàn tự thân dưới tình huống, quên mình vì người loại chuyện này Lâm Phong Cẩn còn không đến mức đi làm. Tiếp theo, Lâm Phong Cẩn cũng không có quên mất, mình là tới máy móc tầm bảo, đây mới là hắn ngàn dặm xa xôi bất kể vất vả cực nhọc chạy tới địa phương quỷ quái này nguyên nhân. Nếu không nghe lời, tại Đông Lâm thư viện nốc không tốt sao? Còn có mỹ nhân Như Ngọc, phu mãn Nhi ôn nhu hương vẫn chờ hắn đây bảy lúc này, Lâm Phong Cẩn không sai biệt lắm cũng muốn quên mất mình đã bị lao đầu tử kéo lang sướng chuyện tình. Cố Tiếp Lâm Phong Cận vừa đi xem nhìn trên quảng trường cái kia một đôi dáng vóc to hoa biểu trụ, sau đó xem xét một ít cụ bị đinh ở phía trên thi thể, vẫn là không thu hoạch được gì, thậm chí một ít sao danh trấn thiên hạ vô phong kiếm lúc này cũng là linh khí mất sạch. Lâm Phong Cận dĩ nhiên đối với một thanh sắt vụn cùng một đống bạch cốt không có gì hứng thú, cho nên rất dứt khoát xoay người đi về phía quảng trường cuối. Lâm Phong Cận cảm giác mình phải nắm chặt thời gian, vì vậy hắn không biết lúc này trên quảng trường không có mây mù có phải hay không thái độ bình thường, ai cũng không thể khẳng định một giây sau mây mù sẽ mãnh liệt quay mà đến, mặc dù có trận gió túi hộ thân Nhưng ngồi hiện tại này cơ hội thật tốt, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian tìm tòi một phen còn lại địa phương, trọng điểm chính là quảng trường đối diện cung thất. Lúc này sẽ phải nói một chút quảng trường này phụ cận kết cấu, thật ra thì này rộng rãi quảng trường chính là xây dựng ở tại một chỗ giữa Sơn Cốc, từ chính diện tiến vào Sơn Cốc sau này, tương đương với tụi bước lên quảng trường hạ nửa đoạn, mà Sơn Cốc kết cấu có chút tương tự với như tự, chứ, quảng trường bị vây Sơn Cốc nam phương, mà cung thất bị vây quảng trường bắc phương, trung gian ở giữa nhưng có một cái vượt qua ngăn cách, nhưng thật ra là lớp kiến cao gần mấy trăm trượng, độ rộng cũng đạt tới 2300 thước lưng núi vất đá, chẳng qua là tại nhất bên phải xuất hiện một cách đại khái 50m lớn lên cửa ải, đây chính là liên tiếp cung thất cùng quảng trường lối đi. Làm khoảng cách quảng trường phía bắc cung thất càng ngày càng gần sau này, bởi vì Lâm Phong gần gần đây 1 năm tới luôn chăm phương ngàn kế tại đánh hoàng cung chú ý, cho nên liếc thấy đi ra ngoài, này cung thất mặc dù lộ ra vẻ hết sức cũ kỹ rã nát, lâu năm không tu sửa, nhưng từ bên ngoài nhìn vào đi ra ngoài chính là rất rõ ràng đại vệ triều phong cách. Lâm Phong cẩn đi vào đến nơi này cung thất cửa sau này, hơi dừng lại hạ xuống, phát giác cũng không có trong tương tự hội bại hơi thở mà bên trong mặc dù ánh sáng mờ mờ, hắn cũng là có nhìn ban đêm năng lực, cho nên cũng không tại nói xuống. Cho nên hắn rất nhanh tiểuu cất bước đi vào. Nay cung thất trong cách cục hết sức to, khắp nơi đều biểu hiện ra mênh mông đại khí, thậm chí có thể ghiu nhớ năm đó đại vệ đế ở chỗ này trú lưu, cung nhân chân đi siêu mẹo, cấm quân dược vân phồn thịnh cảnh tượng, bất quá nhìn trước mắt điêu linh đồ nát, cũng là lộ ra vẻ hết sức thế lương, nơi này màn vải và vân vân đều mục, vừa đụng tiểu hư, phảng phất bại giấy, cái gì làm bằng gỗ da cụ đều hoàn toàn mục nát, đặt chân nặng một chút sẽ rầm một tiếng sụp xuống, xuống tới. Lâm Phong cẩn tiến vào cung thất trong sau này đã là bước nhanh đi qua hai cái lối đi, bước tiến của hắn mại rất mau, nhưng là tự thân đề phòng cũng là chút nào cũng không có thư giãn nửa điểm, đột nhiên trong lúc, bên cạnh cửa sổ rầm một tiếng bị giải khai, ngay sau đó chính là đại đoàn bụi bặm dâng lên, gay mùi huyết tinh khí xông vào mũi, Hàn Quang chớp động, một cây chủy thủ đã làm lực đâm thẳng tới. Chương 173, chương 183 kia cái bí mật. Lâm Phong cẩn dưới chân tăng sức mạnh, chạy nước rút hướng tiền phòng, vượt qua một cái hành lang sau, liền nhìn thấy phía trước cuối một chỗ phòng môn hộ mở rộng ra, đen ngòm tựa như một đầu cự thú miệng rừng như Lâm Phong Cẩn cũng là dĩ nhiên không hãi sợ, đã làm xong để phòng bước đi đi vào, liền phát giác này phòng rổng ỉn nằm úp một người, cũng không nhúc nhích, mà tim đập hô hấp và vân vân đều hoàn toàn ngừng. Lâm Phong Cẩn đem người này lật ra tới đây, vẫn là một tờ quen thuộc khuôn mặt, chính là Mao Sơn mọi người trong một họ Lưu đệ tử, người này trầm mặc ít nói, lúc này lại càng không thể nói ra bất kỳ lời của thần côn thường lui tới. Con ngươi của hắn đã lớn hơn, khóe miệng có rõ ràng vết máu, hẳn là trọng thương nôn ra máu mà chết. Đi ngang qua một phen cẩn thận kiểm tra sau này, Lâm Phong Cận cũng là chỉ đánh phải ra khỏi người nọ là bị đả thương nặng nội tạng mà chết kết luận, còn lại vẫn không có đạt được bất kỳ đầu mối, cũng là không hiểu ra sao. Như phảng phất là tối tăm trong cũng có một trưng bày quỷ dị khăn lau, đem hơn hết thể đều loại bỏ rớt. Cuối cùng, Lâm Phong Cận chỉ có thể cao mạnh bắt đầu bắt đầu đánh giá bốn phía sáu người này, biết rõ mình đã bị bị thương nặng, cũng muốn một đường nôn huyết cũng là muốn tới đến cái chỗ này, là cái gì rất trọng yếu đồ hấp dẫn lấy hắn sao. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn dưới, Lâm Phong Cận nhất thời cũng có chút tim đập rộn lên lên. Bởi vì này phòng cách cục cũng có chút kỳ lạ, cửa sổ rất nhỏ xây dựng rất chắc chắn, hơn nữa liền ngăn cách giá tử và vân vân cũng là tạng đã làm. Này nói rõ là ở phòng cháy bảo vệ, hẳn là một gian kho phòng a. Lâm Phong cẩn tùy ý tìm tìm, cuối cùng bắt đầu phiên động bên trong phòng quan tài chín vui mừng nhất thời xảy ra, nơi này giả cũng là đại lượng hồ sơ, mặc dù vừa đụng cũng đã nấu nhừ, nhưng là Lâm Phong cẩn lật đến trung gian, ở giữa thời điểm, cũng là tìm đến một tờ đầy đủ bản đồ. Đồ. Đúng vậy, bởi vì quân sự bản đồ loại này trọng yếu đồ, thường xuyên cũng là muốn không cầm quyền ngoài sử dụng, khó tránh khỏi có gặp phải trời mưa hoặc là tráo thấp hoàn cảnh thời điểm. Truy dính thủy tiểu mơ hồ được rối tinh rối mù sao được? Chẳng lẽ sẽ đánh rạc rồi? Vì vậy quân sự bản đồ đầu tiên là muốn gì đúng? Thứ hai, thường thường đồ chơi này nhân cũng là dùng chế chơi qua gia châu chế luyện, hơn nữa còn muốn đúng hạn tượng, dù, cho nên cái phao không cần, trên bản đồ đường thẳng và vân vân cũng là để cho nữ nhân theo đi tới, cho nên kêu bảo đảm chất lượng kỳ muốn dài nhiều lắm. Lâm Phong cẩn liền mở ra tấm bản đồ này, hắn tự nhiên cũng là ôm hết sức gìn kín sợ tâm tư, bất quá cẩn thận kiểm tra cũng là không có phát giác bất kỳ có bị gian lận dấu vết. Vì vậy đem trên bản đồ này, dấu hiệu cùng mình trong lòng trí nhớ cái kia phó bản đồ nhất nhất tiến hành xác minh, rất nhanh liền đi tìm chỗ tương đồng. Không sai, rõ ràng nhất điểm giống nhau chính là phía ngoài trên quảng trường này một đôi cổng lỗ to lớn hoa biểu trụ lớn. Lấy này hoa biểu trụ lớn làm trung tâm lợi mà nói, như vậy chuyện kế tiếp tiểu đơn giản, hết thảy cũng là nước chảy thành sông. Lâm Phong Cẩn máy móc, rất nhanh liền phát hiện, mình muốn tìm đồ nhưng căn bản không có ở đây này một chỗ trong cung thất. Cửa vào cũng là cho dù ai cũng không lý ra. Bởi vì Lâm Phong Cẩn lúc này phát giác đoạt bảo cửa vào, vào vị trí ở tại quảng trường cuối. Di trong chữ đang lúc cái kia một vượt qua trên vách đá. Nếu tìm được rồi ra vào cửa, Lâm Phong Cẩn lúc này liền muốn nắm chặt thời gian đuổi đi qua, nhưng không biết tại sao, lúc này trong lòng vẻ này mãnh liệt tạo nao tâm tình vừa lần nữa hiện lên đi ra ngoài, tựa hồ một cái thanh âm ở trong lòng mãnh liệt gieo họ lập tức đi trở về phủ mới là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, Lâm Phong Cẩn là một lý trí người, điều bí mật này từ Tây Tần mất nước mặt đại hậu duệ nơi truyền lại tới đây, trong lúc hắn hao tổn tâm cơ, bỏ ra không ít thật nhiều, mới đưa năm xưa nốt đại vệ ba đều hằng cùng trong bí mật này cho đào móc đi ra ngoài lại muốn Vương Nghị cách đi tới nơi này, muốn hắn tại khoảng cách bí mật này gần trong gang tấc thời điểm cứ như vậy xoay người lùi bước, này, làm sao có thể? Cho nên, Lâm Phong cẩn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó một lần nữa trở lại trên quảng trường. Lúc này, bởi vì trên quảng trường mây mù không biết tại sao trở nên hơn mỏng manh, trời xẻ cũng hay là có chút trong sáng, bất quá không khí trong lại có một loại không an phận quỷ dị, không khí tại du nhân như xanh, Lâm Phong cẩn đỗng nhiên trong lúc cũng là nghe được bốn phía truyền đến rắc. A a, rắc. A a, nhỏ vụn thanh âm. Trong lòng Hán Cát Kinh, vội vàng đánh giá ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên liền gặp được trên quảng trường khắp mọi nơi cái kia chút ít nhỏ vụn cục đá nhỏ lại đều ở tự hành hướng một chỗ cồn đọng tới, ngay sau đó, ngay cả Lâm Phong Cẩn bản thân cũng cảm nhận được một股 khủng lồ hấp lực, tựa hồ muốn túm ở cả người hắn hướng quảng trường phía bắc cuối tha đi qua. Nay cả Kinh quả nhiên là không phải chuyện đùa, Lâm Phong Cẩn lập tức nhìn về phía quảng trường phía bắc cuối, lập tức tiêu phát giác, nơi đó vang lên đủ ủ thanh âm, tựa hồ hữu cơ quan đang bị gây ra, sau đó đang ở chính bắc mặt, kia dáng vóc to hoa biểu chủ đối diện 999 bộ ở ngoài. Trên quảng trường có khổng lồ đá phiến bắt đầu hướng hai bên trái phải tách ra, lộ ra dưới vừa mới cái cự đại thâm thúy đen xẻ cự huyệt, kia đen xẻ cự huyệt căn bản là không cách nào dùng bình. Thương tiếng nói cùng hình dung từ tới miêu tả, nhìn qua ấn tượng đầu tiên chính là không đáy một loại thâm thúy, điên cuồng há cảm. Khổng lồ hấp lực chính là từ nơi này đen xẻ cự huyệt trong truyền tới, Lâm Phong cẩn lập tức liền nhớ lại tới trước Mao Sơn chư tử theo như lời nói, nói này mây mù sơn trong chỗ sâu, rất có thể có một địa khiếu tồn tại, thậm chí là liên tiếp cửu u cùng nhân gian lối đi điều tế đọc đầy đủ. Bây giờ nhìn lại Bọn họ theo như lời nói chính là tại nhất nhất xác minh. Lâm Phong Cận dĩ nhiên không muốn đi này đèn xe cự huyệt trong đến ngắm cảnh một giờ, cho nên hắn rất dứt khoát ngồi còn có thể kháng cự này hấp lực thời điểm, thoát được rất xa, hơn nữa tìm xong rồi tương ứng chỗ ẩn thân cùng leo lên địa phương. Nay khủng lỗ hấp lực đại khái kéo dài có khoảng gần nửa canh giờ, sau đó đã nghe đến điệu Việt chỗ sâu lại truyền đến kinh thiên động địa khủng lỗ tiếng gầm gừ, Lâm Phong Cận trước cũng đã rất xa nghe được quá thanh âm này, cho nên sớm có chuẩn bị, rất dứt khoát đem của mình tính giác cho cưỡng chế xi bức chế lên, nếu không nghe lời cơn phải bị này tiếng gầm gừ sống sợ sở sở đánh chết không thể. Trước cách được rất xa đã là nghe được tiếng thét này tại Thiên Sơn vạn khe trong điên cuồng xung kích, va chạm, phản phất là tại thống khổ cực độ cùng hành hạ bên trong gieo họ ra tới, chớn ngắc đầu người ngất hoa mắt, lúc này kéo xuống gần đây khoảng cách tới tiến hành lắng nghe, lại càng cảm thấy thanh thế kinh người, Lâm Phong cẩn nhắm chặt hai mắt, nín trợ tức, cũng là cảm thấy phía dưới cả vùng đất tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy. Bất quá chính là bởi vì là dựa vào gần như muốn nghe, cho nên mới có thể rõ ràng hơn rõ ràng cảm giác được, đúng là cực kỳ kịch liệt tiếng gió tại gạc khe. Bởi vì quá mức giống quá thống khổ tiếng quát tháo tròn nên mới phải khiến cho người lũ giác. Đợi đến này tiếng rít dừng lại sau này, vẻ này vô cùng cường đại lực hấp dẫn tựu biến mất, thay vào đó là hết sức mãnh liệt phun sẹo, dưới đất chợt gió từ nơi này địa khiếu bên trong kịch liệt vô cùng phun sẹo đi ra ngoài, vừa tiếp xúc với nảy dương thế hơi thở, liền nhanh chóng biến thành đại đoàn đại đoàn bạch xẻ sương mù, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tọ khắp mở ra, đây chính là mây mù sơn kinh niên mây mù cũng sẽ không tản đi đích tự tướng. Về phân loại này thần bí hiện tượng, Lâm Phong cẩn đoán rất có thể cũng cùng biển rộng cháo tịch có một chút liên hệ, căn cứ dân bạn sứ thuyết pháp Đại khái cách thượng mấy năm, sẽ xuất hiện mây mù trên núi mây mù toàn bộ biến mất tình hình, đây chính là chỗ này địa khiếu trở về hấp lực đặc biệt lợi hại nguyên nhân, tu phảng phát hàng năm biện rộng cháo tịch cũng sẽ xuất hiện lui cháo lui được phá lệ lợi hại tình hình, cho nên tại phía xa dưới trấn núi, cũng có thể nghe thấy địa khiếu bên. Trong truyền đến kịch liệt giống tiếng hú gió. Đại khái suốt đợi chờ gần nửa canh giờ, đất này khiếu phụt lên mới hoàn toàn kết thúc, hẳn là xây dựng tại trên quảng trường cơ quan không có cảm xúc đến còn lại ngoại lực tác dụng, kia hai khối dáng góc to đá phiến liền một lần nữa chậm rãi khép lại, trở nên thiên ý vô phùng. Lâm Phong cần lúc này mới từ ẩn thân nơi đi ra ngoài, lòng vẫn còn sợ hãi xem xét một phen, không nhịn được sẽ nghĩ này, đại vệ triều quân vương không có chuyện gì làm, chạy đến cái này quỷ dị địa phương tới làm cái gì? Còn riêng xây dựng một chỗ hành cung. Bất quá giống như là đại vệ triều loại này vắt ngang mấy trăm năm quái vật lớn, vô luận là truyền thừa số mệnh hay là long mạch cũng là khổng lồ vô cùng, sau lưng có cái gì nhận không ra người bí mật cũng không ly kỳ, các đời đế vương cũng không có cái gì thân tình. Theo Lâm Phong cần biết, vì theo đuổi ngàn năm khó gặp gỡ giờ lãnh hạ táng, thậm chí đem thái thượng hoàng cùng thái hậu sống sợ sợ tìm chết hạ táng chuyện tình. Sách sử phía trên cũng là lúc có ghi lại, chớ đừng nói chi là, là cái. Dĩ thứ theo, vì vương triều hưng thịnh truyền thừa, vì mình trường sinh, các đời đế vương cũng có thể nói là chuyện gì đều làm ra được. Lúc này đợi đến hết thệ đều bình tĩnh trở lại sau này, Lâm Phong cần biết mình hẳn là có rất nguyên vẹn thời gian tới làm việc, cho nên hắn cũng là không thể nâng cấp, mà là đi tìm tới chút ít tuổi cho mình lấy chút ít cơm nóng được ăn. Vừa nhắm mắt nghỉ ngơi một thời gian ngắn, đem của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó liền bắt đầu dọc theo trong đầu trí nhớ lộ tuyến đi tới. Căn cứ kia trên bản đồ ghi lại, quảng trường là bị xưng là trấn Thiên môn. Mà cung điện nơi này thì là bị xưng là Lạc Cung, Trấn Thiên môn cùng Cức Cung ở giữa một ít con hiểm trở lưng núi vách đá được gọi là Mã Mạch. Can cứ Long Bảo Tàn góc trên bản đồ ghi lại, Lâm Phong Cẩn bước đầu tiên sẽ phải đi đến Mã Mạch thượng. Này Mã Mạch hàng năm cũng muốn chịu đựng khẽ hấp một hô trận gió sui phất, cho nên phía trên thảm thực vật cũng không tươi tốt, như phảng phất là hoa sơn, thái sơn như vậy, chỉ là có một chút ngoan cường đuổi cây cùng thực vật tại sinh trưởng. Lâm Phong Cẩn đang rầu rĩ làm sao leo trèo đi tới thời điểm, cũng là máy móc, đi tới có dấu hiệu địa phương, cũng là vẫn cảm thấy không cách nào khả thi. Bất quá cho đến Lâm Phong cẩn đưa bàn tay theo như đến trên vách núi đá sau này, lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, thì ra là nải máo mạch phía trên, lại có một tầng khô héo cỏ xỉa. Thứ vật, đồ chơi này nhân hẳn là hạ thu lúc sinh trưởng được phá lệ tươi tốt, hiện tại bắt đầu mùa đông sau tụi khô héo, bất quá đụng đứng lên vẫn có khe bắn ra xỉm. Nay loài xỉa khô héo sau này, dán chặt ở nham bích trước mặt trước, cũng là lộ ra vẻ cùng nham thạch xẻ chạch không sai biệt lắm, không nhìn kỹ căn bản nhìn chưa ra, tương đương với nham bích thượng mông một tầng rất tốt ngụy trang. Lâm Phong cẩn đưa tay nhấn một cái, cũng là cảm thấy theo như đến địa phương đột không đến lực, tựa hồ có doanh doanh động, trên tay vừa dùng lực, xẻ đem khô héo cỏ rỉ rêu vật chất tầng ngoài cho chơi bộ phá, thanh âm kia cùng xẻ giấy dai dường như. Chương 174, chương 185 cùng sở hổ đi đích thực diện mục. Lâm Phong cẩn trô đứng đứng thẳng địa phương, cũng đã có thể thấy được phòng tiếp khách hậu tiến, thì là phát giác bên trong bố trí lại càng sạch sẽ xoẹt, thanh đũ thoát tục, trên vách tường cũng là vây quanh gấm vóc, trên mặt đất để hai tiểu một đại học năm ba cái bàn trà, hai con tiểu bàn trà một tạ một hữu đem đại bàn trà thổi phòng ở trung ương. Bên trái tiểu trên bàn trà Để một chậu hoa lan, Lâm Phong Cận vốn là khẽ quét mà qua, nhưng nhìn nhiều một cái, sắc mặt nhất thờiwidetilde thay đổi, bởi vì kia hoa lan chậu hoa thoạt nhìn hẳn là làm bằng gỗ, nhưng là chậu hoa mặt ngoài lại có đại lượng chi chít với cá hình dáng hoa văn, phía trên nhưng ngưng kết có trong suốt rõ xương. Lâm Phong Cận kiến thức rộng rãi, lập tức cừu phân biệt đi ra ngoài, dùng để chế tạo hoa này, buồn đầu gỗ chỉ sợ là không phải chuyện đùa. Nghe nói chơi thuyền trên biển, đặt tới cực đông nơi, là có thể đã tới một chỗ rộng rãi vô ngần đại lục, này trên đại lục sinh trưởng tuổi thọ có thể dài đến vài ngàn năm cự mục, chính là một loại màu đỏ diệp tử gỗ sam. Loại này cự mục căn bản là không thể nào dùng che đầu cái cưa, Chắc ơi, mà chỉ có thể cày tụi tới tiến hành đốt cháy, một bộ cự mục muốn suốt đốt cháy 7 ngày đêm mới có thể bị đốt đoạn linh vụ nói. T cây cối sinh mệnh lực vốn là cực kỳ ương ngạnh, cho dù là chỉ còn lại xuống tới cái cái cọc gỗ cũng có thể sống sót, huống chi là loại này sinh mệnh lực dài đến vài ngàn năm cự mục. Đem một tâm hái xuống tới sau này, dùng để điêu khắc thành chậu hoa, là có thể tự động hấp thụ trùng quanh tiên địa nguyên khí cùng dưỡng khí tới gắn bó nó tự thân sinh mệnh sức sống, vị trồng ở trong đó thực vật cũng là có thể được kích lợi không nhỏ, không cần bón phân tới nước vân vân. Loại này lấy một dục một biện pháp, chính là nhân công đào tạo trong thiên hạ linh dược tốt nhất phương thức, so sánh mặc kệ tại tự nhiên hoàn cảnh trong sinh trưởng càng tốt. Căn cứ Lâm Phong cần biết tin tức, tương đều phát mại hội cử hành nhiều giới, cũng là chẳng qua là tại 12 năm trước, có người bán ra này Mộc tinh châu hoa một bộ 4, kêu giá 13 triệu lượng bạc trắng. Cuối cùng lên nào nào đến 1800 vạn 2 bị mua đi, từ nay về sau cũng không có tái xuất hiệu quả, có thể thấy được kỳ chân hi trình độ. Dĩ nhiên, lúc này núi này bụng trong quỷ dị mà thất, tất nhiên cùng tiền triều đại vệ có thiên ti vạn lũ lý lặc lấy đại vệ chiêu thống trị thiên hạ mấy trăm năm tích lũy, muốn tìm một một tinh châu hoa hẳn là hay là không nói chơi. Bất quá, này chính là một chậu hoa cũng là trân quý như thế, trông ở trong đó cái kia một chậu hoa lan, đoán chừng cũng nhất định không phải phàm vật sao. Lâm Phong Cẩn nhìn kỹ lại, phát giác này bổn hoa lan thoạt nhìn vô luận từ tư thái hay là sắc hoa mà nói, cũng là một chậu tương đối danh quý đích tố tâm lan mà thôi, mà danh quý cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà nói, trên thực tế Lâm Phong Cẩn bảy đặt rưỡi trời đệ nhất nương khách quý bên trong phòng hoa lan, đều cùng này bổn phẩm tướng giá tiền sắp chỉ chẳng qua là đồ chơi này nhân bị như vậy trọng nặng chi để ở chỗ này, tất nhiên cũng có thể có đạo lý của nó sao. Nói về Lâm Phong cần mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể nào đem thiên hạ mọi sự vạn vật đều phân biệt đi ra ngoài, bất quá, hắn rất nhanh tựu phát giác một cái quộc hết sức ly kỳ truyền tình, đó chính là khi hắn nhiều đi hai bước, nhích tới gần đến trong khoảng cách đang lúc bốn thước nơi thời điểm, sẽ người được một cổ nhàn nhạt tơm, loại này tơm tuyệt vời nhất địa phương, ngay tại ở kia như có như không, cho tới bình thản thượng. Có một câu tên là nghe thấy hương biết nữ nhân, nồng nặng mùi tơm, thì nếu như người liền tưởng đến nhiệt tình như lửa. Vừa múa vừa hát, tính tình hướng ngoại mỹ nữ tóc vàng, nhưng là nhàn nhạt thơm, Ti Ti từng sợ đánh tới, thì là tỏ vẻ căng thẳng ưu nhã, thiên địa linh khi đều chung ở tại kia thân đông phương mỹ nhân. Lúc này Lâm Phong cẩn người được này nhàn nhạt mùi thơm, như phảng phất là một nghiêng nước nghiêng thành, rồi lại căng thẳng tự thủ mỹ nữ tại trước mắt chân đi siêu mẹo. Nghe này nhàn nhạt thơm, Lâm Phong cẩn thậm chí đều cảm thấy kia mùi thơm tựa hồ đang ở cái môi của mình bên cạnh nghịch ngậm rong chơi, nhưng là mình cũng bắt không được, chẳng qua là tại thỉnh thoảng lơ đãng tới điểm, lén lén nghịch ngậm để người được một kia, đem thơm cùng vui mừng sảo rượu kết hợp lại với nhau phản phất toàn bộ thế giới đều hơi bị tình lặng thanh thoát lên, thậm như vậy vị thật mới là cổ thư trong ghi lại vương đạo chi hương. Dĩ nhiên, Lâm Phong cận phát giác ly kỳ chuyện cũng không chỉ là này một loại, mà là mỗi khi hắn đi ra bốn thước khoảng cách này sau này, Tưu Phát giác cũng nữa người không thấy nhang này vị, nói cách khác, gốc cây thực vật này lại có thể kỳ lạ đem của mình mùi thơm đều cực hạn tại nhất định trong phạm vi, hoàn toàn không để cho ở ngoài tràn đầy, này đủ để nói rõ kia đã có rất mạnh linh tính. Mà muốn luyện chế thành tương phiền phát mại hội phía trên cái loại nải hội gây lộn linh đan, loại này có linh tính tài liệu chính là ắt không thể thiếu. Lâm Phong cẩn quan sát một lát, đổi một góc độ sau này lại càng phát hiện. Nay gốc cây hu lan diệp tùng trong, lại còn mơ hồ cất giấu một chút đỏ lọm ánh sáng màu, này màu sắc hết sức đẹp đẽ, hết lần này tới lần khác kia diệp tử thon dài cao ngất như kiếm, diệp phiến hai bên ngoài duyên thượng, còn có rõ ràng màu vàng gần bên, vì vậy một bộ thực vật phía trên xuất hiện nhiều như vậy biến hóa ánh sáng màu, không nói kia hương cùng hoa, chẳng qua là ngắm cảnh diệp phiến cùng trái cây cũng là thượng tâm duyên mục. Mặc dù Lâm Phong cẩn đối với hoa lan chi đạo cũng không hiểu rất rõ, nhưng cũng biết hoa lan chắc là không biết kết xuất lớn như vậy đỏ lọm trái cây, hắn cố gắng nhớ lại trong lòng vừa động. Chẳng lẽ, đồ chơi này nhân chính là cổ thư phía trên ghi lại lan xạ. Thượng thư phía trên ghi lại, lan xạ chi hương chính là vương đạo chi hương, ngay cả trong biển kình long long tiên hương cũng chỉ có thể bởi vì thích bị hoàng thất chọn dùng biệt tên. Lúc ấy Lâm Phong cần đi học, đã nghe được quá thư viện đồng song tranh luận, có người nói, lan xạ chi hương là đem hoa lan cùng xạ hương nuôi vị tổng hợp, tiên tính vừa động, một tâm một dưỡng, đồng thời lấy bí thuật đồng thời điều chế ra tới mùi vị, nhưng là lại có người liền phản bác nói, lan xạ là cùng kỳ lẫn giống nhau thượng cổ vận, đã là thất truyền đã lâu, đó là hoa lan trong vũ phẩm. Lâm Phong Cẩn tại lúc ấy là ủng hộ người sau thuyết pháp, bởi vì căn cứ hắn so sánh người khác nhiều ra tới cả đời kiến thức mà nói, tiếp trước khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhưng cũng không thể hoàn mỹ điều chế đi ra ngoài Hoa Lan mùi vị, huống chi là muốn ở thời đại này đem Hoa Lan cùng xạ hương mùi vị tổng hợp đứng lên. Là trọng yếu hơn dạ, dù sao nhân công không chế đồ hay là rơi xuống hạ phẩm, dùng vương đạo để hình dung không khỏi có chút khoe khoang khoác lác trọng sinh làm Tô Cẩm Lạc đọc đầy đủ. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn vừa nhìn về phía bên phải tiểu trên bàn trà bày đồ, đồ chơi này nhân thoạt nhìn tựu bình thường nhiều lắm, một màu bạc đại cái mâm. Phía trên có sao cùng trăng sáng đánh hình dấu, còn có rõ ràng đến từ chính Tây phương đại thực văn hóa phong cách, tại cái mâm trồng, cái đĩa chính là một viên răng rải. Viên này hàm răng bảy biển ra hình trăng lưới liềm, làm cho người ta cảm giác chính là cực kỳ bén nhọn, bộc lộ tài năng. Nhìn qua tiểu khiến người không rét mà run, nhìn nhiều mấy lần, chính là có một loại toán độc ý từ trong tâm chỗ sâu hiện lên đi ra ngoài. Lâm Phong cẩn mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không biết trò chơi này nhân lai lịch, bất quá hắn vừa nếm thử đi phía trước nhiều đi hai bước sau, nhất thời ngạc nhiên gì một tiếng. Thì ra là từ hắn hiện tại cái sừng này độ vào bên trong nhìn sang, cũng là có thể nhìn thấy, hai bên trái phải tiểu bản trà bên cạnh, cũng không biết lúc nào nhiều hơn một cái thủy tinh chế thanh nhãn, phía trên tuyền có khắc một loạt tương quan nói rõ. Bên trái hoa lan nói rõ là: Thượng cổ dị thảo lan sắc, vương đạo chi hương, đã sinh 800 năm, kết xuất tới sạ quả nhưng trị bệnh, không thái kết quả, như vậy kia hoa vĩnh không héo tàn, khỏe mạnh người lâu dài người có thể trường sinh. Bên phải cái kia một cái răng răng nói rõ là: Phục tế, đại vệ đời thứ tư đế vương niên hiệu, trong năm, Tây vực bái hỏa giáo truyền vào, lưu đồ bí mật tao loạn. Để đòi lại, lịch 20 năm, đặt cực Tây Chi lãnh thổ, chém bái hỏa giáo tứ đại pháp vương Bạch Rống Vương, nổ ra kia nhà, chế thành lần này khí, tên là Nha Vua. Nha Vua, phong duệ vô cùng, có hai đại đặc tính, đầu tiên kia làm Bạch Rống Vương toàn thân đích uy năng máu huyết chỗ tụ, đang cùng đối phương vũ khí áo giáp chính diện va chạm thời điểm, rất dễ dàng liền khiến cho đối phương vũ khí áo giáp bị tổn hại. Tiếp theo, một khi đánh cho bị thương địch nhân sau, kia sát khí hoán lực xâm nhập địch nhân trong cơ thể, cho dù là không có chúng mục tiêu yếu hại, cũng sẽ như bị manh thú cắn bị thương như vậy, khiến cho địch nhân kịch liệt chảy máu máu bại bệnh gia điên của con mẹ nó tràn thái, tại trong khoảng thời gian ngắn tiểu đưa đến địch nhân hoàn toàn mất đi chiến lực. Lâm Phong Cận vừa nhìn cái thanh này tên là nha vương vũ khí, kia hình thái tựa như chủy thủ như loan, đao. hơn nữa chất liệu gỗ là hầm răng, nhất thời nổ lớn động tâm, này kịch liệt chảy máu đặc tính đã là hết sức đặc động, lại phối hợp thêm Lâm Phong Cận thời gia lực, đem điều này đặc tính cô hóa một thời gian ngắn, vậy thì thật sự là làm người ta giận sôi. Lâm Phong Cận vừa lui về phía sau nửa bước, lập tức phát giác hai người này thủy tinh nhãn đều biến mất, có thể thấy được trong phòng này nhất định là có hết sức xảo diệu quang học thiết kế tồn tại. Thông qua ánh sáng chiếc sạc nguyện ý ngươi đang ở đây riêng góc độ là có thể thấy riêng đủ, loại chuyện này cũng không tính là quá ly kỳ. Bất quá, lúc này Lâm Phong cẩn trái tim đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, bởi vì hắn bỗng nhiên trong lúc liền nghĩ đến một chuyện. Nay một tản một hữu tiểu trên bàn trà đồ cũng là chân quý như thế, trung ương bị bọn họ bảo vệ xung quanh cái kia đồ vật lại là thần thánh phương nào? Lâm Phong cẩn trong lòng có một loại trực giác, vật này phải là hấp dẫn lấy mình Thiên Sơn Vạn Thủy mà đến, khắt chế nặng nghề hiểm trở lại tới đây mục đích. Đúng vậy, Này nhất định chính là món đó, tin đồn trong tại thần binh lợi khí phổ trong cũng có thể vững vàng đường đường đứng hàng vào trước 20 vị bảo vật. Mà vệ liệt đế một ít thủ viện ước khỉ lệ tiểu tử sau lưng giấu giếm bí mật, cũng cuối cùng đem vật trận. Ngay giữa đại trên bàn trà, bày đặt một người bình thường sơn hồng đầu gỗ cái mâm, mà trên mâm, để đồ là một đoạn thất thải mê viễn quang mang. Này màu sắc rực rỡ quang mang đang không ngừng huyền động lên, phản phất là có tánh mạng của mình dường như, Lâm Phong cẩn rủi rủi mắt con ngươi, cũng là ngạc nhiên phát giác mình căn bản cũng không có nhìn lầm. Này đoàn kia sáng đây là vật gì? Đây chính là có thể đứng hàng nhập thần binh lợi khí phủ trước 20 đồ sao. Lâm Phong Cẩn nghĩ tới trước một chút kinh nghiệm, liền lần nữa hướng mặt trước đi một bước, lúc này Lâm Phong Cẩn đã rất nhích tới gần nội thất, chỉ cần nhiều hơn nửa đi một bước, sẽ bước vào đến nội thất khu vực. Quả nhiên, theo Lâm Phong Cẩn nhiều đi một bước này xuất hiện, vừa một màu vàng thủy tinh nhãn xuất hiện, chính là đối với trung ương cái mầm, cái kia đoàn thất thải mê huyễn quang mang nói rõ. Chương 175, chương 187 ta thế nhưng thành con cờ. Nhưng là Lâm Phong cẩn tại đêm này, lòng khí hấp thu được sạch sẽ sau này, đột nhiên trong lòng tiểu hiện lên đi ra một cỗ không cách nào hình dung hối hận cảm giác, trong đầu của hắn thoáng cái tựu trở nên đặc biệt thanh minh, có vài con đầu mối tại điện quang đá hỏa trong thoáng cái ngay cả nhận đứng lên. Số lượng kinh người long khí, mà ở trong đó cũng là hung địa, căn bản không cụ bị thiên nhiên lưu lại long khí đặc tụ. Các triều đại đổi thay vệ đế đô thường xuyên muốn tới này vắng vẻ vạn sinh viên ở lại, đêm này mây mù sơn đô liệt vào cấm địa. Núi này bụng trong mặt đất, thủ hộ ba vật bảo vật cuối cùng một đạo cơ quan, cũng là dùng long khí khu động vận hành. Thu nữa quán chú trong đó long khí số lượng xa xa vượt ra khỏi Lâm Phong có ấn tượng kháng chiến chi tu đạo truyền thuyết TXT T lạc loạn. Mật thất này trong ba vật chân bảo mặc dù có thể nói là giá trị liên thành, lan xạ đại biểu chính là trưởng sinh, cùng sấu hổ đi đại biểu chính là bảo vệ tự thân năng lực, nha vương đại biểu chính là võ lực, đối với người bình thường mà nói cũng là hết sức hất vọng đồ, nhưng là đối với lập quốc mấy trăm năm, dầu có thiên hạ đại vệ đế vương mà nói, đừng bảo là là nảy ba vật chất bảo, ngay cả Lữ Vũ thôn xả ở trong mắt bọn họ cũng thật không coi là cái gì. Như vậy tại sao còn muốn ở nơi này, lòng núi trong xây dựng đi ra ngoài như thế mà thất, giống như thế bảng bạc Long khí đem phòng hộ đứng lên. Những thứ này Long khí, sợ rằng phòng hộ đích căn bản cũng không phải là cùng sở hữu đi này ba vật chân bảo sao? Cái này phản phất là cai ngục trong nặng nghề thủ vệ phòng hộ, cũng căn bản không phải là trong đó nhân viên làm việc, mà là những thứ kia cùng hung cực các đắc tội phạm. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong cặn không nhịn được hít một hơi thật sâu, hắn không nhịn được đưa tay đi ra ngoài, nhưng là hai tay cũng là đang không ngừng kịch liệt run rẩy. Bởi vì hắn trong lòng cũng nhịn không được sinh ra tới Mao cốt tùng nhiên cảm giác. Đúng vậy, hắn lạ thật sự. Có thể làm cho đại vệ lịch đại đế vương cũng như lần này kiêng kỵ, coi trọng đồ, đó là như thế nào tổ đại. Đây là lấy đại vệ cả nước lực, Huy Hoàng Thiên Uy cũng muốn coi trọng đồ a. Bất quá Lâm Phong Cẩn lúc này phục hồi tinh thần lại sau này cũng là nóng nảy mắt, lại càng đỏ mắt. Coi như là phạm sai lầm, con mẹ nó hiện tại ảo náo cũng là nửa điểm chô dùng cũng không có, không nói hai lời tiểu nhảo tới, đầu tiên là đem mình hẳn là lấy được chỗ tốt ngọ rồi hay nói. Cùng xấu hổ đi này đôi chân quý nhất bảo vật tự nhiên là Lâm Phong Cẩn đứng núi chịu sào nhảo tới mục tiêu mà xong giành quy đích rời tại tiếp xúc đến Lâm Phong Cẩn hai tay sau này, lập tức liền từ kia biến ảo quang mang bắt đầu dừng lại xuống tới, sau đó kia tia sáng phảng phất là sảnh sạch chất lỏng dường như, nhanh chóng tại Lâm Phong Cẩn thân thể mặt ngoài du tảo một lần, ngay sau đó đang ở Lâm Phong Cẩn trên chân từ từ theo tâm ý của hắn mà thành hình, biến thành một đôi thoạt nhìn rất là bình thường giày vải. Nhưng này giày mặc ở Lâm Phong Cẩn trên chân sau này, cảm giác thủy hoàn toàn không giống với lúc trước, phảng phất hai chân là bị ngâm ở hết sức mát mẻ thư thích trong suối nước, có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt hai chân mỏi mệt, trên chân tối mồ hôi và vân vân cũng là bị nhanh chóng hấp thu sau đó bị bài xuất đến trên mặt đất, hai chân vẫn cũng sẽ giữ vững tại mát mẹ khô mát trạng thái trong. Không những như thế, Lâm Phong cẩn lại càng toàn thân tinh lực hơi bị dư thừa, toàn thân trên da thịt đều bao phủ một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, tầng này tia sáng chỉ có chính hắn mới nhìn nhận được, đây chính là cùng sở hữu hộ đi mang đến toàn thân phòng hộ đặc hiệu. Đạt được cùng sở hữu hộ đi sau này, Lâm Phong cẩn lại càng trong lòng hiện lên đi ra một cỗ hiểu ra, thần khí sợ dị uy lực cùng đại, chính là bởi vì kia đã bắt đầu hướng sinh mệnh phạm vi biến chuyển, có thể tự hành tu dưỡng sinh lợi. Tỷ như một thanh phổ thông cương đao có thể tại liên tục tác chiến 10 canh giờ sau này sẽ bẻ gãy, nhưng là đổi lại thần khí lợi mà nói, như vậy tại liên tục tác chiến 5 canh giờ sau, kia sẽ mệt mỏi, tăng phục hiệu quả sẽ từ từ giảm xuống, đoán chừng đến 6 canh giờ thời điểm, sẽ hoàn toàn tiến vào hôn mê trạng thái, không cách nào phát huy tác dụng, sau đó khôi phục xong sau này mới có thể tiếp tục có hiệu lực. Kế tiếp Lâm Phong cần thì là đem nha vương cùng lan xạ này hai kiện chân bảo cũng là thu thập, bỏ vào tu gi giới tử giới bên trong đi, hắn đem đây hết thảy chuyện đều an bài thỏa đáng sau này, nhưng cũng không có phát giác có cái gì ngoài ý muốn phát sinh không nhịn được ở trong lòng thầm nghĩ mình là không phải là có chút thần kinh quá nhạy cảm rồi. Nhưng là, lúc này thật vất vả chỉ hoãn quá mức tới Thổ Hào Kim lại bỗng nhiên đối với Lâm Phong cần nói, "Chủ nhân cẩn thận, ta cảm thấy phía dưới tựa hồ có rất kinh khủng hơi thở, ta bản năng đã cảm thấy giống như đã từng quen biết, nan vạn không nên tới gần." Lâm Phong cẩn nhíu nhíu mày, Thổ Hào Kim chính là thượng cổ hồng hoàng dị loại, có thể làm cho nó đều cảm thấy kinh khủng hơi thở, chẳng lẽ cũng là thượng cổ côn suất lại quái vật. Nhưng là, nơi này chính là xâm nhập đến lòng núi trong, mà mình đã sớm cẩn thận đã kiểm tra. Nơi này cũng là chỉ có này một chỗ mất hết, phía dưới cũng là nham thạch, nơi đó có cái gì kinh khủng hơi thở chờ một chút. Lâm Phong Cẩn đột nhiên lảo đảo một cái, bởi vì hắn bỗng nhiên trong lúc đều phát giác mình chân đứng không vững, hắn dưới chân nham thạch đều ở lay động kịch liệt lên, phảng phất là xuất hiện động đất một loại, cùng lúc đó, dưới đất lại càng truyền đến ồ ồ quái thanh. Thanh âm này Lâm Phong Cẩn không phải là không có nghe được quá, đó là đến từ dưới đất tức bên thâm nơi hơi thở sắp phun trào trước nổi lên thanh âm, phảng phất là gió thổi qua kia thật sâu động quật tiếng rít, nhưng là, lúc này thanh âm này cũng là lộ ra vẻ phá lệ trầm muộn, phá lệ rung động. Bởi vì như trước cái kia thanh âm phảng phất là kêu thảm thiết, phảng phất là kêu khóc, hiện tại cái kia thanh âm hay là tại cuộc tiểu 24 tiểu thi. Tựa hồ liền thiên địa đều ở rung động cuộc tiểu. Lúc này Lâm Phong cẩn dưới chân nham thạch, ở nơi này điên cuồng tiếng cười trong chập chợn, Lâm Phong cẩn sắc mặt trắng bệch, gắt gao bắt được bên cạnh một cây trụ tử, cây cột, mười ngón tay đều thật sâu bấm vào đến trụ tử, cây cột, vật liệu gỗ trong, hắn chau mày, sắc mặt càng ngày càng trắng, rốt cục không nhịn được ảo một tiếng kịch liệt nôn mửa đi ra ngoài. Nay vừa phun tụ thẳng phun ra cái trời bất tỉnh địa đen, hói đến phía sau. Lâm Phong Cẩn thậm chí nôn mửa ra cũng là hoàng lục sắc mặt, cuối cùng nôn mửa ra cũng là máu tươi, nếu không phải thể chất của hắn vượt quá thường nhân, tin tưởng sớm đã bị này cuồng tiếu vượt qua sống sờ sờ đánh chết. Cũng may đang ở Lâm Phong Cẩn sắp chịu không được lúc, thiên lôi thanh đông nhiên lại tác phẩm, hắn mặc dù đang ở lòng núi trong, không cách nào thấy kia lôi đỉnh như thế nào tức giận vũ điệu, nhưng là, chỉ dựa vào kia điên cuồng nổ vang liên tiếp tiếng sấm, cũng là biết bên ngoài chính là như thế nào kim xà vũ điệu. Mà đối với Lâm Phong Cẩn này có yêu mệ người thân phận người mà nói, hắn cũng là không chỉ một lần quá yếu nhểu lôi kiếp. Vì vậy có thể hết sức rõ ràng cảm ứng được đi ra ngoài, lần này phủ xuống xuống tới lôi điện không chỉ có mật độ hết sức kinh người, ngay cả lôi điện cường độ cũng là trước đây chưa từng gặp kinh khủng. Lâm Phong Cẩn cho đến tận này ra mắt mạnh liệt nhất lôi đỉnh, chính là Lam công tử độ tiếp cái kia một lần, đánh rơi xuống tới lôi quang ít nhất cũng là cỡ thùng nước, cho nên Lâm Phong Cẩn đến phía sau cũng là cảm giác được hết sức mỏi mệt, nhưng là, lúc này ở phía ngoài tứ lướt lôi quang, ít nhất cũng là có phong ốc lớn bằng, loại cường độ này lôi điện, Lâm Phong Cẩn nhưng nếu không biết sống chết nghị muốn đi trước quấy nhiều và vân vân, như vậy kết quả chỉ có một, chính là tan xương nát như phản vật là tứ lượng bạc thiên cân nghe rất bỏ bê, nhưng là để cho hắn đi gẩy nghìn cân đây. 10 vạn cân đây. Chỉ sợ vừa thấy mặt Cửu Thành hôi hôi. Lôi kết cả, kia tiếng cuồng tiếu Tụ dịu dừng lại xuống, Lâm Phong cần lúc này mới có thể có thở dốc cơ hội, thoáng cái tiểu thoát lực cũng dường như sủi lơ đến trên mặt đất, lấy qua bên cạnh hồ lô ực mạnh mấy ngụm nước, mặt hướng lên trời từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, mặc dù hắn toàn thân cũng là không có nửa điểm khí lực, trong ý nghĩ cũng là vận chuyển được phá lệ nhanh chóng. Đúng rồi này, nghiêm khắc nói về, ta mặc dù là xâm nhập đến lòng núi trong, Nhưng là cùng này thiên nhiên tạo địa khiếu thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, đại khái là là 7, 8 trượng mà thôi, nói chuẩn xác, nếu địa khiếu đường kính càng đi xuống lại càng là trở nên to lớn lợi mà nói, như vậy ta hẳn là đang ở địa khiếu phía trên. Chẳng lẽ, đất này khiếu chỗ sâu đang đóng cái gì kinh khủng quái vật? Quái vật kia căn bản không cách nào tiêu diệt hoặc là nói tiêu diệt tệ lớn hơn lợi, một khi hiện thế, cũng là sẽ khiến thiên hạ rung chuyển, cho nên đại vệ chiêu lịch đại đế vương mới lựa chọn đem chi trấn áp ở nơi này địa khiếu trong, ngụ ý muốn dùng khí u chỗ sâu hơi thở tới từ từ khiến cho tiêu vong. Mà chút ít lịch đại đế vương rót vào lang khí liên dụng để gắn bó này phong ấn bình thường vận hành. Nếu là như vậy nói, ta ta hiểu được. Nay từ đầu tới đuôi chính là một cục a, ta tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, cũng là từ đầu tới đuôi cũng chỉ là làm một bản cờ thượng con cờ mà thôi. Đế vương giáp tâm, đế vương giáp tâm. Nay lấy thiên hạ làm bản cờ bản lẫnh, được không lợi hại. Lúc này đem tiền căn hậu quả cẩn thận vừa nghĩ, Lâm Phong Cẩn cũng không phải là cái gì ngớ ngẩn, đem chuyện cũ trước kia trong đầu qua một lần, như thế nào nhìn chưa ra đây đã là một đại vệ đế vương đã sớm bố trí tốt cục. Năm đó đại vệ mặc dù thực lực quốc gia suy yếu, Nhưng là còn chưa tới mất nước tình cảnh, nhưng lần này sao Võ Thân Vương tiền trấn tại Khâm Thiên dám bị đốt cháy mà chết? Năm sau, yêu tinh hiện ở giữa mùa thu, vệ liệt đế cũng ở tại 10 ngày sau chết bất đắc kỳ tử. Các đại tiết độ sứ lúc này mới có tự lập chi tâm, thiên hạ thích thú chia năm xẻ bảy. Võ Thân Vương tiền trấn trước bị chết cháy, 1 năm sau, liền đường đường đế vương cũng là chết bất đắc kỳ tử. Trong chuyện này các loại âm nhu quỷ kế, thị phi khúc chiết tất nhiên là kinh tâm động phách, chẳng qua là những thứ này sau lương đồ phản ứng đến sách sử thượng, nhưng thật phải bị lẻ que vài nét bút mang quá chỉ có xâm nhập nghiên cứu người mới sẽ hiểu rõ đến trong đó nhìn thấy mã dân mình. Rất hiển nhiên, vệ liệt đế chết bất đắc kỳ tử đích lương sau, cũng là cất dấu không biết bao nhiêu hết lệ bí ẩn, thảm thiết sự kiện, bất quá có thể khẳng định là tại vị này mạt đại đế vương bên người, nhất định là ẩn núp một chỗ vị cực cao và rất được kia tín nhiệm cái đỉnh, lúc này mới có thể đủ đối với kia thành công an toán, đưa đến chết bất đắc kỳ tử chuyện tử. Nhưng là không ai nghĩ được, cho dù là ở nơi này dạng cấp bách trong khoảng thời gian ngắn, vệ liệt đế vẫn có thể tại trước tiên bên trong làm ra hữu hiệu nhất mà bén nhọn phản kích. Đó chính là vội vã từ Long Bảo Thượng kéo xuống một góc, mà một góc phải là đã sớm chế luyện tốt tàng bảo đồ, cũng chính là Lâm Phong cẩn lấy được trong tay này một tờ, sau đó, đem điều này bí mật tuyên dương đi ra ngoài. Chương 176, Chương một tin dữ. Lúc này đã là nhích tới gần tháng trạm thời gian, Hàn Phong lạnh lùng thổi qua đã là chùi lủi trạc, chảy nước muối trẻ con cũng bắt đầu mặc vào đại nhân đổi sau đích gó áo, vô cùng cỡi ngựa treo ồ nào. Trạm dịch lão hạ đứng ở nước giếng bên cạnh, một mặt cọ giữa bắt tay vào làm trong việc, một mặt cười híp mắt nhìn những thứ này oa làm ầm ĩ, lên tuổi tiểu thích tiểu hải tử cháu của hắn bị bạn già mang về nhà mẹ đẻ đi ở vài ngày, nếu không nghe lời cũng nhất định là ở nơi này chút ít oa trong bọc ngân đây. Khó được gần đây 2 năm qua cũng không có nhúc nhích bình, thuế má cũng là thoát rất không ít, cho nên này đại chu trang cuộc sống cũng là sống khá giả chút ít, ở nông thôn địa phương yên lặng, chỉ có sơ nhất 15 10 lăm 10 bán thị, bình thời chính là mời khách cũng chỉ có cơm chay, thôn khẩu triệu đồ tể nhìn thấy 15 giết một ngụm heo không tới buổi trưa ngay cả sườn cũng bị người bao hết trọn, liền tại 17 lại giết lật ra một ngụm đại heo mập, lúc này lão hạ vừa vặn vượt qua lần uyên can mãi đem một ít lùng heo phổi cho mua tới đây luân hồi kiếm điện chương mới nhất. Nay heo phổi vốn là xuống nước các loại, bán không được giá thì tiện, bất quá rửa sạch sạch sẽ sau này, gọt mấy chật chân té con lừa vô lại cây cải cũ cắt thành đồng, sau đó ném vào cùng heo phổi cùng nhau chưng thượng, kia tim phổi sút văn cũng là nhật khí quần quần tư vị mười phần, cùng bắt tô trứng thịt cũng không còn cái gì chia ra, vị còn giống như là thịt béo, mà giá tiền so sánh thịt heo cũng là sai, cho nên luôn luôn cũng là hàng bán chạy. Bất quá lao hả cũng là ngay ngắn 3 năm thương binh, lui ra tới tại đại chu trang rơi xuống tịch, làm cái trạm dịch thủ lĩnh. Hàn Tiêu ngạo đầu binh thời điểm vào Nam Gia Bắc, cũng là biết heo phổi khác một loại cách làm. Đó chính là đem mới mẻ heo phổi cọ rửa sạch sẽ, gạt thủy sau này từ cổ họng thổi hơi, bên sui bên lấy tay vỗ vào heo phổi. Khiến cho chi quyết trường, lại đem số lượng vừa phải muối ăn, hương liệu, cây ớt mặt cùng tỏi giã dùng ôn nước sôi điều thành cháo hình dáng, từ heo phổi cổ họng rót vào bên trong, bên rót, bên đậu, bên tỏi hơi, bên vỗ vào, rót đầy sau này dùng chỉ gai bó chặt tiết hầu, giống như thịt khô như vậy hầm gió, quá 2 3 tháng nấu chín cắt miếng ăn, kia tư vị nhưng là gạch thẳng đĩnh dấu. Nhắm rượu đứng lên lại càng vừa hương vừa tốt. Lúc này lão hạ đang bận rộn cọ rửa heo phổi thời điểm, Thinh Linh đã nghe đến thôn khẩu quan đạo nơi có người tiếng thét. Cả kinh giới vội vàng liền đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nhìn thấy quả nhiên là nhiều năm khinh quan nhân rắc ngựa, khuôn mặt lo lắng ở trạm dịch cửa đây. Nay vào đông ngày rét, mặt người thượng cũng là lau dầu chân. Nếu không nghe lời, đón cây đao này rõ một đạo, chính là khuôn mặt miệng máu. Cho nên quan này người gương mặt thoạt nhìn cũng là mơ hồ, lão hạ một mặt suy nghĩ lúc này có chuyện gì đáng giá vận dụng kịch liệt khoái mã, một mặt nhưng cũng không dám chậm trễ. Vội vã đưa tay tại trên y phục lao hai cái tiểu chạy đi qua. Đợi đến nghiệm quá có thể hợp văn thư, xác định hết thệ không có lầm sao này, người nọ cũng là hiểu chuyện, đã mất cái sáng choang sáng long lanh con suốt tới đây trầm giọng nói. Biệt che giấu lay xuống phiêu ngựa non tới hồ lộ người, vội vàng đem ngươi áp vòng da xúc cho giắt qua. Lao hạ vừa nhìn kia ném tới được đồ vật không phải là khác, rõ ràng là một hai lượng tiểu nén bạc tử, 10 phần tỉ lệ, lập tức tiểu vui vẻ cái hợp bất long truy. Khó trách được hôm nay buổi sáng có thai thức tại ngọn cây đầu cành náo đâu rồi có khoản này tiền của Phi Nghĩa, năm trước kéo xuống nạn đói còn phải sạch sẽ không nói, còn có thể cắt hai cân ba chỉ dậy đích mập mỡ thịt, huống thượng có thể qua cái mập năm. Lại nghe này trẻ tuổi quan nhân nói ra áp vòng da súc đấy biển mắt, dĩ nhiên là túi đầu không lưng sau này mà đi, lôi kéo tiếng nói lớn tiếng kêu lên. Nhị Nưu, đi đem lại da da đặt ở đánh mạch chàng bên cạnh đại thanh rắc qua. Nay trạm dịch trong, thường thường đều chuẩn bị một thượng hạng tốt ngựa tới truyền lại khẩn cấp quân tình, cho nên lại được xưng là lải áp vòng, bất quá theo 2 năm qua cũng không có khai chiến, trạm dịch người đã sớm sẽ đem này quy định ném ra, đến Đầu phía sau, Lao Hà cũng là ánh mắt độc, từ trên xuống dưới đánh giá quan này người một phen, gặp mặc một đôi mỏng mau phương đầu dày, y phục là mở khâm đen miếng áo, thượng hạng vải xanh quần, tay chân nơi đều tê dại và lên, còn dùng sợi. Dây denim bó buộc một phen, lộ ra vẻ hết sức gọn gàng. Này Lao Hà cũng lẳng lẽn đón mang đến thấy được nhiều, trong lòng tiểu phán đoán người này hơn phân nửa là những thứ kia đại thương sạn môn hạ buôn tẩu nhất đẳng hỏa kế, khoảng cách trưởng ủy cũng chính là một bừng ánh, toàn thân cũng là chạy tiền trình nhệ tỉnh, xem chừng có cái gì khẩn cấp tình hình thị trường muốn đưa đi ra ngoài, liên quan đến mấy vạn bạc xuất nhập cho nên đã đi xuống huyết bổ tại trong quân lẫy có thể hợp, đánh lên dịch mã chú ý. Chuyện này lão Hà 2 năm qua cũng là thấy được không nên quá nhiều, tóm lại mình chỗ tốt tới tay, dĩ nhiên cũng sẽ không nhiều miệng nói toạc cái gì, hắn cũng là cơ trí, thấy vị này quan nhân phong trần mệt mỏi, đoán chừng cũng là ngày đêm kiên trì lên đường, không biết bao lâu cũng có canh nóng dưới nút bụng, liền rất ân cần nói Mã Nhi, con ngựa mới vừa ăn đậu tương cùng cỏ khô, còn phải uống nước nuôi nuôi lực, nhà mình bếp hay là nóng hổi, có muốn hay không đối phó hai cái? Gặp khách người gật đầu, liền thiếu A A đi đến nhà mình bên trong phòng sai sử vợ bật lộn cũng không lâu lắm, liền gặp được lão hà cười híp mắt bưng một chén lớn đi ra, này chén động vừa nhìn rồi cùng cái tiểu buồn dường như, cũng là địa phương nổi danh rượu huyện Thanh Hoa thổ đồ sứ đại lão chén. Mặc dù này lão chén mặt ngoài đưa mắt một nhìn có chút lăng đầu lăng náo, nhưng là, trong xương nhưng lộ ra một loại chất phác cùng thật tha kính nhi, tựa như dân bản xứ bản tính giống nhau, chén sâu mà tròn, kia dung lượng lúc đầu có một loại ăn cơm dùng là chén nhỏ bảy tám nhiều. Trong chén thịnh chính là tràn đầy mì chay con, này địa phương trước mặt con chính là cái thật sự. Kia dày, chiều rộng, trường ra ngoài mọi người tưởng tượng Kia hình dáng giống như bên hung chỗ hệ dây lưng, bất quá trắng như tuyết trước mặt con thượng, điều hòa thượng đỏ rực ru cay cú tiêu, màu nâu đỏ tương, giu, giấm, tuyết trắng muối, vãi lên xanh mơn mởn rau thơm, tiếp xúc rau thơm, cùng hành thái, phía trên lại, lần nữa, nạm thượng vàng rực trứng trần nước sôi, thật sự chính là làm cho người muốn ăn đây toàn bộ chức loạn gia dị giới tung hoành độc đầy đủ. Vị này bị lão hạ ngộ nhận là nhất đẳng hòa kế người, chính là Lâm Phong Cận, trên thực tế lão hạ vô cùng nhiều phương diện đều phán đoán rất chính xác, tỉ như Lâm Phong Cận lúc này đúng là kiên trì lên đường, cũng đúng là không biết bao lâu không có canh nóng dưới nước bụng. Trên thực tế, Lâm Phong Cẩn từ Mây Mù Sơn trong đi ra ngoài sau này, liền nghỉ ngơi hạ xuống, liền bắt đầu hướng Nghiệp Điền đều đường về. Nhưng là, tại đã ngắm nhìn thấy Nghiệp Điền thời điểm, cũng lại bỗng nhiên từ phía sau đổi qua tới một con đến từ trung đường đô thành Tây Kinh khoái mã, này khoái mã người trên chính là Lâm Phong Cẩn trước đó bố trí xuống tới một cách út, không tới khẩn cấp thời điểm quyết định không thể nào vận dụng. Khoái mã người trên mang đến một cái tin, một lệnh Lâm Phong Cẩn đột nhiên biến sắc tin tức. Trung đường quân vương Lý Kiên bệnh nặng, không thể trông coi công việc, đã bị chẩn đoán chính xác làm rõ nhanh mạnh mẽ. Lâm Phong cẩn rất rõ ràng rõ nhanh mạnh mẽ chính là chủ rõ. Chảy máu não, trực tiếp đối với đại não sinh ra trí mạng tác dụng tật bệnh, tỷ lệ tử vong rất cao, coi như là sống sót lợi mà nói, y theo lý kiên cái tuổi này mà nói, cũng hơn nửa là tê liệt. Đường đường một nước quân vương, là tuyệt đối không thể nào để cho một mồm miệng không rõ, đại tiểu tiện cũng không có cách nào tự lo liệu người đến đảm đường, cho nên, thái tử vào chỗ cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền chuyện. Nhưng là Lâm Phong cẩn tại Tây Kinh thời điểm, cũng là đứng ở thái tử rất đúng mặt chính tượng a. Là trọng yếu hơn ạ. Lâm Phong Cẩn vì tiêu trừ Lý Kiên Nghi Kỵ Tâm Tư, còn nghĩ nhà mình đại nương, nhị nương, tam nương đều đem tới làm con tin. Ba vị này mặc dù không phải là Lâm Phong Cẩn mẹ đẻ, nhưng các nàng dưới gối cũng không có chỗ ra, cho nên đối với Lâm Phong Cẩn quan ái tuyệt đối là thật lòng, đối với Lâm Phong Cẩn tình cảm cũng là cùng mẫu thân đối đãi như tử giống nhau, không còn giả dối. Ở nơi này chính là hình thức cung điện, một khi thái tử vào chỗ sau thuận lợi lên ngôi, chuyện làm thứ nhất tất nhiên chính là củng động phong thượng, kiện sự tình thứ hai chính là thanh toán nợ cũ. Trên thực tế, hai kiện chuyện vốn chính là hẳn là trong cùng một lúc tiến hành. Bởi vì không rõ coi là nợ cũ lợi mà nói, tân quân đăng vị, trăm phế đại hùng, khắp nơi đều là muốn dùng tiền lúc, nơi đó có phong thượng công Trần Bạch, nơi nào đến phong thượng cho công thần quan trước đây. Lâm Phong cần hy vọng duy nhất chính là Lý Kiến Tứ Nhi tử Tần Vương Lý Bạch không nên quá mức kinh sợ bao, cứ như vậy nhận bó tay chờ chết. Phải biết rằng, vô luận hắn như thế nào phản ứng, cho dù là hiện tại bó tay chờ chết, thái tử cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ hy vọng hắn có thể đủ liên hiệp Hà Quý Phi cùng Võ Thanh Hầu, cuối cùng điên cuồng vồ đến một lần. Sáu bọn họ vồ đến thành công hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là Thái tử tại không có làm xong bọn họ trước, hẳn là còn không có nhàn hạ thoải mái tới Liệu Lý mình ở Tây Kinh người nhà cầm bọn họ tới cho Hà Dận, đây chính là nặng hơn nữa nếu không trôi qua chuyện. Mà căn cứ Lâm Phong Cẩn đối với Lý Bách người này hiểu rõ, tính cách của hắn như phảng phất là chó điên giống nhau, cho nên ngựa mình thượng ngày đêm tiên trình chạy tới Tây Kinh, đem lấy người nhà rời đi cơ hội cũng có thể là tương đối lớn, mà sự kiện đối với lúc này đã là 520 tiểu thuyết, cũng chỉ có Lâm Phong Cẩn tự mình đi trước mới làm cho định. Đây đã là Lâm Phong Cẩn dục ngựa chạy băng băng ngày thứ tư, giữa hai chân chắc thượng đã sớm mài rách ra. Ba ngày nay bốn đêm Lâm Phong cẩn tăng lên ngủ không tới 4 canh giờ, ăn toàn bộ cũng là bánh mì loại lớn tự thêm nước lạnh, lúc này này lão hạ bưng lên này một chén lớn nóng hôi hổi mì chay con đối với Lâm Phong cẩn lực hấp dẫn, có thể nghĩ, nhất thời đang ở bên cạnh ngưỡng cửa mặt một ngồi chùng hổm, tí tách khó khỏe ăn nhiều lên, vừa hưng vừa lạt trước mặt điều lệnh hắn nước mắt nước. Mũi đều rơi đi xuống, miệng cũng là dừng không được, cả người cũng là ra khỏi một thân đẫm mồ hôi. Cuối cùng lưu lên cắn lên một ngụm lưu đến cuối cùng chứng trần nước sôi, sau đó chi lưu một tiếng đem cuối cùng vài hớp mặt hút đến trong một ngụm lớn lập lại. Lâm Phong cẩn nhất thời đều cảm thấy cả người sảng khoái, mệt mỏi tựa hồ cũng là hễ quét là sạch, hắn đứng lên thích trí duỗi lưng một cái, lại để cho lão Hà đượng nửa bắt nóng hồi trước mắt súp tới thổi uống, chỉ cảm thấy bữa tiệc này cơm mặc dù không đáng giá mấy tiền, cũng là trước nay chưa có thơm ngọt tí tí, so sánh cái gì sơn, chân hải vị đều ăn được muốn lương. Chính là vào lúc này, Lâm Phong cẩn trong lòng bỗng nhiên vừa động, chỉ cảm thấy trong thân thể tựa hồ lại có một cái vô hình xiển xích răng rắc một tiếng đứt gai ra, hắn lập tức nội thị, lập tức phát giác lại gông cùm xiển xiếc mình đã lâu bình cảnh được thành công bước đi qua, thất hướng cửa trong nắp khí quản tốt cỡ, dạ dày, Bím môn, này hai đại quan khẩu cư nhiên bị một mại mà qua, người dừng lại đã lâu yêu mệnh số mệnh đơn vị, cũng bắt đầu từ từ tăng lên tiêu thăng, từ 43. Đơn vị hạn mức cao nhất, vẫn phá tan 50 đại quan, cuối cùng dừng lại ở 54 đơn vị thượng. Chương 177, chương 3 dấu diếm sát cơ. Dĩn vô cực nghe quách phác lời của một cái, đơn nhiên nói, ta tựa hồ nghe nói, mấy năm trước Trịnh Vô Phong tựa hồ Ly Kỳ biến mất, cùng nhau biến mất còn có bổn môn mấy vị luyện khí sĩ, tựa hồ sau cũng có người dùng văn vương khóa tới chiếm kia các hùng, cuối cùng chính là chiếm được cái tuy tự chữ, quẻ. Quẻ phát thần nhiên nói: Trịnh Vô Phong là một nhân tài, nhưng hắn chính là đem danh lợi coi trọng lắm, cá nhân tu vi thực lực một khi gặp được bình tĩnh, liền muốn muốn nhờ ngoại lực, hắn đi cái chỗ kia mục đích là muốn tìm một cường hãn pháp bảo, đáng tiếc nơi đó giống như trước cũng là cực kỳ hiểm ác địa phương, vô duyên người đi, chính là hưu thứ vô hồi. Cuối cùng được rồi cái tuyệt tự, chữ, quẻ cũng không ly kỳ. Dĩ nhân vô cực bổng nhiên nói: Lý Kiến chết đi cuối cùng bị nhóng cái tuyệt tự, chữ, quẻ hào đi ra ngoài, Trịnh Vô Phong chết đi cuối cùng cũng là tuyệt tự, chữ, quẻ hào, có hay không có thể Liên lụy đến bọn họ tử vong chính là đồng dạng nguyên nhân. Dĩ vô cực những lời này nói ra, trong điện đại đa số mọi người lộ ra không tin thần sắc, khẽ lắc đầu, Quách Phác nghe sau này cũng là ngây cả người, sau đó liền nói: "Lý Kiên đã là bệnh liệt tại giường, ta coi là quá di tử, hắn hẳn là sống không quá hậu thiên Lê Minh." Đến lúc đó thư viện lập trưởng ta đã nói, "Toàn diện ủng hộ Tân quân, ủng hộ thái tử vào chỗ, ta mệt mỏi, các ngươi cũng nên bận rộn cái gì tửu bận rộn cái gì đi đi." Phía dưới đám người cũng là không người lĩnh mệnh, sau đó rút lui mấy bước, xoay người đi ra ngoài. Trở rời đi này Phượng Hoàng Thai không sa, liền có một gã đạo đồng bộ dáng đệ tử thở hổn hển chạy vội tới lớn tiếng nói: "Sư tôn, kia, người nọ tới, mặc dù có thay hình đổi dạng, nhưng là đặt ở cửa thành linh chó đã đem hắn mùi vị người đi ra ngoài." Diêm Vũ Cực Mi mau nhất tiêu, nở nụ cười lạnh: "Rất tốt. Kia Lục Cửu Uyên như thế lớn lối, năm đó sư huynh của ta đã bị kia gãy một cánh tay, lần này thư viện đại bị thời điểm, kia chư thanh vừa hạ nặng tay bị môn hạ của ta nhất thanh. Lục Cửu Uyên người này cũng là làm bị ổ tử con muốn đứng thẳng đền thờ không tiếp, người nào không biết chư thanh là của hắn tứ sinh nữ nhi?" không biết xấu hổ nói cái gì con gái của cố nhân ngày cuối cùng chi cương sắc hệ thống đọc đầy đủ. Nay gi ta liền muốn cho hắn nếm thử độ tử độ tôn chết tư vị. Đông Sơn Dương nghe Dĩn Vô Cực lời mà nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng hắn nói, ngươi sẽ đối Lâm Phong cận hạ thủ." Dĩn Vô Cực dĩn chắc chắn nói, "Ta vừa không nợ hắn cái gì ân cứu mạng, tự nhiên có mới chướng nợ cũ cũng muốn coi là khi hắn trên đầu." Đông Sơn Dương chế giễu nói, "Hoan có đầu, trái có ở, ngươi cùng Lục Cửu Uyển có cự oán, trực tiếp đi tìm hắn trả thù sẽ chết, mình đánh không lại đem khí ra tại tiểu bối trên người, coi là năng lực gì?" Đông Lâm thư viện đệ tử chết sống cùng ta không có gì quan hệ, nhưng là, ngươi nếu là động thủ giết hắn rồi, người này là rất được Lục Cửu Uyên Vương Dương Minh nhìn chúng, ngươi làm được sơ nhất, bọn họ chẳng lẽ lại không làm được 15. Hai người kia liên thủ, chỉ giết bổn môn môn hạ đệ tử, hơn nữa còn giết được lẽ thẳng khí hùng, tránh tránh môn thuận. Ngươi cũng là đem khí ra khỏi, nhân tiện còn có thể nuốt trọn lâm gia ở chỗ này mấy trăm vạn lượng bạc sản nghiệp, rảnh lợi xong thu, cuối cùng tao hướng chính là mọi người hầu bối, ngươi lấy cái gì biện pháp tới ứng phó? Nghe Đông Sơn Dương vừa nói như thế, bên cạnh mấy vị đạo nhân cũng là cảm thấy có chút không ổn. Dĩn Vô Cực như trực tiếp đối với Vạn Bối Hạ Thủ, đó là thật sự rõ ràng hư quy củ, người nào không có cái hậu bối đệ tử. Liền cau mày rồi rít lên tiếng khuyên can, Dĩn Vô Cực cười lạnh nói: "Ta không tự mình xuất thủ vốn xong chưa? Môn hạ của ta đại đệ tử Đỗ Sa muốn thu thập hắn cũng dễ như trở bàn tay." "Hừ, ngay cả Đỗ Sa cũng không tự mình động thủ giết hắn, chẳng qua là đánh gãy tay chân của hắn kinh mạch, sau đó đem giao cho thái tử chính là nói là phụ mệnh làm việc, nghe nói người này còn có ba lão nương tại Tây Kinh bên trong, tin tưởng thái tử cũng tuyệt đối rất nguyện ý thành toàn mẹ con bọn hắn đoàn tụ." Đầu người rơi xuống đất. Như vậy Lục Cửu Uyên cùng Vương Dương Minh cũng chưa có lý do nhiều lời sao? Người bên cạnh Vương nghe, cảm thấy nói như vậy đúng là vẹn toàn đôi bên, chỉ cần giữn vô cực không ra tay lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy Vương Dương Minh cùng Lục Cửu Uyên sẽ rất khó có lời gì nói, huống chi còn có thái tử lệnh chỉ để làm bia đỡ đạn. Cho nên cũng là cũng không nhiều nói gì. Đông Sơn Dương là một nhớ tình bạn cũ tình người, mặc dù sau lại biết rồi Lâm Phong cẩn thân phận sau này, biểu hiện được cùng hắn hết sức làm mất hòa, nhưng trên thực tế trong lòng hay là ghi nhớ lấy Lâm Phong cẩn cứu hắn một mạng lẫn tỉnh. Lúc này bị Dĩn Vô Cực cầm luôn ngựa chen nhau đổi tiền mặt đến nơi này cái phần thượng, cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói, chỉ có thể hy vọng Lâm Phong Cận mình cẩn thận một chút. Bất quá Đông Sơn Dương nhưng không có chú ý tới, Dĩn Vô Cực quay lưng lại sau mắt lộ ra tới kia rỉ lạnh vô cùng qua mang. Đó là có chí thì nên sắc ý. 3. Lúc này chạy về Tây Kinh Lâm Phong Cận, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, mí mắt vẫn đều ở trên dưới đánh nhau, mạnh chống trở lại nhà của mình, thấy được ba vị mẫu thân hưng phấn mà nụ cười hiền lành, nhất thời duy trì không được, trực tiếp kiểu nằm ở trên ghế ngủ mê đi qua mà cái trong nhà vốn là cũng là lòng người bàng hoàng, Lâm Phong Cẩn trở lại sau này, nhất thời tựa hồ tất cả mọi người có người tâm phúc một loại, liền bước đi cũng có gió, nói chuyện trên mặt cũng nhiều mấy phần nụ cười. Lâm Phong Cẩn lúc này lại cũng là biết chuyện hết sức khẩn cấp khẩn cấp, thái tử cũng đã đang chuẩn bị lên ngôi sự nghi, nhìn ra được cũng là vạn sự sẵn sàng bộ dáng, vì vậy lý kiên bệnh tình chi trầm trọng nguy hiểm có thể nghĩ, mà quân vương một khi tấn thiên, tất cả đô thành cũng muốn giới nghiêm nghiêm nghiêm bị, mình thì càng là già không được. Bất quá Lâm Phong Cẩn mặc dù là hết sức mỏi mệt, nhưng là hắn cũng chỉ là ngủ ba canh giờ. Hơi chút khôi phục một chút dũng lực cũng nặng mới bò dậy, không lấy tiền cũng dường như ực mạnh một mạch bắt sút, sau đó liền một trổng thành phân phó nói, lập tức chuẩn bị ra khỏi thành, cái gì ô ô dụng cụ đồ thông thông không cần, chỉ đem kim ngân đồ tế nhuyễn. Phân phát hạ nhân, hạ nhân không hề nguyện ý đi phát an gia phí lưu lại. Phủ đệ trong kể từ khi Lý Kiên bệnh nặng sau này, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc cũng là bị vây sợ bóng sợ gió trong, Tây Kinh phủ trong nha dịch bình thời tựa như cho ăn no chó dường như, phủ đệ phía trước bình thời phàm là có cái gì khất cái vô lại tại, cũng là lập tức xua đuổi mở ra. Lúc này lại là cơ hồ vội vàng những người này đi tới cửa phủ, phản phất là kẹo da trâu giống nhau dính vào nơi đó, đại tiểu tiện và vân vân đều ngay tại chỗ giải quyết, làm cho số khí hư nhiên, thậm chí những thứ này nha dịch và vân vân cũng là phiên chữ bạch nhãn tại cửa đi tới đi lui tuyệt phẩm cơ giới sư. Có người nhà thật sự nhìn không được đi ra ngoài số đuổi, những thứ kia nha dịch thậm chí đều nói đi ra ngoài một chút nói mát, thậm chí cũng là nói, sự tình từ nay về sau nói không chính xác đây. Sau này tới trong đại lao, đại gia ta mới hảo hảo cùng ngươi nói đạo nói, để hảo hảo nếm thử thịt cơm mùi vị. Người đang làm Trời đang nhìn, nhìn lên cao lâu, nhìn lâu sụp. Lâm Phong cẩn trở lại sau này, liền không nói hai lời, làm cho người ta cầm đại bổng tử cùng giọi đi qua, thép ra lệnh hung hăng đánh. Lâm gia những thứ này, gia đình đã sớm nín một bụng hỏa, lập tức ủy ra đi hung hăng chào hỏi, giọi cùng đại bổng tử và Vân Vân nhược vũ điểm một loại rơi xuống đi, đánh cho những thứ này chó săn quỷ khóc thần gà ghét, đầy đất luật cốt. Làm xong những thứ này sau này, Lâm Phong cẩn liền lớn tiếng nói: "Ngươi, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành, Lâm Tam Lâm Thất, hai người các ngươi chia nhau đi ra ngoài." Mỗi người mang mười mấy người đi vọ Thanh Hầu cùng Tần Vương Lý Bạch nơi đó. Kế tiếp không tới 5 phút đồng hồ, lâm gia tất cả mọi người là vội vã ra cửa, chia làm 3 đường nhanh chóng rời đi. Lúc này Tây Kinh thành trong khắp nơi đều là gió nổi mây phun, nhưng vẫn là bị vây hết sức căng thẳng trạng thái giằng co. Thái tử bên này người thì là muốn cầu, van xin ổn, chỉ chờ Lý Kiến Tất tờ, như vậy trong cung có thái hậu ủng hộ, phía ngoài thái tử có đại nghĩa cùng danh phận, chính là đại cục đã định, cho nên chỉ cầu hết thảy ổn định như vậy tiểu liệu tốt. Vì vậy, bọn họ là không ngần ý nhất vén lên sự đoàn vả vân vân. Thậm chí thái tử nói trắng ra là cũng là không phải là cái gì đặc biệt lợi hại, thậm chí có thể nói là không quá quyết, trong lòng tố chất đều thật không tốt, vẫn đều lo được lo mất. Vì vậy nếu như có thể nói, hắn thậm chí đều nguyện ý vào lúc này cho mình đệ đệ thân vương Lý Bách quỳ xuống tới dập đầu mấy khấu đầu, chỉ cầu hắn vào lúc này không nên náo cái gì yêu thiêu thân đi ra ngoài đều chịu sáu dù sao trở lên ngôi sau này thì có thể làm cho cả nhà của hắn chết hết. Lý Bách đâu rồi? Thì là muốn động nhưng không nhúc nhích được tám tại sao? Người này cũng là thuộc về tùy dương đế cái loại nổi sính cách, chí lớn nhưng tài mọn, hoang dĩ thô bạo làm táo bạo cấp tiến, cũng là cuộc sống xa hoa lãng phí. Tại sao Lý Bách nghĩ động động không được? Bởi vì rất trắng ra một cái vấn đề, không có tiền a. Thu mua những thứ kia thủ chuột hai đoạn người muốn tiền sao? Đại quân vừa động, Lương Thảo đi trước, này được muốn tiền sao? Khích lệ tinh thần và vân vân, cũng là cần bạch hoa hoa bạc sao? Lý Kiến có thể nói là bị chết quá đột nhiên, cho nên Lý Bách vẫn cũng còn tại bị vây nghiêm tích lương thực, chỉ Hoan Xương Vương chẳng thái, nói trắng ra là chính là còn đang từ từ mượn hơi người, xúc tích lực lượng, đồng thời dịn vui mừng hưởng thụ, cho nên Lý Bách trọng tâm còn đang hưởng thụ thượng, chuyện ra đột nhiên Không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị không chỉ có riêng là thái tử mà thôi. Thái tử phải không nghĩ động, không muốn động, mà Lý Bách thì là không thể động. Cho nên Lâm Phong Cẩn đột nhiên hành động, lập tức liền trở thành đánh vỡ này quân hành tư thế đạo hóa tác. Tại Lâm Phong Cẩn trong phủ đệ, tự nhiên cũng là có khắp mọi mặt phái mà đến gián mảnh, lập tức đã nghĩ muốn truyền lại tin tức đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn cũng là cố ý dung túng chi, cho nên chỉ làm thành một cục diện, Song Phương cũng biết Lâm Phong Cẩn là tính toán cá chết lưới rách, cho nên lập tức cũng chính là rút dây động dừng. Thái tử bắt đầu điên cuồng xuất động nhân thủ cả lại Lâm Phong Cẩn phái đi ra ngoài Lâm Tam Lâm bảy lượng đạo nhân mã, mà Lý Bách cũng là biết sống còn, cho nên cũng rất dứt khoát điều động có chừng nhân thủ đến đây tiếp ứng. Cứ như vậy lời mà nói, chặn lại Lâm Phong Cẩn ra khỏi thành ra quyến thượng lực lượng thiểu tương đối thiếu. Dù sao đối với ở tại thái tử mà nói, đoạt đích chính là trước mặt đệ nhất yếu vụ, có thể đem vật trong túi đại vị ổn định lên ngôi chính là sống còn đại sự, còn lại cũng có thể để qua vựa, coi như là thái tử nghĩ sẽ đối Lâm Phong Cẩn ra quyến hạ thủ cho hạ giận, bên cạnh Mewsie cũng tất nhiên hội khuyên can, huống chi thái tử vốn chính là cái không quá quyết ngợi căn sẽ không phức tạp bậy mà cũng là Lâm Phong cận sở tưởng muốn nhìn qua. Chương 178, chương năm báo đáp tân tỉnh. Chỉ cần kéo dài tới thái tử chính là thủ hạ quân mã chạy tới, mình chết ở trung đường thành vệ quân trong tay, như vậy có thể nói là hợp tình hợp lý, bởi vì chính mình làm cuốn vào đến đoạt đích sự kiện trong lời, ủng hộ chính là Lý Bạch, như vậy thái tử thì một vạn cái giết chết lý do của mình, ngay cả Đông Lâm thư viện cũng nói không ra cái gì không thỏa đáng địa phương tới a. Bất quá vừa lúc đó, từ bên cạnh đường nhỏ nơi xa bỗng nhiên có ánh sáng mang chớp động, dần dần liền gặp được Một chiếc hết sức hào hoa xa xỉ xe ngựa từ đàng xa đánh tới, con ngựa kia xe toàn thân tựa hồ cũng là do hồng đốc bằng đồng thành, loé loé tỏa sáng, hơn kỳ lạ chính là, rắc ngựa trước xe hành lại là bốn đầu hoàn toàn thấy không rõ lắm cụ thể hình tượng bóng đen, phảng phất là tại lăng không trôi đi tự hồ, chẳng qua là cảm thấy hết sức mạnh mẽ phiêu dật, lông bẩm cơ hồ là dài đến mấy. Trượng, căn bản là không dính nhọ mặt đất, ngay sau đó ở chỗ này phía trước hơn 10 trượng ngoài dừng lại. Ngựa này xe dừng lại sau này, liền tội liên nối kỵ mang xe cùng nhau rũ rũ một tiếng thiếu đốt, tại hừng hực liệt hỏa trong. Thất ngựa cùng xe ngựa hình tượng chẳng qua là tại từ từ trở thành nhạt mà thôi. Ngay sau đó, liệt hỏa sôi trào trong tạo thành một cánh cửa, bên trong chạy ra một người, người này làm trung niên ăn mặc kiệu văn sĩ, trên người có một cỗ nho nhá khí, giữ lại ba sợi râu dài, chẳng qua là vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức mỏi mệt mỏi, người này không phải là người khác, chính là Đông Sơn Dương. Bởi vậy có thể thấy được người bên cạnh theo như lời hắn sẽ không thần thông cũng là chưa chắc chính xác. Đông Sơn Dương nhìn Thật Sâu Lâm phong cần một cái, sau đó xoay người đối với chặn lại ở trên đường ngũ đức thư viện mọi người mỏi mệt phất phất tay nói: Các ngươi như còn đem ta làm thành sư bá, như vậy tiểu tạn mắt sao? Đông Sơn Dương hiển nhiên là ở bên trong cửa hy vọng rất cao, hắn nói những lời này sau này, đến đây kết trận trận lại Lâm Phong Cẩn người lập tức tiểu ít đi ba thành, còn thừa lại xuống tới người do dự một chút, ngắm nhìn một chút, cũng tùy theo tản đi. Nay bộ phận người hiển nhiên là kiêng kỵ Lâm Phong Cẩn sư môn trả thù, bất quá còn thừa lại xuống tới bốn thành nhân vẫn thờ ơ, thần sắc nguội lạnh như thiết chặt lại ở Lâm Phong Cẩn trước mặt trước. Nay bộ phận người chính là Ngũ Đức thư viện trong thành viên trọng yếu, chỉ chịu nghe lệnh của Sơn Trường Quách Phác, bất quá khi Đông Sơn Dương lấy ra một thanh ngọc như ý sau này, đều mặt liền biến sắc, đồng thời không người lùi xuống. Lúc này, Đông Sơn Dương mới nhìn hướng Lâm Phong Cận, thản nhiên nói: "Ngươi đi đi, ta trước thiếu ngươi một mạng bệnh hạ ngươi nhất định phải chết. Hôm nay coi như là liền bốn lần lẫn lời cùng nhau trả sạch." Lâm Phong Cận cười cười nói: "Coi là ta phản thiếu ngươi một mạng tốt lắm." Trong miệng hắn nói chuyện, thật ra thì đã là tại ý bảo thủ hạ đi ô tô thông qua, vẫn chờ đến xe cổ quá hoàn sau này, Lâm Phong Cận lúc này mới bỗng nhiên nhìn Đông Sơn Dương nhận chân nói: "Ta còn có một việc muốn tỉnh giáo một chút tiên sinh, là về Vương Thượng." Đông Sơn Dương thoáng cái xoay người tới đây, Hai mắt ánh mắt phảng phất là hai cây châm dường như muốn thật sâu đâm vào đến Lâm Phong Cẩn bên trong đôi mắt đi. Gan từng chữ một, "Là ngươi làm?" Lâm Phong Cẩn lập tức giơ tay lên, nghiêm trọng nói, "Vương thượng đối với ta có ơn tri ngộ, ta nếu là có tâm như hại lão nhân gia ông ta, sau khi chết tất nhiên heo chó không bằng, vĩnh không siêu sinh." Đồng Sơn Dương nghe Lâm Phong Cẩn nói xong hết sức kiên quyết, ánh mắt liền buông lỏng xuống, khịt sâu một hơi sau nói, "Vậy ngươi muốn biết cái gì?" Lâm Phong Cẩn nói, "Thực không dám đâu giếm, ta cảm thấy được vương thượng đột phát bệnh nặng trong có rất lớn nghi điểm." Làm không tốt không phải là thiên hay, là Đông Sơn Dương mặc nhiên trong chốc lát nói, "Dạ, nhưng là trong chuyện này ngọn nguồn ta lại không thể nói cho ngươi biết." Lâm Phong cần nói, "Ta chỉ muốn biết một chuyện, vương thượng lúc ấy phát bệnh địa phương là ở nơi nào?" Đông Sơn Dương mần ra, "Liên Quốc gọi người đến đây, mấy người giao đầu tiếp nghị sau này nói, vương thượng phát bệnh cái kia lúc trời tối, là vào một chén hạt đậu cháo, ba tứ vàng tiểu bánh màn đầu, sau đó lại cũng ở trong cung tàn bộ, không nghĩ tới bỗng nhiên có chút mưa rơi, liền quanh quần đường, kết quả đi chính là bình thời không thường đi hai giặm nữa." cũng chính là trước yến trở về hiên, sau đó bỗng nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Phong Cẩn nghe được hai giọng nửa yến trở về hiên, hai người này mâu chốt tính danh từ sau này, có phản phật là bị một thanh đại truy hung hang đập chúng. Hắn trong đầu lập tức nhanh như điện chớp xẹt qua mấy chữ, thì ra là như vậy. Nay vệ liệt đế tâm tư, nay lại vệ chiêu mạt đại hoàng đế đế vương giáp tâm, hẳn là như thế hiểm ác, liền Lâm Phong Cẩn như vậy tâm tư nhăn nhủi xảo diệu người, lại lên một lượt hắn ác làm, không chỉ có đưa trở thành con cờ tới tiến hành thao túng. Hung chi đem Lâm Phong Cẩn lấy ra làm một thanh lợi đao. Này vệ liệt đế nói vậy đã sớm đối với thiên hạ đại thế tiến hành quá đáng tích, phán đoán đại vệ Chiêu một khi phân tích không mất, như vậy sẽ gặp lâm vào chư hầu tranh chiến lung tung của diện. Mà đại vệ Chiêu ba cũng làm trong hoàng cung thì là hơn phân nửa sẽ bị nghịch tặc trưng dụng sáu bảy, vì trong nhiều quốc hôn chiến loạn thế trong, tiêu hùng là tuyệt đối sẽ không hao phí lớn tiền tài, xây dựng rầm rộ kiến trúc cung thất, thà rằng đem tiền tăng tại quân đội thượng bảy cho nên, vệ liệt đế, thậm chí là đại vệ Chiêu còn lại đế vương, hẳn là đã sớm tại đại vệ Chiêu ba đều hoàng cung trong cài đặt một loạt sắt cơ nặng nghề hiểu rõ liên hoàn cơ quan đạt được tàng bảo đầu nghĩ muốn đạt được tiến thêm một bước đầu mối người thì phải máy móc đi mở khai những thứ này cơ quan tới đạt được đầu mối mà tâm bảo người đang đạt được đầu mối phá vỡ cơ quan đồng thời trên thực tế cũng là đem vệ liệt đế bố trí các liên tỏa cơ quan cho rời đi mà một loạt liên hoàn cơ quan bị khởi động sau này tất nhiên có vô cùng lợi hại sát chiêu tại hoàn hoàn đan sen ở vận sức chờ phát động nhắm vào liền hẳn là đối với vệ liệt đế mà nói dám can đảm chiếm đoạt cung thất phần tặng những thứ này sát chiêu hội cảm ứng được trên người bọn họ quân vương hơi thở mà phát động đại vệ lập quốc mấy trăm năm khổ tâm kinh doanh lưu kế Này an bại rết cũng tất nhiên là thạch phá thiên kinh, thiên ý vô phùng. Là trọng điếu hơn dạ, có thể chiếm cứ ngày xưa đại vệ ba đều thế lực tất nhiên không nhỏ, nếu là kia nhân vật lãnh tụ lần lượt rơi xuống, trong đó bộ tất nhiên hội lâm vào một thời gian ngắn hỗn loạn, tiến tới đưa đến thiên hạ đại loạn, làm không tốt cục diện như thế còn có thể cùng cái kia từ địa khiếu trong được phóng thích ra tới quỷ tà quái vật lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau làm cho ngoài, tạo thành khác một khâu khổng lồ âm nhu khai đoàn ma thiên nhớ đọc đầy đủ. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Phong Cận không nhịn được trong lòng đều trào ra một cổ khó nói lên lời cảm giác bị thất bại giác, bây giờ nhìn lại Lý Kiên chính là nải vệ liệt đế âm như ở dưới cái đầu người bị hại. Con một câu nói còn nói làm ta không giết bá nhân, bá nhân bởi vì ta mà chết, bây giờ nhìn lại, Lâm Phong Cẩn mặc dù không có muốn như hại Lý Kiên ý tứ, nhưng không thể phủ nhận chính là Lý Kiên chết đi cũng là cùng Lâm Phong Cẩn có quan hệ trực tiếp. Đối mặt với như vậy cục diện khó xử, Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể cởi khổ. Dĩ nhiên, nhưng nếu đưa cùng Đông Sơn Dương vị trí trao đổi hạ xuống, như vậy làm không tốt Đông Sơn Dương sẽ sinh ra vừa chết tạ ơn thiên hạ bội tổ ý niệm trong đầu. Mà Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên sẽ không nghĩ như vậy không ra. Trên thực tế cho dù không phải là hắn tới động cơ quan, cũng nhất định sẽ có khác người, cái này phản phất là hung thủ giết người đao vô tội, có tội chính là hung thủ là một cái đạo lý. Hắn trong lúc nhất thời cũng chỉ là cảm thấy tạo hóa chê ngươi, hơn nữa mình mặc dù có thể nói là cơ cảnh nhạy cảm, lòng dạ thâm trầm, nhưng là tại vệ liệt đế này chết đi nhiều năm đế vương trước mặt, lại còn nếu bị người này còn sót lại mưu kế nắm lô nuôi đảng hoàng án lấy kế hoạch của hắn làm việc. Trong lòng cảm giác bị thất bại có thể nói là cực kỳ mãnh liệt. Mà lúc này Lâm Phong cần mới hiểu được, của mình thông minh sợ rằng chỉ có thể coi là lam tiểu thông minh mà ở lòng mang thiên hạ đế vương trước mặt, khi bọn hắn tung hoành bệ nghệ, đôi mắt thiên hạ cái nhìn đại cục dưới, đó mới nghiêm túc đang vực sâu biển lớn một loại chí khôn nhu lực. Nhìn thấy Lâm Phong cẩn ngơ ngẩn, Đông Sơn Dương cũng là hết sức bạo trị bình thản người, hai mắt cũng là đem Lâm Phong cẩn trên mặt thần sắc biến ảo thu hết vào mắt, bất quá Lâm Phong cẩn chính là người thế nào. Mặc dù đang này đại vệ mặt đại đế vương thao lược hạ bị đương thành con cờ, nhưng là ngã một lần, cũng là thành thục được không nên quá nhanh, cương quyết không có bị Đông Sơn Dương nhìn ra cái gì sơ hở đi ra ngoài. Đông Sơn Dương nhìn thấy Lâm Phong cẩn thần sắc biến ảo, cũng là thủy chung không nói một lời. Một lát sau mới nói, "Ngươi nếu là có phát hiện gì, nhất định phải nói cho ta biết, cuối cùng ta còn muốn nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng ta lần này xuất thủ sau này ngươi tựu an toàn, trong cửa muốn giết ngươi người chính là Âm Vô Cực. Người này cùng ta bối phận giống nhau. Mặc dù Đoản Môn đã tạm thời cắt đứt đối với ngươi nỗi giết, nhưng là, Âm Vô Cực vốn là không phải là cái thích thủ quy của ngươi, hắn trên miệng bảo là muốn làm cho mình đệ tử xuất thủ tới đổi giết ngươi, nhưng căn cứ ta đối với người này hiểu rõ, nhất định là sẽ không khinh thường, muốn đem hết toàn lực, hơn nữa hắn còn có hai gã chi giao bà tốt, đại ẩn quân hoàn mật." Tiểu ẩn quân hoàng hình cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa tất cả cũng cùng hai cái sư phụ từng có quan hệ, chỉ sợ bọn họ, hai người cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Lâm Phong Cẩn một mặt nghe Đông Sơn Dương lời mà nói, một mặt từ từ nói: "Chết sống có số, phú quý tại thiên, ta Lâm Phong Cẩn mệnh cũng không phải là tốt như vậy lấy đi, tiên sinh hôm nay ơn tình ta nhớ rơi xuống, ngày sau tất có chỗ báo." Tại Lâm Phong Cẩn cùng Đông Sơn Dương nói chuyện với nhau thời điểm, nha của hắn đêm cũng là chút nào cũng không có dừng lại, đã sớm hộ tống phu nhân đi phía trước đi, một khi có chuyện gì lợi mà nói, tự nhiên sẽ phát ra báo động. Cho nên lúc này Lâm Phong Cẩn còn có thể ở chỗ này cùng Đông Sơn Dương Thông Dung nói chuyện. Đông Sơn Dương nghe Lâm Phong Cẩn lợi mà nói, thản nhiên nói: "Ta tu chính là Hoàng Đình chi đạo, hết thệ cũng là muốn cầu, van xin cái yên lặng tự chứ, nhưng nếu không thể an lòng, ngày sau tu vi tự khó có thể tiến thêm, cũng không cầu, van xin ngươi hồi báo cái gì?" Là tối trọng yếu, Âm Vô Cực, Hoàn Mật, Hoàng Hình dạng ba người tất cả cũng không phải là cái gì tại trí bình thường. Âm Vô Cực tu luyện là Tam Dương Mở Thái, ngoại hiệu mặt trời chói chói chăn, thần thông cũng là âm dương tương thế, hắn đứng hàng buồn môn ngũ đức đứa con thứ 7 chi ba thành danh 30 năm. Đại ẩn quân Hoàng Mật đã từng là ngự tiền thị vệ đeo đao thống lĩnh, chỉ sợ tại đại nội trong thực lực cũng là sắp xếp thượng hiệu, mà tiểu ẩn quân Hoàng hình tại 10 năm trước từng trải qua cùng Lục Cửu Uyên giao thủ một lần, mặc dù thảm bại, nhưng có tế TH. hác. Toàn thân trở lui, ngươi nếu có thể vượt qua kiếp này rồi hãy nói những chuyện khác sao?" Lâm Phong cẩn nhíu mày, hắn làm Lục Cửu Uyên đệ tử, đối với kia phong cách hiểu rõ được cực kỳ khác sâu, Lục Cửu Uyên dạy chính là xuất kiếm tuyệt bất dung tình, mỗi một kiếm cũng là mang theo uyển sát ý, cho nên trừ cùng đệ tử luyện tập võ nghệ ở ngoài, Lục Cửu Uyên một khi xuất thủ, cũng là nhanh như điện chớp không chút nào kháng dùng. Nay tiểu ẩn quân hoàng hình lại có thể tại lục cựu nguyên dưới kiếm chạy trốn, những thứ không nào ý khác, nhưng chính là một ít phân thời khắc sinh tự hiểu được cũng đủ để lệnh kỳ thực lực tăng nhiều, lại càng có thể nhìn ra được đó là một cực tự ý thân pháp chính là nhân vật, rất hiển nhiên tại đuổi theo trốn trong cũng sẽ đưa đến hết sức trọng yếu tác dụng. Chương 179, chương 7 đánh lén. Trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt hơi nước mùi vị, tại ngoài bệ giường một giâm địa, còn có một con độ rộng đại khái tầm chừng 20 thước con sông, con sông này tại sách sử thượng đều có ghi lại, được gọi là Lãm thủy uyên 30 ngông danh sừng, nhưng là trải qua mấy trăm năm biến thiên sau, này con sông đã ư ứ, khô khốc, ngâm nước đến không tới toàn thịnh thời kỳ 1 phần 10 trình độ. Lâm Phong Cẩn lúc này tựu đứng ở nơi quan đã bên, hai mắt tựa như đóng mà không phải là đóng, cả người hắn phảng phất cũng là hòa tan ở âm ảnh trong, đừng bảo là là nãy đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, hay là tại ban ngày cũng rất khó phát giác sự hiện hữu của hắn, bởi vì vào lúc này, Lâm Phong Cẩn đã đem của mình hết thảy đều thu liễm thời trùng cổ chi lạc Nhật ở Europe Texit. Thì ngược lại bên trái vai tha ma mặc dù cũng bị bao vây ở trong bóng tối. Đối với cảm giác bén nhẹ người mà nói, tuy nhiên nó cảm giác được kia trong bóng tối tựa hồ có đại đoàn đại đoàn mực nước tại khoé, tùy thời cũng sẽ xông ra chút ít quỷ dị đồ đi ra ngoài. Phương xa dần dần xuất hiện một chút hoàng quang. Nay hoàng quang từ từ rõ ràng lên, lúc này mới phát giác là liên tiếp đầu đuôi tương tiếp đích đoàn lồng, sau đó xuất hiện chính là hơn 20 chiếc xe ngựa, tình huống như thế hết sức thường gặp, tại mấu chốt hút hàng thời điểm, hàng hóa sớm muộn gì một ngày tới, rất có thể chính là gấp mấy lần lợi tổn thất, cộng thêm trung đường quốc nội trị an tương đối muốn hài lòng nhiều lắm. Cho nên ngày đêm tiên trình tua hàng người đi đường thương gia cũng không tại số ít. Lâm Phong Cẩn nhìn thoáng qua, liền không hề nữa để ý tới, hắn dĩ nhiên nhìn ra được đây chỉ là một chi hành thương đội ngũ mà thôi, mà nhị, con ngựa trong lô núi phun ra bạch khí đắt đắt đắt tiêu xái quá, vô luận là giá tay hay là gia súc, cũng không có phát giác gần trong gang tấc hữu đứng ở quan đạo bên Lâm Phong Cẩn tồn tại, cũng là phía trước mở đường lần tử tay nhìn bên trái bái tha ma một cái, rật nảy mình đánh cái rùng mình, hướng về phía phía sau lớn tiếng nói: "Tiểu thất nhân, nơi này che mạc là khoảng cách mẩm trang 13 trong cái kia tấm loạn cánh rừng." Ta cuối cùng cảm thấy có chút tàm môn, để cho phía sau tát mấy chén nước cơm, trôi mấy tờ hoàng tiền sao? Lên đường bình an, đại cát đại lợi. Tát mấy chén nước cơm, trôi mấy tờ hoàng tiền là thương đội dùng để đổi cô hồn dã quỷ, sớm đã có một bộ tiêu chuẩn, người phía sau lập tức liền làm lên, cầm nước lạnh thấm cơn khô, điểm mấy tờ tiền vàng bạc, khàn khàn hát. Một chén nước cơm hiệu cỡ cơ ăn no nhà 6. Hai tờ phúc tiền bảng bên cạnh A6. Ú hồn buổi sáng hoàng tiền đạo kia bảy. Sớm ngày đầu thai ân oán này tám. Nay khàn khàn thanh âm tại hắc ám đất hoang trong nộn nhạo mở ra có một loại thê lương kỳ lạ phong vị ở bên trong, Lâm Phong cẩn nhìn đoàn người này đi qua. Nhưng trong lòng thì bỗng nhiên có chút ít cảm khái, đang nhớ lại năm đó Lâm gia phong săn lộ tốc hành thương tiếp sống, cực khổ trong nhưng vẫn là có rất nhiều vui vẻ, nếu mình không phải là này yêu tinh vận mệnh, sợ rằng đời này cũng chính là ở nơi này phảng phất là đi không xong đích đường đi trong vượt qua sao? Trong lúc nhất thời không nhịn được cũng ra khỏi xuất thần. Nai chi thương đội mới vừa đi qua thời gian uống cạn chút trà, kia khản khản thê lương thanh âm phảng phất còn đang quấn quẩn, Lâm Phong cẩn con ngươi bỗng nhiên trở nên to lớn một chút, bởi vì tối nay mặc dù không có trang sáng, Nhưng có hàng hà sa số ngôi sao, ánh sao mờ mờ, nhưng là nải mờ mờ ánh sao quang không biết lúc nào đều trở nên mở đi, như có như không. Phảng phất là không trung nhiều hơn một tầng không khỏi sương ngủ. Ma Lâm Phong cẩn trong lộ hai, cũng truyền đến một trận một trận tiếng rít, thanh âm này phảng phất là xảo giặc, Kình Phong mang theo mùa đông lang liệt thổi qua, khắp mọi nơi cũng làm nên ngông vô cùng bại sợi tử. Đều khô vàng diệp tử, ở nơi này gió lớn sui phát hạ phát ra tới rầm rầm nổ. Đây cũng là Ngũ Đức thư viện độc môn thần thông, cuốn phong cuốn điệu thuật. Cửa này thần thông cùng phái Mao Sơn Ngũ Quỷ vận chuyển pháp. Trung Nam nhất mạch Kim Quang Tung Điệu thuật nổi danh, có lần này thuật người có thể mượn ánh nắng, ánh sao làm động lực, tung gió cuốn điệu mà đi, hết sức nhanh nhẹn mạnh mẽ, bất quá này mấy cửa người đi đường thần thông khuyết điểm cũng là chung, đầu tiên là thi thuật trước có rất phức tạp công tác chuẩn bị muốn, ít nhất cũng phải chuẩn bị thời gian uống cạn chú trà, kế tiếp thì là không thể trộn đều vào trong quân huyết sát hơi thở, nói cách khác không cách nào ứng dụng ở tại trên quân sự. Lâm Phong cận thấy tình huống này, tim đập quả hắn đã bắt đầu để được cực kỳ hoãn, hô hấp lại càng sa vào đến một kỳ diệu tiết tấu trong đi, mỗi một lần hấp khí trở nên ngắn ngủi có lực mà hơi thở thì là từ từ chậm dần thở ra, thường thường hơi thở sử dụng thời gian là lúc hít vào gấp 10 lần. Đồng thời, hắn vươn ra đầu ngón tay, ở trên người bốn địa phương các điểm một cái, này chúng quanh địa phương theo thứ tự là ngực, đan điền cùng chừng hai chân lòng bàn chân, nơi này đã sớm gián tốt lắm bốn tờ hết sức cao quý bùa, Lâm Phong cẩn hành động liền đem kia kích hoạt, khiến cho mình có thể đạt tới khỏe hẳn trạng thái, dù sao Lâm Phong cẩn lần này cũng là có bị mà đến, dù sao hắn là tới cứu người, cũng đi tìm cái chết. Kia khổng lồ tiếng gió bắt đầu tích quyền mà đến, nhưng vẫn là khoảng cách quan đạo có một khoảng cách Ngũ Đức thư viện dù sao lúc này đã đem trung đường coi là căn cứ đất, đám người kia đúng là vẫn còn cố kỵ ảnh hưởng, cho nên cũng là tại quan đạo mặt bên hai ma 10 thước địa phương thi thuật lên đường, đồng thời cũng sẽ chú ý muốn tránh ra thôn xóm thị trấn, nếu không nghe lời đối với tiểu hài tử thậm chí bình thường bình dân dân chúng mà nói, thần thông như thế rất dễ dàng tạo thành cương. Tuân. Mặc dù bình thường dân chúng tại thần thông tu sĩ ở trong mắt phảng phất lâu nghĩ, nhưng mà một khi xảy ra chuyện gì cũng là sẽ bị phủ viện quan lại thu thập chứng cứ, muốn hướng phía trên trình báo, mặc dù không đến nỗi dùng thế tục pháp lệnh đối với bọn họ tiến hành trừng phạt. Nhưng trung đường cũng là coi trọng quy củ luật pháp, ngũ đức thư viện mình làm ra tới chuyện, cũng phải cho ra bộ điệu bình thường dân chúng một cái công đạo, mình cho mình đem cái mông lau khô sạch sẽ tuyền sắc đặc. Công nữ thần, của ngạo kiêu phi T X T độc loạn. Bọn họ rất hiển nhiên không có phát hiện ẩn nặc tại phía dưới rừng cây trong lâm phong cận, trên thực tế đám người kia cũng căn bản không có cẩn thận tìm tòi, bởi vì tại trước khi đến âm vô cực cựu điều tra được hết sức rõ ràng. Lâm phong cận nếu đều chịu liều lĩnh trở lại đem lấy ra quyển, như vậy chỉ cần đuổi tới nhà của Hàn Uyên, như vậy không lo kia không ra mặt, đây chính là tấn công địch tất cứu nơi đạo lý. Vậy phần Lâm Phong Cẩn lại dám đến phục kích bọn họ khả năng đã bị những người này hoàn toàn không đáng kể nói giỡn, bọn họ là cái gì đội hình? Riêng lại như vậy một đám người, cũng là 670 cái, có nghe nói qua một người tới mai phục 670 người đấy sao? Nhưng là, ý nghĩ qua bọn hắn, giống như trước cũng là bị Lâm Phong Cẩn suy đoán được rõ ràng. Mà Lâm Phong Cẩn hôm nay, cũng là muốn một làm một người mai phục 670 cá nhân đích dường như ngu vở cỡ lở chuyện tình. Ở nơi này Bạch Truy binh mang lấy cuồng phong cuốn điện thoại xẹt qua đi cái kia trong ngáy mắt, Lâm Phong Cẩn khẽ miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn trước bố trí tốt thủ đạo cơ quan nói chuẩn xác, chính là chôn ở bãi tha ma đại tụ trên ngọn cây một viên tạm thời tính Long Khí Hà Châu, đồng thời tại Lâm Phong cận tâm thần thao túng hạ ba một tiếng nổ tung ra. Long Khí lập tức tán loạn bốn phía, hơn nữa bản năng hướng lên trời địa linh khí, ngũ hành lực nồng nặc địa phương lan tràn ra, Long Khí nói cho cùng thật ra thì cũng chỉ là một loại thiên địa khí, chẳng qua là phá lệ cường thế bá đạo mà thôi, nó cũng muốn hấp thu thiên địa ngũ hành lực tới lớn mạnh tự thân, cho nên nhất trực quan dẫn phát phản ứng dây chuyền, chính là để cho chúng quanh thần thông thoáng cái rối loạn mất đi hiệu lực. Lúc này Cựu nhìn ra được Lâm Phong Cẩn mới năng lực, có thể chức chế tạo tốt Long khí hạt châu chỗ tốt, mấu chốt nhất đúng là, trước Lâm Phong Cẩn trước chỉ cần vừa động dùng Long khí, như vậy tự thân thần thông cũng là sẽ bị áp chế, tập tự lục cửu uyển cùng Vương Dương Minh thần thông cũ không cách nào thi triển, chỉ có thể dùng thú người thuật đối địch. Mà lúc này thì là có thể vẹn toàn đôi bên, vừa có thể dùng chức đó chế tạo tốt Long khí hạt châu tới dọa chế đối phương thần thông, đồng thời hơn có thể phát huy ra tất cả của mình bộ thực lực. Nói Long khí là sông núi long mạch tán bật ra tới chí tôn hơi thở, ngay một nổ tung, lập tức ủn mọi nơi tỏ khắp. Một cổ một cổ màu đỏ tím hơi thở phảng phất kia chớp một loại vắt ngang sẽ qua, đừng bảo là là cuồng phong cuốn địa thuật, ngay cả Lâm Phong cận bị lây dính đến lời mà nói, người mang thượng cổ chiến binh bí thuật cũng là sẽ bị long khí phá vỡ, vì vậy trong nháy mắt xẻ đem 7 truy binh thi triển ra cuồng phong cuốn địa thuật thần thông xé rách được có thể nói là chia 5 x 7. Trong nháy mắt mất đi hiệu lực. Lúc này bọn này truy binh chẳng huống, như phảng phất là một chiếc tại trên xa lộ cao tốc không chút kiêng kỵ tốc độ cao chạy như điên xe bị bỗng nhiên có vấn đề, một đầu đụng vào ven đường trên hàng rào cực kỳ tương tự. Phản phất hai nạn xe cổ một loại bị đụng phải đầu trắng váng nao chóng, lập tức chính là người ngã ngựa đổ. Mặc dù những người này thân thể nhất định là so với người bình thường cường nhận rất nhiều lần, nhưng là đột nhiên xuất hiện chơi đùa như vậy hạ xuống, cộng thêm long khí tràn ra ngoài đi ra ngoài, rất nhiều hộ thể pháp thuật cũng không có cách nào thi triển, vì vậy đám người cũng lập tức là người ngỡ ngã lần, đau gọi luôn miệng, lộ ra vẻ hết sức chật vật. Cùng lúc đó, kia bãi tha ma trong cũng bắt đầu dâng lên tới một trận một trận màu đen sương ngủ, bên trong bắt đầu truyền ra hết sức người thanh âm. Lâm Phong Cẩn trước đây ở nơi đâu bố trí tốt thập diện mai phục đại trận, cũng bắt đầu tùy theo phát động. Lần này Lâm Phong Cẩn bố trí thập diện mai phục đại trận, cùng trước hao phí lực vũ máu huyết bại biện ra tới lại là khác một loại phong cách, trước đại trận là muốn phù hợp chiến trường chấm giết, phòng thủ công kiến phong cách, mà bây giờ Lâm Phong Cẩn bại biện ra tới thập diện mai phục đại trận, thì nơi đây bãi tha ma trong trầm tích âm khí làm hệ tâm, chế tạo ra số lượng kinh người quỷ đạo tà vật tới tiến hành tiến công tập kích.